trong ư ớ c một, tuyệt thế h à đế hệ vương cung một cái trang trí xa hoa tình mỹ trong phòng nằm trên giường một cái tóc đen mắt đen người trẻ tuổi sắc mặt tái nhật vô cùng vương tử điện hạ nên thay thuốc phòng cửa bị lề ra một cái khuôn mặt mỹ lệ thị nữ bưng dược vật cùng kéo căng mang đi đến đứng tại bên giường rụt rè nhìn xem trên giường người trẻ tuổi nghe được có người đang gọi hắn người trẻ tuổi chuyển động đầu nhìn thị nữ một chút lật người nằm lì ở trên giường sắc mặt tái nhận đối thị nữ cường lộ ra vẻ tươi cười nói làm phiền ngươi không phiền phức không phiền phức chiếu cố tốt ngài là chức trách của ta lời của người tuổi trẻ để thị nữ một mặt kinh hoàng trộm nhìn lén mắt người trẻ tuổi tái nhận bất lực nhưng lại mang theo nụ cười mặt khuôn mặt thường đỏ có chút bối rối đem dược phẩm để ở một bên thận trọng lấy tay nhấc lên người tuổi trẻ áo bắt đầu giải lên người trẻ tuổi trên lưng bị máu nhuộm đỏ băng vải t khi băng vải bị giải khai người tuổi trẻ phía sau lưng bên trên một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đau lập tức bại lộ trong không khí thị nữ cẩn thận thanh lý vết thương bôi thuốc sau đó một lần nữa chùm lên băng mới giữa lúc này người trẻ tuổi một mực t ắ n răng chịu đựng mặt tái nhợt bên trên mồ hôi lạnh l ư a ra vương tử điện hạ vết thương xử lý tốt ngài còn có cái gì phân phó sao thị nữ bưng thay đổi băng v à i nói không sao n g ư ơ i đi xuống trước đi người trẻ tuổi chịu đựng đau đ ớ n phí sức lật người nằm tốt sắc mặt tái nhợt phất phất tay nói vâng thị nữ túi đầu chuẩn bị rời đi bất quá mắt nhìn người trẻ tuổi mặt mũi tái nhợt nhịn v ư ơ người tử điện hạ xin đừng nên trí, ta tin t điện đừng xin nên nụ hạ ở n ngài có thể dẫn đầu chúng ta phịu đỉnh vương quốc vượt qua lần này năng quan. n g có quốc thể ta vượt phịu đầu qua ư trẻ tuổi sửng ư sốt một chút sau đó lộ ra vẻ tươi cười nói cảm ơn n g ư ơ i tín nhiệm thị nữ sắc mặt đỏ bừng túi l ầ u xuống có chút bối rối nhỏ chạy ra ngoài bất quá chờ đến thị nữ rời đi đóng cửa lại người trẻ tuổi nụ cười trên mặt lập tức liền đổi thành đắng chắt thân sắc dẫn đầu phiệu đỉnh vương quốc vượt qua nam quan ha ha đắng chắt cười một tiếng người trẻ tuổi nhẹ nhàng nhắm mắt lại trên thực tế hắn cũng không phải người của thế giới này tên của hắn gọi dần một tuần lễ trước một lần ngoài ý muốn để hắn đi tới cái thế giới này từ lúc mặt ngoài xem ra xuyên qua thành một quốc gia vương tử đây tuyệt đối là một cái rất tốt thân phận không nói tại hải tặc thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi tối thiểu nhất cũng có thể cam đoan áo cơm không lo chỉ là tình huống rõ ràng không có tốt như vậy trên thế giới này cơ hồ tất cả quốc gia đều sẽ gia nhập liên minh thế giới chính phủ trở thành gia nhập liên minh nước nhận hải quân che chở hoặc là nói giám thị mà p h i ệ u đỉnh vương quốc vừa vặn là thuộc về cự tuyệt gia nhập liên minh thế giới chính phủ cái k i a m ộ t một số nhỏ một trong những quốc gia tự nhiên mà vậy p h i ệ u đỉnh vương quốc cũng liền không nhận thế giới chính phủ che chở kiến quốc cái này hơn một trăm năm đến cơ hồ thường xuyên nhận hải tặc cùng nó hắn thế lực ngầm xâm nhập bất quá bởi vì p h i ệ u đỉnh vương quốc quân đoàn trưởng là cái thực lực không tệ trái ác quỹ năng lực giả phiêu đỉnh vương quốc mới lấy tiếp tục tồn tại đến nay ngay tại lúc một tuần lễ trước tây hải ba đại mạ phỉ ạ thứ nhất xìm mòn gia tộc liếc tới phiêu đỉnh gia tộc vẹn vẹn một ngàn người không đến liền dùng cường đại vũ khí trang bị đánh tan phiêu đỉnh vương quốc gần vạn quân đội không chỉ có như thế trong đó xìm mòn gia tộc cũng có được một cái trái ác quỷ năng lực giả phiêu đỉnh vương quốc quân đoàn trưởng tại trước mắt bao người bị nó đánh giết sau đó càng la một mình xông vào hoàng cung đánh chết phiêu đỉnh vương quốc đương nhiệm quốc vương tại lưu lại một câu bảy ngày sau phiêu đỉnh vương quốc nhất định phải vô điều kiện thần phục x ì mòn gia tộc nếu không liền diệt quốc câu nói này sau bình yên rời đi đón lấy bên trong một tuần lễ bị xìm ò n gia tộc trọng thương phiểu đỉnh vương quốc tại hải tặc nhóm trong tập kích lung lay sắt đổ thậm chí có người thử nghiệm hướng hải quân cầu cứu nhưng là hải quân không có bất kỳ cái gì phản ứng cả quốc gia gần như lâm vào trong tuyệt vọng mà cỗ thân thể này nguyên chủ nhân bởi vì không muốn quốc gia mình như vậy diệt vong tại một lần hải tặc đột kích bên trong tự thân lên chiến trường nhưng bất hạnh bị hải tặc đánh giết sau đó mới có bị hiện tại dần phụ thân một màn này quân đoàn trưởng bỏ mình quân đội bị đánh tan quốc vương bị giết quốc gia đứng trước diệt vong ha ha loại tình huống này để cho ta dẫn đầu phiểu đỉnh vương quốc vượt qua nan quan khả năng sao mở to mắt thật thà nhìn xem trang trí tinh mỹ chân nhà dân lại không có bất kỳ cái gì tâm tư đi thưởng thức trong lòng tràn đầy đắng chắt cùng tuyệt vọng nhưng mà đúng vào lúc này liên tiếp máy móc thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại dần trong đầu vang lên len k e n tuyệt thế hoàng đế hệ thống gia trì hoàn thành bắt đầu quét hình thế giới hiện tại các cục quét mặt hoàn thành cá nhân bảng tạo ra bên trong tạo ra hoàn tất hoan n g h ê n sử dụng tuyệt thế hoàng đế hệ thống bùn hệ thống tướng toàn bộ hành trình vì chủ ký sinh hộ giá hộ t ố n g trợ giút chủ ký sinh thành lập mạnh nhất đế quốc tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời tự hành mở ra cá nhân bảng xem xét đây là dân toàn thân chấn động bị cái này thanh em đột ngột giật này mình bất quá sau đó lập tức phản ứng lại một chương mặt tái nhợt bên trên lập tức kích động có chút phiếm hồng Ta thủ、chỉ. Rốt cuộc đã đến sau. Cố nén tâm kích động từ trên ngồi dậy. Giờ khác này, trên lưng bết thương đau đớn phất đều đã đi xa, hoàn toàn cảm giác không thấy Nhất tố sau. đau xa, đau ra kim kích nội giường ngồi giờ đi giác giọng nói, mở ra cái nhân bảng. Bá. Nhất đạo hơi cảm mở mở mặt. chỉ. khác phẳng hoàn không nhân hiện Chủ ký sinh, phiệu đình thu cuộc Cố buộc trước run đều xuất đã đến động đớn đã đớn đạo nén này, lưng dần bảng. dần dậy, Bá. ở Sở ký chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương hai nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội quả nhiên là hệ thống nhìn thấy cá nhân bảng bên trên tin tức dân lập tức trong lòng đại định mặt tái nhợt bên trên nhịn không được lộ ra một tia thoải mái mà tiêu dùng có hệ thống trợ giúp hắn tin tưởng sinh mệnh của mình an nguy hẳn là không có vấn đề gì bất qua sau đó dân lại nhịn không được có chút đầu đau chỉ nhìn cá nhân bảng thật sự là nhìn không ra hệ thống này đến cùng có cái gì công năng a bất quá c ò n tốt hệ thống tựa hồ có thể cảm nhận được dân nghi vấn vang lanh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên lần nữa keng chủ ký sinh có thể thông qua khuyết trương đại quốc gia lãnh thổ cùng quốc dân nhân số đến để thăng trước mắt sở thuộc quốc gia đẳng cấp mỗi tăng lên một lần quốc gia đẳng cấp chủ ký sinh đều đem có thể thu được một lần quân đoàn rút thưởng cơ hội có thể rút ra đến từ thế giới khác vị diện cường đại quân đoàn bộ đội cung cấp chủ ký sinh thúc đẩy bởi vì chủ ký sinh trước mắt địa vị chưa đạt tới quốc vương hoàn toàn khống chế trước mắt quốc gia quốc gia đẳng cấp tạm thời ch mời chủ ký sinh mau chóng đạt thành điều kiện mở ra ken chủ ký sinh có thể thông qua tăng lên quốc gia danh vọng đến thu hoạch được chuyên môn rút thưởng cơ hội quốc gia danh vọng mỗi tăng lên một cái cấp bậc thu hoạch được một lần chuyên môn rút thưởng cơ hội quốc gia danh vọng bao quát chủ ký sinh tại quốc gia vi vọng danh dự quốc gia ở thế giới vi vọng danh dự các loại cụ thể mời chủ ký sinh tự hành sở dũ chuyên môn rút thưởng có thể rút ra đến từ thế giới khác vị diện cường đại năng lực hoặc là đạo cụ bởi vì chủ ký sinh trước mắt địa vị chưa đạt tới quốc vương hoàn toàn khống chế trước mắt quốc gia quốc gia danh vọng tạm thời chưa mở ra mời chủ ký sinh mau chóng đạt thành điều kiện mở ra tăng lên quốc gia đẳng cấp rút ra quân đoàn tăng lên quốc gia danh dự rút ra chuyên môn năng lực hoặc đạo cụ bất quá trước lúc này đều cần để cho ta thành là quốc vương có đúng không nghe xong hệ thống giải thích dần như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói nói cách khác muốn mạnh lên hắn về sau cũng chỉ có thể không ngừng tiến công quốc gia khác cướp đoạt lãnh thổ thậm chí là nhân khẩu cướp đoạt càng nhiều nó có quân đoàn số lượng liền sẽ càng nhiều thực lực bản thân cũng sẽ càng mạnh chỉ là trước lúc này nhất định phải lên làm quốc vương dân vớt vớt mi tâm nghĩ đến mấy cái kia dù cho quốc gia gần như diệt vong cũng không quên tranh quyền đại thần dân nhịn không được có chút đau đầu hiện tại h ắ n cỗ thân thể này cơ hồ không có chiến đấu có một số việc muốn làm cũng là hữu tâm vô l ự c a hệ thống chẳng lẽ liền không có cái gì t â n thủ gói quà loại hình sao dân nhịn không được oán trách một câu nói hệ thống chưa có tiếng đáp lại ngay tại dân một cắn răng liều chết cũng muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không lên làm quốc vương thời điểm hệ thống rốt cục lên tiếng len k e n kiểm tra đến chủ ký sinh trước mắt tình cảnh nguy hiểm t â n thủ gói quà gửi đi bên trong len k e n t â n thủ gói quà gửi đi thành công chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được quân đoàn nghĩ ám sát chiến thuật bộ đội、Soạn. một trận bạch quang trong phòng hiện lên sau một khắc gian phòng rộng rãi bên trong lập tức liền đứng đầy người ảnh bọn hắn mặc một thân màu đen quần áo bó bên ngoài mặc một thân màu trắng móc treo áo mang theo các loại động vật mặt nạ toàn thân sát khí nghiêm nghị để cho người ta không dám nhìn thẳng cái này đây là dân lập tức lấy dại sững sờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện trong phòng bên trên trăm người nếu như không phải thân là vương tử gian phòng đủ lớn khả năng còn chứa không nổi nhiều người như vậy lý ra ám sát chiến thuật bộ đội bộ trưởng đánh trắng gặp qua vương tử điện hạ phía trước nhất một cái mang theo sói mặt nạ vắt trên lưng lấy một thanh đ o n đao có một đầu mái tóc dài màu trắng nam nhân tại dần trước mặt nửa quỳ xuống tới những người khác cũng từng cái nửa quỳ xuống tới nhanh trắng d ầ n nghe vậy sửng sốt một chút sau đó phản ứng lại mắt trận tròn nhìn xem tự s ư n g nhanh trắng nam nhân kinh ngạc nói nhanh trắng ngươi là hạ tạc xạ cù m ò chính vâng vương tử điện hạ nhanh trắng túi đầu cung kính nói vậy các ngươi là c ô n ô hạ a bù dần chỉ vào những người khác một bộ dáng v ẻ thấy q u ỷ nói c ô n ô hạ a bù c ô n ô hạ là cái gì về vương tử điện hạ chúng ta vẫn luôn là phiệu đỉnh vương quốc ám sát chiến thuật bộ đội hiện tại thụ này trực thuộc ca bù Nanh trắng dưới mặt nạ ánh mắt lên một tia nghi hoặc, sau đó trầm giọng nói. Dân ngây ngẩn cả người, sau đó tranh thủ thời gian mở ra cá nhân bảng bên trong kia sau sau ra hoặc, thủ thời mặt mắt một trầm dưới dưới mở cá lóe đó đó cả cấp quân đoàn tên nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội ạ ủ thành viên đẳng cấp trong tinh anh nhẫn thấp nhất đến tinh anh thượng nhẫn nghĩ ra bộ trưởng nanh trắng hạ tạc xạ cù mò am hiểu lĩnh vực hộ vệ chống cự ngoại địch sầm lấn điều tra tình báo ám sát toàn viên nhân số một trăm linh bốn bốn người một tổ trung hai mươi sáu tổ quả nhiên sao dân quan b cá nhân bảng lập tức hiểu rõ ra những người này liền là hệ thống trước đó nói tới tân thủ gói quả ban t h ư ở n g quân đoàn chỉ bất quá d ầ n không nghĩ tới chính là hệ thống nói tới quân đoàn vậy mà lại là như thế này ngay cả cỗ n ổ hạ ạ bù đều triệu hoàn đến đây d ầ n rất khó tưởng tượng nếu là lần sau rút thưởng có thể hay không đem toàn bộ ạ cạt xù kỳ tổ chức cho làm tới cũng hoặc là hộ đình m ộ ư ơ i ba phiên đội thậm chí là tám mươi tám cái thánh đấu sĩ càng nghĩ càng kích động mặc dù không biết hệ thống là để nhanh t r ắ n g bọn hắn như thế nào quên cỗ n ổ hạ bất quá giờ khác này dân là tự mình cảm nhận được hệ thống cường đại không nói những người khác chỉ cần một hạ tạ cung bò mặc dù không rõ ràng hắn thực lực chân thật nhưng là dần cảm thấy t r í ít không thể so với đại tướng kém lại thêm những người khác không dám nói hoành hành không sợ t r í ít dần hoàn toàn không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mạng đều đứng lên đi dần hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại sau đó giơ tay lên một cái nói vâng bao quát nhanh t r ắ n g tất cả ạ b ụ đều đứng lên nhìn xem một màn này dần lập tức hài lòng nhẹ gật đầu giật giật muốn xuống giường lại xong quên hết rồi vết thương trên người lập tức đau sắc mặt chăng nhật h í c một hơi l a n khí thu người đi giúp vương tử điện hạ trị liệu một cái nhanh chắng núi mày cũng không q a y đầu lại nói vâng một tên ạ bù hướng dần đi tới a ngươi có thể giúp ta trị thương d ầ n sắc mặt trắng bệnh nhìn xem đi tới ạ bù nói tựa như vương tử điện hạ ạ b ù thường xuyên sẽ chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm cho nên cũng sẽ phân phối giống ta dạng này sẽ chữa bệnh nhận thuật n i ra tu đi đến dần trước mặt cung kính nói vương tử điện hạ mời trên giường nắm sấp tốt t ố t làm phiền ngươi dần trên giường nằm xuống vì ngài phục vụ đúng là chúng ta ạ b ù tồn tại ý nghĩa tu cung kính nói sau đó nhắc lên dần quần áo giải khai băng vải nhìn xem giữ tợn vết nào nói vết thương không tính nghiêm trọng không có thương tổn đến trải qua xương ngợi vương tử điện hạ chờ một lát t a c á i này giúp ngươi trị liệu nói xong t h ẳ n g tắp tiếp hai tay kết hai c á i ấn trên tay phải màu làm trả cờ dạ h i ể n hiện sau đó đem che chùm lên dần trên vết thương thật thoải mái dân trắng bệnh sắc mặt lập tức thư thản xuống tới hắn chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn đi xa vết thương có chút sáng lên xốp giòn su n à y m à vô cùng thoải mái không sai biệt lắm sau mười phút tu thu về bàn tay nói vương tử điện hạ đã tốt nhanh như vậy dân ngẩn ngơ giật giật thân thể quả nhiên không có chút nào đau Quay đầu hướng trên lưng xem xét chỉ gặp lúc đầu g i ữ tợn vết thương đã hoàn toàn biến mất chỉ ở trên lưng lưu lại một đạo nhàn nhạt b ạ n h vấn tốt tốt tốt phi thường tốt dân từ trên giường xuống tới hoạt động hạ lâu dài không có hoạt động thân thể nhìn xem trong phòng trên trăm tên hạ bù k h ắ p khuôn mặt là không che giấu được ý cười có cường đại như thế bộ đội hải tặc tính là gì s i m bọn gia tộc tính là gì diện quốc nguy cơ tính là gì dân tự tin chỉ bằng vào nhanh trắng một người liền có thể nhẹ nhóm giải quyết những nguy cơ này các ngươi không xong vương tử điện hạ xin bọn gia tộc người tới dân há mồm đang định nói cái gì cửa phòng đột nhiên bị đề ra trước đó giúp hắn thay thuốc tiểu thị nữ một mặt kinh hoàng chạy vào cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương ba x ì m bọn gia tộc lai xứ không s o n g vương tử điện hạ x ì m bọn gia tộc người tới cửa phòng bị gần như bạo lực phá tan trước đó giúp dần thay thuốc tiểu thị nữ hốt hoảng chạy vào một khuôn mặt mỹ lệ trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng chỉ bất quá không đợi tiểu thị nữ thấy rõ trong phòng tình huống hai tên ạ bụ liền bám ộ t cái xuất hiện tại tiểu thị nữ sau lưng một cái bàn tay lớn trực tiếp c h ộ t vào tiểu thị nữ trên bờ vai một chảo tiểu thị nữ chỉ cảm thấy một luồng tràn trề đại lực đánh tới trước mắt một trận xoay tròn ngay sau đó liền nện xuống đất hai tay bị xoay ép z hai sau lưng đau đớn kịch liệt kém chút để nàng nước mắt đều chảy xuống nhưng mà các loại thấy do hết thể trước mắt về sau tiểu thị nữ lập tức liền khóc không được khuôn mặt chứng càng là dọa đến hơi t r ắ n g bệnh bởi vì nàng nhìn thấy tại vương tử điện hạ trong phòng lit nha lit nít đứng đây trên trăm cái mang theo mặt nạ người áo đen trong đó hai cái càng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nàng đưa nàng theo ngã xuống đất hai thanh tản ra hàn quang đòn đao chính g i a o nhau lấy gác ở trên cổ của nàng người các ngươi là ai tiểu thị nữ nơi nào thấy qua loại này trận thế lập tức liền bị dọa đến run lầy bẫy mà cho đến lúc này dân mới phản ứng được chuyện gì xảy ra nàng là thị nữ của ta b u n g nàng ra a dân đối cái k i a hai tên ạ bù nói trong mắt nhịn không được hiện lên một tia khát vọng đối với mở ra chuyên môn r ú t thưởng ý nghĩ càng thêm mãnh liệt vâng vương tử điện hạ hai tên a bù bung ra tiểu thị nữ tiểu thị nữ từ dưới đất bỏ dậy một mặt ngơ ngác thần sắc nhìn xem dần cùng cái k i a trên trăm cái người áo đen bằng nàng cái kia có hà đầu hoàn toàn không rõ hiện tại là tình huống gì các ngươi tất cả đi xuống đi không cần thiết xuất hiện thời điểm bẩn tàng ở bên cạnh ta liền tốt dân nhức đầu mắt nhìn bị dọa sợ tiểu thị nữ đối nhanh trắng nói vâng vương tử điện hạ nhanh trắng nhẹ gật đầu vung tay lên s i ê u một tiếng tất cả á b ụ trong nháy mắt toàn bộ biến mất bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh thậm chí trong phòng đưa tới một trận gió lốc thật nhanh a hoàn toàn nhìn không thấy dân cảm k á i nói sau đó nhìn về phía ngu ngơ tiểu thị nữ đi tới sờ lên đầu của nàng buồn cười nói người đều đi còn nhìn cái gì a vương tử điện hạ tiểu thị nữ lập tức lấy lại tinh thần nhìn thấy dần chính sờ lấy đầu của nàng lập tức hơi đỏ mặt kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian lui về sau một bước bất quá sau đó liền phản ứng lại không dám tin nhìn xem sắc mặt bình thường dần kinh ngạc nói vương tử điện hạ vết thương của ngài a đã không sao dân mỉm cười nhấc chân một bên đi ra ngoài cửa một bên cũng không quay đầu lại nói đi thôi tiểu thị nữ lập tức đuổi theo sát vương tử điện hạ ngài muốn đi đâu ha ha ngươi không phải nói xìm mòn gia tộc người tới rồi sao để nhưng là đi xem một chút người vương tử kia điện hạ vừa rồi những người kia là lát nữa ngươi sẽ biết hoàng cung x a hoa phòng tiếp khách mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế salon một tên mặc tây trang màu đen nam nhân chính ngồi ở c h ỗ đó một đầu màu xám tóc ngắn mang trên mặt khinh thường thần s á c hắn chính là lần này xìm bọn g i a tộc phái tới xem xét phiểu đỉnh vương quốc người trả lời exit mà đối diện với hắn thì ngồi phiểu đỉnh vương quốc ba vị đại thần trừ cái đó ra tại phòng tiếp khách chung quanh còn đứng lấy một chút hoàng cung thị vệ chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này nhìn xem cái kia ba tên đại thần xấu xí sắc mặt từng cái trong mắt tràn đầy phẫn nộ ha ha ezit tiên sinh đây là ta chuyên môn từ mét tây bên trong đảo mang tới đồ chơi nhỏ hy vọng ngài có thể nhận lấy g i á n g người to mọng mặt lộng lấy tài vụ đại thần đưa lên một cái tinh mỹ hộ cung duy cười nói tài vụ đại thần loại này thứ mất mặt xấu hổ cũng không cần cầm đi ra rồi hả ezit tiên sinh ngươi nhìn cái này cái này thế nhưng là ta chuyên môn sai người từ xạ b à hảo đ ỉ quần đảo mang tới dáng người nhỏ gây nội chính đại thần cười hếp mắt đưa lên quả của mình ezit tiên sinh ta biết ngài ưa thích mỹ nữ đây là đặc biệt vì ngài chuẩn bị nhìn thấy cái khác hai vị đại thần lễ vật dáng người to con phòng vệ đại thần có chút sắc mặt nhìn không tốt phủ i tay từ một bên đi ra một loạt khuôn mặt mỹ lệ thị nữ các nàng sắc mặt tái nhợt cũng không dám có bất kỳ phản kháng ezit một mặt bình tĩnh nhận lấy tài vụ đại thần cùng nội chính đại thần lễ vật sau đó mắt nhìn bọn thị nữ trong mắt tham l a n thần sắc trợt l ó e lên giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ uống chén trà nhà tâm thanh nói ân các ngươi p h i ệ đỉnh vương quốc thành ý ta là cảm nhận được bất quá à chúng ta xỉ mọn ra tộc hôm nay chỉ hy vọng nghe được một đáp án vậy phần là cái gì đáp án các ngươi h ẳ n phải biết đi. Đây là đương nhiên. ezit tiên sinh chỉ muốn các ngươi xìm m ọ n gia tộc có thể duy trì ta lên làm quốc vương phiêu đỉnh vương quốc nhất định nguyện ý trở thành xìm m ọ n gia tộc phụ thuộc nước mỗi năm tiến cống tài vụ đại thần lập tức đứng người lên lớn tiếng nói ezit tiên sinh chỉ muốn các ngươi xìm m ọ n gia tộc nguyện ý ủng hộ ta khi quốc vương từ hôm nay trở đi phiêu đỉnh vương quốc liền sẽ hoàn toàn thần phục xìm m ọ n gia tộc vô luận các ngươi cần gì phiêu đỉnh vương quốc tất nhiên hết sức ủng hộ nội chính đại thần cũng đứng lên nói ezit tiên sinh chúng ta phiêu đỉnh vương quốc mặc dù người không nhiều bất quá mỹ nữ lại không ít phòng vệ đại thần cũng không cam chịu yếu thế lớn tiếng hứa hẹn lấy đủ loại chỗ tốt. Nhìn xem ezit ánh mắt l ó e lên một tia trào phúng cái gì vương quốc cái gì đại thần tại bọn hắn xìm bọn gia tộc trước mặt còn không phải không bằng c h ó má tốt ezit thanh â m nhàn nhạt để ba vị đại thần lập tức yên t ĩ n h trở lại ezit cao cao tại thượng n h ạ tâm thanh nói rất tốt các ngươi phiệu đỉnh vương quốc ý tứ ta đã hiểu chúng ta xìm bọn gia tộc rất hài lòng đến cho các ngươi ai làm quốc vương vậy phải xem các ngươi ai thành ý lớn hơn ezit ánh mắt l ó e lên một tia tham lam nói a ý của ngươi chính là phiệu đỉnh vương quốc quốc vương là ai hoàn toàn liền muốn nhìn ý tứ của ngươi một đạo thanh em nhàn nhạt đột nhiên vang lên tất cả mọi người lập tức xứng sở Quay đầu ngươi h chỉ ì n lại, ặ mặt p một c ờ i giận tiểu tiếp ngoài đi đại giận liếc cái, đối nhạt dần mang nữ phòng bên đến. hắn. thần mình, theo thị khách nhau h một mặt tức từ tức một từ Ba lập đều vị p Là là ư n trong g mắt thấy được k n ngạc. này, không h phải giờ Tiểu tử bây là hẳn là nằm ở trên giường n là ở ử ai chết tử nửa sống sao. Vương sao. đ ệ vệ n Phòng còn có những cái kia muốn bị đưa ra ngoài bọn thị nữ lập tức hướng dần hành、lễ. Người hạ. khách thị thị tiếp lập tức cái kia ai? có bị đưa ra là lễ. e z i t c a o mày nhìn xem dần nói dần căn bản không để ý tới ezid mà là nhìn về phía những cái k i a đứng thành một hàng thị nữ lại liên tưởng đến trước đó lúc đi vào nghe được ba vị đại thần tranh chấp lúc theo như lời nói ngừng lại cũng không kém nhiều lắm minh bạch chuyện đã xảy ra một đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một đạo lênh quang ba vị đại thần rất tốt cầm quốc gia của ta đi cùng thế lực khác làm giao dịch thật sự là rất tốt ta dân nhìn xem ba vị đại thần cười lạnh nói cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ trường ố n hôm nay xìm mọn gia tộc tất diện ừ cái gì gọi là quốc gia của ngươi ngươi chẳng qua là vương tử mà thôi phiệu ý vương quốc nhưng không có thế tập chế loại thuyết pháp này chính là như ngươi loại này bao đầu tiểu tử có tư cách gì khi quốc vương chúng ta là vua nước vất vả mệt nhọc mấy chục năm muốn làm cũng là chúng ta khi ai vương tử đ i ệ n hạ mặc dù không muốn nói như vậy ngài vẫn là không nên dính vào t i ề n đến n g h e được dần ba vị đại thần mặc dù không biết dần thương thế vì cái gì đột nhiên liền tốt nhưng ngoại trừ phòng vệ đại thần thở dài không nói gì lời nói nặng bên ngoài hai người khác hoàn toàn không có đem dần để ở trong mắt ý tứ mà trên thực tế tại quốc vương chết về sau cả cái quyền lực của quốc gia sớm đã bị bọn hắn chia ăn dần ngoại trừ có một cái vương tử danh hiệu bên ngoài dưới tình huống bình thường đối bọn hắn mà nói lại là không có bất cứ uy hiếp gì đối diện ezit lúc này cũng biết thân phận của dần nhìn xem tranh phong tương đối bốn người ánh mắt lóe lên một tia mèo hí mù sệ t h ầ n s á c bất qua sau đó liền chú ý tới dần một bên bị tức đến phát r u n tiểu thị nữ trong mắt dâm quang lóe lên ba vị đại thần đợi lát nữa người thị nữ kia để cho ta cùng một chỗ mang có thể đi à. ezit không để ý chút nào cùng dần ở đây chỉ vào dần bên người tiểu thị nữ uống một ngụm trà cười nói ha ha đã ezit tiên sinh ưa thích đợi lát nữa mang đến chính là Đang cùng dân mỉm cười vỗ vỗ tiểu thị nữ cái đầu nhỏ chỉ bất qua hướng é dít cùng ba vị đại thần trong mắt lại tràn đầy trào phúng cùng cười lạnh không thể không nói mấy người các ngươi lao già rất có loại dân cười lạnh hai tiếng nói thật bởi vì từ vừa xuyên qua bắt đầu vẫn đợi trong phòng dưỡng sinh cho nên dần hết thể đều là từ trong đầu ký ức hiểu rõ chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới những đại thần này so trí nhớ muốn càng không để hắn vào trong mắt giờ k h ắ c này dần trong lòng chân chính hiện lên một cỗ s á c ý đem bọn hắn đều giết dần phảng phất đôi không khí nói chuyện dừng một chút sửa lời nói chờ một chút vẫn là trước bắt lại cứ như vậy giết thực sự lợi cho bọn họ quá rồi tất cả mọi người xứng sở sau đó tại vụ đại thần cùng nội chính đại thần liền ha ha phá lên cười ha ha ta nói vương tử điện hạ ngươi sẽ không phải là trong khoảng thời gian này ngủ n ố c hạ ngươi tại nói chuyện với người nào đâu ta ngược lại muốn xem xem ở quốc gia này còn có ai dám đụng đ ế n ta hai tên thật to thần cười lớn phòng vệ đại thần cũng đành chịu lắc đầu vương quốc quân binh quyền đều trên tay hắn không có mệnh lệnh của hắn cho dù là vương tử cũng sẽ không có bất luận cái gì binh sĩ nghe dần mệnh lệnh phòng họp bọn thị vệ cũng là từng cái lẫn nhau muốn tuân theo dần mệnh lệnh nhưng lại bởi vì quân lệnh như núi không có bất kỳ cái gì động tác vương tử điện hạ tiểu thị nữ cũng là bất an nhìn lấy sắc mặt bình thản dần nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là dần là vị thế cục bây giờ gấp váng đầu nào thời điểm siu siu siu siu. bốn đạo bóng đen không biết từ chỗ nào xuất hiện vẹn vẹn trong nháy mắt liền đi tới ba vị đại thần cùng exit trước mặt người nào phòng vệ đại thần không hổ là phòng vệ đại thần cứ việc lâu dài không có tham gia qua chiến đấu nhưng y nguyên trước tiên phản ứng lại lạnh hư một tiếng một quyền liền hướng bóng người trước mặt đánh tới nhưng mà ngay tại nắm đấm của hắn sắp đụng phải bóng người thời điểm hắn bóng người trước mặt đột nhiên biến mất sau một khắc cả người liền một trận trời đất quay cuồng bị người té ngã trên đất ngay sau đó một thanh tạo hình kỳ dị vũ khí mũi nhọn xuất hiện ở trước mắt của hắn để hắn không r ằ n có bất kỳ động tác gì không được núc nít nếu không giết người mang theo khỉ mặt nạ a bụ đem phòng vệ đại thần theo ngã xuống đất trong tay phi tiêu mũi nhọn trực tiếp tới gần đến nó mi tâm thật nhanh thật là đáng sợ thân thủ phòng vệ đại thần chấn động trong lòng nhìn về phía những người khác lại phát hiện bao quát xìm bọn gia tộc exit ở bên trong còn có cái khác hai vị đại thần đã s ớ m trước một bước bị a bụ thả ngã xuống đất phi tiêu trực tiếp dừng ở mi tâm của bọn họ a cái kia sắp xếp bị chuẩn bị đưa cho exit bọn thị nữ lập tức hét lên một tiếng dọa đến tranh thủ thời gian chạy ra ngoài các ngươi là ai thị vệ t r u n g quanh nhóm cũng là mánh kinh vừa dự định có hành động mỗi cái thị vệ sau lưng đều như quỷ m ỹ xuất hiện một cái a bù phi tiêu trực tiếp gác ở trên cổ của bọn hắn không muốn chết tất cả đều không cho phép lúc đ í c h nhanh t r ắ n g từ chỗ tối đi ra lạnh lùng để lại một câu nói về sau đi tới dần trước mặt cung kính nói vương tử điện hạ mục tiêu đã toàn bộ bị k h ô n g chế ân dân binh tĩnh nhẹ gật đầu vương tử điện hạ tiểu thị nữ kinh ngạc nhìn nhanh trắng bọn người yên tâm bọn hắn là ta bí mật b ồ dưỡng ám sát bộ đội là người của ta dân núi tiểu thị nữ mỉm cười sau đó tiến lên mấy bước đi tới ba vị đại thần cùng egít trước mặt hôn đ à n các ngươi là ai cũng dám đối tài vụ đại thần đ ộ u thủ vương quốc quân đâu mau gọi vương quốc quân tài vụ đại thần dấy ruổi lấy hết lớn đáng chết dần đây đều là ngươi người a nhanh để bọn hắn thả ta ra nội chính đại thần nhìn chằm chặp dần xem ra là ta xem thường ngươi phòng vệ đại thần lại là dị thường đột nhiên bình tĩnh lại thật sâu nhìn dần một chút d ầ n nhìn phòng vệ đại thần một chút sau đó đối ngăn chặn ba vị đại thần ạ bù nói trước tiên đem dẫn đi giam lại vâng vương tử điện hạ ba tên ạ bụ lập tức để ép ba tên đại thần rời đi ngoại trừ phòng vệ đại thần cái khác hai tên đại thần lập tức kịch liệt kêu to dãy r ù a lấy nhìn xem ba tên đại thần bị đẻ xuống lại nhìn xem không dãy r ù a cũng không lớn kêu phòng vệ đại thần dần nhữ mày sau đó lại bung ra mặc dù không biết ngươi tại kế hoạch cái gì bất quá đã ngươi lựa chọn con đường này loại kia đợi ngươi cũng chỉ có chết nhẹ nhàng nhắm mắt lại sau đó lại mở ra d ầ n nhìn về phía dãy r ù a không ngừng mà exit đáng chết thả ta ra mau bung ta ra các ngươi xong nói cho ngươi các ngươi phịu i đỉnh vương quốc xong cũng dám đối với ta như vậy xì bọn gia tộc người tuyệt đối sẽ không bung tha các ngươi các ngươi liền đợi đến diện quốc a t h ậ t n h a u nhau. d ò n một c ư ớ c đá vào kêu tất o e n g o à i m i ệ n g e t lập t ứ c k ê u thảm một t i ế n g m linh điểm ở cuối chương cầu kim t i ầ u cầu vượt một trăm linh điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm linh điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương năm tử hình bắt đầu hôm nay xìm hòn gia tộc tất diệt dân lạnh l ù n thanh nhâm tại phòng tiếp khách chuyên gia Bị dần n đá đ một giít tức cước é lập ha ha chung vương vương ha ha. Qua ha ha. quanh g bị ạ bủ khống chế lại bọn thị vệ cũng là một mặt đờ đất nhìn xem dần xìm m ọ n gia tộc là ai đây chính là tây hải ba đại mạ phi ạ thế lực thứ nhất tây hải dưới mặt đất hắc á m thế lực hoàn toàn xứng đáng vua không ngai thứ nhất ta mà phiệu đỉnh vương quốc đâu khoảng t r ừ n g đối phương một ngàn người tiến công hạ liền cơ hồ dệt i quốc mà dưới loại tình huống này vua của bọn hắn tử vậy mà nói muốn tiêu d i ệ t xìm bọn gia tộc ta mới vừa nói qua rất ồn ào a ngươi dân lông mày n í u lại cười lạnh lại một cốc hung h ă n g đá vào ezit trên mặt ezit lập tức kêu thảm lên đem hắn cùng một chỗ dân đi giam lại dân đối đệ lại ezit tạ bù nói vâng a bù trực tiếp kéo lấy kêu thảm không ngừng ezit rời đi phòng tiếp khách trong phòng tiếp khách lập tức yên tĩnh trở lại vương tử điện hạ tiểu thị nữ ngơ ngác nhìn dần một chương tiểu nộn gương mặt bên trên tràn đầy không che giấu được giật mình cùng lo lắng nhìn xem e r i t bị mang ra phòng tiếp khách n h ị n không được có chút bất tán nói làm như vậy thật không sao sao xìm bọn gia tộc nơi đó ha ha yên tâm không có chuyện gì chỉ là xìm bọn gia tộc mà thôi không cần quá để ở trong lòng dân đ ố i rõ ràng có chút không có hồi thần tiểu thị nữ mỉm cười nói nhìn xem dần thiếu dung nghĩ đến vừa rồi dần bảo hộ nàng bộ dáng tiểu thị nữ sắc mặt hơi đ ỏ lên nhẹ ân một tiếng c ú i đầu tiếp xuống dần đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia bị a bụ không chế lại bọn thị vệ sắc mặt dần dần lạnh xuống Mặt k vương. Vương bọn thị vệ lập tức từng cái xấu hổ sợ hãi rũ xuống ánh mắt bọn họ cũng đều biết dân nói là vừa rồi bọn hắn gọi điện thoại không chỉ có không có phụ trách tốt bảo hộ vương tử ngược lại là đi giúp đám đại thần sự tỉnh thả bọn hắn ra dân đối á bù nhóm g ơ tay lên một cái á bù nhóm lập tức rời đi gác ở bọn thị vệ trên cổ phi tiêu ngoại trừ dần bên người nành trắng bên ngoài từng cái lui lại biến mất đến trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa bọn thị vệ từng cái thở dài một hơi như có thể phụ trọng bất quá nhìn xem không biết biến mất đi cái nào á bù mỗi người trong mắt đều hiện lên một tia sợ hãi vương tử điện hạ vậy mà tại âm thầm bí mật nuôi dưỡng một c h i bộ đội như vậy thật sự là thật là đáng sợ trong các ngươi ai là người chịu trách nhiệm dân nhìn lướt qua những thị vệ này n ó i về vương tử điện h ạ là ta một cái vóc người to con trung niên thị vệ cung kính đi ra vương quốc quân hiện tại người nào chịu trách nhiệm dân nhìn hắn một cái hỏi quân đoàn trưởng chiến sau khi chết vương quốc quân một mực từ phòng vệ đại thần trực tiếp phụ trách trung niên thị vệ cẩn thận nhìn thoáng qua dần hồi đáp người tên là gì dân nhìn xem trung niên thị vệ nói về vương tử điện hạ ta gọi s ở tàn n h ì trung niên thị vệ tranh thủ thời gian hồi đáp s ở tàn n h ì dân nhẹ gật đầu nhà tâm thanh nói rất tốt từ giờ trở đi hoàng cung thị vệ không cần các ngươi phụ trách mang theo thủ hạ của ngươi đi vương quốc quân đưa tin a sợ tàn nhi lập tức ngây mẩn cả người dẫn lại căn bản không có để ý tới sở tan y nghị nghị tiếp tục nói mặt khác ngươi tạm thời trước phụ trách một cái vương quốc quân quân đoàn trưởng vị trí ngoại trừ mệnh lệnh của ta vương quốc quân không cho phép có bất kỳ tự tiện hành động a sở tan Nghi lần nữa ngây ngẩn cả người mở to hai mắt nhìn bất quá sau đó liền phản ứng lại tranh thủ thời gian nửa quỳ tại mà túi thấp đầu kinh hỷ nói đa tạ vương tử đ i ệ n hạn ân đứng lên đi dân bình tĩnh nhìn sở tan y thần sắc vẫn bình tĩnh nhưng là ngự khí lại phá lệ lãnh đạo nói nhớ kỹ ta có thể để ngươi ngồi lên quân đoàn trưởng cũng có thể tùy tiện để ngươi mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại vâng vương tử điện hạ s ở tạ n g h ĩ lập tức toàn thân run lên có chút sợ hãi nhìn thoáng qua dần bên người nanh h trắng ân mang theo bọn thị vệ đi vương quốc quân bên kia a mặt khác để cho người ta thông chi quốc dân đi hoàng cung trước quảng trường tập hợp ta có chuyện tuyên bố dân phất phất tay nói vâng vương tử điện hạ s ở tạ n g h ĩ cung kính nhẹ gật đầu không dám hỏi nhiều cái gì mang theo bọn thị vệ đi ra ngoài nanh h trắng hoàng cung phòng vệ vấn đề giao cho các người ạ bụ không có vấn đề gì chứ dân nhìn xem sợ tạ nghi bọn người đi ra phòng tiếp khách bóng lưng cũng không quay đầu lại nói đương nhiên chúng ta ạ bù bản thân liền nam h i ể u hộ vệ phương diện làm việc ngợi vương tử điện hạ yên tâm chỉ cần có chúng ta ạ bù tại tuyệt đối cam đoan trong vương cung an toàn nanh trắng trầm giọng nói rất tốt d ầ n khoe miệng lập tức d ư ơ n g lên so với những ngày lúc nào cũng có thể sẽ phản bội thị vệ hắn càng thêm tin tưởng hệ thống chỗ triệu hắn đi ra ạ bù chỉ cần có ạ bù tại dần tin tưởng trừ phi đại tướng cấp chiến l ự c đích thân tới nếu không trong vương cung tuyệt đối là chỗ an toàn nhất dần quay người lại nhìn thoáng qua tiểu thị nữ đột nhiên muốn từ bản thân còn không biết tên của hắn người tên là gì dân mỉm cười nói a về. về vương tử điện、hạ. Ta gọi xa xa. tiểu a g ọ xạ xạ. t i thị nữ lập đáp. tức có chút hốt có hoảng hồi xạ xạ sao? Cảm ơn ơ n g ư rõ ràng ngây ngốc một chút sau đó không biết nghĩ tới điều gì khuôn mặt cấp tốc đỏ lên trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút ngượng ngùng cùng mừng rỡ chạy chậm đến đi theo thành trấn bên trong vừa qua khỏi điểm tâm thời gian không lâu như thường ngày quân ố c d nhóm bắt đoàn ầ u mới một n trưởng chỉ bất quá n n g ờ i lại là m chế người người tử vương quốc quân tổn thương hơn phân nửa quốc vương bị giết loại này cơ hồ đồng đẳng với diệt quốc cảnh ngộ làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lờ mờ không nhìn thấy hy vọng tại loại này hải tặc hành hành thế giới không có quốc gia bảo hộ bọn hắn lại như thế nào có thể thật tốt sinh tồn được đâu xin tất cả quốc dân chú ý mau chóng đến hoàng c u n g t r ư ớ c quảng trường tập hợp vương tử điện hạ có chuyện quan trọng tuyên bố lặp lại xin tất cả quốc dân chú ý mau chóng đến hoàng c u n g t r ư ớ c quảng trường tập hợp vương tử điện hạ có chuyện quan trọng tuyên bố lặp lại xin tất cả quốc dân chú ý mau chóng đến hoàng c u n g t r ư ớ c quảng trường tập hợp vương tử điện hạ có chuyện quan trọng tuyên bố đột nhiên thành trấn bên trong các nơi khuyết đại âm thanh điện thoại trùng bên trong chuyển g a đưa tin quan cái t i ê nghiêm túc thanh âm phá vỡ thành trấn bên trong bình tĩnh vương tử điện hạ thương thế tốt cảm ơn trời đất vương tử điện hạ không có việc gì thật sự là quá tốt thế nhưng loại thời điểm này có thể có chuyện gì muốn tuyên bố đâu không biết ta hy vọng không cần là cái gì tin tức xấu đi ai quốc dân nhóm từng cái bất an nghị luận dừng lại công việc trong tay t ố t năm top ba hướng hoàng c u n g trước quảng trường tụ tập mà đi mà đồng thời một chút còn lưu lại tại phiểu đỉnh vương quốc hải tặc cùng cái khác kẻ ngoại lai sĩ cũng từng cái nhiều hứng thú đi theo bọn hắn rất muốn biết ngay tại lúc này phiểu đỉnh vương quốc còn có thể có cái gì làm rất nhanh trên quảng trường liền tụ tập đầy người bảy nói chuyện thanh n m oanh vang, vang lên liên miên vương tử điện hạ tới đột nhiên không biết là ai hô lớn một tiếng tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại từng cái hướng quảng trường trước trên đài cao nhìn lại chỉ gặp nhanh t r ắ n g cùng có chút khẩn trương bất an tiểu thị nữ x ạ xa một trái một phải tại sát mặt bình tĩnh dần dẫn đầu dưới đi ra mà ở sau lưng hắn tại một thân vương quốc quân, quân quân đoàn trưởng phục sức sợ tạm n h ì lĩnh đội dưới một đội vương quốc quân để ép ba vị đại thần đi ra ngoài nội chính đại thần cùng tài chính đại thần không ngừng kêu to d r y rồi lấy phòng vệ đại thần lại là phá lệ bình tĩnh thậm chí còn có thể từ trong mắt nhìn thấy như có thể phụ trọng thân sắc nhìn xem một màn này trên quảng trường còn chúng lập tức ông náo rất nhanh ba vị đại thần bị vương quốc quân đ è ép mặt hướng quảng trường quỳ xuống dần đứng ở một bên nhìn phía dưới lít nha lít nhít đ ắ n g người sắc mặt bình tĩnh cầm qua xạ xạ đưa tới khuyết đại âm thanh điện thoại trùng mở miệng mà câu nói đầu tiên liền để trên quảng trường tất cả mọi người c h ầ n kinh hiện tại bắt đầu người phản quốc tử hình cầu v ư t một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ, hạ chương sáu đây không phải khai chiến là đồ sát người phản quốc tử hình chuyện gì xảy ra cái gì ba vị đại thần là người phản quốc chuyện này rốt cuộc là như thế nào trên quảng trường đám người lập tức oanh động từng cái không dám tin nhìn xem trên đài cao dần không dám tin kêu lớn lên mà trong đám người h ả i tặc cùng cái khác không rõ nhân sĩ thì là một bộ xem kịch vui dáng vẻ trên đài cao dần nhìn xem oanh động đám người m ặ t không đổi sắc cầm điện thoại trùng tiếp tục nói có lẽ rất nhiều người sẽ cảm giác không thể tin được nhưng là đây đúng là sự thật ngay hôm nay buổi sáng xì bọn gia tộc người đi tới hoàng cung xì bọn gia tộc là dạng gì tổ chức mọi người hẳn là rõ ràng không sai liền là cái kia giết quân đoàn trưởng giết quốc vương thậm chí còn kém chút hủy p h i đỉnh vương quốc mạ phi ạ tổ chức mà chúng ta ba vị này làm cho người tôn kính đại thần lại ý đồ thông qua hối lộ dù n g chúng ta phiệu đỉnh vương quốc nữ nhân đi đổi lấy thần phục xìm bọn gia tộc cơ hội thậm chí ý đồ chỉ nhiễm quốc vương chi vị đây là cái gì đây chính là phản bội là phản quốc dân thanh âm truyền vào trên quảng trường trong thai của mọi người tất cả mọi người lập tức phẫn nộ đáng chết thật sự là đáng chết đây chính là cái gọi là đại thần sao ta nhổ vào đi chết đi người phản quốc người phản quốc đi chết quốc dân nhóm p ẫ n nộ lấy nội chính đại thần cùng tài vụ đại thần lập tức sắc mặt hơi chắn bệnh bọn hắn rốt c ù n hơi sợ ngược lại là phòng vệ đại thần đột nhiên nhắm mắt lại bình tĩnh nói vương tử điện hạ ngài có lòng tin có thể đánh bại xìm bòn g i a tộc sao dân quay đầu nhìn phòng vệ đại thần một chút phòng vệ đại thần mở to mắt nhìn về phía dần trong mắt không có sợ hãi cũng không có tức giận bình tĩnh nói ta biết ta trước đó làm những chuyện như vậy xác thực có lỗi với phiểu đỉnh vương quốc nhưng là nếu như ta nói ta làm hết thể cũng là vì phiểu đỉnh vương quốc ngươi tin không dân ngứng mày sau đó lại bung ra gật đầu nói ta tin bất quá cái kia có thế nào không đợi phòng vệ đại thần sắc mặt buông lỏng dân liền mặt không thay đổi nhìn xem hắm nói ngươi tại sao phải làm như vậy ra tại có á i lại mục đích c theo ta có liên căng gì ta liên là biết người căng chỉ gì. Ta đúng ộ tộc, n người nhất, mòn từng nặng g gia gia quốc thu của các cái cái sạch Có tiếp rơi. ta, ta thứ là là kế xím sẽ đ không p h o n g vệ đại thần sửng sốt một chút sau đó nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa mà dần cũng rời ánh mắt mắt nhìn tức giận quốc dân nhóm ánh mắt lóe lên cùng một chỗ hài lòng cứ như vậy ba vị đại thần danh vọng liền sẽ hoàn toàn không có phiêu đình vương quốc chính quyền cũng sẽ một mực rơi ở trong tay của hắn bắt đầu tử hình không nói nhầm nữa dần trực tiếp tại điện thoại trùng bên trong hô xong liền nhìn về phía hiện tại đã là quân đoàn trưởng sở t ạ n nhi động thủ sợ tan h ị vội và nói nội chính đại thần cùng tài chính đại thần lập tức hoảng sợ kêu lớn lên nhưng mà sáu tên lính lại hoàn toàn bất vi sợ động hai hai một đội đi đến ba người sau lưng trong tay lưỡi lê trực tiếp cắm cấm ba vị đại thần thân thể trang diện lập tức yên t ĩ n h trở lại chỉ còn lại có ba bộ thi thể ngã trên mặt đất c h ẳ n g đ ủ c ò n có một việc ngay tại tất cả quốc dân coi là sự tình đã lúc kết thúc dân lại mở miệng đám người nghi hoặc ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp một cái màu xám tóc ngắn máu me đầy mặt nam nhân rẽ r ủ i lấy bị một tên binh lính áp tới người này chính là sim bọn g a tộc người dân phủi e t í c một chút bình tĩnh nói nhưng mà liền làm một câu nói như vậy trên quảng trường đám người lập tức đều bị dẫn nổ bao quát những cái k i a hải tặc cùng cái khác không rõ nhân sĩ từng cái thần sắc chấn động trong lòng bắt đầu phát giác chuyện ngày hôm nay khả năng không có đơn giản như vậy trên đại cao d ẫ n đi đến không ngừng dãy rủa ez trước mặt cầm k h u y ế t đại âm thanh điện thoại trùng âm thanh lạnh lùng nói xìm bọn gia tộc xâm lấn ta phiệu đỉnh vương quốc giết nước ta dân liền ngay cả trước quân đoàn trưởng cùng quốc vương đô chết trong tay bọn hắn bây giờ lại còn muốn ý đồ để cho ta phiệu đỉnh vương quốc thân phục đây là khiêu khích là đối ta phiệu đỉnh vương quốc chiến thư phốc phốc. một thanh phi tiêu chẳng biết lúc nào bị dần n ắ m trong tay mà không thay đổi trực tiếp đâm vào ezit trong cổ huyết dịch ở tại dần trên mặt một bên tiểu thị nữ xạ xạ sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng mà lần thứ nhất giết người dần lại quỷ dị không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào a trên quảng trường đám người lập tức phát ra một tràng thốt lên mắt trợn tròn nhìn xem một mặt này phù phù ezit thi thể vô lực ngã trên mặt đất dần quay người lại nhìn phía dưới quốc dân nhóm mang trên mặt huyết kế rơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng nói ta lấy phịu đỉnh vương quốc vương từ danh nghĩa tuyên bố hiện tại phịu đỉnh vương quốc chính thức hướng xìm bọn gia tộc tiên chiến xì dân cố ý đem thanh tuyến tăng cao hơn một chút nhưng mà xù s ô i thanh âm không chỉ có không để cho quốc dân nhóm kích động ngược lại từng cái trên mặt lộ ra sợ hãi cùng vẻ b ấ t a n là bọn hắn khẳng định là cảm thấy p h i ệ u đỉnh vương quốc hướng xìm bọn gia tộc khiêu chiến thực đang tìm cái chết cho nên mới sẽ cảm thấy sợ hãi thoáng tưởng tượng dấn liền minh bạch nguyên nhân trong mắt lập tức hiện lên một tia không hứng thú lắm lúc đầu trận này hành hình ngoại trừ muốn làm chúng sử từ ba vị đại thần củng cố địa vị của mình bên ngoài hắn còn muốn lấy lợi dụng đối xìm bọn gia tộc tiên chiến đến để cao một cái thanh danh của mình dù sao các quốc gia danh vọng mở ra về sau hắn cần đ bất quá bây giờ xem ra hắn có chút chắc hẳn phải như vậy được rồi các loại giải quyết xìm bọn gia tộc danh vọng chạy không thoát có chút bất đắc dĩ lắc đầu dần kết thúc lần này tử hình nghi thức trên quảng trường dân chúng thấp thỏm lo âu tán đi lo âu nếu là xìm bọn gia tộc tìm tới cửa nên làm cái gì mà những cái k i a hải tặc cùng cái khác không rõ nhân sĩ nhóm thì là từng cái đem cái này buồn cười tin tức giải ra ngoài không bao lâu xung quanh mấy cái quốc gia cùng thế lực liền biết phiệu đỉnh vương quốc muốn chết khiêu chiến xìm b n gia tộc tin tức một mảnh xôn xao không có người tin tưởng phiệu đỉnh vương quốc có năng lực khiêu chiến xìm b n gia tộc theo b phiêu đỉnh vương quốc hoàn toàn là đang tìm cái chết hoàng cung k i m bích vi hoàng đại điện bên trong thuộc về quốc vương vương tọa bên trên dần s ắ c mặt bình tĩnh ngồi ở phía trên nhìn phía dưới trống giống đại điện nhìn không được sinh lòng cảm khái c h ắ c không được cổ đại nhiều người như vậy ưa thích làm hoàng đế cảm giác này xác thực rất tốt dân tự đủ phiêu đỉnh vương quốc chỉ là một cái tiểu quốc gia không giống với những cái kia đại quốc không có, có lộn xộn cái gì quý tộc hoặc là quan viên chế độ chỉ có ba vị đại thần cùng đỉnh cao nhất vương tộc hiện tại vương tộc chỉ còn lại có hắn một cái ba vị đại thần cũng toàn bộ bị xử tử vương quốc quân cũng có thể nói tại dưới tay hắn cả quốc gia hiện tại có thể nói đã là của hắn rồi các loại giải quyết xìm bọn gia tộc đề cao một cái ở trong nước danh vọng sau đó lại đăng cơ quốc vương mở ra quốc gia đẳng cấp cùng quốc gia danh vọng chỉ bất quá không biết muốn tăng lên quốc gia đẳng cấp cùng danh vọng tiêu chuẩn gì dần một tay chống đỡ cái c ầ m lẩm bẩm nói một bên tiểu thị nữ xạ xạ nhìn xem dân bình tĩnh gương mặt do dự một chút còn là có chút bất ả nói n vương tử điên hạ xìm ọ n gia tộc thật không sao sao bọn hắn thế nhưng là tây hải ba đại mạ phi ạ gia tộc thứ nhất mà chúng ta câu nói kế tiếp xạ, xạ không có nói ra bất quá dần đã hiểu nàng ý tứ yên tâm xì bọn gia tộc mặc dù mạnh nhưng là ta ạ bù lại muốn mạnh hơn bọn họ dần tự tin mỉm cười nói nhìn xem dần cái k i a anh tuấn t i ế u dung tiểu thị nữ xạ xạ lập tức sắc mặt nóng lên t ú i l ầ u xuống len lén mắt nhìn đứng tại dần một bên khác không nói một lời tóc trắng nhìn về phía dần ánh mắt lập tức có chút s ù n g bái đạp đạp đạp lúc này sợ ta nghị vội vội vàng vàng chạy vào nhìn thấy ngồi cao tại vương tọa bên trên dần không dám nhiều lời cái khác nửa quỵ trên mặt đất cung kính nói vương tử điện h ạ ân dần ngón tay điểm nhẹ vương tọa lan can nhìn phía dưới sở tạ n g i nhà tâm thanh nói mệnh lệnh hạ xuống chuẩn bị kỹ cảng hạm đội hướng xìm m ọ n gia tộc tổng bộ xuất phát tranh thủ sáng mai chi tới trước s ở tạ n g i lập tức giật mình ngầm đầu nhìn vương tọa bên trên dần nuốt một ngụm nước bọt nhỏ thầm nghĩ vương tử điện hạ chúng ta thật muốn cùng xìm m ọ n gia tộc khai chiến sao khai chiến dân c ư ơ i nhạt một tiếng không đây không phải khai chiến là đồ sát cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ, hạ chương bảy ạ bụ xuất động dưới đêm trăng ám sát đồ sát sợ tàn hỉ muốn nói lại thôi nhìn xem vương tọa bên trên dần hắn rất muốn nói lấy phiêu đỉnh vương quốc hiện tại lực lượng quân sự ngay cả cho phiêu đỉnh vương quốc nhét không đủ để nhét kẻ rằng bất quá do dự một chút hắn vẫn là không có dám mở miệng d ầ n hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác rất thần bí hoặc là nói cho toàn bộ phiêu đỉnh vương quốc cơ hồ tất cả mọi người cảm giác đều là rất thần bí cho tới nay dần cho bọn hắn ấn tượng ngoại trừ là cái vương tử bên ngoài liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì ấn tượng hào không xuất sắc nếu như không phải đoạn thời gian trước trên chiến trường bị hải tặc chặt thành trọng thương có lẽ phần lớn người đều quên còn có như thế một vị vương tử mà bây giờ, dần cho sợ ta ni một loại cảm giác thâm bất khả chắc giết người lúc không chút do dự lôi đình thủ đoạn còn có chẳng biết lúc nào bí mật bồi dưỡng ra được bộ đội thần bí hết thảy hết thảy đều biểu hiện ra dần cũng không phải lấy trước kia cái có thể tùy ý mấy vị đại thần làm ẩu không dùng vương tử đi xuống đi mặt khác để cho người ta đem xìm m ọ n gia tộc vị trí cùng tình báo tương quan lấy tới dần tự nhiên không biết sợ ta ni đang suy nghĩ gì cũng không hứng thú biết phất phất tay nói vâng vương tử điện hạ sợ ta ni chỉ có thể cắn răng nhẹ gật đầu lùi xuống chừng mươi phút đồng hồ về sau một tên binh lính lấy ra xìm bọn gia xìm bọn gia dân nhìn cũng không nhìn trực tiếp đưa cho một bên nanh trắng nanh trắng lật ra văn bản tài liệu dưới mặt nạ hai con ngươi nhanh chóng quét mắt sau ba phút nanh trắng khép lại văn bản tài liệu thế nào dân nghiêng đầu sang chỗ k h á c nói không có vấn đề mặc dù nhân số hơi nhiều bất quá phần lớn đều là chút người bình thường ạ b ù có thể nhẹ nhõm giải quyết bất quá bởi vì có vũ khí nóng cùng trái ác quỷ năng lực giả hai loại không xác định nhân tố lý do an toàn vương tử điện hạ ta đề cử vẫn là phái m ư ơ i hai cái tiểu phân đội cùng đi tương đối tốt m ư ơ i hai cái tiểu phân đội sao dân nhẹ gật đầu nhìn xem trống giống đại điện khoe miệng dương lên nói buổi sáng ngày mai chúng ta đến trước đó hẳn là có thể kết thúc à. lấy ạ bù tốc độ đêm nay liền có thể đến tới x i m bọn gia tộc một buổi tối thời gian không có vấn đề nanh trắng thản n h i ê nói n rất tốt như vậy bắt đầu hành động a dân cười n h ạ t nói vâng nanh trắng trầm giọng đáp sau đó thân thể k h ẽ động trong nháy mắt từ dần bên người biến mất một bên khác tiểu thị nữ xạ xạ lập tức giật mình che miệng lại mắt trận tròn nhỏ đầu hoàn toàn không rõ nanh trắng là thế nào đột nhiên biến mất tốt đừng xem đi cho ta làm ăn chút gì nhìn xem tiểu thị nữ xạ xạ một bộ ngốc manh dáng vẻ d ầ n nhịn không được mỉm cười v ô vô đầu của nàng vâng vương tử điện hạ ta lập tức đi ngay chuẩn bị xạ xạ lập tức hơi đỏ mặt phản p h ấ t bị hoảng sợ nai con nhỏ chạy ra ngoài d ầ n buồn cười nhìn xem tiểu thị nữ bóng lưng sau đó nhìn xem trống r ô n g đại điện tựa ở vương tọa phía trên đưa tay trước người hư nắm a xìm bọn gia tộc sao sau một tiếng phiệu đỉnh vương quốc nơi đầu hẻm ba chiếc cỡ trung tiểu quân hạm bỏ neo tại hải cảng đây chính là phiệu đ ỉ n vương quốc hà nội không giống với đại quốc phiểu đỉnh vương quốc chỉ có sáu chiếc cỡ trung tiểu quân hạm tại một tuần lễ trước xìm mòn gia tộc trong tập kích bị phá hủy ba chiếc còn lại ba chiếc có thể nói là phiểu đỉnh vương quốc cuối cùng lực lượng quân sự hải cảng cách đó không xa thành chấn miệng t ừ n g cái cư dân ánh mắt phức tạp nhìn xem sắp cất cánh quân đội lại là quỷ dị không ai vì đó đưa tàu bởi vì tại bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại lần này phiểu đỉnh vương quốc khiêu chiến xìm mòn gia tộc liền là đang chịu chết ba chiếc quân hạm bên trên mỗi chiếc quân hạm bên trên chở đầy tám trăm tên vương quốc quân đỏ lên hai nghìn bốn trăm tên vương quốc quân cơ hồ là hiện tại phiểu đ trong mắt mọi người đều hiện lên lấy tâm tình bất an bởi vì bọn hắn cũng biết một trận chiến này cơ h ộ i là chịu chết một trận chiến nhưng ngay cả như vậy quân nhân thiên mệnh không cho phép bọn hắn lùi bước đám g i a hỏa này có phải hay không quá bi quan cứ như vậy xác định chúng ta lần này liền là đi chịu chết ở giữa một chiếc quân hạm đầu tàu dần có chút im lặng nhún vai một cái nói mà nanh trắng cùng tiểu thị nữ xạ xạ thì là một trái một phải đứng tại phía sau hắn được rồi chờ bọn hắn đến xìm bọn da tộc toàn bộ tự nhiên sẽ biết đến cùng ai đang tìm cái chết nhìn trước mắt mênh mông mặt biển dần một đầu tóc dối tại trong gió biển không ngừng lắc lư vung tay lên xuất phát Dầm dầm. theo xuất phát mệnh lệnh phát hà đi ba c h i ế c quân h ạ m dương b u ồ n xuất phát tại á n h mắt phức tạp quốc dân nhóm trong tầm mắt hướng s i m ọ n gia tộc t ổ n g bộ phương hướng xuất phát thuộc về phiếu đ ỉ n h vương quốc màu xanh trắng cơ sĩ tại trong gió biển đón gió tung bay cùng lúc đó chung quanh quốc gia cùng t h ế lực c ũ n g t h u vào t i n tức từng cái b u ồ n c ư ờ i chờ lấy phiếu đ ỉ n h vương quốc toàn diện t i n tức mà n đêm b u ô n g xuống đêm đen như mực công lệ k ệ t ô đ i ể m á n h t r ă n g trong sáng khoác vùng trên mặt biển u ám nước biển dưới không biết tên cự hình sinh vật bóng đen chầm dãi truyền g a qua mục người nào cứ việc sắp trời đã tối nhưng là nằm ở trung ương đ ả o cự hình trang viên vẫn như c ũ là đèn đ u ố c sang trưng đ ả o nhỏ chung quanh một cái tổng cộng có bốn cái ụ tàu vừa vận hiện lên bốn góc đ e m hòn đảo vây quanh mỗi cái ụ tàu đều thả neo chí ít ba chiếc thuyền trong mơ hồ còn có thể từ đội thuyền bên trên chuyển đến tiếng người nơi này chính là tây hải ba đại mạ phi ạ gia tộc thứ nhất xìm mòn gia tộc t ổ n g bộ mà lúc này ngày bình thường cơ hồ không có bất kỳ người nào dám tới gần xìm mòn gia tộc lại nên đón một đám khách không mời mà đến đạp đạp, đạp. bàn chân đạp ở mặt nước thanh âm ở trong trời đem bị gió biển thanh âm che giấu trong bóng tối xa xa mặt dừng lại theo một n g ư ờ i đảo ngoại vi hụ tàu tiến vào trong tầm mắt trong đó một bóng người vung tay lên tất cả mọi người lập tức đều chỉnh tề ngừng lại cứ như vậy vững vàng đứng ở trên mặt nước dưới ánh trăng cái k i a màu đen quần áo bó màu trắng lưng áo cùng khác nhau khác biệt mặt nạ phá lệ làm người khác chú ý bọn hắn thình lình lại làn ý ra ám sát chiến thuật bộ đội mục tiêu vị trí đã tới bắt đầu định ra kế hoạch tác chiến trong đó một tên a bù mở ra bản đồ trong tay cái khác g bù cũng cùng một chỗ vây quanh dựa theo trên tình báo đến xem xem bọn gia tộc tổng bộ lực lượng phòng thủ có gần năm người hòn đảo chung quanh còn có bốn cái hụ tàu bọn hắn phân phối có vương tử điện hạ nói tới đại uy lực vũ khí nóng còn có một tên có được năng lực đặc thù trái ác quỷ năng lực giả vương tử điện hạ cho nhiệm vụ của chúng ta là ở ngoài sáng sớm vương quốc hạm đội đến t r ư ớ c để phiểu đỉnh vương quốc toàn diện hiện tại khoảng cách hừng đông ước chừng còn có mười một giờ chúng ta nhất định phải mười một giờ trong vòng giải quyết tất cả đ ị c h nhân đội trưởng đã vương tử điện hạ yêu cầu là toàn diện đ ị c h nhân như vậy ta để cử t r ư ớ c giải quyết hòn đảo chung quanh bốn cái vụ tàu chỉ có hay không đội thuyền những này không có trả cờ giả người bình thường một cái đều không trốn thoát được một tên hạ bù đột nhiên mở miệm nói ân nói rất đúng Vụ tất r á c h nhiệm vụ lần này vụ t cả mọi người á bù thấp ứng một tiếng liền đứng như vậy hoặc ngồi ở trên mặt nước bắt đầu khôi phục thể lực cùng trạ cơ dạ. Rất nhanh, một nhanh, giả ờ đi qua. Theo Bù đội trưởng mở hai mắt ra, tất cả Bù bắt ba dùng đội đi đầu, đội động, độn một hai Hiện tại bắt đầu, lấy ba cái tiểu đội làm một tổ tiến trưởng mắt tất theo thân. tổ thủy thuật ra, cũng hành hành động, dùng thủy độn nhận mở làm lấy cả Ả siêu siêu siêu a bù đội trưởng tiếng nói vừa ra tất cả a bù lập tức chia bốn tổ mỗi tổ ba cái tiểu đội mười hai người hướng mục ngư i đảo kích bắn đi lên a bù đội trưởng cũng chìm quát một tiếng mang theo bên người mười một tên a bù hướng bên trong một cái ụ tàu kích bắn đi cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ t r ư ờ n g tám thủy đ ộ n nhận thuật lực lượng ha ha lẽ người cái tên này uống không trôi cũng đừng uống thật sự là thật mất thể diện xéo đi người ít lại、nhải. chỉ có n gần ấy đồ vật ta một ngụm liền có thể uống xong đi ha ha ha lẽ ủng hộ ta ủng hộ ngươi nói trở lại các ngươi có nghe nói hay không à tựa hồ kia là cái gì phiệu đỉnh vương quốc giết chúng ta người còn muốn cùng chúng ta khai chiến đâu a ngươi ít nói d ỡ n dám đụng đến chúng ta xìm mòn gia tộc người cái nào cái dám chó vương quốc có lá gan kia à? ấy ngươi đừng nói giống như thật sự có có chuyện như vậy ta cũng nghe nói tựa hồ lao đại cũng biết chuyện này giống như chuẩn bị ngày mai phái người đi thu thập kia cái gì phiệu đỉnh vương quốc đâu vậy ta muốn đi dám đối với chúng ta xìm mòn gia tộc độc thủ đơn giản chán sống rồi ha ha ta nhìn tiểu tử ngươi là muốn đi bắt cái công chúa tới chơi chơi a ha ha trong k h o a n g thuyền từng cái mạ phi ạ thành viên chính tại nhộn nhẹ đùa dỡn Y v u ngụm lớn được một h ớ t rượu nhìn xem mình cái kia một đám đùa dỡn cùng một chỗ thủ hạ cầm bình rượu vừa chạy ra ngoài vừa nói ta ra ngoài thấu cái khí đi ra buồng nhỏ trên tàu Y v u đi vào thuyền bên cạnh thuyền sôi theo ghé vào thuyền sôi theo ánh mắt có chút hướng tới mắt nhìn hòn đảo trung ương đại trang viên nơi đó là x í m bọn gia tộc cao tầng cán bộ vị trí giống hắn loại này tiểu đầu mục cũng chỉ có thể ở chỗ này thủ thủ tàu lộc, cộc, lộc, lộc. lại rót một ngụm rượu lớn y vu đem ánh mắt rời khíp mắt hưởng thụ lấy gió biển thổi qua mát mẻ bất quá đột nhiên lỗ thai của hắn k h ẽ động hướng mặt thổi tới trong gió biển tựa hồ sen lẫn một chút thanh âm tựa hồ là cái gì thủy long đánh cái gì chẳng lẽ ta uống say y vu lắc lắc đầu có chút kỳ quái lẩm bẩm một câu nhưng mà ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không đi ngủ một giấc thời điểm đột nhiên ẩm ẩm ba chiếc thuyền chấn động mạnh đung đưa kịch liệt làm cho tất cả mọi người một cái lảo đảo ngã cái ngã sấp chỉ bất quá còn không chờ bọn hắn tới kịp chửi mắng bọn tật thế g á n g lông đây là cái gì? lạch cạch bình rượu ngã xuống trên b o n g thuyền đội thuyền lay động kịch liệt dị nỉ vay sợi té ngã trên b o n g thuyền ý vụ sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn bầu trời toàn thân một trận rút rút d y dưới ánh trăng chỉ gặp tại ba chiếc thuyền bốn phương t á m hướng từng đầu vô cùng chân thật to lớn thủy l o n g từ mặt biển phóng lên tận trời phát ra một trận y mắng gào thét về sau tại ý vụ đông nhiên co vào trong con mắt hướng ba chiếc thuyền hung hăng nào cắn ầm ầm từng đầu thủy long mang theo vô biên uy thế đụng vào ba chiếc thuyền bên trên chất gỗ bông thuyền thậm chí là cột buồng trực tiếp n ư ớ gãy ngay ngay sau đó Đêm viên mạ còn không có cái không phản ứng kịp mà phì thành sông linh kịp phì thất ba t lạc, m chiếc thuyền bắt đầu chậm cạnh nghiêng. đầu Cuối bên cùng, tầm vang tầm dãi lật nghiêng A. A. A. ta. Ta Ba Cứu chìm. Chạy cứu cắt chiếc Thuyền muốn Màu mạng mò lại. nghiêng lật bị đội thuyền bắt đầu chậm rãi chìm xuống trên thuyền mạ phỉ ạ các thành viên từng cái tại dòng nước bên trong giấy ruổi l ấ y trốn tới hoảng sợ tiếng thét chói hai trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm mà cùng lúc đó v anh v anh v anh Lôi đỉnh tập kích. Dầm dầm. qua một hồi lâu nước biển phun trào mặt biển mới chậm rãi bình tĩnh lại ba chiếc thuyền đã chầm xuống đáy biển hơn phân nửa trên mặt biển sống sót sau thai nạn mạ phỉ ạ các thành viên từng cái chưa tình hồn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái thứ nhất bị dòng nước lao xuống thuyền trốn qua một kiếp ý vụ nhìn xem qua trong dây lát liền chầm mặc ba chiếc thuyền cùng trên mặt biển không đến một nửa bọn thuốc hạ chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh đ ồ n g nhiên ý v ũ nghĩ đến vừa rồi tựa hồ là từ cái khác ba cái ụ tàu truyền đến tiếng nổ đùng đoàn trong đầu không khỏi hiện lên một cái đáng sợ ý nghĩ chẳng lẽ bọn hắn là bị nào đó cái thế lực tập kích không không có khả năng vừa rồi những cái kêu b i ể n nước hình thành hình dòng sinh vật không có khả năng nó cố ý không có khả năng tuyệt đối không khả năng ý v ũ sắc mặt tái nhợt tranh thủ thời gian vung đi cái này đáng sợ ý nghĩ chỉ bất quá c ò n thơ lại nhiều người như vậy sao một đạo băng lanh thanh â m ở trong trời đem đột nhiên văng lên người nào bao quát ý vụ ở bên trong tất cả may mắn còn sống s ó t mạ phỉ ạ thành viên lập tức bị thanh nhâm này giật nảy mình quay đầu nhìn lại lập tức tất cả mọi người n h ị n không được mở to hai mắt nhìn dưới ánh trăng ạ b ù đội trưởng mang theo mười một tên ạ b ù chân đạp mặt biển từ đằng xa h ắ t cám đi ra dưới mặt nạ hai con người lóe ra làm cho người sợ hãi con mang vậy mà đứng ở trên mặt nước mạ phỉ ạ các thành viên lập tức quá sợ hãi ị vụ càng là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt vậy mà thật là cố ý ị vụ run giọng lẩm bẩm nói mạ phỉ ạ nhóm k i ế sợ ạ bụ nhưng không có cùng bọn họ n ố c đứng đầy ý tứ theo ạ bụ đội trưởng vung tay lên tất cả phi t ố c hướng mạ p h ì ạ các thành viên vào tới v ù v ù từng người từng người ạ bù trên mặt biển chạy nhanh hướng những cái kia nửa người trong nước mạ p h ì ạ nhóm phóng đi lạnh sáng l o n g lánh máu tơi ư vẩy ra giữa tiếng kêu gào thê thảm từng người từng người mạ p h ì ạ thành viên lập tức thi chìm biển cả chạy mau a a cứu mạng a không đừng có giết ta mạ p h ì ạ nhóm lập tức hoảng sợ muốn muốn chạy trốn chỉ làm ấ t đi vũ khí bọn hắn ở trong biển lại như thế nào có thể địa phương có thể tại mặt nước như dẫm trên đất bằng lý ra chỉ có thể từng cái hoảng sợ chạy t h u c mạng sau đó bị từng người từng người ạ bù t h y tiện cắt t i ế t hầu Máu tươi, lập tức nhuộm đỏ mặt tươi, tức biển. lập đỏ ông một đạo hàn quang hiện lên đi theo những người khác cùng một chỗ điên c u ồ n g chạy trốn ỵ vụ chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh khí lực cả người trong nháy mắt bị rút sạch các ngươi rốt cuộc là ai nhìn xem cầm một thanh đ o ạ n đao từ trước mặt mình thoáng một cái đã qua a bù ỵ vụ mê mang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thân thể chậm ra hướng đáy biển lặn xuống trong mơ hồ giọng nói lạnh lùng chuyển vào trong thai của hắn Thiệu sát thuật đỉnh vương quốc. Nghĩ chiến quốc! vương ra ám bộ chuyện ầ u cuối vột 100 điểm ở c ư ơ n g c ầ kim kim kim điểm cuối điểm cuối đầu. đầu. đầu. Cầu cầu Cầu cầu u chương chương c vột vột ở ở h quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương chín siêu đội hóa chi thuật r ộ n g thùng tình xa hoa trong đại sảnh một chương thật dài trên b à n cơm b ả y đ ầ y các loại tình xảo mê người mỹ thực bàn ăn chung quanh ngồi đầy từng cái dáng người khác nhau nam nam nữ nữ bọn hắn chính là xìm mòn gia tộc cán bộ toàn cả gia tộc hệ thống nhất nhân viên cao tầng mà tại trên thủ vị đang ngồi lấy một cái cực kỳ phổ thông trung niên nam nhân hắn mặc một thân tây trang màu đen Phổ h t lão đại nghe nói có cái gọi phỉ cái gì đinh vương nước quốc gia giết chúng ta người có phải thật vậy hay không a Tây Hải lại c ò như có dám ngỗ n ị c chúng ta xìm mòn ra quốc h h mòn n gia. ta tòa ra xìm thường ngày các cán bộ vừa ăn bữa tối một bên hồi báo xong riêng phần mình phụ trách khu vực tình huống về sau lại bắt đầu nhàn hàng lên trò chuyện một chút đột nhiên một cái vóc người cao lớn gã đại hán đầu chọc cán bộ nhìn về phía ạ ả n ông thanh nói bị cải tạo thành súng ống cánh tay phải tại tất cả cán bộ bên trong càng là cực kỳ dễ thấy n g ồ i ở chủ vị ạ ả n l ặ n g lặng cắt xuống một miếng thịt bò không nói gì bình tĩnh hai con ngươi để cho người ta nhìn không ra đang suy nghĩ gì hắc đương nhiên là sự thật ngôi tại gã đại hán đầu chọc đối diện một cái đội nón nam nhân lực một hấp nhìn về phía chỗ ngồi nhất tới gần thủ vị ạ ạn nơi đó một nữ nhân nhất miệng có ý riêng cười nói nói đến có vẻ như trước đó phiệu đỉnh vương quốc sự tỉnh vẫn là mi lan đại tỷ đầu phụ trách ta xem ra đại tỷ đầu lần này có chút cẩn thận chủ quan nữa nha chủ mũ trong miệng nam nhân mi lan đại tỷ đầu nghe vậy trên mặt lộ ra một tia t i ể u mị nụ cười nói Leader, có thể nói cho tỷ tỷ ngươi là muốn nói tỷ tỷ làm việc bất lợi sao mi lan đại tỷ đầu cái này không thể nói lung tung được ta nào dám có ý tứ này chủ mũ nam nhân không chậm không kín uống một hớp rượu nói mi lan đại tỷ đầu trên mặt kiểu mị tiếu dung lập tức càng tăng lên trong đôi mắt đẹp hiện lên một dòng s á t ý lạnh lẽo bao quát gã đại hán đầu chọc ở bên trong tất cả cán bộ đều lý trí không có đi xem vào phải biết mặc dù cùng là cán bộ nhưng là cán bộ cùng cán bộ ở giữa cũng là có khác biệt cũng tỉ như cái này gọi milan nữ nhân cùng gọi leader nam nhân một cái là cường đại trái ác quỷ năng lực giả một cái khác lại là kiếm đạo cao thủ hai người ngày bình thường vẫn ma sát không ngừng tranh phong tương đối đối ở hiện tại tình huống bọn hắn đã không sai biệt lắm, thuộc. Tốt, không sai biệt lắm là đủ rồi đột nhiên một mực không nói gì hạ ản cũng chính là xìm bọn gia tộc cao nhất thủ linh mở miệng thanh âm mặc dù bình thản nhưng vô luận là milan vẫn là c l d e r đều không tự chủ được yên tĩnh trở lại bởi vì tất cả người đều hiểu tại s i n bọn trong gia tộc mạnh nhất cũng không phải là kiếm đạo cao thủ c l d e r cũng không phải trái ác quỷ năng lực giả milan mà là nhìn như bình thường nhất s i n bọn a a n thủ lĩnh của bọn hắn milan ngày mai ngươi dẫn người lại đi phịu i đỉnh vương quốc một chuyến đã dám đối với chúng ta đậu thủ vậy sẽ phải nỗ lực cái giá tương ứng không cần để bọn hắn thần phục trực tiếp diệt bọn hắn a a n một bên cầm khăn ăn lau miệng một bên bình tĩnh nói ta hiểu được thủ lĩnh milan nhẹ gật đầu tiều mị trên mặt nhịn không được lộ ra tàn nhận thân sắc mà những cán bộ khác thấy thế cũng không có lại nhiều lời nói bởi vì vì bọn họ cũng đều biết đã mi lan đại tỷ đầu tự mình lại đi một chuyến cái tiêu phịu đỉnh vương quốc đã có thể tuyên ngọn c á o di ệ t quốc nhưng mà v n g v a n g vê a n g vê a n g liên tiếp tiếng oanh minh nhận ẩn từ bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng vang nặng nề ở trong trời đêm rõ ràng chuyển vào ở vào đại trang viên bên trong tất cả mọi người trong t h a i chuyện gì xảy ra ở đâu ra t h a n h â m tất cả cán bộ lập tức giật mình nhịn không được đứng người lên hướng cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ là bên ngoài đen kịt một màu lại như thế nào có thể thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra bất quá vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới tựa hồ một tên cán bộ cao mày suy tư vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu đối ạ hạn kinh hai nói không xong thủ lĩnh vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới tựa như là ụ tàu bên kia cái gì tất cả cán bộ sắc mặt đại biến liền ngay cả ạ hạn một mực sắc mặt bình tĩnh cũng không nhịn được thay đổi có người tập kích ý nghĩ này cơ hồ trong nháy mắt liền hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu xịn b n gia tộc chỗ mục ngư đạo là một cái tứ phía toàn biện cô đơn bốn cái ụ tàu là xịn b n gia tộc hành động trọng yếu công trình cơ cấu nhưng mà một khi ụ tàu bị phá hư b ọ lúc này phong khách cửa bị bạo lực đẩy ra một cái mạ phi gia thành viên hốt hoảng chạy vào sắc mặt hoảng sợ hết lớn thủ lĩnh việc lớn không tốt ngay tại vừa rồi một đến số bốn lụ tàu tuần tự toàn bộ cùng chúng ta đã mất đi liên lạc cái gì giờ k h ắ c này ạ an cùng tất cả mặt của cán bộ sắc là thật thay đổi một đến số bốn ban đêm ngụ tàu vậy mà trong cùng một lúc toàn bộ đã mất đi liên hệ cái này sao có thể phóng nhãn toàn bộ tây hải đừng nói cái khác hai cái mạ phi ạ gia tộc liền xem như hải quân cũng không thể nào làm được ca n g ư ờ i đang nói đùa gì vậy một đến số bốn ngụ tàu mỗi cái ngụ tàu đều chỉ ít có ba chiếc thuyền cùng rất nhiều người viên đang tại bảo vệ lấy làm sao có thể cứ như vậy mất đi liên lạc một cái cán bộ nắm lấy tên kia mạ phi ạ thành viên hết lớn ta ta không biết tên kia mạ phi ạ thành viên lập tức dọa đến sắc mặt chắm bệnh đủ lúc này a ản xem như từ bất thình lình thông tin bên trong yên t ĩ n h trở lại bất quá bình thường bình tĩnh mặt giờ phút này lại là đen kịt một màu âm thanh lạnh lùng nói bây giờ không phải là truy cứu thật giả thời điểm đã địch nhân có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy còn có thể để một đến số bốn lụ tàu cùng chúng ta toàn bộ mất đi liên hệ vậy liền tuyệt đối không là đơn giản mặt hàng làm không tốt là hải quân muốn đối với chúng ta độc thủ bất quá vô luận ngươi là ai dám đối với chúng ta xìm bọn gia tộc độc thủ vậy sẽ phải nỗ lực cái giá tương ứng a ản sắc mặt dần dần có chút g ữ tợt lên vung tay lên quắc khe nói tất cả mọi người hành động mặc kệ đối phương là ai trực tiếp đ ộ n g thủ một tên cũng không để lại vâng tất cả các cán bộ lập tức sắc mặt chấn động từng cái bước nhanh ra ngoài rất nhanh toàn bộ trang viên hơn ba n g h n tên mạ phi ạ lập tức đi bắt đầu chuyển động từng người từng người mạ p h i ạ thành viên cầm trong tay cường giả thậm chí là súng phóng tên lửa đem chọn cái trang viên bốn phương tám hướng toàn bộ nhắm chuẩn trang viên các nơi trên vách tường từng cái họng pháo toàn bộ bắt đầu vận hành toàn bộ trang viên trong nháy mắt biến thành một cái quân sự thành lũy có thể tưởng tượng một khi có bất kỳ người tiếp cận trang viên đều lại nhận phô thiên cái địa hỏa lực oanh tạc liền để ta xem một chút các người rốt cuộc là ai trong trang viên trong viện a an cùng một đoàn cán bộ nhìn xem phía ngoài đen kịt một màu a an trên mặt lộ ra một tia cười lạnh s i ê u s i ê u s i ê u từng người từng người ạ bủ trong bóng đêm cấp tốc gì động tới trên thân mang theo còn chưa tiêu tán mùi máu tươi nhìn xem thông l ử a tươi sáng nhân viên dày đặc trang viên từng cái trong bóng đêm ngừng lại sau đó bốn mươi tám tên ạ bủ không có bất kỳ cái gì âm thanh tụ tập ở cùng nhau làm sao bây giờ bọn hắn tựa hồ đã có cảnh giới vương tử điện hạ nói qua những cái kia súng pháo so với nhận thuật đều không kém là bao nhiêu với lại số lượng đông đảo ngạnh sông lợi nói khả năng không tốt lắm ta có thể dùng côn trùng phá hư những người kia súng trên tay giới bất quá trong trang viên đại pháo ta liền không có biện pháp như vậy đại pháo liền giao cho chúng ta a có thể làm sao đừng quên tại gia nhập á bụ trước đó chúng ta thế nhưng là đã từng heo hiệu điệp tiểu đội a tốt đã như vậy bắt đầu hành động ngắn ngủi đàm luận định ra chiến thuật về sau một tên á bụ tiến lên nửa ngồi trên mặt đất một tay theo trên mặt đất sau một khác vô số thật nhỏ côn trùng từ trên người hắn điên cùng tuần ra vô số côn trùng chạy đầy mặt đất tại bóng đêm vận tảng hạ hướng trang viên phi tốc bỏ đi bí thuật cái bóng sốc tu lại là hai tên á bụ đi ra trong đó một tên á bù kết một cái ấn dưới ánh trăng dưới chân h ắ n cái bóng trong nháy mắt thoát ly mặt đất sau đó trói lại một cái vóc người lệnh tráng á bù sau đó cái bóng tựa như dây thừng đột nhiên hất lên trực tiếp đem rắn người lệnh tráng á bù ném ra ngoài lực lượng cường đại trực tiếp để tên này á bù bay hướng lên bầu trời ở dưới bóng đêm đi thẳng tới trang viên trên không nhìn xem phía dưới trang viên tên này á bù hai tay nhanh chóng k ế t ấn bí thuật siêu bội hóa chi thuật và n h một trận tiếng vang nặng nề ở trong trời đêm đột nhiên nổ vàng đại lượng sương mù màu trắng tại trang viên trên không xuất hiện cầu v ư t một trăm điểm ở cuối tr cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương mười ạ vụ vs xìm mòn gia tộc cán bộ cái gì đột nhiên xuất hiện trầm đục làm cho cả trang viên tất cả mọi người giật nảy mình tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho bao quát tạ ả n cùng tất cả cán bộ ở bên trong xìm mòn gia tộc tất cả mọi người cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn trên mặt dần dần b ò lên trên một vòng tên là sợ hai thân xác chỉ gặp tại trang viên trên không Cái kia trong trang viên phụ trách khống chế đại pháo mạ phì ạ thành viên cùng mấy cái chấn trận cán bộ lập tức phản ứng lại hoảng sợ muốn chạy ra trang viên chỉ là ngoại trừ mấy cái hoàn toàn mất đi lý trí mạ phì ạ thành viên trực tiếp từ ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài ngã chết bên ngoài tất cả mọi người không kịp chạy trốn bởi vì cự nhân h ò a ạ bù cái kia thân thể khổng lồ đã không lưu tình chút nào hướng phía dưới trang viên đập xuống、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng bầu trời đêm mặt đất chấn động mạnh kiến trúc không ngừng sụp đổ khối lớn vỡ vụn đá vụn bay tứ tung trực tiếp đem trang viên chung quanh một chút không tránh kịp lúc mạ p h ì ạ thành viên đập chết chỉ là trong n g á y mắt toàn bộ trang viên liền hoàn toàn sụp đổ tất cả còn người ở bên trong viên toàn bộ tử vong đại lượng bùi mù đằng không mà lên đồng thời cường đại sóng xung kích đem ngoài trang viên mạ phi ạ nhóm cũng thổi thất linh bắt lạc v ảnh lại là đại lượng màu trắng xương mù nổ tung tại đem trang viên áp sập cự nhân hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn trang viên phế tích phế tích t r u n g quanh tất cả mạ phi ạ thành viên sắc mặt hoàn toàn t r h n g bệnh s i m món gia tộc tổng bộ bị hủy lão đại cái này còn lại bảy tám cái cán bộ nhìn xem biến thành một vùng phế tích trang viên cho dù là mi lan cùng t ý đơ, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn trong lòng một mảnh nghĩ mà sợ lấy tình huống vừa rồi dù cho lấy thực lực của bọn hắn nếu như bọn hắn cũng tại trong trang viên hẳn phải chết không nghi ngờ ạ hẳn sắc mặt lúc này khó coi đến đáng sợ nhìn xem sụp đổ phế tích t r u n g quanh từng cái sắc mặt trắng bệch mạ phì ạ gia tộc trong các mắt bắn ra mãnh liệt sát ý cùng phẫn nộ x i m bọn gia tộc thành lập từng ấy năm tới nay như vậy cho dù là hai gia tộc khác cho dù là hải quân cũng chưa từng để bọn hắn nhận qua tổn thất lớn như thế hôm nay bọn hắn không chỉ có nhận lấy lớn nhất từ trước tới nay tổn thất thậm chí ngay cả địch nhân mặt đều không có gặp giết tìm ra bọn hắn toàn bộ giết sạch ạ ản cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này chỉ bất quá còn không chờ bọn hắn có hành động đồ độn thổ, thổ long đạn thuật hòa đội phượng tiên hòa thuật lôi đ ộ đi một trận tiếng quát khẽ từ t r u n g quanh trong bóng tối chuyển đến ngay sau đó không đợi mạ phỉ ạ nhóm minh bạch chuyện gì xảy ra ầm ầm trên mặt đất năm sáu đầu thổ long đột ngột từ mặt đất mọc lên s i ê u s i ê u s i ê u vô số lớn chừng quả đấm h ỏ a cầu từ trong bóng tối bắn ra thứ tư trên mặt đất màu xanh trắng dòng điện tại mặt đất phi t ố c lưu t h o á n ầm ầm a cứu mạng nhẫn thuật oanh tạc bên trong từng cái mạ phỉ ạ thành viên trực tiếp bị tạc bay hoặc là bị điện giật cháy tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên mà đồng thời hát á m bên trong từng cái ạ bù huyện như mũi tên bán ra hướng mạ phỉ ạ nhóm phó là địch tập nổ súng nhanh nổ súng pháo hỏa tiễn đâu nhanh nã pháo giết bọn hắn ngắn ngủi bồi dối về sau đại bộ phận mạ phỉ ạ vẫn là rất nhanh phản ứng lại từng cái luôn cuống tay chân d ơ lên súng trong tay thậm chí pháo hỏa tiễn nhắm ngay xông tới ạ bù nhóm hung hăng nhân xuống có súng nhưng mà g i a n g d ắ g i a n g r ắ c tiếng súng không có vang pháo hỏa tiễn cũng không có phát s ạ c chỉ có màu đen tiểu côn trùng từ họng súng chỗ b ò lên đi ra chuyện gì xảy ra vì cái gì không bắn được vì cái gì ta pháo hỏa tiễn không bắn được một cái cầm súng phóng tên lửa mạ phỉ ạ thất kinh v u t trong tay họ pháo đại lượng côn trùng bị đập vù vù rơi xuống đột nhiên tên này mạ phỉ ạ thành viên phảng phất đã nhận ra cái gì tranh thủ thời gian ngừng đầu một đạo hàn quang ở trước mắt hiện lên phốc phốc máu tươi phun ra tên này mạ phỉ ạ thành viên mở mịt bưng bít lấy cổ ngã xuống trước người một tên ạ bủ cũng không nhìn hẳn cái nào liền hướng một tên khác mạ phỉ ạ phóng đi mà ở trung banh từng người từng người ạ bụ tựa như sói vào miệng cọc trong tay phi tiêu hoặc là đoạn đao huy động từng cái mạ phỉ ạ thành viên liền phun máu ngã xuống đất lâu lâu hỏa cầu hoặc là lôi điện tàn phá bừa bãi ở giữa đại lượng mạ phỉ ạ thành đàn ngã xuống đã mất đi vũ khí nó những n à y mạ phỉ ạ đối với thân kinh bách chiến ạ bù mà nói liền là một đám người bình thường hoàn toàn không có, có chút ó c sức chống cực nào hoàn toàn bị sợ mất mật mạ phỉ ạ nhóm không suy nghĩ nữa công kích từng cái hoảng sợ chạy tư tán sau đó bị huyền tựa như tia chấp lưu thoáng ạ bù thu lấy tính mệnh ngã xuống đất hoảng sợ tiếng thét chói thai tiếng oanh minh tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng bầu trời đêm cái này làm sao có thể nhìn xem một màn này bao quát thủ lĩnh ạ ạn ở bên trong tất cả cán bộ đều hơi sợ tại tây hải u y danh hiện haxim bọn gia tộc cứ như vậy bị cái này mấy chục người đánh bại trái ác quỷ năng được g i làm sao có thể vậy mà lại có nhiều như vậy trái ác quỷ năng lực giả nhìn xem ngẫu nhiên phóng thích nhẫn thuật đại lượng đánh giết mạ phỉ ạ thành viên ạ bù nhóm đồng vị trái ác quỷ năng lực giả l ý đ ờ lập tức sắc mặt tái nhuận không dám tin l ầ m bẩm nói thủ lĩnh chúng ta nên làm cái gì chẳng lẽ liền mặc cho những người này g i ế t sạch chúng ta người sao mỹ lan tay không tự chủ được đặt ở bên hông trường đao trên trôi đao trên mặt tinh tế n h ị n không được lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn về phía ạ ản nói những người khác cũng từng cái nhìn về phía ạ ản ạ ản sắc mặt khó coi nhìn xem từng cái ngã xuống mạ phỉ ạ thành viên cùng những cái kia hành động nguyện như quỷ mị a bù ánh mắt vùng vây một、hồi. cắn răng nói chúng ta rời khỏi nơi này trước bọn gia hỏa này quá mạnh coi như đơn một đối phó một cái đều rất khó trước chạy ra nơi này tìm cơ hội điều tra rõ ràng nhà này gia hỏa thân phận một ngày nào đó ta muốn để bọn gia hỏa này trả giá đắt vâng tất cả cán bộ trong lòng lập tức thở dài một hơi nói thật bọn hắn là thật không muốn cùng những này tên đáng sợ độc thụ về phần làm sao đào tàu cái này bọn hắn ngược lại không lo lắng ngoại trừ cái kia bốn cái ụ tàu bên ngoài tại một nơi nào đó bọn hắn còn cất giấu một chiếc thuyền cái kia chính là vì phòng ngừa loại tình huống này mới kiến tạo chạy chốt thuyền a an cùng bảy cái cán bộ hết thể tám người lập tức quay người chuẩn bị nhanh chóng rời đi nơi này nhưng mà milan bước chân lại đột nhiên dừng lại thần sắc có chút ngốc trệ xuống tới milan đại tỷ đầu ngươi thế nào một tên cán bộ kỳ quái nhìn xem milan phốc phốc một đường ánh đao lướt qua tên này cán bộ lập tức sắc mặt chắng nhận không dám tin túi đ ầ u xuống nơi đó chẳng biết lúc nào milan nắm đao hung hăng đâm xuyên nó ngực milan ngươi làm gì a an cùng những cán bộ khác lập tức sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian hướng chung quanh tàn ra kéo dài khoảng cách phù phù tên tiêu cán bộ c h ế t không nhắm mắt thi thể ngã xuống đất mi lan hất lên trường đào trong tay huyết kế vô thần trên mặt lộ ra nụ cười quái dị nói làm gì đương nhiên là giết các ngươi một đạo băng l á n h giọng nam đột nhiên tại ạ ả n cùng những cán bộ khác s o u lưng vang lên bí thuật bộ phận b ộ i hóa chi thuật cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương mười một xỉ mòn gia tộc diệt vong cháy mau ạ ạn lập tức biến sắc dẫn đầu phản ứng lại không kịp quay đầu trực tiếp hướng một bên bay nào tới líder khét quát một tiếng cả người bắt đầu cất cao biến hóa cuối cùng biến thành một cái chuột túi bộ dáng động tác nhanh như điện chấp hướng bên cạnh kích bắn đi mà một mực sắc mặt vô thần milan trên mặt hiện lên một tia giãy r u a sau đó ánh mắt khôi phục thanh tỉnh không kịp thở thân hình một cái lảo đảo chật vật hướng bên cạnh l n một vòng sau đó vậy mà không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp chạy về phía xa cách đó không xa một cái nửa ngồi tại hai tay bày ra một cái kỳ quái ý thức gã b ù mở to mắt mắt nhìn milan thấp giọng nói tránh thoát tâm chuyển tâm chi thuật sao không sai ý、chí. mà liên sau đó mơ khắc ầm ầm một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống hung hăng đập trên mặt đất năm cái khác không tránh kịp cán bộ trực tiếp bị đập dẹp mặt đất chấn động mạnh đại lượng vết nước xuất hiện trên mặt đất huyết dịch từ bàn tay khổng lồ hạ chạy s ô i xuống tới nhìn xem một màn này trốn qua một kiếp lí đờ cùng hạ ả n lập tức sắc mặt biến hóa đáng chết milan cô nương kia mà đã chạy không thể lãng phí thời gian nữa nhất định phải chạy khỏi nơi này bằng không thật sẽ chết phát động trái cây năng lực hóa thành chuột túi người lí đờ chú ý tới milan đã thoát đi lập tức sắc mặt khó coi thầm mắng một tiếng lại cũng không lo được thủ lĩnh hạ ạn song chân vừa bước lực lượng cường đại để tốc độ của hắn giống như như chấp giận chạy về phía xa chỉ b ấ t quá không đợi hắn chạy mấy bước cách đó không xa một cái ạ bù đã ngăn ở nơi đó hai tay kết tấn m u ố n chết lì đợi tranh thủ thời gian nhìn nóng h i ê n g hai phía một chút phát hiện chỉ có một cái ạ bù về sau trong mắt lập tức hiện lên một k i a nụ cười tàn nhẫn trực tiếp hướng cái k i a ạ bù vào tới hắn thấy những n à y ạ bù s á t thực rất mạnh nhưng là nếu như chỉ có một người lấy chuột túi trái cây giao phó hắn siêu cường tốc độ cùng lực lượng hắn có tự tin có thể giải quyết huyễn thuật mại là kiến chi thuật âm dương nạ dạ của mỹ nhưng mà lúc này líder lại đột nhiên nghe được tên kia a bu nói một câu hắn nghe không hiểu ngay sau đó hết thể trước mắt liền phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất chung quanh là một cái biển lửa hòa lưng oanh minh thân thể bay tứ tung khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cùng tiếu nơi này là quê hương của ta líder dừng thân ảnh m ở mịt nhìn trước mắt giống như địa ngục nhân gian hình tượng từ từ trên mặt lan tràn ra sợ hãi cùng thần sắc sợ hãi hắn nhớ lại mình nhất không muốn nhớ lại một màn líder cháy mau một cái tuổi trẻ thiếu nữ sinh đẹp hướng líder chạy tới nhưng mà phía sau của nàng một cái cười gần hại tặc lại không lưu tình chút nào một đao trả xuống máu tươi vẩy ra bên trong trên mặt thiếu nữ mang theo tuyệt vọng thần sắc ngã nhào xuống đất không lí đờ con mắt đ ỏ bừng chỉ cảm thấy nội tâm như tê liệt đau đớn điên cuồng xuống tới phù phù lí đờ cực tóc xông về trước thân thể té ngã trên đất tự động từ chuột túi người dáng vẻ biến trở về phổ thông bộ dáng hoảng sợ chừng lớn lấy cặp mắt vô thần thân thể không ngừng run rẩy trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm đối diện phong thích xong h u y ễ n thuật ạ bù trực tiếp chậm rãi đi đến leader trước mặt dưới mặt nạ hai mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào dùng trong tay phi tiêu ở tại trên cổ b i qua phốc phốc máu tươi dâng trào leader lập tức đình chỉ dãy r ù a không có động tĩnh hòa đồn hào hỏa cầu thuật tâm dương c ả kỳ n o r u t một tên ạ bù tay phải đặt ở trên mặt nạ trước miệng một trái cầu lửa lớn trực tiếp bị thổi ra mang theo cực nóng nhiệt độ cao hướng ạ ạn kích bắn đi b á đồng dạng dự định đào tẩu lại bị một tên ạ bù cản lại ạ ạn thân ảnh trong nháy mắt biến mất xuất hiện tại tên kia ạ bù sau lưng thân thể bay lên không thân thể xoay tròn ba trăm sáu mươi độ một cái đá nghiêng trực tiếp hướng ạ bù đã tới b à n h ạ bù giơ cánh tay lên đột nhiên chặn lại lực lượng cường đại trực tiếp đem đá bay ra ngoài bất quá thân trên không t r ú n g tên này ạ bù lại là một cái tay khắc hất lên ba cái phi tiêu hiện lên hình tam giác hướng ạ ản kích bắn đi đồng thời thân thể tại từ đó cưỡng ép l ố n éo rơi xuống đất trên mặt đất hướng về sau ma sắt một khoảng cách sau đó trực tiếp đạp chân xuống trong tay lật một cái lại một chi phi tiêu xuất hiện trong tay hướng ạ ản vào tới loại vật này ạ ản k i n h thường cười một tiếng cánh tay hất lên hóa thành đường đạo tàn ảnh vậy mà đem ba chi phi tiêu nắm ở trong t Các ngươi cho ngươi nhưng ai? thế là là là ta là ai? Ta xìm mòn gia tộc lãnh đạo tối cao nhất người tân tân khổ khổ xìm mòn gia tộc đã xong trong vòng một đêm cứ như vậy bị hơn bốn mươi không rõ nhân sĩ tùy tiện phá hủy hắn thừa nhận hắn không phải những người này đối thủ nhưng là đơn một đối phó hắn lại là kiên quyết không sợ hắn thể tương lai không lâu hắn nhất định phải những người này trả giá đ ắ t mà trước lúc này trước hết thu chút lợi tức để ngươi kiến thức một chút ta đây là đang gờ răng lại nạ đều có rất ít người sẽ năng lực cường giả chân chính mới có năng lực vật sổ sổ cú hạ kỳ ạ h n giơ cánh tay lên một cô lực lượng vô hình bắt đầu bao phủ tại phía trên trên mặt lộ ra thần sắc tự tin vừa dự định giải quyết trước mặt cái này hướng hắn vọt tới a bù đ ộ nhiên lỗ thai khẽ động thanh em gì a an mưu ớ mày túi đầu xem xét chỉ gặp trước đó hắn dùng để đá bay tên kia a bù trên cổ chân chẳng biết lúc nào bị dán lên một trường kỳ quái lá bửa đồng thời chính đang nhanh chóng tiêu h đốt chỉ thừa hạ một chút xíu cuối cùng đây là cái gì a an m ở mịt nhìn xem trên cổ chân lá bửa tiêu h đốt hầu như không còn、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt đem a an bao phủ cường đại khí lang bí mật mang theo đá vụn bùn đất văng từ phía a a an tiếng kêu thảm thiết t ừ trong b ạ o đất văng lên tựa như rách nát bút bê vải cường đại bạo tạc khí lãng trực tiếp đem ạ ả n quăng lên đùi phải càng là trực tiếp bị tạc máu thịt bé bét huyết dịch trên không trung tùy ý tung tóe vung xiu ê hương ạ ả n phóng đi ạ bù tốc độ chưa hề hàng qua cho nổ phù vừa bạo tạc đem ạ ả n nổ bay hắn đạp chân xuống cả người nhảy lên một cái tại cùng không trung ạ ả n giao thoa mà qua đồng thời một đạo hàn q u a n g hiện lên phốc phốc máu me tung tóe ạ ả n tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng mất đi âm thanh thân thể quẳng rơi trên mặt đất đ ấ p ạ bù thân ảnh cũng đi theo rơi xuống đất mắt nhìn ạ ạn thi thể nắm chặt trong tay nhuồng máu phi tiêu xa xa xa đạp đạp đạp u ám trong rừng cây bàn chân cấp tốc dẫm đạp mặt đất âm thanh n â m vang lên dưới ánh trăng milan một t r ư ơ n g tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy ngưng trọng cùng nghĩ mà sợ thật sự là quá mạnh nhiều người như vậy vậy mà đều là trái ác quỷ năng lực giả bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai nghe nơi xa thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thẳng thiết milan trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh cùng nghĩ mà sợ nàng chưa hề nghĩ tới thân là s i m bọn gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ thứ nhất toàn cả gia tộc thực lực thực lực xếp hạng thứ hai nàng vậy mà một ngày kia sẽ rơi vào chật vật chạy trốn hạ tràng xin bọn gia tộc xong Tiếp đó, nên đi nơi nào đâu. đúng cái k i u phiêu đỉnh vương quốc tự a hồ không sai nơi đó quân đoàn trưởng đã bị cli đơ giết quân đội tự a hồ cũng tổn thương rất nghiêm trọng chẳng đi khống chế quốc gia kia sau đó mình phát triển một bên hướng chạy trốn thuyền phương hướng phóng đi mỹ lan một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ tới đột nhiên một vòng đao quang từ một bên hiện lên mỹ lan thần sắc biến đổi bên hông trường đao trong nháy mắt nắm trong tay hướng bên cạnh c h ặ t lại k e n một thanh đoàn đao, bị ngăn lại, mà đoàn đao chủ nhân thì là một cái mang theo mặt nạ có mái tóc tím dài nữ tính ạ b đã vậy còn quá nhanh liền đuổi theo tới mỹ l a n lập tức trong lòng cảm giác nặng nề tóc tím á bù hoàn toàn không có dừng tay y tứ một k í c h không trúng trong tay đ o ạ n đao v i ệ n như mưa to gió lớn không ngừng hướng mi lan công đ á n h tới đinh đinh đinh đinh keng trường đao cùng đ o ạ n đao hóa thành vô số tàn ảnh s ắ c bén kiếm khi ở chung quanh mặt đất cùng trên cành cây chém ra từng đạo vết tích cường đại sóng xung kích gợi lên lấy hết thẻ chung quanh uống mi lan khép quát một tiếng dùng đao đem tóc tím á bù trực tiếp tránh đi xoa xoa trên mặt một đạo vết thương thật nhỏ ánh mắt nguy hiểm nhìn c h ầ m chằm tóc tím á bù cười d u y n ó i ta còn tưởng rằng các ngươi đều là trái á quỷ năng lực giả đâu không nghĩ tới cũng hữu dụng đao cao thủ, đoạn liên đ ể ta kiến thức một chút các người đám người này đến cùng lớn bao nhiêu bản sự a kính hoa mi lan k h á c quát một tiếng trường đao trong tay phi t ố c huy động vô số kiếm khí hướng tóc tím ạ bù kích bắn đi ầm ầm ầm ầm vô số kiếm khí trực tiếp đem tóc tím ạ bù vị trí bao phủ bùn đất tùy thời vẩy ra đại lượng bụi mù đằng không mà lên không gì hơn cái này mi lan yêu mị cười một tiếng đột nhiên tam nhật n g u y ệ t c h i vũ siêu siêu siêu nương theo lấy một đạo lành lạnh, lạnh quắc khẽ trong bụi mù ba cái tóc tím ạ bụ h u ệ n như quỷ mị bắn r ắ chỉ là trong n h y mắt liền từ mi lan bên người giao thoa mà qua sau đó trong đó hai cái tóc tím ạ bù hóa thành khói trắng biến mất ở giữa tóc tím ạ bù thu hồi đoàn đao hướng nơi xa đi đến phốc phốc làm sao khả năng máu tươi từ trên người mi lan phun ra ngoài mi lan mở mịt quay đầu nhìn xem tóc tím ạ bù rời đi thân ảnh ngã xuống đất bỏ mình như vậy xì bòn g i a tộc tất cả cao tầng toàn bộ bỏ mình một đêm này nhất định là một cái rết lưu chi dạng cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ, hạ chương mười hai chấn kinh ạ bù thực lực hàng hải đường đi nhất định là dài dàng giặc mà nguy hiểm từ phiếu đỉnh vương quốc đến xịn m ò n gia tộc tổng bộ chỗ hải vực cho dù là tốc độ cao nhất đi thuyền cũng cần gần thời gian một ngày dưới đêm trăng ba chiếc quân hạm hiện lên hình tam giác đi thuyền gào thét trong gió biển v ư n hoa hoa tác hưởng phiếu đỉnh vương quốc cái tiêu màu xanh trắng cờ xí đón gió tung bay ở giữa chủ hạm trong khoang thuyền một gian bố trí thoải mái dễ chịu xa hoa trong phòng dân ngồi tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế salon trong tay bưng lấy một bản biện tròn lịch sử nhớ lẳng có vị nhìn xem mà sau l ư n g hắn tiểu thị nữ xạ xạ chính nu hòa vì hắ một đôi mắt đẹp vụ trộm nhìn xem dần bên mặt gương mặt bên trên thỉnh thoảng hiện lên một tia cười ngây ngô biện tròn lịch năm 1 5 1 0 a nói cách khác khoảng cách nội dung cốt t r u y ệ n bắt đầu còn có 1 ư năm a chật chật thời gian này dây còn rất khá cũng không biết lúc này hẳn có, có hay không lên làm nữ đế thật là thân thể này nguyên chủ nhân biết đồ vật cũng quá ít đi tối thiểu nhất cũng quan tâm một cái hiện tại b i ể n cả thế của ca lật đến cận đại sử thiên trường dần một bên lẩm bẩm tiểu thị nữ xạ xả xạ xả ngác méo một chút đầu hoàn toàn nghe không hiểu dần đang nói cái gì thùng thùng tiếng đập cửa đột nhiên vang lên dần khép xích lại vớt vớt có chút toan trướng con mắt nói tiến đến vương tử điện hạ trước kia thị vệ trưởng hiện tại quân đoàn trưởng s ở tạ nghỉ thận trọng đi đến nửa quy tạ i dần trước mặt mặc dù không có trong phòng nhìn thấy những cái tia thân mặc trang phục màu đen a bù nhưng là sợ tạ nghỉ cũng không dám đối dần có chút vượt qua bởi vì hắn biết những cái tia cường đại a bù lúc này cũng không biết t ẩ n tàng ở cái góc nào một khi dần có bất kỳ nguy hiểm nào bọn hắn liền sẽ huyện như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện không lưu tình chút nào đánh giết được nhân đương nhiên trọng yếu nhất chính là không biết vì cái gì hiện tại đối mặt dần hắn liền có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng cái loại cảm giác này liền phảng phất thực tại đối mặt một loại nào đó trí cao đế hoàng chuyện gì dân tự nhiên không biết sợ t ạ nghỉ đang suy nghĩ gì một bên hưởng thụ lấy tiểu thị nữ xạ xạ xoa bóp một bên nhàn nhạt nhìn xem sợ t ạ nghỉ nói cái kia sợ t ạ nghỉ cẩn thận nhìn dần một chút nuốt một ngụm nước bọn do dự một chút vẫn là cắn răng nói vương tử điện hạ mặc dù ngài đã ra lệnh nhưng là tha thứ ta nói thẳng vẹn vẹn dựa vào chúng ta hơn hai ngàn tên vương quốc quân liền muốn đánh bại sình b n gia tộc đó chẳng khác nào đi chịu chết điện hạ hiện tại các binh sĩ cảm xúc đều có chút bật ăn nằm trong loại trạng thá chúng ta cũng đã thua ân ta biết dân nhan n h ạ t gật đầu nói như vậy sợ tán ý lập tức thở dài một hơi vừa dự định nói cái gì dần lại tiếp tục mở miệng cho nên ta cũng không có ý định dựa vào các ngươi đi giải quyết xìm mòn gia tộc dân binh thản phất phất tay nói ra ngoài đi đi để các binh sĩ đều nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày mai đến đảo hạ sợ xì liền có chiếu cố vương tử điện hạ sợ tán ý lập tức cười khổ một tiếng muốn nói cái gì chỉ là nhìn xem dần cái kia mặt không thay đổi mặt chỉ có thể thở dài đứng dậy đóng cửa lui ra ngoài hắn hoàn toàn không có hiểu rõ dân nói tới có chiếu cố nhưng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nói đến hệ thống rút ra quân đoàn mặc dù thực lực rất mạnh nhưng là dù sao nhân số có hạ tại cỡ lớn trên chiến trường nhưng có thể so sánh cũng cố hết sức là đến nghĩ một chút biện pháp đ ể cao một cái những này vương quốc quân thực lực nhìn xem sợ ta ni đóng cửa lại rời đi dần sờ lên cái cằm lẩm bẩm nói lại nói d ầ n đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng cười ngây ngô tiểu thị nữ x à xạ buồn cười nói từ trước đó lên ngươi vẫn tại cười ngây ngô giúp ta xoa bóp có buồn cười như vậy sao a vương tử điện hạ ta tiểu thị nữ xạ xạ lập tức sắc mặt đỏ lên luôn cuống tay chân muốn giải thích cái gì lại phát hiện mình ngay cả một câu đều nói không nên lời lập tức gấp đến độ kém chút nước mắt đều chảy nước mắt đi ra ha ha không đùa ngươi d ầ n đứng người lên buồn cười vỗ vô xạ xạ cái đầu nhỏ cười nói không cần ấn thời gian đã không còn sớm đi nghỉ ngơi một chút đi ngày mai sẽ phải bắt đầu bận rộn là vương tử điện hạ tiểu thị nữ túi đầu sắc mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu sau đó vội vàng hấp tấp đẩy cửa chạy ra ngoài khó trách đều nói xuyên qua tốt lại là đưa hệ thống lại là đưa ngộ tử ai không mớn nhìn xem tiểu thị nữ cuốn quít bóng lưng rời đi dân mỉm cười sau đó đánh cái a cắt cũng hướng phòng nghỉ đi đến h ú c nhật đông thăng theo luồng thứ nhất nắng sớm vạch phá h ắ cám một ngày mới g á n g lông sắc trời vừa mới sáng rõ đi qua một ngày một đêm đi thuyền đảo hạ sở xỉ cái bóng bắt đầu xa xa xuất hiện ở phiếu đỉnh vương quốc hạm đội trong tầm mắt quân hạm bên trên nước vương quân nhóm từng cái nắm chặt vũ khí trong tay có chút khẩn trương cùng bất an nhìn lấy xa xa hòn đảo tới rồi sao chủ hạm đầu tàu bong thuyền bị s ở tàn nghỉ thông chi đã đến mục đích hải vực dần nhìn phía xa mặt biển dần dần phóng đại hòn đảo nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì khẩn trương vương tử điện hạ nơi đó liền là xìm b n gia tộc toàn bên cạnh tiểu thị nữ xạ xạ có chút bất tán hỏi người cứ nói đi d ầ n có chút thần bí cười cười phát hiện tình huống đột nhiên trên khán đài lính trinh sát phát ra một tiếng kêu sợ hãi quân hạng bên trên ngoại trừ dần cùng ẩn nút trong bóng t ố i ạ bù bên ngoài hết thể mọi người lập tức hẩn Thựa như trưng lên. tàu. Đảo A、si、tàu ụ ụ Đảo sở xì k h ô n g b i ế t vì cái gì cái bị hủy. t r ê n biển giống n mặt h ư c ò n có k h ô n g ít thi thể. Trời ạ. Ta b ê n này cũng là. tà tây tàu cũng là như thế. Đảo A、si、Phía ụ ngay tại loại này không khí khẩn trương bên trong ba chiếc quân hạng bên trên điều tra binh đồng thời không thể tưởng tượng nổi teo lên sợ hãi hô lên nội dung lại là để cơ hồ tất cả mọi người trận mắt hốc mồm đ ả o a s e a i cũng chính là xìm bọn gia tộc tổng bộ hữu tàu bị người phá hủy cái này sao có thể vương tử điện hạ cái này sợ ta nghỉ phản phất nghĩ tới điều gì có chút không dám tin nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh dần một mặt khó có thể tin đồ bộ a dần không có làm dư thừa giải thích thản nhiên nói rất nhanh tại cơ hồ tất cả mọi người cẩn thận bất an cùng thần sắc nghi hoặc bên trong hạm đội đổ bộ không có đi đã bị phá hư h tàu mà là tùy tiện tìm cái bờ biển thà neo thu bờm tất cả vương quốc quân đều gấp nắm lấy vũ khí trong tay một mặt cẩn thận cùng bất an bảo hộ lấy dần hướng hòn đảo trung ương đi đến bất quá đi tới đi tới mỗi người đều sẽ nhìn về phía hòn đảo trung ương ánh mắt l ó e lên một tiêu nghi hoặc không phải nói xìm bọn gia tộc trụ sở có một cái có thể so với hoàng cung trang viên sao trang viên đi đâu mang theo loại này nghi hoặc tâm tình k h ẩ n t r ư ơ n g một đoàn người chậm rãi đi tới rốt cục đi tới hòn đảo trung ương mà khi thấy do hết thể trước mắt tất cả mọi người chấn kinh phế tích máu thi thể tại trang viên sụp đổ phế tích cùng chung quanh trên mặt biển lít nha lít nhít nằm vô số thi thể dòng máu đỏ sấm nhuộm đỏ đại địa trong không khí tràn ngập một cô cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi bao quát s ở t ạ nghỉ ở bên trong tất cả mọi người là c h ấ n kinh cùng không dám tin nhìn xem một màn này hiện lên trong đầu ra một cái để bọn hắn không thể tin được suy nghĩ xịn bọn gia tộc bị diệt sạch xịu s i u s i u lúc này từng người từng người hạ b ù huyện như điện chấp từ các nơi kích xả mà đến nửa quỳ tại dần trước mặt người nào bảo hộ vương tử điện hạ các binh sĩ lập tức sắc mặt đại biến từng cái đem súng trong tay chỉ tới nhưng mà tất cả binh đ ố với cái mấy à y ọ n g sĩ ú n động, dần những binh lính nói, súng xuống. Vâng. binh g bất bỏ phất phất tay Tất vi đối kia sở đều cả tranh thủ thời gian bỏ súng xuống, xuống bất quá lại là từng cái nghi ngờ nhìn về phía ạ bù nhóm nhưng mà tiếp xuống ạ bù nhóm theo như lời nói lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh vương tử điện hạ s ì m món gia tộc trung năm phẩy ba sáu một người mười hai chiếc thuyền đã toàn bộ tiêu diệt n g h ra ám sát chiến thuật bộ đội lúc không giờ phân đội nhiệm vụ hoàn thành gánh vác nhiệm vụ lần này lĩnh đội ạ bù đội trưởng cung kính nói ân đồ vật tìm đã tới chưa dân nhẹ gật đầu sắc mặt không có chút nào vì chuyện này cảm thấy bộ giáng khiếp sợ nói là xì mòn gia tộc tất cả thiên tài vũ trang dự trữ toàn bộ tại phía tây một cây số trong kho hàng a bù đội trưởng hồi đáp ân các ngươi làm rất tốt đi xuống đi dân hai lòng nhẹ gật đầu vâng vương tử điện hạ bốn mươi tám tên a bù trong nháy mắt biến mất tại dần trước mặt cái này huyện như quỷ mỹ tốc độ lập tức để tất cả binh sĩ mở to hai mắt nhìn đây chính là vương tử điện hạ bí mật bồi dưỡng ni ra ám sát chiến thuật bộ đội bộ đội sao vậy mà trong thời gian ngắn như vậy chỉ dựa vào mấy chục người liền đem xìm ò n gia tộc toàn diện thật sự là thật là đáng sợ làm vì số không nhiều biết đã bù tồn tại sợ tàn g h i nhìn xem biến mất đã bù nhìn sắc mặt bình tĩnh dần một chút trong lòng tràn đầy tính sợ cùng c h ấ n kinh sợ tàn g h i d ầ n cũng không quay đầu lại hô tổ chức nhân thủ đi đem phía tây trong kho hàng đồ vật toàn bộ mang lên thuyền dân binh tính nói vâng vương tử điện hạ sợ tàn g h i xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mau để cho còn có chút xứng s ở không có phản ứng kịp vương quốc quân nhóm đi chuyển phía tây nhà kho đồ vật cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương mười ba trấn kinh tây hải sự kiện lớn không thể không nói x ị m b ọ n gia tộc làm tây hải ba đại mạ phi ạ gia tộc thứ nhất vốn liếng không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú t h a n h dương vàng bạc tài bảo súng ống đạn được đạn dược tại hơn hai ngàn tên vương quốc quân cố gắng hạ không ngừng từ phía tây trong kho hàng chuyển ra sau đó lại không ngừng bị mang lên phiểu đỉnh vương quốc quân hạng nhưng mà ngay cả như vậy tại nhiều như vậy người cố gắng dưới cũng đầy đủ bỏ ra gần ba giờ mới toàn bộ xong mà quân hạng bên trên càng là suýt nữa đều chứa không nổi những này đều đủ để chứng minh xịn mòn gia tộc vốn liếng đến cùng là cỡ nào kho mà bây giờ những này đều thuộc về d â n không sai thu hoạch lớn a d â n nhìn xem cả thuyền vật tư hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù những vật này đối với hắn không có tác dụng gì nhưng là đối với quốc gia phát triển lại là có trợ giúp rất lớn có thể hay không rút ra ra càng cường đại hơn quân đoàn bộ đội còn có có thể làm cho hắn tự thân mạnh lên chuyên môn r ú t thưởng đều cùng quốc gia cường đại cùng một nhịp thở cho nên dần cũng không thể không vì quốc gia chỉnh thể suy tính một chút có số tiền này phi bị vương quốc đem không tồn tại cái gì khủng hoảng tài chính có những này súng ống đạt được vương quốc quân cũng có thể yên tâm phát triển vì đó sau chinh phục quốc gia khác làm chuẩn bị xì mòn gia tộc thật là một cái tốt gia tộc đâu cuối cùng nhìn thoáng qua đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch đảo A sơ Si, dần vung tay lên hạm đội dương vùng xuất phát bắt đầu trở về phiểu đỉnh vương quốc trên thuyền vương quốc q u â n nhóm nhìn xem cả thuyền hoàng kim tài bảo cùng súng ống đạn được đạn, đạn dược từng cái như trước khi mậu cảnh thẳng đến thuyền bắt đầu xuất phát còn có chút không có lấy lại tinh thần lúc đầu bọn hắn đều lấy vì lần này đảo A sơ Si chi hành cơ hồ có thể nói là đi tìm cái chết chỉ là bởi vì thiên chức của quân nhân mang theo mới không ai lâm trận bỏ chạy nhưng là khẩn trương cùng bất ăn trên đường đi lại là tràn ngập mỗi cái nội tâm của người nhưng mà để bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới là chờ bọn hắn đến đa mùa đảo thời điểm nhìn thấy lại là một vùng phế tích xìm bọn gia tộc lại bị diệt sạch từ đầu đến cuối bọn hắn tại ngoại trừ vận chuyển vật tư cùng thu hoạch chiến lợi phẩm bên ngoài có thể nói cái tác dụng gì đều không đưa đến cái này để bọn hắn tại thở dài một hơi sau khi lại nhịn không được cảm thấy chấn kinh cùng tính sợ khiếp sợ là xìm bọn gia tộc vậy mà trong một đêm bị diệt sạch mà diệt đi bọn hắn lại là vẹn vẹn chỉ có bốn m ư ờ i tám người tin tức này như như do cấp tốc chuyển đến tất cả các binh sĩ trong hai để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời đối với d ầ n lòng kính sợ cũng bắt đầu chậm dài xuất hiện mani ra ám sát chiến thuật bộ đội danh hảo cũng bắt đầu sơ lộ tranh vanh vùng nhỏ trên tàu xa hoa trong phòng d ầ n tiếp tục ngồi ở trên ghế s a lon nhìn xem cùng cái thế giới này lịch sử tương quan sách đã về sau muốn sinh hoạt ở cái thế giới này nhiều như vậy giải một thế giới bên giới lịch sử cũng là có cần phải mà ở một bên tiểu thị nữ xạ xạ thì là tại nhu thuận bóc lấy bồ đào sau đó dùng ngón tay trắng nón đem thịt quả đưa vào dần trong miệm chống không một trăm năm ăn chua ngọt bồ đào dân nhìn thấy trên sử sách đối không trắng một trăm năm một câu mang qua nội dung nhữ mày bất quá sau đó lắc đầu cũng không nghĩ nhiều cái này chống không một trăm năm chuyện gì xảy ra cùng hắn lại có quan hệ gì ba khép lại sách sử dân ngựa dựa vào ở trên ghế salon dài thở ra một hơi há mồm tiếp nhận tiểu thị n ữ đưa tới bồ đào ăn hít mắt suy tư s i mòn gia tộc đã giải quyết hiện tại đối phiệu đỉnh vương quốc còn có chút phiền phức cũng chỉ có còn ở trong nước gây chuyện hải tặc ân cái này ngược lại là chuyện nhỏ để vương quốc quân đi thanh lý hạ là được rồi đụng phải khó chơi liền để ạ b ụ xuất động bất quá so với cái này vẫn là càng để ý chuyên môn rút thường a dân híp ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi mỗi một nam nhân đều có một cường giảng ộ n g dân cũng không ngoại lệ rút ra quân đoàn bộ đội mạnh hơn cũng không cải biến được hắn tự thân yếu đối sự thật chỉ có hắn tự thân cường đại tại cường giả này như r ừ n g thế giới bên trong mới có thể chân chính ngạo thế thiên hạ sau khi trở về liền đăng cơ quốc vương a nhắm mắt lại dân ở trong lòng âm thầm nghĩ tới thùng thùng tiếng đập cửa vang lên tiến đến dân mở to mắt bình tĩnh nói vương tử điện hạ sợ ta n h ỉ cầm một cái hộp đi đến nửa q u ỳ tại dần trước mặt ánh mắt cung kính mở hộp ra nâng tiến lên phía trước nói đây là đang xìm mòn gia tộc trong kho hàng v ậ t phát hiện ân nhìn thấy trong hộp đồ vật dần ánh mắt nhất động hơi kinh ngạc nói trái ác quỷ tựa như quả xoài ngoại hình lại làm à u xanh nhạt kỳ dị nhan sắc phía trên trải rộng đạo đạo tựa như một loại nào đó chú văn đồ án rất hiển nhiên đây chính là một cái trái ác quỷ đúng vậy vương tử điện hạ sợ tán nghỉ cung kính nhẹ gật đầu kể từ khi biết tạ bụ thực lực kinh người hắn đôi dần kính sợ càng lớn hơn dần nhữ mày nhìn xem viên này trái ác quỷ nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ ăn hết ý nghĩ trái ác quỷ mặc dù là tăng cường thực lực nhanh nhất phương thức nhưng là không biết là năng lực gì tình huống dưới ăn hết phong hiểm quá lớn còn biết mất đi bơi lội năng lực d ầ n có thể dựa vào chuyên môn rút thưởng mạnh lên không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn một bên tiểu thị nữ xạ xạ hiếu kỳ mắt nhìn trái ác quỷ cái k i a kỳ lạ ngoại hình sau đó đưa qua lột tốt bồ đào d ầ n há mồm tiếp nhận một bên cắn một bên bình tĩnh nhìn sợ tạ n g i nói làm vua quốc quân quân đoàn trưởng thực lực của ngươi quá yếu viên này trái ác quỷ liền thưởng cho người đi thưởng cho ta sợ tạ n i lập tức sửng sốt một chút sau đó sắc mặt vui mừng túi đầu xuống thanh â m càng thêm cung kính nói, đa đi xuống đi dân phất phất tay nói vâng sợ ta nghỉ cô nén nội tâm kích động lui ra ngoài xạ xạ không cần lột giúp ta theo một lát bà vai dân đối một bên tiểu thị nữ nói vâng vương tử đ i ệ n hạ tiểu thị nữ xạ xà nhu thuận đi tới dần phía sau dùng trắng n ó n hai tay nhẹ nhõm vì hắn nắm vớt bà vai dân thoải mái nhắm mắt lại thở nhẹ một hơi trong lúc bất chi bất giác đúng là chậm rãi ngủ thiếp đi cùng lúc đó ngay tại phiểu đỉnh vương quốc hạm đội rời đi đảo hạ sợ xì、sì、không đến một giờ thời điểm một chiếc cơ trung thuyền b u m đi tới đảo hạ sợ xì、sì, trên thuyền thuộc về tây hải ba đại mạ phỉ ạ gia tộc thứ nhất lũ gia tộc cờ xí dưới ánh mặt trời cực kỳ dễ thấy cái gì làm sao có thể đây là có chuyện gì s i m o n gia tộc người làm sao đều đã chết mau nhìn đó là s i m o n gia tộc cán bộ quỷ đờ thi thể hắn nhưng là trái ác quỷ năng lực giả t r ờ i ạ mau nhìn bên kia đây không phải là s i m o n A ạ sao hắn vậy mà cũng bị g i ế t không có khả năng điều đó không có khả năng không bao lâu đạo ạ sở xỉ trung tâm phế tích liền truyền đến trận trận không dám tin cùng khiếp sợ tiếng kinh hô từng cái bờ lụ gia tộc thành viên nhìn xem trang viên sụp đổ phế tích từng cái duy trì sắc mặt hoảng sợ thi thể mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh đặc biệt là khi thấy xìm mòn gia tộc cán bộ thi thể cùng thủ lĩnh ạ h n thi thể lúc tất cả mọi người trong đầu đều không thể không hiện ra một cái để bọn hắn toàn thân có chút lạnh bớt suy nghĩ xìm mòn gia tộc bị người diệt vẽ ký lao đại chúng ta nên làm cái gì tất cả mọi người nhìn về phía một người mặc tây trang màu đen mang theo mũ ngậm một điếu thuốc dáng người có chút tròn tráng nam nhân hán chính là hiện tại bờ lụ gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ thứ nhất kiên thành trái cây năng lực giả cả vào bờ khó bởi vì từ hiện trường thi thể ngã xuống phương hướng cùng trước khi chết vẻ mặt sợ hai đến xem xì bọn gia tộc hết thể mọi người trước khi chết nhất định nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng kinh hãi sau đó đang điên cuồng trong chạy trốn bị người giết chết mà cho dù là xì bọn gia tộc cán bộ cùng thủ lĩnh tựa hồ cũng là không có đi qua quá lớn phản kháng liền bị giết nói cách khác diễn xì bọn gia tộc nhóm người kia rất cương đại cương đại đến xì bọn gia tộc hoàn toàn không cách nào phản kháng Rốt cuộc là ai làm? Phải ý thì ộ c là ả i quân. Cũng hành g k nguyên trường không có đạn dùng để tất cả vụ khi đều mất hiệu lực sao cho nên xin mọn gia tộc mới có thể thua thảm như vậy bè kỳ hít sâu một hơi lập tức hiểu nguyên do trong đó xin mọn gia tộc đã không có sinh ý cũng không cần nói chuyện trở về đi b ệ kỳ quay người hướng biển bờ đi đến dừng một chút cũng không quay đầu lại nói mặt khác đem xỉ m b ọ n gia tộc bị người toàn diện tin tức quyết thắng ra tây hải chỉ sợ là phải lớn biến thiên là b ệ kỳ lao đại sau lưng mạ phi ạ nhóm l người sau đó đi theo rất nhanh v ỡ lụ gia tộc mạ phi ạ chuyển rời đi đảo ả sơ xi、si. mà tại không lâu sau đó thứ nhất tin tức nặng ký huyện như mưa to gió lớn cấp tốc quét sạch toàn bộ tây hải xỉ m b ọ n gia tộc bị thế lực không rõ diệt sạch tin tức này vừa ra toàn bộ tây hải tất cả thế lực lập tức chấn động cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một ở c u trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ậ u chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương mười bốn đăng cơ quốc vương hoa quốc một tòa tràn ngập cổ điện khí tức trung quốc phong kiến trúc bên trong cái chán hoa văn một đầu tiểu hát long mặc rộng lượng kimono có hai đầu dài nhỏ sợi dâu mang theo một bộ tròn kính dâm nhìn qua có chút hèn bọn nam nhân đang tại không chậm không kín thưởng thức trả hán chính là hoa quốc thế hệ này quốc vương mà ở bên dưới phương một tên nhân viên tình báo chính đang vì đó báo cáo tình báo a nói cách khác xì món gia tộc bị d ệ n tin tức là thật đi uống một n g trà hoa quốc quốc vương hơi kinh ngạc nói tựa như quốc vương bệ hạ chúng ta người đã đi đảo hạt s ở xì xác nhận qua từ bỡ lụ gia tộc tin tức t r u y ề n đến là thật xìm mòn gia tộc quả thật bị dệt i sạch không ai sống sót nhân viên tình báo nghĩ đến trước đó từ đảo hạt s ở xì、sì、nhìn thấy thảm trạng ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi bộ kia thây ngang khắp đồng băng hải tặc c h ẳ n g cảnh hiện đang hồi tưởng lại đến hắn đều cảm thấy có chút d ù n g mình biết là ai làm sao ta mặc dù rất chán ghét xìm mòn gia tộc nhưng cũng không thể không thừa nhận bọn hắn quả thật có chút bản sự có thể lặng yên không tiếng động toàn diện xìm ò n gia tộc ta nhưng chưa nghe nói qua tây hải có loại này thế là ca hoa quốc quốc vương nắm vớt sợi dâu một bộ cảm khái giọng nói không biết hiện trường không có để lại bất luận cái gì có thể dò xét thân phận đối phương vết tích nhân viên tình báo thành thật trả lời vậy thật đúng là đáng sợ đâu nói cách khác đối phương diện sạch xìm m ọ n gia tộc rất có thể vẫn là lông tóc không thương sao hoa quốc quốc vương một bộ kinh t h á n không thôi dáng vẻ sau đó đột nhiên truyền khẩu nhìn về phía nhân viên tình báo nói nói đến cái kêu phiệu định vương quốc tựa hồ gần nhất cùng xìm bọn gia tộc va chạm a có khả năng hay không là bọn hắn làm nhân viên tình báo lập tức xứng sở sau đó nghiêm túc lắc đầu nói quốc vương bệ hạ cái này là không thể nào Phiệu ân nói cũng đúng hoa quốc quốc vương nghe vậy cũng là có chút buồn cười bỏ đi chính mình cái này có chút ý nghĩ hao huyền ý nghĩ bất đắc gì lắc đầu hèn bọn trên mặt khó được lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc nói chuyên mệnh lệnh của ta xung dưới để cho người ta phải tất yếu điều tra rõ ràng là ai diệt xìm mòn gia tộc cường đại như vậy thế lực chúng ta hoa quốc cũng không thể k h ô n g p h ò n g mặt khác thông chi bắt bảo thủy quân để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ điều tra là quốc vương bệ hạ tương tự một màn không ngừng tại tây hải các thế lực lớn c h u n g thực diễn vô luận là tây hải cái khác hai đại mạ phỉ hạ gia tộc cũng hoặc là to to nhỏ nhỏ vương quốc thế lực thậm chí là tây hải hải quân đều bởi vì xìm mòn gia tộc diệt vong bắt đầu toàn lực vật tắc ma phiếu đỉnh vương quốc mặc dù cũng bị không ít người chỗ chú ý trong lúc i k h ô n nhất thời toàn bộ tây hải gió nổi mây phun triệt để dung chuyển lên dân tự nhiên không biết tây hải các thế lực lớn phản ứng cùng suy đoán cũng không hứng thú biết bởi vì đi qua một ngày một đêm đi thuyền tại vừa rạng sáng ngày thứ hai hạm đội rốt cục về tới phiểu đỉnh vương quốc chỉ bất quá tại hạm đội ghi tên thời điểm phiểu đỉnh vương quốc hải cảng thời điểm trắng cảnh lại là để dần dật này mình vương tử điện hạ hoan g nên trở về quá tốt rồi x i món gia tộc bị chúng ta đánh bại là chúng ta phiệu đ ỉ n h vương quốc thắng vương tử điện hạ n g à i quá lợi hại t h à n h chấn cùng hải cảng trước trên đất trống lít nha lít nhít đứng đầy kích động thét lên quốc dân nhóm bọn hắn nhìn xem tại bờ biển đố ba chiếc c h ở đầy chiến lợi phẩm quân h ạ m từng cái hưng phấn cao giọng la lên đây là cái gì tình huống một cái thuyền thấy cảnh này dân nhịn không được sửng sốt một chút ở trên biển đi thuyền đường đi phần lớn thời gian đều là nhàm chán cho nên hắn trên đường trở về không phải đang đọc sách ngay cả khi ngủ căn bản vốn không biết ra giới chuyện gì xảy ra vương tử điện hạ. xì mòn gia tộc bị d i ệ t tin tức đã tại tây hải truyền ra mặc dù không có người nào tin tưởng đó là chúng ta phiểu đỉnh vương quốc làm bất quá quốc dân nhóm rất hiển nhiên đều rất tín nhiệm vương tử điện hạ một bên sở t ạ nghỉ đi nhanh lên qua để giải thích nói nhìn về phía dần ánh mắt tràn đầy kính sợ đã truyền ra sao dẫn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhìn vẻ mặt kích động cùng cuồng nhiệt nhìn xem hắn quốc dân nhóm hài lòng nhẹ gật đầu hắn sở d i do chống khua chiên nói muốn tiêu d i ệ t xì mòn gia tộc không phải là vì một màn này sao vì tăng trưởng danh vọng đáng giá sao hiện tại xem ra mục đích của hắn đã rất tốt đạt đến về phần thế lực khác không tin xìm mòn gia tộc là phiệu đỉnh vương quốc diệt đi cái kia càng tốt hơn tin tưởng khi tương lai không lâu dần mang theo đại quân hướng bọn hắn khởi xướng tiến công chắc hẳn bọn hắn nhất định sẽ cảm giác rất kinh hỉ à đi thôi về hoàng cung dân đ ố i một bên s ở tạ nghi nói vâng s ở tạ nghi tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu lưu lại phần lớn người vận chuyển vàng bạc tài b ả o cùng súng ống đạn được đạn dược về sau tranh thủ thời gian dẫn theo mấy trăm tên vương quốc quân hộ vệ lấy dần hướng hoàng cung đi đến v e đường tất cả quốc dân đều là ánh mắt lửa nóng sùng kính nhìn xem dần cao g ọ n la lên dần cũng là sắc mặt bình tĩnh mỉm c loại này đùa nghịch danh vọng cơ hội tốt hắn cũng sẽ không nao tản trang k h ó c đùa nghịch ai cũng mặc s á c ngược lại là một bên tiểu thị nữ xa xạ bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem khuôn mặt chứng bên trên lập tức liền trở nên đỏ rừng rực có chút không biết làm sao mãi cho đến dần trở lại hoàng cung quốc dân nhóm mới từng cái thần sắc hưng phấn chậm rãi t á n đi trên mặt mỗi người cũng không thấy trước đó bất an cùng âm vũ đầy t ử khí có thể đón được sau ngày hôm nay không có x ì n bọn da t h c uy hiếp phiệu đình vương quốc bầu không khí tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa cực lớn mà tại đem dần đưa đến hoàng cung về sau sợ tàn n h ỉ cùng mấy trăm tên vương quốc quân cũng r bởi vì hiện tại tất cả vương quốc quân đều biết hoàng cung vấn đề an toàn hiện tại trực tiếp thụ nhị ra ám sát chiến thuật bộ đội phụ trách có thể nói hoàng cung hiện tại là phiếu đỉnh vương quốc chỗ an toàn nhất chỉ thuộc về dân địa phương ngoại trừ thị nữ không có dần cho phép cho dù bọn họ là vương quốc quân cũng không cho bước vào một bước trong vương cung liên tiếp hai ngày hai đêm cơ hồ đều trên thuyền dần sau khi trở về chuyện thứ nhất liền là ngâm cái tắm nước nóng trừ bỏ mệt nhọc về sau m ặ c một thân tinh xảo màu trắng v i ề n vàng trường sam dần có chút không kịp chờ đợi đi tới quốc vương đại điện ngồi cao tại vương tọa phía trên mở ra hệ thống bảng chủ kỳ sinh phiểu đình dân sở thuộc quốc gia phiêu đỉnh vương quốc địa vị vương tử quốc gia đẳng cấp chưa mở ra địa vị tăng lên đến quốc vương tức có thể mở ra quốc gia danh vọng chưa mở ra địa vị tăng lên đến quốc vương tức có thể mở ra cấp dưới quân đoàn nị h ra ám sát chiến thuật bộ đội võ trang riêng tạm thời chưa có như vậy chuyên môn giúp thưởng là nên mở ra ánh mắt sáng rực nhìn xem cá nhân bảng dần hít sâu một hơi quan bế bảng sau đó sắc mặt bình tĩnh đối với chống giống đại điện nói thông chi một chút đi để sợ tạm nghỉ chuẩn bị sẵn sàng làm việc hôm nay ta muốn đăng cơ thành là quốc vương vâng, vương tử điện hạ một đạo thanh âm cung k í n h vang lên sau đó một lần nữa quy về yên tĩnh không bao lâu thiếu đình vương quốc quốc hố đang chỉ huy binh sĩ chuyển vận tài b ả o cùng súng ống đạn được sợ tạ nghỉ bên cạnh đột nhiên hào không một tiếng động xuất hiện một tên ạ bù vương tử điện hạ mệnh lệnh lập tức chuẩn bị tương quan công việc hôm nay vương tử điện hạ đem đăng cơ quốc vương ạ bù lạnh lùng nói xong câu đó về sau cùng xuất hiện thời điểm lần nữa như quỷ mị biến mất cái gì bị ạ bù đột nhiên xuất hiện giật mình sợ tạ nghỉ ngay vậy lập tức mở to hai mắt nhìn sau đó lập tức phản ứng lại nhìn xem đã biến mất ạ bù vì đó như quỷ mị hành tùng cảm thấy khiếp sợ đồng thời tranh thủ thời gian đối những cái k i a còn tại vận chuyển đám binh sĩ lớn tiếng nói tất cả mọi người lập tức dừng lại công việc trong tay cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương mười lăm chuyên môn giúp thưởng dí nệ gắng xin tất cả quốc dân chú ý sau hai giờ phiếu đình d ầ n vương t ử điện hạ sắp mở bắt đầu đăng cơ quốc vương nghi thức xin tất cả quốc dân cần phải đến trung tâm quảng trường tập hợp lặp lại xin tất cả quốc dân chú ý sau hai giờ phiếu đình dân vương từ điện hạ sắp mở bắt đầu đăng cơ quốc vương nghi thức xin tất cả quốc dân cần phải đến trung tâm quảng trường tập hợp lặp lại xin tất cả quốc dân chú ý sau hai giờ phiêu đ ì n h dần vương tử điện hạ sắp mở bắt đầu đăng cơ quốc vương nghi thức xin tất cả quốc dân cần phải đến trung tâm quảng trường tập hợp thời gian qua đi hai ngày phiêu đ ì n h vương quốc thành trấn bên trong các nơi loa công suất lớn lại lần nữa văng lên đưa tin quan nghiêm túc thanh âm qua trong dây lát liền chuyển khắp toàn bộ thành trấn tất cả quốc dân trong hai tại trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau toàn bộ p h i u đỉnh vương quốc trong nháy mắt sôi trào uy cho ăn có nghe hay không vương tử điện hạ muốn đăng cơ thành lá quốc vương bệ hạ thật hay giả quá tốt rồi có m ớ i quốc vương bệ hạ chúng ta phiệu đỉnh vương quốc nhất định có thể khôi phục trước kia vinh quang đúng vậy a đúng vậy a vương tử điện hạ thực sự quá lợi hại ngay cả xìm mòn gia tộc đều có thể đánh bại chúng ta còn có cái gì phải sợ vương tử điện hạ chúng ta ủng hộ ngươi còn gọi vương tử điện hạ hiện tại là quốc vương bệ hạ tất cả quốc dân đều là nhất trí gọi tốt thanh â m đối với dần muốn thành quốc vương sự t ì n h không chỉ có không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn ngược lại đại lực ủng hộ nếu như là tại một ngày trước có lẽ bọn hắn còn sẽ không có phản ứng lớn như vậy nhưng là tại xìm mòn gia tộc bị diệt hôm nay bọn hắn có loại phản ứng này liền rất bình thường làm phiêu đỉnh vương quốc vương tộc thành viên mà lại là duy nhất một tên vương tộc thành viên càng là một tay hủy diệt xìm bọn gia tộc vì phiêu đỉnh vương quốc tiêu trừ cự mầm hòa lớn bản thân vẫn là vương tử một người như vậy thành là quốc vương bọn hắn lại có cái gì tốt không đồng ý đ â y này thế là sự tình phát triển thuận lợi ngoài ý liệu sau hai giờ tất cả quốc dân từng cái cao h ứ n g tiến về hoàng cung trước trung tâm quảng trường n h i ệ t liệt nghị luận thanh n â m như sóng triều vang lên mà khi dần đi đến quảng trường trước trên đại cao lúc trên quảng trường lập tức giật mình sau đó mãnh liệt hơn tiếng hoan hô vang lên tất cả quốc dân ánh mắt sốt ruột chỉnh tề nhất trí la lên cùng n h i ệ t bầu không khí tràn ngập toàn bộ phiểu đỉnh vương quốc trên đài cao một thân màu trắng b i ể n vàng lộng lây phục sức dần khoe miệng d ư ơ n g lên hắn đột nhiên phát hiện mình tự hồ cũng không ghét loại này vạn chúng chú mục cảm giác thậm chí còn có chút ưa thích say mê trong đó k h o á t tay như sóng chiều tiếng gọi ẩ m ý trong nháy mắt yên tính trở lại dần sau lưng nhìn xem một màn này s ở t ạ n g h ỉ nhịn không được có chút trần kinh loại này để quốc dân vô cùng sùng bái thậm chí vô cùng ăn ý năng lực cho dù là trước mấy đời quốc vương cũng không có năng lực này a mà lúc này dân mở miệng ta quốc dân n h ỏ a d â n sắc mặt bình tĩnh mỉm cười liếc nhìn trên quảng trường tất cả quốc dân nhóm cao giọng nói ta p h i ê u đỉnh dần p h i ê u đỉnh vương quốc vương tử không lâu sau đó quốc vương tại đăng cơ nghi thức chính thức trước khi bắt đầu ta có một ít lời nói muốn nói cho các ngươi tất cả dân chúng lập tức ngừng thở từng cái ánh mắt nóng rực nhìn xem dần trên thế giới này chưa từng có tuyệt đối cường giả cũng không có tuyệt đối kẻ yếu tuyệt đối chỉ có cái thế giới này vĩnh hằng bất biến chân lý mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vì cái gì chúng ta phiệu đỉnh vương quốc sẽ đối mặt bây giờ cảnh ngộ vì cái gì đối mặt hải tặc tập, tập kích hát ám thế lực ức hiếp chúng ta không thể làm gì vì cái gì không có hải quân bảo hộ ngoại giới phiền phức liền sẽ liên tục không ngừng tìm tới chúng ta vì cái gì thế giới chính phủ có thể đứng lặng trên biển cả tám trăm năm không người dung chuyển là bởi vì chúng ta quá yếu sao là bởi vì thế giới chính phủ quá mạnh sao không không phải một câu không phải thông qua khuyết đại âm thanh điện thoại trùng truyền vào tất cả quốc dân trong hai tất cả mọi người không tự chủ được bị dần lời nói hấp dẫn tiến vào liền ngay cả dần sau lương sở tạm nhì cũng không ngoại lệ phiêu đình vương quốc sở dĩ gặp phải như thế quất cảnh không phải nó có yếu chỉ là bởi vì nó thiếu khuyết chân chính người lãnh đạo không có người ngay từ đầu liền đứng ở trên trời vô luận là ngươi vẫn là ta cũng hoặc là thế giới chính phủ liền xem như cái kia hư vô mở mịt thần cũng giống vậy nhưng ngày này chi vương tòa khó nhịn công cửa sổ kỳ liền phải kết thúc từ giờ trở đi từ ta đứng ở đỉnh Si mòn g i a tộc diệt vong liền là một cái tín hiệu hãy c h o xem ta thân yêu quốc dân nhóm phiệu đỉnh vương quốc sẽ thành mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia d â n hít sâu một hơi quét mắt trên quảng trường tất cả mọi người một chút dừng một chút cao giọng nói ra một cái thế giới khác cái nào đó đại nhân v ậ t chỗ nói một câu nói chúng ta phía trước z vô địch thủ tĩnh vô cùng tĩnh tất cả mọi người tại xứng sờ nhìn xem dần dần sau lưng s ở t ạ n h ỉ cũng ngây dại hoàn toàn không nghĩ tới dần vậy mà lại nói ra loại này kinh người ngữ điệu hán vậy mà muốn cho phiệu đỉnh vương quốc trở thành toàn bộ thế giới mạnh nhất quốc gia hán vậy mà muốn trở thành cái thế giới này thần toàn thân một cái dần mình sợ t ạ n h ỉ chăm chú nhìn chằm chằm dần bóng lưng nhìn mấy lần rốt cục phản ứng lại nhìn xem trên quảng trường bị kinh ngạc đến ngây người dân chúng tranh thủ thời gian đối một bên một cái học sĩ bộ dáng lao nhân nói nhanh thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tuyên bố quốc vương bệ hạ đăng cơ a a ta hiểu được lão nhân lấy lại tinh thần ánh mắt hơi k h ắ c thường cùng tán thưởng nhìn dần một chút đi lên trước cao giọng nói hiện tại ta lấy phiệu đỉnh vương quốc học sĩ sẽ trưởng l ã o thân phận tuyên bố phiệu đỉnh dần điện hạ chính thức trở thành phiệu đỉnh vương quốc quốc vương theo lão thanh â m của người rơi xuống trên quảng trường quốc dân nhóm lập tức phản ứng lại sau một khắc ước quốc vương bệ hạ quốc vương bệ hạ quốc vương và thuế phiệu đỉnh vương quốc và thuế tựa như như bài sơn đảo hải tiếng gọi ở mỹ xông thẳng tới chân trời trên quảng trường tất cả quốc dân đều sôi trào mà đồng thời tại cái này kịch liệt sôi trào âm thanh bên trong liên tiếp băng lạnh t h a nhâm nhắc nhở cũng tại dần trong đầu vang lên keng chủ ký sinh địa vị tăng lên trước mắt địa vị quốc vương keng quốc gia đẳng cấp mở ra quốc gia danh vọng mở ra keng chủ ký sinh trước mắt quốc gia đẳng cấp là tam lưu vương quốc thăng cấp điều kiện chưa đầy đủ đẳng cấp tăng lên đến n h ị lưu vương quốc sau tức có thể đạt được quân đoàn rút thưởng cơ hội keng chủ ký sinh trước mắt quốc gia danh vọng đẳng cấp là cấp một thăng cấp điều kiện đã thỏa mãn trước mắt đẳng cấp là cấp hai ban thưởng chuyên môn rút thưởng cơ hội một lần xin hỏi chủ ký sinh phải chăng lập tức bắt đầu rút thưởng rốt cuộc đã đến trên đại cao nhìn phía giới hành động dân chúng ngay trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm dần cũng cười bất quá nhưng không có lựa chọn lập tức bắt đầu giúp thưởng dù sao đăng cơ nghi thức còn không có kết thúc trọn vẹn sau một tiếng đăng cơ nghi thức kết thúc dân chúng bắt đầu từng cái thần sắc phấn chấn rời đi có thể đoán được hôm nay dần theo như lời nói đem để bọn hắn cả đời khó quên mà dần cũng về tới hoàng cung ven đường đi qua tất cả thị nữ đều tại hướng dần cung kính vân an vương tử a không quốc vương bệ hạ tiểu thị nữ xạ xạ sắc mạc hồng hồng tiến lên đón túi cái đầu nhỏ nói công c ư a đã chuẩn bị xong mặt khác cần ta vì ngài xoa bóc sao dân x ư n g sở mắt nhìn mắt cỡ đỏ mặt túi cái đầu nhỏ tiểu thị nữ khẽ mỉm cười nói không cần buổi tối đi c ơ m t r ư a cũng đợi lát nữa lại ăn ta hiện tại có chút việc minh bạch vậy hạ tiểu thị nữ đỏ mặt n u thuận nhẹ gật đầu nhìn xem một màn này chung quanh thị nữ trong mắt lập tức một trận hâm mộ ân cái kia ta đi trước dân cười cười sau đó liền không kịp chờ đợi bước nhanh rời đi rẽ trái rẽ phải đi một đoạn đường về sau về tới phòng ngủ của hắn đóng cửa lại làm đến trên giường hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình sau đó ánh mắt h ư n g tụ mở ra cá nhân bảng chủ ký sinh phiệu đình dân sở thuộc quốc gia phiệu đình vương quốc Địa vị, v quốc ư quốc ơ quốc. Quốc cấp cấp ngay Quốc g i đẳng c ấ sau đó trước mắt nhất đạo hơi mở màn ánh sáng bắn ra dân nhìn lại chỉ thấy hết màn bên trên là một cái cùng loại với rút thưởng đĩa quay đĩa quay bên trên bị chia cắt thành từng cái lớn nhỏ không đều hình quạt khu vực bên trong viết chính là có thể rút ra phần thưởng mà khi thấy rõ phần thưởng nội dung dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị dần cũng không nhịn được hô hấp một trận trong mắt tràn đầy rung động chỉ gặp phần thưởng rõ ràng là r a n a c o t x i n gặp kê thời cổ mắt diệt rồng ma pháp thủy tinh b ạ c ử s ả i gà đồng phương hồng đạn hạt nhân c ự tòa hoàng kim thanh y phong ấn c h i thư cổ nộp hạ keng rút thưởng bắt đầu kết thúc rút thưởng chủ ký sinh hâu ngừng liền có thể không để ý đến nhìn ngốc dần theo hệ thống thanh em rơi xuống đĩa quay bắt đầu phi tốc xoay tròn dần lấy lại tinh thần thử nghiệm muốn nhìn một chút có thể không thể nhìn rõ nội dung phía trên bất quá nhìn mấy lần sau cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này xem ra chỉ có thể bằng vật khí hít sâu một hơi dần nhìn xem không ngừng xoay tròn đĩa quay do dự một chút về sau một cắn răng ngừng bá c ự c tốc xoay tròn đĩa quay trong nháy mắt dừng lại dần tranh thủ thời gian nhìn lại chỉ gặp kim đồng hồ chỉ hướng khu vực rõ ràng là ken chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được di nệ g ặ n g cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương mười sáu dị nệ gắng năng lực keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được dị nệ gắng keng chuyên môn r ú t thưởng kết thúc lần sau r ú t thưởng quốc gia danh vọng đẳng cấp cấp hai b á trước mắt hơi mở màn sáng biến mất đồng thời một cỗ cảm giác kỳ dị từ la thiên s o n g mắt xuất hiện để hắn nhịn không được nhắm mắt lại một hồi lâu dân mở hai mắt ra nhưng mà cái kia vốn là đèn kịt hai con ngươi lúc này đã biến thành một đôi nhạt chóng mắt màu tím trong đôi mắt hiện lên vòng trạng con ngươi để cho người ta nhịn không được ham sâu trong đó hồ cả thế giới tam đại nhãn thuật thứ nhất dị nệ gắng đây chính là gì nệ gắng sao dân mở to này đôi danh s ư n g có thể d i ệ n thế cũng có thể sáng thế con mắt đánh giá hết thẻ t r u n g quanh mặc dù ánh mắt cũng không có sinh ra biến hóa gì nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được đôi mắt này bên trong lẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại đi đến trước gương hiếu kỳ quan sát một chút mình bây giờ một thân màu trắng viền vàng trường sam để thân hình của hắn phụ trợ nghiên cứu bên ngoài thon d à i màu đen tóc nắn g dưới một trương anh tuấn trên mặt mở to một đôi tản r a nhạt hào quang màu tím dị nệ g ẳ n cả người tản mát ra một loại cao quý khí tức thần bí dân hài lòng nhẹ gật đầu đối với lần này rút thưởng kết ta không có trả cờ dạ cũng có thể dùng di nệ gẳng sao dần đột nhiên thầm nghĩ ken tất cả rút ra năng lực hoặc là cần đặc thù năng lượng thúc giục kỹ năng hoặc là đạo cụ đều đã từ hệ thống cải tạo qua toàn bộ từ chủ ký sinh thể lực đến t ô i động mời chủ ký sinh yên tâm sử dụng hệ thống âm thanh nhâm vang lên nói nói cách khác muốn phát huy di nệ gẳng thực lực nhất định phải có đầy đủ thể làm sao xem ra sau này đến rèn luyện thân thể dẫn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bất quá vẫn là phải xem nhìn bây giờ có thể đem di nệ g ẳ n vận dụng tới trình độ nào sờ lên cầm suy nghĩ một chút dần đẩy cửa đi ra khỏi phòng sau đó trở lại phòng ngủ phía sau đ ệ n h viện đây là một cái chiếm diện tích đủ có mấy trăm mét vông cỡ lớn đ ệ n h viện suối phun vườn hoa giả sơn một cái đều không ít đơn giản xa hoa đến cực điểm dần ánh mắt đứng tại một cái gần cao m ộ mươi mét trên núi giả k h o á t tay tựa như bẩm sinh liền sẽ giống như hai con ngươi gì n ệ gẳng có chút mở ra một chút b ờ môi khẽ nhúc đ í c h vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng stin vãnh khổng lồ l ự c hút tác dụng tại trên núi giả chừng nặng mấy tấn giả sơn chấn đ ộ mạnh trực tiếp đằng không mà lên hướng dần bay tới thần la thiên trinh â m dương xình dẽn sầy mắt thấy giả sơn khoảng cách dần chỉ có ba mét thời điểm dần k h á c quát một tiếng tác dụng tại trên núi giả lực hút trong nháy mắt biến thành sức đẩy lực hút cùng sức đẩy trong nháy mắt chuyển đổi để giả sơn kết cấu trong nháy mắt sụp đổ ầm ầm một tiếng nổ vang toàn bộ giả sơn trong nháy mắt nổ tung vô số đá vụn hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi nhưng mà vô số đá vụn tại sắp đụng vào dần thời điểm lại p h ả n phất đụng vào cái gì vô tình vách tưởng vỡ thành càng thêm thật nhỏ khối vụn sau đó bị bắn ra khi hết thể sau khi bình tĩnh lại lúc đầu sạch sẽ gọn gàng trên mặt đất đã hiện đầy đá vụn cho bụi thể lực tiêu hao không tính lớn ân thần la thiên trinh âm dương xin d è n sử cùng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in sử dụng cũng không có năm giây thời gian cung đồ coi như không tệ bất quá đây chỉ là bình thường nhất thần la thiên trinh âm dương xin d è n sử cùng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in tại chính thức trong chiến đấu thể lực tiêu hao khẳng định sẽ rất lớn chớ nói chi là còn có siêu thần la thiên trinh âm dương xin d è n sây địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sử cùng triệu h ó a n g o ạ i đạo ma tượng âm dương ghẹt mặt loại hình đại chiêu lấy hiện tại thể có thể xác định là không được dần cảm giác một cái thể lực tình huống âm thầm ở trong lòng bắt đầu cân nhắc cuối cùng đạt được một cái kết luận d muốn cùng những cái kia cường giả đ ỉ n h cao đối kháng còn kém xa lắm đâu bất quá nếu như chỉ là dùng để tự vệ ngược lại là dư xài chỉ là tự vệ cũng không phải mục tiêu của ta a xem ra đến bắt đầu rèn luyện nắm chặt lại n ắ m đấm d ầ n khoe miệng dương lên lẩm bẩm nói vậy hạ xảy ra chuyện gì ngài không có sao chứ lúc này nghe được động tinh tiểu thị nữ xạ xạ vội vội vàng vàng chạy tới nhìn xem đầy đất đá vụn cùng đứng tại trong đá vụn ở giữa dần lập tức có chút hốt hoảng nói không có việc gì dần quay người lại nhìn vẻ mặt lo lắng tiểu thị nữ mỉm cười nói vậy hạ con mắt của ngài tiểu thị nữ xạ xạ giật mình nhìn xem dần con mắt bí mật d â n g ơ i thần bí hai mắt nhắm lại vừa mở dì nệ gẳng một lần nữa biến trở về đen kịt hai con ngươi sau đó vô vô một mặt ngốc manh tiểu thị nữ cái đầu nhỏ buồn cười nói đi thôi mang ta đi ăn cơm chưa à? À, là mời đi theo ta bệ hạ tiểu thị nữ lập tức lấy lại tinh thần sắc mặt đỏ lên có chút kinh hoàng túi đầu xuống tranh thủ thời gian mang theo dần đi ăn cơm chưa màn đêm buông xuống d â n buổi chiều để cho người ta đặc biệt bố trí đi ra rèn luyện trong phòng ở trần dần chính thờ hồng hộp làm lấy làm ngựa ngồi dậy 1 1,438. mồ hôi thuận dần gương mặt cùng bả vai không ngừng nhỏ xuống dần thậm chí có thể cảm giác phần bụng cơ bắp tại run r u dậy rốt cục xem như đến 1.500 cái thời điểm dần lại ra sao dùng sức cũng không đứng dậy nổi chỉ có thể sâu thở ra một hơi ngừng lại cầm qua một bên khăn mặt dần xoa xoa trên người mồ hôi nhìn xuống đồng hồ trên tường phát hiện bất chi bất giác đã rèn luyện nhanh ba giờ hẳn là hầu như đều tra tốt đi túi đầu nói một mình một câu dần ở trần đi ra rèn luyện t h ấ t sau đó đi phòng tắm tắm rửa một cái thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ về tới phòng ngủ vá ngay tại dần trở lại phòng ngủ thời điểm n Anh trắng cũng đột nhiên xuất hiện trong phòng vậy hạ đây đều là phụ cận mấy cái quốc gia cơ bản tin tức n anh trắng đưa cho dần một phần văn kiện nói mặt khác còn tại phiếu đỉnh vương quốc cảnh nội băng hải tặc cũng toàn bộ tra rõ hết thảy ba cái băng hải tặc hết thảy hơn hai trăm người trong đó hai cái băng hải tặc một mực đang thành t r ấ n bên trong n á o sự n á o sự sao a dần tiếp nhận văn bản tài liệu cười lạnh nói ngày mai để sở tạ nghi mang theo vương quốc quân đi đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết lại phải mấy tiểu đội a bù đi theo không giải quyết được liền để a bù bên trên mặt khác nói với sở tạ nghi một tiếng lấy sau tiến nhập phiểu đỉnh vương quốc cảnh nội băng hải tặc nhất định phải tại vương quốc làm đăng ký giao nạp nhập cảnh phí cùng tất cả vũ trang xuống ống không đồng ý không có đi qua đồng ý liền tiến vào trong nước cùng gây chuyện toàn bộ hết thẻ trước mặt mọi người xử quyết vâng vậy hạ nhanh t r ắ n g nhẹ gật đầu sau đó trong nháy mắt biến mất như vậy tiếp xuống liền để ta xem một chút làm phiểu đỉnh vương quốc chinh phục con đường mục tiêu thứ nhất nên tuyển quốc gia nào tương đối tốt ta dân cầm văn bản tài liệu tại sách trước bàn ngồi xuống mở ra văn bản tài liệu khoe miệng mang theo không hiểu ý cười nhìn lại làm p h i u đỉnh vương quốc quốc dân bà tạ vẫn cảm thấy mình rất không may hết thệ đều là từ phiêu đỉnh vương quốc tiền nhiệm quốc vương cự tuyệt gia nhập liên minh thế giới chính phủ bắt đầu càng ngày càng nhiều hải tặc ưa thích đến phiêu đỉnh vương quốc náo sự cùng với những cái khác thế lực ngầm cùng băng hải tặc chiến tranh cũng là liên tiếp không ngừng mà sau đó si m ọ n gia tộc tập kích càng làm cho phiêu đỉnh vương quốc suýt nữa ngã vào vực sâu quốc vương bị giết quân đoàn trưởng chế tử vương quốc quân cũng tổn thương hơn phân nửa bà ta một lần lấy vì quốc gia này đã xong mình người một nhà cũng đem đứng e m đ trước vĩnh viễn không yên bình tập thế, thế nhưng là lại không nghĩ rằng hết thệ trong chớp mắt hoàn toàn thay đổi cái kia trước kia không có chút nào tồn tại cảm vương tử vậy mà dẫn theo vương quốc quân d i ệ t sạch x ì n m ò n gia tộc với lại hiện tại còn trở thành quốc vương danh sưng muốn dẫn dắt vương quốc trở thành thế giới mạnh nhất quốc gia cái này khiến b ạ ta người một nhà mười phần phần chấn không chỉ có vì tân quốc vương hảo ngôn trí khí cảm thấy phần chấn càng vì chính mình người một nhà có thể tiếp tục an bình sinh hoạt tại phiệu đỉnh vương quốc cảm thấy phần chấn thậm chí ngay tiếp theo mình đó mới bảy tám tuổi nữ nhi đối vị này mới thượng vị quốc vương cảm thấy mười phần sùng bái thậm chí còn nói lớn lên muốn gả cho quốc vương cái này khiến bà ta cảm thấy buồn cười đồng thời lại nhịn không được hơi xúc động vị này tân quốc vương mặc dù rất trẻ trung bất quá lại tựa hộ như thật rất có bản lĩnh à. g phiếu đình vương quốc về sau cũng có thể trở nên càng ngày càng tốt ta mang theo tốt đẹp như vậy nguyện vọng bà tã người một nhà trong khoảng thời gian này đến nay lần thứ nhất ta nổn ngủ một giấc ngon lành nhưng mà thứ hai tệ nần sáng lên khi tự mình nhà hàng bắt đầu buôn bán về sau hắn cũng có chút cao hứng không nổi bởi vì cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ, hạ chương mười bảy mục tiêu lù vương quốc a ha thật sự là cười chết người quốc gia này thật sự là rất có ý tứ chính là vậy mà nói xìm bọn gia tộc là bọn h ắ n diễn đi hh ắ c ắ cũng c chỉ có quốc gia này những cái kia ngu xuẩn quốc dân mới tin tưởng loại này cười đến rụng răng nói láo ha ha đừng nói như vậy chớ không có nhìn nhân gia quốc vương hôm qua nói thế nào sao chúng ta phiệu đỉnh vương quốc về sau thế nhưng là mạnh nhất vương quốc ha ha ha phiệu đỉnh vương quốc thành trấn bên trong sáng sớm một quán cơm bên trong liền vang lên trận tùy r ậ n t tiện trào phúng tiếng cười to trong tiệm cơm bốn năm mươi cái hải tặc đem trong tiệm cơm cái bản chiếm hơn p h n nửa bình rượu cùng đồ ăn canh thừa ném đến khắp nơi đều là b nửa nửa ở chỗ này cho dù là bọn hắn loại này cỡ nhỏ băng hải tặc cũng hoàn toàn có thể làm mưa làm gió hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về phần vương quốc quân à bọn hắn ngay cả bảo hộ quốc gia của mình đều miễn cưỡng lại có năng lực gì đi quản hải tặc Mà tại ngày hôm qua quốc vương đăng cơ nghi thức bên trên nghe được dần vậy mà nói xìm bọn gia tộc là bọn hắn phiểu đỉnh vương quốc diệt đi cái này để bọn hắn kém chút cười đến rụng răng cho dù là đến buổi sáng hôm nay bọn hắn vừa ăn cơm vẫn là một bên đem chuyện này lấy ra làm làm trò cười làm trò cười hoàn toàn không có đem cái khác trước bàn sắc mặt khó coi các cư dân để vào mắt đáng chết những này đáng giận h ạ i tặc vậy mà dám nói thế với quốc vương bệ hạ ta không chịu nổi theo bên trong một cái cư dân sắc mặt khó coi ném đua tính tiền rời đi cái khác các cư dân cũng từng cái sắc mặt khó coi yên lặng rời đi không phải bọn hắn không muốn vì dần giải th đối diện với mấy cái này giết người không chấp mắt hải tặc chỉ là cư dân bình thường bọn hắn lại có thể làm gì chứ ha ha ngươi nhìn bọn g i a hòa này t u y tiện nói vài câu liền chịu không được đi không có cách quốc vương là loại kêu mặt hàng quốc dân lại có thể tốt đi nơi nào ha ha ngươi cái tên này cuối cùng nói câu tiếng người nhìn thấy các cư dân rời đi hải tặc nhóm lập tức cười càng thêm càn rỡ sau quầy bà tạ cùng thê tử nữ nhi nhìn xem không hề cố kỵ cười to hải tặc nhóm sắc mặt cực kỳ khó coi thân yêu đừng xúc động một bên thê tử lôi kéo cánh tay của hắn lo lắng nói yên tâm ta không có ngu như vậy bà tạ đối thê tử lộ ra một cái yên tâm t i ế u dung sau đó nhìn chằm chằm những cái kia hải tặc nhóm t h ấ p nói những này đáng chết hải tặc quốc vương bệ hạ sớm muộn cũng sẽ thu thập bọn họ không cho phép nói như vậy nước vương ca ca các ngươi những này đáng giận hải tặc một đạo non nớt tiếng nói đột nhiên vang lên bà tạ cùng thê tử lập tức sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian nhìn về phía trước chỉ gặp ngay tại vừa rồi hai người bọn hắn nói một câu thời gian bên trong bọn hắn đó mới tám tuổi nữ nhi chẳng biết lúc nào chạy tới đám kia hải tặc nhóm phía trước chính một mặt thở phì phò trừng mắt những cái kia hải tặc nhóm tiểu vũ bà tạ cùng thê tử lập tức kinh tranh thủ thời gian nhỏ chạy tới bà t ạ một thanh ô m qua t h ở phì phò nữ nhi sắc mặt sợ hãi tranh thủ thời gian đối những cái kia sừng sốt hải tặc nhóm nói không có ý tứ thực sự không có ý tứ nữ nhi của ta còn nhỏ không hiểu chuyện mạ phạm các vị thực sự không có ý tứ bữa cơm này coi như ta cho mọi người bồi tội mời các vị bất giận hải tặc nhóm từng cái liếc nhau một cái ha ha phá lên cười sau đó bên trong một cái cao tráng hải tặc đứng người lên một thanh đem trong tay lưới búa vung lên vành bang lang đồ ăn trên bàn bình rượu trực tiếp bị quất bay t h khắp nơi đều là a bà tạ thê tử lập tức kinh hô một tiếng b à tạ cũng là tranh thủ thời gian bảo vệ nữ nhi trong ngực sắc mặt biến hóa bản đại gia thoạt nhìn như là loại kia người thiếu tiền sao cần ngươi đến mời khách cao tráng hải tặc khiêng lưỡi búa c ở i gằn một đôi mắt tản ra khí tức nguy hiểm nhìn xem b à tạ trong ngực dọa đến run lẩy bẩy tiểu nữ hải nói, thật lâu không có đụng phải như hải thật phải thế có ý tứ, tiểu có có tứ lâu ý quỷ cho các ngươi một cái cơ hội đem tên tiểu quỷ này giao ra nếu không bản đại gia hôm nay liền đập các ngươi t i ệ m này ba ba tiểu nữ hài lập tức sợ hãi nhìn xem bạ tạ tiểu vũ đừng sợ ba ba sẽ không để cho người thương t u n ngươi bạ tạ an ủi nữ nhi một câu sau đó ép buộc mình chấn định lại nhìn xem cao tráng hải tặc nói ngươi các ngươi không thể làm như thế vương quốc quân sẽ không bỏ qua cho các ngươi vương quốc quân cao tráng hải tặc cùng cái khác hải tặc lập tức ha ha phá lên cười cao tráng hải tặc cười gần nói vương quốc quân l i ê n đám kia tự thân cũng khó khăn bảo đảm phế vật bọn hắn tới một cái bản đại gia liền đạp đạp đạp cao tráng hải tặc đang nói đột nhiên ngoài cửa một loạt tiếng bước chân chuyển đến tất cả hải tặc cùng bạ ta người một nhà nhìn lại lập tức đều ngây ngẩn cả người đội hình trình tệ Nhất trí màu xanh trắng quân đội phục sức, võ trang đầy đủ xuống ống một đội trừng hơn trăm người Vương quốc quân từ ngoài phục trí Một trăm màu vào quốc cửa đội đầy đủ đội sức, võ từ không có nói nhiều một câu tất cả vương quốc quân đều đem họng súng nhắm ngay hải tặc nhóm hải tặc nhóm choáng váng bạ t a người một nhà cũng ngây ngẩn cả người vương quốc quân vậy mà thật tới sau đó hải tặc nhóm lập tức phản ứng lại đáng chết lại là vương quốc quân chuyện gì xảy ra vương quốc quân không phải sẽ không quản thành trấn bên trong sự tình sao thuyền trưởng chúng ta nên làm cái gì bao quát trước đó một bộ phách lối bộ dáng cao tráng hải tặc đều là một mặt kinh hoàng tranh thủ thời gian cầm vũ khí lên hoặc là xuống ống trong lòng một mảnh không dám tin cùng bối rối mà lúc này vương quốc quân bên trong đi ra một cái đội trưởng bộ dáng mặt người sắc băng lãnh nhìn xem hải tặc nhóm nói quốc vương bệ hạ mệnh lệnh từ ngày hôm nay tất cả nhập cảnh hải tặc nhất định phải tại bến cảng chỗ ghi danh đăng ký giao nạp nhập cảnh phí cùng giao ra tất cả vũ trang xuống ống đạt được đồng thời tại vương quốc cảnh nội không cho phép đối quốc dân sinh hoạt hàng ngày tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hiện tại các ngươi thuộc về vi phạm người xâm nhập mời lập t i ế theo chúng ta đi một chuyến nếu không chúng ta không bài trừ sử dụng vũ lực giải quyết Thuyền trường, tất cả hải tặc tranh thủ thời gian nhìn về phía thuyền trưởng thuyền trưởng là một người đầu t r ọ c đại hán nhìn xem hơn một trăm hào vương quốc quân nắm chặt trong tay đại đao một cắn răng nói không cần phải để ý đến bọn hắn những n à y vương quốc quân chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi bọn hắn tuyệt đối không dám cùng chúng ta đạo thủ lên đem bọn hắn toàn bộ bắt lại người phản kháng trực tiếp đánh giết vương quốc quân đội trưởng sắc mặt lạnh lùng vung tay lên sau lưng vương quốc quân lập tức bắt đầu tiến lên sóng lớn băng hải tặc lập tức bắt đầu kinh hoàng thuyền trưởng gã đại hán đầu chọc cũng là hãi hùng khiếp p í a tranh thủ thời gian bốn phía nhìn xem có cái gì thoát đi thời cơ. đột nhiên nhìn thấy một bên bạ t a người một nhà sắc mặt vui mừng trường đao trong tay trực chỉ bạ t a người một nhà nói không cho phép tới nếu không ta liền giết bọn hắn đạp đạp đạp tất cả vương quốc quân bất vi sở động vẫn như cũ tiến lên các ngươi chẳng lẽ ngay cả quốc dân an nguy đều mặc kệ sao gã đại hán đầu chọc lập tức kinh hoàng nói bạ t a người một nhà cũng là có chút tay chân luống cúng nhìn xem một màn này nhưng mà vương quốc quân vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước hỗn đản đây là các ngươi bước ta đó Mắt thấy v ư ơ người quốc quân càng ngày càng ngày gần, bọn t hạ là ai mình một trận một rối. Gã đại hán đầu hán chọc m tất hung ự cả t i ế hải n n g g bạ tà m tặc nhà người n tới. tà một lập tức hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện sau đó một cước đem bọn hắn thuyền trưởng dâm choáng mang theo mặt nạ à, à bù lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút sau đó một cước trực tiếp đem té x ỉ u gã đại hán đầu chọc đá bay đến vương quốc quân trước mặt đa tạ đại nhân hỗ trợ vương quốc quân đội trưởng nhìn thấy a bù lập tức mau tới trước cung kính nói a bù không có trả lời thân ảnh k h ẽ động trong n g á y mắt biến mất bao quát đội trưởng ở bên trong tất cả vương quốc quân trong mắt một mảnh sùng kính cùng hướng tới hiện tại tất cả mọi người biết những n à y mang theo mặt nạ người đều là quốc vương bệ hạ tự mình bồi dưỡng tổ chức bí mật bên trong mỗi người đều là viễn siêu người bình thường cường giả rất nhanh vương quốc quân đội trưởng lấy lại tinh thần nhìn xem hoảng hồn hải tập nhóm vung tay lên tất cả vương quốc quân cùng nhau tiến lên đem tất cả hải tặc toàn bộ chế phục mang đi trong tiệm lập tức chỉ còn lại có ngu ngơ bạ tạ người một nhà cùng lúc đó thành trấn bên trong cái khác hai cái băng hải tặc cũng bị vương quốc quấn bắt tại Ả bủ âm thầm dưới sự hỗ trợ cơ hội không có giao ra cái gì thương vong tất cả hải tặc liền bị toàn bộ bắt mà quốc vương bệ hạ hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ hải tặc tin tức cũng t r u y ề n khắp cả quốc gia trong lúc nhất thời toàn bộ phiểu đỉnh vương quốc một mảnh tiếng khen đối với dân vị này quốc vương cũng càng thêm sùng kính mà liền tại phiểu đỉnh vương quốc hải tặc lọt vào tiêu diện toàn bộ thời điểm trong vương cùng dân phòng ngủ ngồi tại trước bản sách tiểu thị nữ xạ xạ tại sau lưng vì hắn n u hòa án lấy bà vai dần ngón tay điểm nhẹ lấy trên mặt bàn địa đồ thỉnh thoảng nhìn một chút bên cạnh liên quan tới những vương quốc khác tình báo văn bản tài liệu rốt cục ba dần ngón tay đứng tại trên bản đồ mà chỗ ngón tay chỉ hướng rõ ràng là khoảng cách p h i u đỉnh vương quốc gần nhất lũ vương quốc mục tiêu thứ nhất liền là ngươi đ rs nhàm chán quá độ chương tiết kết thúc tiếp xuống liền là tiểu cao triều mặt khác cất giữ có chút không góp sức đà còn nhìn đi xuống bằng hưu hỗ trợ cất giữ xuống đi cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đậu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ t r ư ơ n g mười tám cao điệu tuyên chiến lưu vương quốc ở vào phiểu đỉnh vương quốc hướng tây bắc ước chừng hai mười hải lý quốc thổ diện tích cùng quốc dân số lượng ước chừng là phiểu đỉnh vương quốc còn nhiều gấp ba ủng có số lượng cao tới năm mươi ngàn vương quốc quân hạm đội số lượng không rõ lực lượng quân sự viễn siêu phiểu đỉnh vương quốc đương nhiệm quốc vương tên là sở ti và gồn là tây hải có chút danh tiếng cao thủ từng đơn thương độc mã sông vào quân địch đánh rết bờ dân vương quốc quốc vương nhất cử tại tây hải thành danh dần một bên ngón tay điểm nhẹ lấy địa đồ bên trên lũ vương quốc vị trí một vừa tra xét lấy ạ bù thu thập đến liên quan tới lũ vương quốc tin tức ạ bù không thẹn cho tinh thông điều tra tình báo cùng ám sát bộ đội đặc thù mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể thu thập được như thế kỹ càng tình báo cái này khiến dần rất là hài lòng trong chiến tranh ai nắm giữ tình báo thắng lợi tệ bịn h liền hướng đến người nào dù cho thật sự có được lực cường đại ạ bù dần cũng sẽ không khinh thị bất cứ địch nhân nào dù sao ạ bù mạnh hơn cũng là người cũng có thể lực dùng hết thời điểm một khi bị súng pháo đánh trúng đồng dạng sẽ thụ thương thậm chí tử vong điểm ấy là dần tuyệt đối không tiếp thụ được hiện ở ta nơi này bên cạnh vương quốc q u â n chỉ hơn năm người mà lũ vương quốc lại có năm vài người dòng d ã gấp m ộ ư ơ i lần t r ê n lệch cho dù có h bù hỗ trợ nhưng là cứng đôi cứng vẫn còn có chút cố hết sức dù sao mấy vạn súng pháo đều mở tạo thành hỏa lực liền xem như nhanh trăng chính diện đòn khiêng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đến nghĩ biện pháp dân âm thầm cân nhắc lấy sau đó nghĩ tới điều gì khỏe miệng d ư n g lên tự hồ hiện tại ngoại giới đều rất xem thường p h ỉ u đỉnh vương quốc ca trầm ngâm một chút về sau dân đột nhiên nói xạ xạ ngươi trước đi ra ngoài một chút là quốc vương bệ hạ tiểu thị nữ xạ xạ rất hiển nhiên biết dần có chuyện trọng yếu muốn làm. chỗ có hay không nói nhiều rất là nhu thuận nhẹ nhàng đóng cửa rời đi nhanh trắng dân nhìn lấy địa đồ nói khẽ vậy hạ nhanh trắng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở dần bên cạnh thông chi một chút đi để s ở t ạ nghỉ bắt đầu t r ư n g binh khuyết trương đại vương quốc quân dân khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị nói mặt khác để s ở t ạ nghỉ hướng ngoại giới tuyên bố ba ngày sau chúng ta đem chính thức hướng lụ vương quốc khởi xướng tiến công yêu cầu bọn hắn lập tức đầu hàng vâng nhanh trắng không có hỏi nhiều cái gì trực tiếp trong nháy mắt biến mất dân cũng đứng người lên đi đến cửa sổ bên cạnh hoàng cung phía dưới thành trấn tâm niệm vận động mở ra cá nhân bảng Kế tiếp quân đồng o thời thứ nhất tin tức kinh người cũng từ phiểu đỉnh vương quốc chuyển ra ngoài người nói cái gì lũ vương quốc hoàng cung đại điện bên trong ngồi cao tại vương tọa phía trên lũ vương quốc quốc vương sở ti vừa gồn mắt trợn tròn vừa bực mình vừa buồn cười nói phiêu đỉnh vương quốc quốc vương hạ lệnh nói ba ngày sau muốn bắt đầu tiến công chúng ta lũ vương quốc còn muốn cầu chúng ta lập tức đầu hàng nếu không tự gánh lấy hậu quả tựa như quốc vương bệ hạ đây đều là ngành tình báo vừa mới dò xét đến tin tức đã xác định là từ phiêu đỉnh vương quốc chuyển tới chân thực tình báo phía d ư ớ i đại điện nhân viên tình báo nghiêm túc hồi đáp khỏe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng ha ha ha thú vị thật sự là rất có ý tứ gồn lập tức ha ha phá lên cười phía giới đại điện đại thần cùng một chút các quý tộc cũng là lộ ra một bộ cười chi lấy môi dán vẻ tất cả mọi người biết phiêu đỉnh vương quốc vậy chỉ bất quá là một cái vận khí không tệ tiểu quốc mà thôi nếu không phải xìm mòn gia tộc bị thế lực không rõ chỗ hủy diệt có lẽ phiêu đỉnh vương quốc hiện tại có phải hay không vẫn tồn tại cũng là một cái vấn đề mà như vậy dạng một cái tiểu quốc vậy mà nói phải hướng bọn hắn khai chiến còn lớn hơn phát biểu từ để bọn hắn lập tức đầu hàng Buồn cười quả thực là quá buồn cười đến cùng là người trẻ t u ổ i á thật đúng là đem xìm mòn gia tộc hủy diệt xem như là bọn hắn làm quốc vụ đại thân lắc đầu một bộ khinh thường g á n g vẻ lắc đầu nói dân đảm nhiệm phiểu đ n vương quốc quốc vương tin tức sớm đã không phải bí mật cơ hồ tất cả thế lực cũng đã biết chuyện này quốc vương bệ hạ đã phiếu đỉnh vương quốc không biết sống chết hướng chúng ta lủ vương quốc t u y ê n chiến làm gì đợi đến ba ngày sau đó ta hiện tại liền có thể dẫn đầu hạm đội diệt bọn hắn g i á n g người to con quân đoàn trưởng tiến lên cười lạnh nói tính toán gối lại là không thèm để ý chút nào khoát tay nào nói theo ta được biết hiện tại phiếu đỉnh vương quốc tất cả quân đội cộng lại cũng bất quá hơn năm ngàn người bọn hắn muốn khai chiến liền để cho bọn họ tới đi một cái cách diệt quốc không xa tiểu quốc ra mà thôi không cần thiết vì bọn hắn để vương quốc hạm đội đặc biệt một chuyến tay không đến lúc đó tiện tay diệt bọn hắn là được rồi ngược lại là một chuyện khác gồn sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn xem quân đoàn trường nói thủy diệt xì mòn gia tộc thế lực thần bí đến bây giờ còn là không có bất kỳ người nào điều tra rõ ràng diện mục thật của bọn hắn đã bọn hắn có thể tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống d ư ớ i diệt xì mòn gia tộc cái kia thực lực của bọn hắn tuyệt đối không thể xem t h ư ờ n g lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất cẩn thận lý do để vương quốc quân gần nhất chú ý một chút xung quanh thế lực khác động tĩnh vâng theo phiểu đỉnh vương quốc hướng lũ vương quốc tuyên chiến tin tức truyền ra tất cả thế lực lớn nhỏ lập tức một trận xôn xao sau đó liền là một trận cười nào không có người cho rằng phiểu đỉnh vương quốc có thể đánh bại lũ vương quốc thậm chí có thể nói lũ vương quốc tùy tiện liền có thể hủy diệt phiểu đỉnh vương quốc cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên đặc biệt tại lũ vương quốc bậy làm ra một bộ không lọt vào mắt thái độ về sau ngoại trừ đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú đỉnh tiêm thế lực bên ngoài phiểu đỉnh vương quốc chung quanh quốc gia lập tức tất cả đều bày ra một bộ xem kịch vui thái độ bọn hắn cũng không phải là muốn nhìn phiểu đỉnh vương quốc cùng lũ vương quốc chiến đấu có thể có bao nhiều kịch liệt mà là muốn nhìn p h i đỉnh vương quốc thua đến tận cùng có bao nhiêu thảm. mà tại phiểu đỉnh vương quốc trong nước mặc dù đại bộ phận quốc dân đều đúng dần hạ lệnh hướng l ũ vương quốc tuyên chiến cảm thấy rất là c h ấ n kinh bất quá tại biết l ũ vương quốc một bộ không nhìn thái độ của bọn hắn về sau đại bộ phận quốc dân lập tức phẫn nộ đặc biệt là trong vương quốc là đám thanh niên càng l à từng cái hướng chưng binh báo danh điểm p h ó n g đi mặt mũi tràn đầy tức giận muốn để l ũ vương quốc khinh thị trả giá đắt nhưng mà ngay tại phiểu đỉnh vương quốc trong nước hoàn toàn phẫn nộ cùng tiếng mắng thời điểm trong vương cung biết tin tức này dần lại cười với lại cười đến mức vô cùng sán lạc lúc trước đối mặt xìm bọn gia tộc cũng là cơ hồ tất cả mọi người cho rằng phiểu đỉnh vương quốc không thể nào là xìm bọn gia tộc toàn diện lần này đồng dạng không có người tin tưởng phiêu đỉnh vương quốc là lũ vương quốc đối thủ mà kết quả ha ha r e n luyện trong phòng chính làm lấy thể năng tăng cường r e n luyện dần khoe miệng dâng lên trong mắt thần bí màu tím nhạt dị nệ gẳng như ẩn như hiện mà liên tại loại này tất cả mọi người cảm thấy phiêu đỉnh vương quốc hẳn phải chết không nghi ngờ trào phúng bầu không khí bên trong ba ngày chậm rãi qua đi cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương mười chín thiên hai hòa đội vượng tiên hoa chi thuật gió nhẹ chầm chậm mang theo một chút nước biển mùi thanh thổi tan trong không khí nhàn nhạt oi bức lù vương quốc cảnh nội hải vực ba chiếc l ù vương quốc quân hạm đang tại thông lệ mỗi ngày tuần hành chủ hạm bong thuyền l ù vương quốc đám binh sĩ từng cái đứng thẳng tắp thân là chi hạm đội này tổng chỉ huy bợ lyman từ trong khoang thuyền đi ra đánh cái á cát mắt nhìn nơi xa gió êm sóng lạng mặt biển không khỏi nhữ m ả y hôm nay liền là ngày thứ ba phiểu đình vương quốc người làm sao còn chưa tới không phải là không dám tới a vợ lyman có chút bất mãn nói lầm bầm thân là vương quốc quân một tên đại đội trưởng hắn đối với lần này quân đoàn trưởng điều động cho nhiệ dẫn đầu hạm đội đánh tan phiêu đỉnh vương quốc hạm đội thật sự là n h ả m chán nhiệm vụ a liền phiêu đỉnh vương quốc những cái kia phá quân tàu chúng ta lủ vương quốc quân hạm một lần bắn một lượt liền có thể toàn bộ đánh chìm bỡ l ý man không hưng thú l ắ m hướng xa xa mặt biển dò xét trong chốc lát liền chuẩn bị về vùng nhỏ trên tàu hướng trong nước báo cáo tin tức hắn thấy phiêu đỉnh vương quốc hạm đội nhất định là không dám tới dù sao lấy hai nước lực lượng quân sự trên lệnh là người bình thường cũng sẽ không làm loại này hành động tìm chết nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị trở về vùng nhỏ trên tàu thời điểm cột bùng chính trên khán đài điều tra binh đột nhiên phát ra một trận kêu sợ h 11 giờ phương hướng mặt biển có biến c h ờ một chút đó là cái gì làm sao có thể là người lại là người lính trinh sát thanh n â m tại ba chiếc quân h ạ n bên trên gây nên một trận xôn xao tất cả mọi người không tự chủ được hướng 11 giờ phương hướng nhìn lại nhưng mà lấy mắt thường có hạn ánh mắt chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy xa xa đường chân trời bên trên tựa hồ có không ít điểm đen tình huống như thế nào chẳng lẽ là phiệu đỉnh vương quốc hạm đội nghe lính trinh sát cái k i a cực kỳ khoa trương tiếng thét chói t a i bớt lì m ă n cũng hướng m ư giờ nhìn mấy lần nhữ mày trong lòng cảm giác có chút không hiệu bất ăn do dự một chút vung tay lên quát k h ẽ nói toàn thể cảnh giới chuẩn bị chiến đấu rầm rầm theo bỡ lì man mệnh lệnh được đưa ra ba chiếc quân hạm lập tức đi bắt đầu chuyển động các binh sĩ toàn bộ xuất ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu t h á o thủ cũng bắt đầu điều chuẩn hạng pháo nhắm ngay m ộ ư ơ i một giờ phương hướng nhìn thấy cái này nghiêm mật quân lực bỡ lì man lúc đầu có chút không hiểu lòng khẩn trương tự lập tức vung lòng xuống trên mặt lộ ra một bộ nụ cười tự tin vốn đang nghĩ đến đám các ngươi không dám tới đã tới vậy liền thành thành thật thật ở lại đây đi bỡ lì man một mặt cười lạnh cùng trào phúng nhìn phía xa dần dần tới gần bóng đen nói nhưng mà theo thời gian trôi qua nơi xa đường chân trời bóng đen xuất hiện ở trong mắt bờ lì man lúc nụ cười trên mặt hắn lập tức đọc lại trở nên tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin chỉ gặp xa xa trên mặt biển trên trăm tên thân mặc quần áo b ó màu đen phủ lấy màu trắng móc treo áo mang trên mặt mặt nạ bóng người chính lấy tốc độ cực nhanh đạp trên mặt biển hướng bọn hắn cực tốc chạy tới bởi vì tốc độ quá nhanh sau lưng thậm chí mang theo thật dài màu trắng bọc nước đây là cái gì nhìn xem một mặt này bờ lì man ngơi dại ba chiếc quân hạm đám binh sĩ cũng ngơi dại đều là làm ộ t bộ không dám tin bộ dáng nhìn xem một chỉ dựa vào bàn chân vậy mà có thể trên mặt biển chạy đừng nói là những binh lính kia liền xem như bợ lì man cũng chưa nghe nói qua có loại sự tình này à chẳng lẽ là trái ác quỷ năng lực giả m ụ c nhưng bợ lì man nghĩ đến một cái duy nhất có thể giải thích đáp án nhưng mà nhìn xem cái k i a trên trăm hào trên mặt biển chạy bóng người hắn nuốt một ngụm nước bọt hơn một trăm cái trái ác quỷ năng lực giả hơn nữa còn là năng lực giống nhau điều này có thể sao mắt thấy cái k i a hơn một trăm người càng ngày càng gần bợ lì man rốt c ụ c phản ứng lại sắc mặt biến đổi lớn hết lớn còn đứng ngây đó làm gì nạ pháo nhanh nạ pháo vâng b ợ lì man quân sĩ trưởng các binh sĩ lập tức như ở trong mộng mới tỉnh từng cái tranh thủ thời gian đi bắt đầu chuyển động súng ống không cách nào công kích đến xa như vậy cho nên từng môn đại pháo toàn bộ bắt đầu thay đổi phương hướng bọn g i a hỏa này rốt cuộc là ai không được nhất định phải hướng trong nước báo cáo một cái b ợ lì man sắc mặt có chút bất ăn nói sau đó tranh thủ thời gian hướng trong khoang thuyền chạy tới cùng lúc đó khoảng cách lũ vương quốc hạm đội đã chỉ có năm trăm mét tại mặt biển chạy vội ạ bụ toàn viên phía trước nhất mái đầu bạc trắng lanh trắng dưới mặt nạ hai mắt hào không dao động quắc khé nói lậu thủ vá vá tiếng nói vừa ra bao quát nhanh trắng ở bên trong một trăm linh bốn tên ạ bụ đồng thời hai tay kết tấn mà lúc này lụ vương quốc hạm đội bên trên họng pháo còn đang điều chỉnh bên trong hai giây về sau hòa đội phượng tiên hỏa thuật tất cả ạ bụ phát ra quát khẽ một tiếng sau đó vô số lớn t r ừ n g quả đấm hỏa cầu từ ạ bụ nhóm trong miệng phun ra ngoài xét qua đạo đạo hoa mỹ gào thét tựa như mưa sao băng phô thiên những cái địa hướng lụ vương quốc ba chiếc quân hạm kích bắn đi trong chốc lát bầu trời trở nên một mảnh hỏa hồng liền ngay cả không khí cũng biến thành thiêu đốt nóng lên thành thế giống như thiên hai sao làm sao có thể ba chiếc quân hạm bên trên tất cả binh sĩ sắc mặt tái nhợt nhìn xem đầy trời h ỏ a cầu mặt tái nhợt bên trên thậm chí bị ánh lửa chiếu dọi thành nhàn nhạt màu đỏ pháo thủ đình chỉ công việc trong tay tất cả mọi người quên đi chạy trốn ngơ ngác nhìn vô số cực tốc rơi xuống h ỏ a cầu sau đó ầm ầm ầm ầm ầm không có kinh sợ thét lên không có thất kinh chạy trốn cũng không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn giữa thiên địa chỉ còn lại có kịch liệt tiếng oanh minh Vô số ò n l có k h liệt t i ế g o a n minh chỉ còn lại có c h l i ệ ế n g oanh hạng bên trên hỏa hoa văng khắp nơi bên trong bông thuyền vỡ vụn cột b u n nước gãy v ù n thiêu đốt các binh 10 giây vẹn vẹn 10 giây đồng hồ tại cái này tựa như thiên thai nhẫn thuật đả kích phía dưới ba chiếc lũ vương quốc quân hạm chia năm xẻ bảy toàn bộ hóa thành cho tàn trên mặt biển bởi vì đại lượng hỏa cầu rơi xuống ở trong nước biển đại lượng hơi nước càng là đằng không mà lên khi hết thệ đều bình tĩnh trở lại về sau lũ vương quốc hạm đội chỗ trên mặt biển đã chỉ còn lại có vô số đốt cháy khét đội thuyền mảnh vỡ cùng thi thể trong đó cũng bao quát bỡ lì man cái kia một mảnh thi thể nắm đen đạp, đạp đạp bàn chân dẫm đạp mặt biển âm thanh em vang lên từ phóng thích nhận thuật đến hủy diệt đều không dừng lại qua bước chân ạ bụ tr Tiếp t ụ hạ hạ là là, là đây là một tòa chiếm diện tích cực hòn đảo lớn liên miên dây núi phong phú giống loài tài nguyên cùng cái kia trừng phịu đỉnh vương quốc lớn gấp ba tiểu nhân thành trấn cùng thành trong trấn vô cùng dễ thấy xa hoa hoàng cung đều tại biểu hiện ra lũ vương quốc viễn siêu phịu đỉnh vương quốc cương đại chỉ bất quá phần này c ư ờ n g đại rất hiển nhiên hôm nay liền muốn không tồn tại nữa phiêu đình vương quốc tổng cộng có hai cái hải cảng một cái là hòn đảo chính diện phổ thông bến cảng một cái khác là ở vào phía tây quân đội chuyên dụng cửa ngõ sáng sớm vừa qua khỏi điểm tâm không lâu thời gian hòn đảo chính diện phổ thông bến cảng đã người đến người đi bọn hắn có là cư dân bình thường nhưng càng nhiều lại là lui tới thương nhân cùng ngư dân các ngươi mau nhìn trên mặt biển có người đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ nơi này bình tĩnh tất cả mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại chỉ gặp xa xa trên mặt biển một trăm linh bốn tên ạ bụ chính hướng biển cảng kích xả mà đến tại tất cả mọi người rung động cùng trận mắt hốc mồm trên nét mặt tại nanh trắng dẫn đầu dưới tất cả á bụ trực tiếp từ mặt biển sông lên hải cảng sau đó không nhìn thẳng vô số tiếng đều sợ hai hướng biển cảng phía sau thành trấn phong đi chỉ chốc lát sau liền biến mất trong mắt bọn hắn chỉ để lại hải cảng đám người sững sờ n g ờ người n còn có chút không có phản ứng kịp phôn hoa thành trấn bên trong rộn rộn ràng ràng đám người lui tới nối liền không dứt đột nhiên nương theo lấy trận, trận tiếng kêu sợ hãi á bụ thân ảnh không hề cố kỵ tại hai bên đường phố trên nóc nhà phi tốc toát ra tiến lên tại thành trấn bên trong gây nên một trận dối loạn các ngươi là ai l nếu không chúng ta muốn công kích một đội tại trên đường phố tuần tra l ũ vương quốc binh sĩ nhìn thấy tại nóc nhà nhảy vọt tiến lên ạ b ù lập tức quá sợ hãi từng cái giơ lên trong tay xuống ống nhưng mà ạ b ù lại căn bản không có để ý tới bọn hắn y tứ trực tiếp từ trên nóc nhà kích xả mã qua phanh phanh phanh phanh vô số đạn bắn vào trên nóc nhà toàn bộ đánh hụt l ũ vương quốc các binh sĩ từng cái liếc nhau một cái sau đó bên trong một cái nhìn như dẫn đầu binh sĩ sắc mặt khó coi nói truy mặt khác ngươi đi đem tình huống nơi này thông chi vương quốc quân vâng một tên tranh thủ thời gian binh sĩ hướng quân doanh chạy tới mà những binh lính khác thì là hướng ạ bù đổi tới cứ như vậy tại một đường game nên vô số dối loạn ạ bù không hề cố kỵ tại thành trấn bên trong hoành hành không sợ mấy mươi phút về sau ạ bù đi ngang qua toàn bộ thành trấn đi tới hoàng cung cùng thành trấn ở giữa trung tâm quảng trường bắt đầu đi nhanh t r ắ n g mắt nhìn cao cao đứng lặng hoàng cung đ ố i cái khác ạ bù nhẹ gật đầu một trăm linh bốn tên ạ bù lập tức phản phất tập luyện vô số lần đồng dạng tại vắng vẻ chung quanh quảng trường tản ra hiện lên một vòng tròn đem trọn cái quảng trường vây quanh thành trấn bên trong t ư n g cái tới gần quảng trường các cư dân kinh nghi bất định nhìn xem một màn này. tại bọn hắn không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt tất cả á bù toàn bộ từ sau heo nhẫn cụ trong bọc móc ra một viên binh lương hoàn an sau đó bắt đầu phi tốc kết tấn ba giây đồng hồ về sau tất cả mọi người một thanh cắn nát ngón tay cái bàn tay hướng trên mặt đất nhấn một cái trong chốc lát vô số thần bí màu đen phủ văn lấy trong tay của bọn hắn làm trung tâm hướng quảng trường l à n tràn trên quảng trường tổ thành một cái cự đại kỳ dị đồ án thông linh chi thuật và ảnh nương theo lấy á bù nhóm q u á khẽ đại lượng sương mù màu trắng tại quảng trường nổ tung che mất trong tầm mắt hết thảy một trận quỷ dị xuất hiện c ù n phong thổi qua sương mù màu trắng lập tức bị thổi ra t á n đi tại ngoài sân rộng các cư dân chừng lớn ánh mắt bên trong trong sân rộng thình lình xuất hiện một chi võ trang đầy đủ khổng lồ quân đội duy nhất thuộc về phiệu đỉnh vương quốc cái kêu màu xanh trắng cờ xí dưới ánh mặt trời phá lệ trứng mắt cái này đây là chung quanh quảng trường các cư dân sắc mặt cứng đờ ngơ ngác nhìn trên quảng trường cao tới hơn vạn khổng lồ quân đội tiên tính trong nháy mắt về sau trong nháy mắt manh động là phiệu đỉnh vương quốc quân đội là phiệu đỉnh vương quốc quân đội chuyện gì xảy ra phiệu đỉnh vương quốc quân đội tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhanh chạy mau a Kịp phản ứng các cư dân lập tức kinh hãi kêu to điên cùng hướng cùng quảng trường phương hướng ngược nhau chạy tới toàn bộ lũ vương quốc lập tức oanh động trên quảng trường đi qua trưng binh sau dòng giã một vạn hai ngàn vương quốc quân võ trang đầy đủ bất quá bọn hắn lúc này cũng có chút ngu ngơ nhìn xem t r u n g quanh hoàn cảnh lạ l ắ m rất hiển nhiên cũng không có làm sao kịp phản ứng vương quốc quân phía trước nhất dân ngẩng đầu nhìn so phiệu đỉnh vương quốc còn hùng vĩ hơn lũ vương quốc hoàng cung khoe miệng có chút dâng lên xiu xiu xiu giải tại chung quanh quảng trường á bụ toàn bộ trong nháy mắt đi vào dần trước mặt cung kính một chân quỳ xuống vất v ả các ngươi dân hài l vì ngài phục vụ chính là chúng ta ạ bù tồn tại ý nghĩa bao quát nhanh t r ắ n g ở bên trong tất cả ạ bù ánh mắt sủng kính nhìn xem dần nói ha ha dần t h o ả i mái phá lên cười sau đó hai mắt nhắm lại vừa mở trong nháy mắt hoán đ ổ i thành thần bí màu tín nhạt cũng không quay đầu lại nói sợ tạ nghi vậy hạ chính c h ấ n kinh tại đoàn người mình vậy mà tập thể xuất hiện tại lũ vương quốc trên quảng trường sợ tạ nghi lập tức lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian cung kính tiến lên lập tức dẫn đầu vương quốc quân hướng hoàng cung khởi xướng tiến công hôm nay ta muốn bắt lại lũ vương quốc dân nhạt tiếng nói vâng sợ tàn nghỉ trong lòng n g ư n g tụ có chút kích động bay người lại hướng đồng dạng có chút ngu nơ g vương quốc quân nhóm hét lớn các binh sĩ quốc vương bệ hạ đã để chúng ta đi thẳng tới l ũ trong vương quốc quảng trường hoàng cung đang ở trước mắt hiện tại để cho chúng ta cùng một chỗ đem l ũ vương quốc công h à g a xông lên a ước ước ư c các binh sĩ lập tức lấy lại tinh thần ánh mắt kích động nhìn gần ngay trước mắt hoàng cung điên cuồng hướng hoàng cung phóng đi đạp, đạp đạp lúc này từ quảng trường phía tây đi ra chuyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc từng cái võ trang đầy đủ lụ vương quốc binh sĩ lao đến chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy đầy quảng trường phiêu đỉnh vương quốc binh sĩ lúc lập tức từng cái n gây ra như phóng là lủ vương quốc quân đội lên a mà liền tại lủ vương quốc binh sĩ ngây người thời điểm phiêu đỉnh vương quốc đám binh sĩ cũng phát hiện bọn hắn không có chút gì do dự trực tiếp phát động công kích vênh vênh vênh từng cái từ xìm mòn gia tộc đoạt lại tới pháo hỏa tiễn kéo lấy thật giải hỏa d i ễ m cái đôi u hướng ngu ngơ lủ vương quốc binh sĩ kích bắn đi cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương hai chiến trường tàn phá bừa bãi nhật thuật vàng son lộng lấy hoàng cung đại điện bên trong từng cái vương quốc cao tầng cùng các quý tộc tựa hồ tại tranh hồ chấp lấy cái gì, tiếng lập ấ y cái tức kịch lưới i t t r mày có chút không vui nhìn xem cái tên lính này nhưng mà cái tên lính này lại hoàn toàn không lo được tâm tình của bọn hắn nhìn xem vương tọa bên trên quốc vương kinh hoàng nói bốn mươi phút trước phụ trách đi đối phó phiệu đỉnh vương quốc hạm đội bỡ li man quân sĩ trưởng đột nhiên liên lạc với chúng ta nhưng là lời còn chưa nói hết lại đột nhiên cúp điện thoại trùng về sau chúng ta mặc dù nhiều lần nếm thử liên lạc bỡ li man quân sĩ trưởng nhưng hoàn toàn liên lạc không được cái gì cái này sao có thể khó đường hạm đội của chúng ta bị chỉ là phiệu đỉnh vương quốc đánh bại đừng nói dỡn nhất định là bỡ li man quân sĩ trưởng có việc làm trễ ngoại không g à n h nghe trùng không sai nhất định là như vậy vương quốc cao tầng quan viên cùng các quý tộc lập tức từng cái quá sợ hãi p h ả n phất tự an u ổ i mình muốn tìm lý do giải thích nhưng mà binh sĩ câu nói tiếp theo liền không thể không khiến bọn hắn ngậm miệng lại với lại với lại tại bờ lì man quân sĩ trưởng điện thoại trung quốc máy trước đó chúng ta nghe đến bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ binh sĩ nuốt một ngụm nước bọt lớn tiếng nói tĩnh vô cùng tĩnh lần này không chỉ có là vương quốc cao tầng quan viên cùng quý tộc liền xem như quốc vương ổn sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi tất cả mọi người trong đầu đều không tự chủ được hiện lên một cái đáng sợ ý nghĩ chẳng lẽ bọn hắn thật quá coi thường phiệu đỉnh vương quốc? Vâng! Vâng! đúng lúc này kịch liệt bạo tạc sinh ra tiếng oanh minh từ hoàng cung bên ngoài chuyển tới từ xa xa tất cả mọi người biến sắc chuyện gì xảy ra ở đâu ra tiếng nổ mạnh gồn sắc mặt có chút khó coi nói đạp đạp đạp tiếng bước chân r ồ n dập văng lên lại làm ộ t tên binh lính hốt hoảng chạy vào ngay cả cơ bản hành lễ cũng không kịp liền kinh thanh hô lớn không s o n g quốc vương bệ hạ phiểu đỉnh vương quốc quân đội đã đánh tới hoàng cung trước trung tâm quảng trường hiện tại vương quốc quân đã bắt đầu cùng tiến hành giao chiến nhưng là phiểu đ n vương quốc có được đại lượng hạng nặng hỏa lực không có quân hạm trợ công vương quốc quân rất chiếm thế yếu cái gì nghe được tin tức này đừng nói những người khác gồm trực tiếp nhịn không được đứng lên sắc mặt khiếp sợ hét lớn điều đó không có khả năng coi như bờ lì man quân sĩ trưởng hạm đội thật bị phiểu đỉnh vương quốc đánh bại nhưng là hiện tại mới qua bốn mươi phút ta bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh tới hoàng cung trước vì cái gì trước lúc này không có tin tức gì vì cái gì trước lúc này vương quốc quân không có bất kỳ cái gì hành động bởi vì binh sĩ trên mặt hiện lên một tia khó có thể tin nuốt một ngụm nước bọt lớn tiếng nói bởi vì p h i ể đỉnh vương quốc quân đội là căn bản cũng không có bất kỳ triệu chứng nào trực tiếp chống dông xuất hiện ở trung tâm quảng trường cái gì gồm lập tức l â y d ạ i vê anh vê anh nã pháo xông lên a thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta phiểu đỉnh vương quốc hoàng cung t r ư ớ c trung tâm trên quảng trường phiểu đỉnh vương quốc binh sĩ đã bắt đầu cùng lũ vương quốc vương quốc quân giao chiến chi này lũ vương quốc vương quốc quân tựa hồ là tiền trạm bộ đội nhân số không đủ mười ngàn đang khiếp sợ tại phiểu đỉnh vương quốc quân đội đột nhiên xuất hiện lúc s ử trí phòng không kịp phía dưới hoàn toàn bị phiểu đỉnh vương quốc quân đội đè lên đánh một viên lại một viên các loại hạng nặng hỏa lực rơi vào lũ vương quốc quân trong đội lập tức phát ra trận trận bạo tạc đem tạo thành đại lượng thương vong xem ra kế hoạch rất thành công a trong s phiêu đỉnh vương quốc binh sĩ từng cái từ dần bên người chạy qua hướng quảng trường khía cạnh xuất hiện l ũ vương quốc quân đội phong đi nhìn xem hoàn toàn do phiêu đỉnh vương quốc chiêm cư ưu thế chiến trường dần khoe miệng có chút dâng lên lợi dụng một trăm linh bốn tên á bù hợp lực phát động thông linh chi thuật để võ trang đầy đủ phiêu đỉnh vương quốc quân trực tiếp xuất hiện tại hoàng cung phụ cận cứ như vậy l ũ vương quốc hạm đội cùng tất cả pháo đài cơ hồ hoàn toàn mất đi tác dụng đồng đẳng với đã mất đi hạng nặng hỏa lực mà p h i đỉnh vương quốc quân lại trang bị từ sìn mòn g a tộc đoạt lại tới đại lượng súng ống đạt được trong đó càng là đã bao hàm vô số pháo hỏa ti một cái không có hạng nặng hỏa lực một cái võ trang đầy đủ hạng nặng hỏa lực ai mạnh ai yếu không cần phải nói cũng có thể biết hiện trên quảng trường chiến đấu cũng càng có thể nói rõ vấn đề đối mặt phiễu đỉnh vương quốc công kích mãnh liệt gần mười ngàn lũ vương quốc quân đội hoàn toàn không cách nào chống cự rất nhiều người viên chính đang không ngừng thương vong đ ạ p đ ạ p đ ạ p nhưng mà lúc này lại là từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân từ quảng trường chính diện chuyển đến chỉ gặp một c h i lũ vương quốc võ trang đầy đủ khổng lồ quân đội nện bước chỉnh tề bước chân chạy tới dẫn đầu chính là lũ vương quốc quân đoàn trưởng bà to hắn nhìn xem trên quảng trường cơ hồ có thể nói hoàn toàn bị đẹ lên đánh t sắc mặt lập tức vô cùng khó coi đáng chết phiểu đỉnh vương quốc ở đâu ra nhiều như vậy hạng nặng hỏa pháo bà tỏ nhìn xem phiểu đỉnh vương quốc mãnh liệt hỏa lực không kịp nghĩ nhiều sắc mặt băng lánh băng hải tặc vùng tay lên nói tất cả mọi người chú ý cho ta bọc đánh toàn bộ quảng trường những này phiểu đỉnh vương quốc quân đội cho ta một cái đều không cho thả đi còn có hạng nặng hỏa pháo tay cho ta áp chế bọn hắn hỏa lực mặc dù không biết bọn ra hỏa này là thông qua thủ đoạn gì xuất hiện ở nơi này bất quá đã tới vậy liền lưu lại cho ta、à? vâng tất cả quân sĩ trưởng lập tức nghiêm sắc mặt sau đó mang theo r i ê n g phần mình phụ trách bộ đội bắt đầu đi bắt đầu chuyển động lập tức số lượng khoảng t r ư ờ n g gần bốn mươi ngàn lũ vương quốc quân đội bắt đầu chia tán vây lại cả trong đó quảng trường đồng thời ở vào hậu phương hạng nặng lửa các pháo thủ cũng bắt đầu nhắm chuẩn phiêu đỉnh trong quân đội nắm giữ hạng nặng h ỏ a pháo binh sĩ mà một màn này cũng bị phiêu đỉnh vương quốc quân đội chỗ chú ý tới nhìn xem đem chọn cái quảng trường đều muốn bao vây lại lũ vương quốc quân đội tất cả mọi người lập tức sắc mặt biến hóa có chút bất an n h a n trắng trong sân rộng nhìn xem một màn này dần hạ bù toàn viên từ đầu đến cuối một mực nửa quỳ tại dần trước mặt nghe được dần thanh â m nhanh t r ắ n g lập tức lên tiếng địch nhân đã toàn bộ trình diện tiếp đó liền để ta kiến thức một chút ta các người hạ bù thực lực chân chính dần nhìn xem nhanh t r ắ n g các loại hạ bù khỏe miệng dương lên nói là bệ hạ bao quát nhanh trắng ở bên trong tất cả hạ bù lập tức cung kính chìm quát một tiếng sau đó từng cái hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi khai hỏa đem địch quân hạng nặng hỏa pháo toàn bộ đánh nát lù vương quốc hỏa pháo tay bộ đội bên trong hỏa pháo tay quân sĩ trưởng lạnh lùng nhìn xem trong sân rộng phiệu đỉnh vương quốc quân đ lập tức v i a n h v i a n h v â i a n h từng mai từng mai đạn pháo cùng pháo hỏa tiễn hướng phiêu đỉnh vương quốc quân trong đội kích bắn đi không tốt đang toàn lực dùng hỏa pháo công kích phiêu đỉnh vương quốc các binh sĩ lập tức s á t mặt đại biến s á t mặt hơi trắng bệnh nhìn xem kích xạ mà đến đạn pháo trong mắt một mảnh tuyệt vọng đồn thổ thổ lưu tường thành v i a n h nương theo lấy quát khẽ một tiếng văng lên mặt đất chấn động mạnh tại vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong một đạo cự đại tưởng thành đột một từ mặt đất mọc lên đem tất cả đạn pháo toàn bộ đều ngăn ngăn lại đây là cái gì lũ vương quốc hỏa pháo bộ đội quân sĩ trưởng lập tức mắt trận tròn nhìn xem đột nhiên xuất hiện tường thành mà lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên thổ trên tường bốn tên ạ bù bám ộ t cái xuất hiện hai tay phi tốc kết tấn hòa đ ộ t đầu khắc khổ hòa đ ộ t đầu khắc khổ hòa đ ộ t đầu khắc khổ phong đ ộ t đại đột phá hơi anh cũng phong c u ố n sạch lấy hỏa diễm hóa thành một cái biển lửa phô thiên cái địa hướng l ù vương quốc hỏa pháo bộ đội dũng mánh lao tới đáng sợ nhiệt độ cao không khí đều trở nên có chút t i ê u đốt nóng lên tại lũ vương quốc hỏa pháo bộ đội ánh mắt hoảng sợ bên trong biển lửa trực tiếp đem bao phủ kịch liệt trong tiếng nổ vang. mặt đất sụp đổ trực tiếp bị đánh ra một cái đường kính gần trăm mét cháy đen hô to mà cái này phản phất cũng là một cái tín hiệu đồn thổ thổ long đạn thuật hòa đ ộ n hỏa long viêm đạn phong độn ép hại lôi đồn tứ trụ c h ó i buộc chi thuật toàn bộ quảng trường các nơi lũ vương quốc quân đội vừa mới làm tốt vây quanh chi thế còn chưa kịp làm ra công kích từng người từng người ả bụ liền luyện như quỷ m ỹ hiện lên mỗi bốn người một tiểu đội xuất hiện từng cái đẳng cấp cao nhận thuật được phong tích ra hướng về đần độn lũ vương quốc quân đội đánh tới vê anh vê anh vê anh a cái này đây là cái gì cứu mạng a chạy mau a đại điệu tại băng liệt hỏa diễm đang thiêu đốt lôi điện tại tàn phá bờ bãi cuốn phong tại gà o ghét đối mặt cái này viễn siêu hỏa phá o uy lực thậm chí tựa như thiên thai công kích chỉ là trong nháy mắt lụ vương quốc quân đội liền bị dọa đến quân lính tăng h an giã từ không trung nhìn lại chỉ gặp gần bốn vạn người lụ vương quốc quân đội l í t nha l í t nít h đem chọn trong đó quảng trường toàn bộ vây quanh nhưng mà theo mặt đất băng liệt phô thiên cái điệu lôi điện hỏa diễm cùng cuốn phong tàn phá bờ bãi lập tức đại lượng binh sĩ bị oanh bay thậm chí là đốt thành cho bụi thật sự là hoa lệ thị h i ế n a trong sân rộng nghe l dần khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt tự nủ cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương hai mươi hai thuấn s á t trăm người nanh trắng thực lực đồn thổ liệt thổ truyền trưởng một tên á bủ hai tay mang theo đường đạo tàn ảnh phi t ố c kết s x n g ấn nửa ngồi tại hai tay hướng mặt đất tối s ầ m lại cường đại trả cờ dạ lập tức phun ra ngoài thợn nhập trong lòng đất ầm ầm lấy tên này á bủ làm trung tâm phía trước năm sáu mươi mặt đất lập tức tan vỡ sụp đổ phía trên mấy trăm tên lũ vương quốc binh sĩ lập tức ngã trái ngã phải từng cái té ngã trên đất mà hiện lên trong lúc này cùng một tiểu đội mặt khác ba tên ạ bù cũng từ sau sông ra hai tay nhanh chóng kết ấ n từng cái uy lực mạnh mẽ nhận thuật thả thả ra tương tự một màn tại cả trong đó quảng trường trên chiến trường không ngừng phát sinh ạ bù thực lực là cực kỳ c ư ờ n g đại mà lấy thực lực của bọn hắn thả ra n h ấ n thuật cũng là cực kỳ c ư ờ n g đại viễn siêu đơn nhất h ỏ a pháo phạm vi công kích đáng sợ thanh thế cùng người kia lực hoàn toàn không cách nào ngăn cản uy lực a bù vừa vừa gia nhập chiến đấu mới vừa vặn đem quảng trường vây quanh còn chưa kịp phát động công kích lũ vương quốc quân đội liền bị đánh trở tay không kịp thương vong nhân số lấy một cái cực kỳ khoa trường tốc độ bay nhanh gia tăng là nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội là nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội quá tốt rồi là bệ hạ phái nghĩ dạ các đại nhân tới giúp chúng ta đi theo nghĩ dạ các đại nhân xông lên a ức ức ức lúc đầu bởi vì lũ vương quốc tuyệt đối vây quanh chi thế mà cảm thấy có chút bất an phịu đỉnh vương quốc các binh sĩ nhìn thấy trên chiến trường xuất hiện a bù nhóm lập tức từng cái sắc mặt đại hỷ thương phấn phát khởi càng thêm công kích máy liệt oanh a n h a n phanh phanh phanh hòa đội phượng tiên hoa chi thuật、Ấm、ẩm ẩm a phiêu đỉnh các binh sĩ điên cuồng hướng chung quanh lũ vương quốc quân đội bắn thương trong tay pháo lại thêm á bủ nhóm thỉnh thoảng phóng thích r a đại quy mô nhẫn thuật trong lúc nhất thời vẹn vẹn hơn một vạn người vậy mà hoàn toàn áp chế đối phương gần năm mươi ngàn quân đội thế công thậm chí lũ vương quốc quân đội liền đối quảng trường vây quanh chi thế đều có chút kiên thủ không được đồn thổ hoàng tuyên t r i ệ u theo lại một tên á bủ nhẫn thuật phóng thích mà ra mảng lớn lũ vương quốc quân đội dưới chân mặt đất biến thành đầm lầy từng cái bắt đầu hướng mặt đất lạ xuống mà thừa cơ hội này phiêu đỉnh vương quốc đám binh sĩ lập tức không chút do dự phát tiết lấy hỏa lực đem toàn bộ tiêu d i ệ t đạn pháo tiếng nổ mạnh nhẫn thuật tiếng oanh minh cùng tiếng kêu thảm thiết t h ê lương lập tức vang vọng phiến khu vực này t r u n g quanh quảng trường mảng lớn kiến trúc đã bị phá hủy lụ vương quốc các cư dân đứng xa xa nhìn trên quảng trường tình cảnh từng cái sắc mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy không dám tin tại sao có thể như vậy không phải nói phiêu đỉnh vương quốc rất yếu sao vì sao lại biến thành rằng này những cái kia có thể phun ra hỏa diễm không chế lôi điện rốt cuộc là ai bọn hắn là thần sao xong hết thể đều xong chúng ta không thắng được lụ vương quốc quốc dân nhóm từng cái không dám tin sợ hãi kêu lấy thật sự là bởi vì hết thể trước mắt quá mức khiêu chiến cực hạn của bọn hắn cho tới nay phiểu đỉnh vương quốc được công nhận nhỏ yếu chi quốc không có người cho là hắn là lụ vương quốc đối thủ bọn hắn cũng cho là như vậy nhưng mà hiện tại hiện thực lại hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay loại này mãnh liệt hỏa lực còn có những cái kia có thể phóng thích phong hỏa lôi điện cứng giả lấy hiện trên quảng trường tình hình đến xem mặc dù bọn hắn lụ vương quốc binh sĩ là p h i đỉnh gấp bốn năm lần nhưng là nếu như tiếp tục như vậy x u n dưới lụ vương quốc quân đội toàn diện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đừng nói là những n à y đám l i ề n là lúc này lụ vương quốc quân đoàn trưởng bạ tỏ cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin quân đoàn trưởng tiếp tục như vậy không được ra tại sao có thể như vậy phiệu đình vương quốc là ở đâu ra nhiều như vậy hạng nặng hỏa lực bọn hắn nhiều người như vậy lại là thế nào đến trung tâm quảng trường tới đáng chết những cái kêu mang mặt nạ rốt cuộc là ai thật sự là quá mạnh các binh sĩ căn bản ngăn không được ra quân đoàn trưởng chúng ta đến cùng nên làm cái gì đúng vậy a quân đoàn trưởng nhất định phải nghĩ biện pháp nếu không chúng ta thật thất bại đó a từng người từng người quân sĩ trưởng đầy bụi đất chạy đến quân đoàn trưởng bạ tỏ trước mặt một mặt thất kinh nói bà tỏ sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn thoáng qua trên chiến trường tới vô ảnh đi vô tung thường thường xuất thủ liền sẽ tạo thành đại lượng thương vong hạ bù trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ mục nhưng trong đầu của hắn đột nhiên phát lên một cái đáng sợ suy nghĩ chẳng lẽ s i m ọ n gia tộc thật là p h i ệ u đỉnh vương quốc diệt đi nếu thật là cái kia càng nghĩ càng có khả năng bà tỏ sắc mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt không dám có bất cứ chút do dự nào tranh thủ thời gian đối một tên quân sĩ trưởng lớn tiếng nói không tốt chúng ta khả năng từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp phiêu đỉnh vương quốc thực hẹ、e、lặn quân sĩ trưởng nơi này từ chúng ta tạm thời đỉnh lấy ngươi lập tức đi báo cáo quốc vương bệ hạ xì bọn gia tộc hủy diệt rất có thể thật phiểu đỉnh vương quốc làm chúng ta lần này đụng tới đại phiền thoái cái gì quân sĩ t r ư ở n g ngôn lập tức khiếp sợ kinh hô một tiếng h、e、ẹ lặn quân sĩ trưởng cũng là một mặt trấn kinh bất quá sau đó rất nhanh liền phản ứng lại tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu hướng hoàng cùng phương hướng chạy tới bà tỏ quân đoàn trưởng ngươi nói là sự thật sao xì bọn gia tộc thật là bị phiểu đỉnh vương quốc diệt đi những quân sĩ khác dài nửa thiên tài phản ứng lại từng cái không dám tin nhìn xem bà tỏ a hiện tại xem ra tám mươi chín là bà tỏ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn xem trên chiến trường trầm giọng nói có thể trong thời gian ngắn như vậy toàn diện xìm bọn gia tộc nếu quả như thật là bọn hắn làm vậy lần này chúng ta lũ vương quốc khả năng liền thật nguy hiểm cái này quân sĩ t r ư ờ n g môn sắc mặt cũng không khỏi đến run lên đúng vậy à ngay cả so với bọn hắn càng cường đại hơn xìm bọn gia tộc đều có thể toàn diện vậy bọn hắn Tốt, những sự tình nhất tại, quốc muốn đối, những này không phải là các người hẳn lắng, vương định biện ứng hiện nhiệm phải hạ pháp sự sẽ là là lo các bệ ra nhìn xem rõ ràng có chút sợ hãi quân sĩ trường môn bà tỏ cao mảy q u á t k h ẽ nói vâng quân sĩ trường môn lập tức toàn thân chấn động lấy lại tinh thần mau chóng rời đi đi chỉ huy riêng phần mình bộ đội vậy mà ẩn tàng sâu như vậy p h i ệ u đỉnh vương quốc các ngươi đến cùng muốn làm gì nhìn xem quân sĩ trường môn rời đi bà tỏ thấp giọng nói một mình một câu sau đó nghiêm sắc mặt liền chuẩn bị xoay người đi tự mình chỉ huy chiến đấu trong lòng của hắn minh bạch hiện tại nhìn c ụ c thế tựa hồ đối với lũ vương quốc cực kỳ bất lợi nhưng cái kia chỉ là bởi vì phiểu đỉnh vương quốc quân đội đột nhiên xuất hiện dẫn đến lũ vương quốc xử trí phòng không kịp hạm đội biến thành bài trí đại pháo loại hình vũ khí cũng không kịp mắc cho nên mới sẽ bị áp chế lợi hại như vậy nhưng là một khi có thể có thứ tự chống cự dù cho có những cái kia có thể phóng thích cường đại công kích người đeo mặt nạ dù cho phiểu đỉnh vương quốc hỏa lực mạnh nữa nhưng là dựa vào lấy mấy lần nhân số áp chế bọn hắn vẫn có thể ngăn cản phiểu đỉnh vương quốc tiến công a xác kích bắn nhanh đánh chết hắn à, cứu mạng nhưng mà ngay tại bà tỏ vừa x cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một trận s ố c xếp tiếng súng cùng kinh hoàng tiếng kêu thang thiết bà tỏ tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ gặp tại lũ vương quốc trong quân đội một tên mang mặt nạ tóc trắng nam người tay cầm một thanh đoàn đao lấy cực kỳ tốc độ nhanh trong đám người phi tốc lưu thoán đại lượng binh sĩ thất kinh cầm vũ khí hướng nó xa kích bất quá theo tóc trắng nam người thân ảnh l ó a lên tất cả đạn liền toàn bộ đánh hụt nhưng mà nam tử tóc trắng mỗi lần cùng một sĩ binh giao thoa m ạ qua đều sẽ mang theo một trận huyết hoa sau đó bưng bít lấy cổ p h u n máu ngã xu vẹn vẹn chỉ là bà tỏ nhìn sang cái này trước mắt thời gian bên trong vậy mà liền đã c o vài chục tên lính bị nó đánh g i ế t tốc độ thật nhanh thốt tên đáng sợ nhìn xem trực tiếp đột nhập l ũ vương quốc quân trong đội như vào chỗ không người nam tử tóc trắng bà tỏ một mặt trấn kinh mà lúc này nam tử tóc trắng cũng chính là nênh trắng dưới mặt nạ hai mắt đột nhiên không tỉnh cảm chút nào nhìn về phía bà tỏ trong tay đ o ạ n đao bên trên đột nhiên bỏ lên trên màu ngã sữa trả c ờ dạ vừa sáng toàn thân một cô cường đại khí tức phun ra ngoài nhắm chuẩn ta sao bà tỏ lập tức toàn thân chấn động sắc mặt nghiêm túc cọ sát ra bên hông trường đ nhất định phải gần và lực nếu không ta sẽ chết bà tỏ khỏe mắt chạy xuống một tia mồ hôi lạnh n ắ m chặt trường đao trong tay chăm chú nhìn chằm chằm cách hắn còn có gần trăm mét xa nanh trắng không khí lập tức phảng phất ngưng kết lại mục nhưng ở giữa nanh h trắng động siêu s ắ c bén tiếng xe gió rõ ràng chuyển vào bà tỏ trong thai trong nháy mắt tóc trắng cả người phảng phất cùng trong tay tàn ra màu trắng vầng sáng đoạn đao hợp hai là một hóa thành một đạo bạch quang bắn ra vẹn vẹn n h y mắt liền quán xuyên ven đường tất cả binh sĩ sau đó không có dừng lại từ một bộ cảnh giác bộ dáng bà tỏ bên người kích bắn đi đưa lưng về ph sau một khắc phốc phốc một đường thẳng bên trên trên trăm tên lính trên cổ đồng thời phun ra đại lượng máu tươi sau đó ngã x o á c xuống làm sao khả năng bà tỏ mở m i ệ n g c h e mình không ngừng trào máu cổ chậm rãi ngã xuống cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ t r ư ơ n g hai mươi ba thần la thiên trinh em dương xin r è n xẩy phù phù phù phù phù phù bà quát bạ tỏ ở bên trong trên trăm tên lũ vương quốc binh sĩ thi thể một cái tiếp theo một cái ẩm vàng ngã xuống đất dòng máu đỏ sẫm trong nháy mắt nhuộm đỏ mạng lớn mặt đất t r u n g quanh lũ vương quốc đám binh sĩ không dám tin nhìn xem một màn này mặt mũi tràn đầy trần kinh bọn hắn quân đoàn trưởng cứ như vậy bị người giết quá yếu nhanh trắng trong tay đoạn đao màu trắng v ầ n g sáng dần dần tiêu tán dưới mặt nạ chuyển ra một câu không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm về sau thân ảnh mạnh mẽ động một cái hướng chung quanh ngu ngơ lũ vương quốc các binh sĩ kích bắn đi a tiếng kêu thảm thiết vang lên lập tức để ngu quân đoàn trưởng bị g i ế t chạy mau a không biết là cái nào tên lính trước hết nhất hô lên một câu nói như vậy nhưng mà theo câu nói này truyền ra t r u n g quanh lũ vương quốc các binh sĩ lập tức hỏng mất lại cũng không nói hoài tới chiến đấu từng cái hoảng sợ bắt đầu chạy thụ mạng chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì phát hiện đại lượng lũ vương quốc binh sĩ bắt đầu chạy trốn trên quảng trường cái khác lũ vương quốc đám binh sĩ lập tức từng cái kinh nghi bất định chỉ là nghe tới loáng thoáng chuyển ra quân đoàn trưởng bị rết câu nói này về sau trang diện lập tức an tính quỷ dị x u n dưới quân đoàn trưởng bị rết không có khả năng điều đó không có khả năng làm sao bây giờ mạnh mẽ như vậy quân đoàn trưởng đều bị giết như thế đối thủ đáng sợ chúng ta làm sao có thể chống cự được ta sợ hãi bất an e ngại các loại cảm xúc tại lũ vương quốc quân trong đội s i n h s ô i mà so với liên tục bại lui lũ vương quốc quân đội phiệu đình vương quốc đám binh sĩ tại á bù dẫn đầu dưới từng cái lại càng đánh càng hăng thế như t r ẻ tre rốt cuộc theo thời gian từng giờ trôi qua lũ vương quốc quân đội số thương vong lượng càng lúc càng lớn lại thêm quân đoàn trưởng bạ tỏ một mực không có hiện thân lũ vương quốc quân đội triệt để tan tác cứu mạng ta không muốn c h ế ta không đừng có giết ta a chạy mau a vênh vênh phanh v h n h hỏa lực trong tiếng nổ vang càng ngày càng nhiều lũ vương quốc binh sĩ bắt đầu chạy tư tán đối mặt với hỏa lực h u n g mánh phiêu đỉnh vương quốc quân đối mặt với không thể địch nổi a bù tất cả mọi người hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu điên cuồng chạy trôn lấy trong sân rộng dân một mực đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn chiến đấu xu thế nhìn thấy toàn bộ tan tác lũ vương quốc quân đội trên mặt nợ một nụ cười phiêu đỉnh vương quốc tháng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng sket in mở to gì nệ gẳng dần cánh tay vừa nhấc bàn tay nhắm ngay mấy trăm mét bên ngoài phát động trái á quỷ năng lực hóa vì đại lực hút trực tiếp nắm kéo Sở bàn chân h người màu t rơi n n ư xuống đất lực hút biến mất nhìn xem mở to một đôi màu tím nhạt vòng vòng mắt dần s ở tạ nghỉ cung kính túi đầu đồng thời trong lòng cũng không nhịn được cảm giác có chút chấn kinh quả nhiên có thể bí mật bồi dưỡng được n h ị dạ ám sát chiến thuật bộ đội loại này cường đại tổ chức thân là tất cả bắt đầu bệ hạ không có khả năng chỉ là người bình thường đôi mắt này còn có vừa rồi cái kia không cách nào chống cự lực lượng thần bí liền là bệ hạ lực lượng sao quả nhiên quá cường đại nghĩ tới đây sợ tang h ỉ càng thêm cung kính túi đầu thông chi một chút đi để vương quốc quân không chế lại tất cả lũ vương quốc binh sĩ thể sống chết phản kháng không cần lưu t ì n h toàn bộ ngay tại chỗ đ á n h giết mặt khác không cần đối cư dân bình thường đọc thủ dân binh tính nói vâng bệ hạ sợ tang cung kính nhẹ gật đầu sau đó tranh thủ thời gian chạy về phía xa đồng thời từ trong ngực lấy điện thoại ra chúng bắt đầu đem dần mệnh lệnh truyền đạt ra rất nhanh tất cả quân sĩ trưởng thu vào sở t a c ni mệnh lệnh sau đó tiếp tục truyền đạt cho tất cả binh lính bình thường mà vừa nghe đến là quốc vương bệ hạ tự mình ra lệnh giờ khác này bởi vì đối dân sùng kính toàn bộ vương quốc quân biểu hiện ra vô cùng cường đại lực chấp hành các binh sĩ đình chỉ tiếp tục mở lửa mà là một bên đuổi theo lũ vương quốc binh sĩ một bên hô to lấy người đầu hàng không giết loại hình bắt đầu bắt lên lũ vương quốc binh sĩ sớm đã mất đi chiến ý lũ vương quốc các binh sĩ nghe được câu này lập tức từng cái không có chút gì do dự tranh thủ thời gian ném vũ khí một mặt đổi phế lựa chọn đầu hàng mà một chút thể sống chết phản kháng phiêu đ ỉ n h đám binh sĩ cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ toàn bộ đánh giết thế cục cứ như vậy trở nên thiên về một bên tiếp đó chính là cái này quốc gia cao tầng nhìn xem đã cơ hồ có thể nói là kết thúc chiến đấu d ầ n đưa ánh mắt về phía phụ cận cao cao đứng vững hoàng cung cứ như vậy mở to một đôi thần bí dị nệ gẳng nhấc chân đi tới v ậ hạ xuyên qua che kín thi thể quảng trường v ân đường vất vả các ngươi dân mỉm cười gật đầu bước chân không ngừng hướng hoàng cung đi đến ở phía sau hắn phiểu đỉnh đám binh sĩ lập tức kích động uy các ngươi có nghe hay không bệ hạ vậy mà tại quan tâm chúng ta đúng vậy a có thể trở thành phiệu đỉnh vương quốc binh sĩ thật sự là quá tốt rồi bất quá nói đến các ngươi có chú ý hay không bệ hạ con mắt giống như cùng chúng ta không giống nhau a ngớ ngẩn bệ hạ nhưng là có thể bồi dưỡng được gã b ù loại này tổ chức tồn tại làm sao có thể cùng chúng ta những người bình thường này a xuyên qua trung tâm quảng trường dần dẫm lên thật dài cầu thang bước chân không chậm không kín hướng hoàng cung cửa vào đi đến mà đồng thời từng người từng người ạ b ù cũng theo sát lấy đuổi theo giấu ở dần chung quanh c h ố tối sau ba phút d ẫ n đi tới hoàng cung rộng lượng cửa vào trước dừng lại người là ai phía trước là quốc vương bệ hạ chỗ hoàng cung không rõ nhân sĩ không cho phép đi vào lập tức dừng lại cước bộ của ngươi nếu không chúng ta vừa muốn nổ súng lối vào mấy chục tên lính dơ súng chỉ vào dần là lớn chỉ bất quá đám bọn hắn thần sắc t ừ n g cái lại là có chút sợ hãi bất an cầm thương tay đều có chút run r ẩ y rất hiển nhiên bọn hắn đã biết l ũ vương quốc quân đội toàn diện tan tác tin tức bất quá dần căn bản không có trả lời bọn hắn ý tứ dí nệ gẳng bình tĩnh nhìn bọn hắn bước chân không ngừng tiếp tục đi lên phía trước dừng lại nếu không chúng ta thật muốn nổ súng các binh sĩ lập tức kinh hoàng hét lớn liên t ạ i bọn hắn chuẩn bị bóp c ò thời điểm s i ê u s i ê u s i ê u từng người từng người á b ụ không biết từ nơi nào kích xả mà đến lấy tốc độ cực nhanh từ những binh lính này ở giữa lưu thoáng mà qua sau đó lại hướng chúng quanh kích bắn đi d ẫ u ở á bù phù phù phù phù phù phù mấy chục tên lính toàn bộ bưng bít lấy trào máu cẩu ngã trên mặt đất dân thân sắc như thường nhấc chân vượt qua những binh lính này thi thể trực tiếp nhấc chân đi vào trong v ư ơ n cung đạp, đạp đạp tiếng bước chân tại chống trải đường đi bên trong văng lên dân nện bước không c h ậ m không kín bước chân rẽ trái rẽ phải sau mười mấy phút dần tại một chỗ kim bích huy hoàng đại điện bên trong rừng bước mà tại trước mặt của hắn cách đó không xa đứng đấy một đám quần áo ngăn nắp nam nữ lại về sau cao cao vương tọa phía trên thì là đang ngồi một cái vóc người cường tráng nam tử trung niên d cười nhặt một tiếng nói người liền là lũ vương quốc quốc vương sở ti vợ gồm sao không sai gồm ánh mắt tại dần quỷ dị trên hai mắt dừng lại một chút sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía dần nói ngươi chính là phiệu đình vương quốc tân nhiệm quốc vương phiệu đình dần a không thể không thừa nhận ta xác thực xem thường ngươi như vậy bọn họ đều là l ũ vương quốc cao tầng cùng quý tộc đi dân hoàn toàn không để ý đến gồn ý tứ lượn trong cung điện những cái kia nam nữ một chút người n h ạ t tiếp tục hỏi không sai bọn hắn chính là ta l ũ vương quốc quan viên đại thần cùng quý tộc gồn nhữ mày nhìn xem dần không biết vì cái gì trong lòng không hiểu cảm giác có chút b ấ t an có đúng không vậy thì dễ làm rồi dân nụ cười trên mặt sâu hơn tại gồn cùng những người khác không hiểu ánh mắt bên trong khoát tay bờ môi khé nhúc đích như vậy mời các ngươi đi chết đi thần la thiên trinh e m dương xịn dẫn sầy cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương hai mươi bốn l ù vương quốc luân hãm thần la thiên trinh nhâm dương xìn rén s ẩ y dần trên mặt y nguyên mang theo một bộ làm cho người như tắm gió xuân nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng mà màu tím nhạt dị nệ gẳng lại hơi hơi vừa mở cánh tay vừa nhấc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không thể ngăn cản vô hình sức đẩy trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm mở ra toàn bộ hoàng cung đại điện bắt đầu rung động dữ dội tựa như vô hình máy ủi đất d ầm n ầm nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh trong vương cung kiến trúc cao nhất ầm vang sụp đổ đại lượng đội mũ dâng lên hoàng cung chung quanh thành trấn cùng trong sân rộng tất cả mọi người nhìn không được ngẩng đầu nhìn lại đây chính là bệ hạ lực lượng sao quả nhiên thật cường đại sợ tán ý ngẩng đầu nhìn trong vương cung truyền đến tự thanh thế lớn ánh mắt có chút sùng kính lẩm bẩm nói xa xa xa c á c b ụ i cúng đá vụn không ngừng rơi xuống từ trên không đại lượng b ụ i mù tràn ngập bên trong lúc đầu vàng son lộng lấy hoàng cung đại điện đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có một cái vài trăm tên mét lớn nhỏ hình tròn l õ mặt đất chung quanh toàn bộ đều là vỡ vụn kiến trúc hài cốt nhu hòa ánh nắng từ không trung chiếu xuống dần hiện tại hình tròn l õ m trong lòng đất đem thả xuống nâng tay lên có chút nhắm lại màu tím nhạt di nệ gẳng dài thở ra một hơi tăng cường thần la thiên trinh em dương xin d ẽ n sợi lực quả nhiên sẽ đối với thể lực tiêu hao tăng lớn lấy loại uy lực này thần la thiên trinh em dương xin rẽn xảy đến xem ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ph gian luyện nhất định phải lựa xém lông mày cũng không biết chuyên môn rút thưởng có thể hay không rút đến tăng cường thể năng đồ vật trong lòng âm thầm hiện lên đủ loại suy nghĩ d ầ n mở hai mắt ra màu tím nhạt dị nệ gẳng quét mắt cuối tuần vây bị thần la thiên trinh âm dương x ì n h r ẹ n xây đẩy ra hoàng cung đại điện phế tích cái k i a trong đó còn có từng cỗ thi thể đó chính là lụ vương quốc quan viên cùng các quý tộc thi thể tại thần la thiên trinh âm dương x ì n h r ẹ n xử cái k i a cơ hồ bằng nhân lực hoàn toàn không cách nào phản kháng lực lượng dưới bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng bất quá t ự hồ cũng có ngoại lệ dân nhìn thoáng qua nửa người bị trôn ở phế tích bên trong máu me khắp người vô lực đứng thẳng lôi kéo thân thể ngơ ngác nhìn bầu trời gồn tay vừa nhấc vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s k e t in ông cương đại lực hút trong nháy mắt bao trùm tại gồn trên thân đem hắn từ phế tích bên trong lôi ra bay đến dần trước mặt sau đó cứ như vậy phiêu phủ ở dần trước mặt khúc khụ gồn s á c mặt tái nhợt ho ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi cho dù là hắn vừa rồi tại thần la thiên t r i n h âm dương xịn rẽn ấ y bên trong cũng bị chấn đoạn toàn thân đại bộ phận xương cốt nội tạng đều suýt nữa lệnh vị trí xem、ra. tất cả mọi người xem thường các ngươi phiểu đỉnh vương quốc quân không nghĩ tới thân quốc vương n g ươi lại còn là một cái cường đại trái ác quỷ năng lực giả khu khu gồn gian nan nói trái ác quỷ năng lực giả dân khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị ý cười lẳng lặng mà nhìn xem gồn không có giải thích hắn dị nệ gẳng cũng không phải trái ác quỷ loại kia có trọng đại thiếu hụt đồ vật đây chính là danh s ư n g có thể sáng thế cũng có thể diệt thế trí cường chi nhãn ta thừa nhận lần này là chúng ta lũ vương quốc thua gồn nhìn xem dần mặt tái nhợt bên trên đột nhiên bình tĩnh lại nhìn xem dần chật vật lộ ra một tia cười lạnh nói nhưng là đ ư n g tưởng rằng dạng này liền kết thúc. ta đã đem tình huống nơi này thông chi phụ cận đóng giữ căn cứ hải quân không bao lâu hải quân bộ đội liền sẽ đổi tới đến lúc đó các ngươi phiệu đỉnh vương quốc quân đội lợi hại hơn nữa có thể hơn được hải quân bộ đội sao ha ha ha khu khu g ố m bên cạnh cười lớn bên cạnh ho ra ngụm lớn máu tươi hắn biết mình sống không được nhưng là trước lúc này hắn muốn nhìn thấy dần trên mặt lộ ra sợ hai cùng hối hận thân s ắ c coi như ngươi bây giờ đánh bại chúng ta thì thế nào thân là không phải thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước các ngươi lại cái nào cái gì cùng chúng ta lủ vương quốc so chỉ cần hải quân bộ đội vừa đến các ngươi còn không phải phải ngoan mâu thuất từ bỏ hiện tại hết thẻ tới tay nếu như g i a n phản kháng loại kia đối đãi các ngươi chỉ có bị hải quân tiêu diệt toàn bộ ha ha ha phiêu đ ỉ n h dần là n g ư ơ i thua là các ngươi phiêu đỉnh vương quốc thua g ồ n có chút điên cuồng cười ha ha lấy cười cười máu tươi tựa như không cần tiền không ngừng p h u n ra đi ra hắn nhìn t r ò n g t r ọ c vào giận muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy sợ hãi sợ hãi nhưng mà hắn thất vọng dần trên mặt vẫn như cũ mang theo ngoạn vị tiêu d u n g màu tím nhạt di nệ gẳng lặng lặng mà nhìn xem hắn nói hết à dân c ư i nhạt lắc đầu có chút thất vọng nói thật sự là khó coi à sở ti và gồn ta nghe nói ngươi là tây hải các đại vương quốc quốc vương bên trong cao thủ n ổ i danh cái này mới không t i ế c tự mình tới mở mang kiến thức một chút nói thực ra ngươi yếu để cho ta có chút thất vọng à ngươi chẳng lẽ không lo lắng hải quân sao gồn nụ cười trên mặt cứng đở sững sờ nhìn xem dần hải quân d ầ n khoe miệng dâng lên cánh tay vừa nhấc siêu gồn vô lực thân thể lập tức tại lực hút tác dụng dưới đằng không mà lên cái kia liền không cần ngươi lo lắng cánh tay vung xuống ẩm ẩm gồn thân thể hung hăng nện rơi trên mặt đất đã vụn vẩy ra bên trong lập tức trên mặt đất ném ra một cái hố vô lực thân thể lập tức đã mất đi sinh mệnh khí tức nhanh trắng dân nhìn xem gồn thi thể cũng không quay đầu lại nói vậy hạ vẫn giấu kín tại dần chung quanh nhanh trắng trong nháy mắt xuất hiện tại dần trước mặt cung kính nửa quỷ trên mặt đất đem thi thể của hắn treo ở trung tâm trên quảng trường đi làm cho tất cả mọi người đều biết l ù vương quốc đã bị chúng ta phiệu đỉnh vương quốc công hãm mặt khác phải chọn người đi quan sát một chút c h u n g quanh hải vực có hải quân xuất hiện lập tức cho ta biết dân chấm ngâm hạ nói vâng vậy hạ nhấc lên gồn thi thể trong nháy mắt hướng quảng trường phương hướng kích bắn đi như vậy tại hải quân không tới trước đó đi lũ vương quốc hoàng cung đi dạo a dấn nhắc chân hướng hoàng cung khu vực khác đi đến tất cả lũ vương quốc quốc dân xin chú ý lũ vương quốc đã bị công hãm sợ ti vợ gồn cũng đã bị chúng ta phiệu đỉnh vương quốc quốc vương bệ hạ đánh chết hiện thi thể đã ở trung tâm quảng trường t h ị t r ú n g xin tất cả quốc dân yên tâm chúng ta phiệu đỉnh vương quốc sẽ không đối cư dân bình thường xuất thủ tất cả mọi người không được thừa dị p loạn n á o sự nếu không chúng ta đem khai thác thủ đoạn cưỡng chế tiến hành ngăn lại tất cả lũ vương quốc quốc vương xin chú ý lũ vương quốc thành trấn bên trong Không rõ nhân sĩ. đồng thời tại sở tan hỉ cô ý mệnh lệnh dưới từng cái đầu hàng lụ vương quốc binh sĩ một mặt đổi phế tại phiêu đỉnh vương quốc gáp giải hạ được đưa đi nhà tù tạm thời nhốt lại lụ vương quốc các cư dân nhìn xem một màn này ngoại trừ có hạn một chút phản kháng tâm lý mãnh liệt người bị nhân sĩ binh trực tiếp xử lý xong bên ngoài đại bộ phận các cư dân từng cái mặc dù rất bất an nhưng lại là rất an phận nghe theo lấy phiêu đỉnh vương quốc các binh sĩ an bài mà khi thấy trong sân rộng bị trói đâm trên thập tự giá sở ti vợ gồn thi t h ầ y lúc toàn bộ lũ vương quốc lập tức can phận xuống dưới nước vương quân chiến bại quốc vương chiến tử tất cả mọi người tại cái này kinh thiên tin giữ hạ thấp p h ỏ m g lo âu không biết các loại đ á i bọn hắn chính là cái gì vận mệnh dù sao tại dĩ vãng quốc gia bị quốc gia k h á c công hạm trong lịch sử chiến bại một phương hạ tràng luôn luôn không tốt lắm chỉ bất quá những n à y quốc dân nhóm rất rõ ràng là quá lo lắng đối với dần tới nói quốc dân thế nhưng là liên quan đến lấy quốc gia của hắn danh vọng đẳng cấp quốc dân càng nhiều mới có nhờ vào hắn tăng lên quốc gia danh vọng đẳng cấp thế à càng n nhiều chuyên môn rút thưởng tăng lên thực lực của mình, trừ phi hắn đầu quận, bằng không h thực phi h lực của bóc lại đầu rút trừ t bạc, nào cũng không có khả năng đối quốc dân nhóm Húng dân nhân có quốc chi, mặc địch cực khả thủ. đối đậu đối đại dù máu sự là ạ n nhưng cũng không phải cái gì người h phải hiểu、sát. Thế gì cái sát. l ngay tại lũ vương quốc chính đang từ từ bị phiếu đỉnh vương quốc chi phối thống trị thời điểm thành trấn bên trong từng cái các thế lực lớn an bài nhân viên tình báo cũng đem cái này một tin tức kinh người truyền ra ngoài tin ạ tức này vừa ra lập tức gây nên một trận manh động cầu vượt một trăm n h điểm ở cuối trương cầu kim đ ộ n cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương hai mươi lăm hải quân bộ đội đ ư ợ c kích tây hải hiện có hai đại mạ phi hạ gia tộc thứ nhất vận lù gia tộc cái gì lù vương quốc l u ô n hãm thiệu đình vương quốc có một c h i cực kỳ cường đại bộ đội bên trong thành viên từng cái có được khống chế phong hỏa lôi điện thậm chí gây nên địa chấn năng lực hôn đ à n ngươi tại cùng ta đùa dỡn hay sao không phải nói đùa vi vi ngươi nói là sự thật cái này sao có thể có ai không nhanh đi đem bệ kỳ lao đại gọi qua xảy ra chuyện lớn hoa quốc phiệu đỉnh vương quốc thật công hám lũ vương quốc trong thời gian ngắn như vậy t h ư ợ n h ư quốc vương bệ hạ tình báo đã xác định không sai cái kia sở ti vợ gồm đâu theo chúng ta phái đi qua nhân viên tình báo hồi phục đã bị phiệu đỉnh vương quốc quốc v ư ơ n giết g hiện tại thi thể đang bị treo ở trung tâm quảng trường thị t r ú n g thậm chí ngay cả sở ti vợ đều xem ra chúng ta đều có chút xem nhẹ cái này phiệu đỉnh vương quốc quân bệ hạ ngoài ra còn có một cái tin tại phiệu đỉnh vương quốc tiến đánh lũ vương quốc thời điểm xuất động một mực bộ đội đặc thù chi bộ đội này mỗi người đều có được cực kỳ cường đại năng lực đặc thù có thể phóng thích cường đại h ỏ a diễm vòi rồng thậm chí là lôi điện các loại uy lực mạnh mẽ công kích căn cứ tình báo bộ phân tích xìm mòn gia tộc hủy diệt rất có thể là c h i bộ đội này làm bộ đội đặc thù phóng thích h ỏ a diễm lôi điện cái này sao có thể chẳng lẽ c h i bộ đội này toàn bộ đều là từ trái ác quỷ năng lực giả tạo thành sao b ậ y hạ cái này chúng ta tạm thời không rõ ràng đáng chết phiểu đỉnh vương quốc ẩn tăng thật là đủ sâu chuyên mệnh lệnh của ta xung dưới để cho người ta điều tra liên quan tới phiểu đỉnh vương quốc hết thể tình báo đặc biệt là chi t i ê bộ đội đặc thù nhất định phải tra rõ ràng tri bộ đội này đến cùng là ở đầu ra vâng b ậ y hạ nào đó tiểu vương quốc quốc vương bệ hạ việc lớn không tốt lưu vương quốc l u ô n hãm cái gì làm sao có thể ngươi tại cùng ta đùa dỡn hay sao b ậ y hạ thiên chân vạn sắc ca chúng ta bên kia nhân viên tình báo truyền đến tin tức cái gì đánh tan bốn mươi ngàn vương quốc quân bộ đội đặc t h ủ đáng chết chúng ta đều bị phiệu đỉnh vương quốc lửa có a i không lập tức để vương quốc quân tiến vào cấp một tình trạng báo động lại hướng hải quân phát ra t h ỉ n h cầu để bọn hắn phái ra binh lực đến bảo hộ chúng ta vâng từ x ị n bọn gia tộc bị diệt về sau toàn bộ tây hải lần nữa chấn động dù sao lần này cũng không giống như xìm m ò n gia tộc bị diệt một lần kia không có bất kỳ người nào thấy qua chuyện đã xảy ra mà lần này lại khác s ớ m tại phiếu đỉnh vương quốc cao địa hướng lũ vương quốc tuyên chiến thời điểm liền có không ít quốc gia phái gia nhân viên tình báo đi tới lũ vương quốc bọn hắn có là ô m xem trò vui thái độ có là có cái khác mục đích bất quá bất kể như thế nào lần này phiếu đỉnh vương quốc cùng lũ vương quốc chiến đấu đi qua triệt để bại lộ tại tất cả thế lực trong tầm mắt trong lúc nhất thời toàn bộ tây hải đều tại vì phiếu đỉnh vương quốc bày ra thực lực cảm thấy chân kinh đặc biệt là n h ỉ dạ ám sát chiến thuật bộ đội lần đầu tại đại chúng trước mặt biểu hiện ra thủ đoạn càng làm cho vô số thế lực chấn kinh phô thiên cái địa biệt lửa thanh thế thật lớn c u â n phong lãnh khốc vô tình lôi điện thậm chí chấn động băng liệt đại điện đủ loại hoàn toàn không giống loài người có thể có được lực lượng Chỉ để rung động tiếng lòng của bọn họ mà một chút biết trái ác quỷ tồn tại người càng là khiếp sợ tột đ ỉ n h bọn hắn thậm chí đều có người ý nghĩ hao huyền n g h ĩ đến chẳng lẽ tri bộ đội này tất cả đều là từ hệ lò gì ạ trái ác quỷ năng lực giả tạo thành công thành từ lúc mới bắt đầu ai cũng không coi trọng phiêu đỉnh vương quốc đến bây giờ phiểu đỉnh vương quốc cường thế đánh mặt cho dù là tây hải đứng đầu nhất thế lực nhóm lúc này cũng không thể không nghiêm túc đối đãi lên phiểu đỉnh vương quốc từng cái nhân viên tình báo bị bí mật phái ra đồng thời từng cái cùng phiểu đỉnh vương quốc lân cận thế lực nhỏ tiểu vương quốc lại từng cái cảm giác có chút thấp thỏm lo âu toàn bộ tiến vào tình trạng báo động sợ phiểu đỉnh vương quốc mục tiêu kế tiếp liền là b ọ n hắn mà liên d ư ớ i loại tình huống này phiểu đỉnh vương quốc công hãm lũ vương quốc tin tức còn tại toàn bộ tây hải cấp tốc triệt để chuyển ra hải quân thứ một trăm bốn mươi ba tri bộ nơi này là ở vào lũ vương quốc không đủ mười hải lý một hòn đảo nhỏ làm hải quân tri bộ căn cứ hòn đảo nhỏ này đã hoàn toàn bị đổi tạo thành một tòa hải quân cứ điểm tàn ra lành, lành lã khí thế to lớn căn cứ cao ú c cùng hòn đảo chung quanh mười chiếc quân hạm đều tại biểu hiện ra nơi này thực lực quân sự cường đại đến mức nào mà lúc này tại tòa này cứ điểm đến c à n g chỗ sáu chiếc quân hạm đã chờ xuất phát hải quân quân hạm nhưng không như bình thường vương quốc quân hạm toàn bộ là thể tích khổng lồ c ỡ lớn quân hạm mỗi một chiếc quân hạm bên trên đều khoảng chừng một trăm ổ đại pháo lại thêm quân hạm bên trên cũng có thể trang bị hơn một ngàn tên hải binh cùng rất nhiều dạng đơn giản vũ khí hạng nặng có thể nói vẹn vẹn một chiếc quân hạm liền so ra mà vượt vương quốc ba chiếc quân hạm sáu chiếc quân hạm tạo thành hạm đội dưới tình huống bình tự nhiên cũng bao quát lũ vương quốc cùng trước kia phiểu đỉnh vương quốc mà lần này sở dĩ sẽ xuất động hạm đội thì là tại hơn một giờ trước bọn hắn đột nhiên tiếp vào lũ vương quốc tín hiệu cầu cứu quốc gia của bọn hắn bị phiểu đỉnh vương quốc tập kích làm thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước hải quân có nghĩa vụ vì lũ vương quốc cung cấp bảo hộ cho nên khi biết tin tức này về sau hải quân liền lập tức bắt đầu chuẩn bị hạm đội phiểu đỉnh vương quốc một trăm ba mươi trước mặt kiến quốc vương tộc là phiểu đỉnh nhất tộc hết hệ tồn tại qua bốn tên quốc vương mười hai năm trước từng cự tuyệt gia nhập liên minh thế giới chính phủ hiện có vương quốc quân không đủ năm nghìn ba chiếc cỡ trung tiểu quân hạm thực lực quân sự cực sự nhỏ yếu đương nhiệm quốc vương phiểu đỉnh dần chủ hạm đầu tàu hải quân thứ một trăm bốn mươi ba tri bộ phó căn cứ trưởng đồng thời cũng là hải quân thượng tá hình nhìn trong tay liên quan tới phiểu đỉnh vương quốc tin tức báo cáo khoe miệng rơ lên một tia nụ cười khinh thường chỉ là một cái tên không tinh truyền tiểu quốc vậy mà cũng có lá gan hướng lụ vương quốc khởi xướng tiến công ha ha lụ vương quốc cũng thế lại bị như thế một cái tiểu quốc g a đánh hướng chúng ta hải quân cầu cứu thật sự là mất mặt ta hệ chế rêu tự n ủ đối nhiệm vụ lần này hoàn toàn không có để ở trong lòng vung tay lên nói xuất phát vâng phó căn cứ trưởng một bên phó quan trào một cái sau đó nhanh đi truyền đạt mệnh lệnh rất nhanh sáu chiếc quân hạm tạo thành hạm đội t r ở hơn sáu ngàn tên hải quân dương vùng xuất phát hướng lũ vương quốc đi thuyền tiến lên gần sau một tiếng lũ vương quốc chỗ ủy lạ t ẩ y nà đảo xuất hiện ở hải quân hạm đội trong tầm mắt tới rồi sao bong thuyền nằm tại trên ghế nằm phơi nắng huyệt đạt được phó quan nhắc nhở mở mắt tiếp tục đi tới trực tiếp đổ bộ hết nhìn thoáng qua ủy lạ tầy nà đảo đánh cái a cắt tùy ý nói vâng nhận được mệnh lệnh hạm đội tốc độ không chút nào hàng hướng lũ vương quốc chạy tới nhưng mà nhưng không ai chú ý tới một mực hải âu trong mắt mang theo cực kỳ nhân tính hóa mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn lu vương quốc hoàng cung mùi vị không tệ dân ngồi tại một t r ư ơ n g bậy đ ầ y các món ăn ngon trước b à n kẹp một khối không biết tên sinh vật thịt nướng bỏ vào trong miệng hài lòng nhẹ gật đầu mà ở một bên từng người từng người nguyên lụ vương quốc thị nữ không ngừng đưa lên một bàn lại một bàn mỹ thực đôi mắt đẹp mang theo từng k i a từng k i a kính sợ cùng bất an nhìn lấy dần vị này đem quyết định các nàng tương lai nam nhân vị này đem quyết định các nàng tương lai nam nhân lúc này một tên ạ bụ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại dần bên cạy tước chừng tám trăm mét bên ngoài trên mặt biển xuất hiện hải quân hạm đội ạ bù cung kính nửa quỳ trên mặt đất nói quy mô thế nào dân s ắ c mặt như thường một bên thưởng thức mỹ thực một bên tùy ý hỏi hết thẻ sáu chiếc cỡ lớn quân hạm chứa đại lượng hỏa pháo cùng hơn sáu ngàn tên hải binh ạ bù thành thật trả lời dừng một chút tiếp tục cung kính nói vậy hạ cần xuất động ạ bù giải quyết bọn hắn sao không cần dân đ ề đua xuống đứng người lên cầm lấy khăn ăn lau miệng khỏe miệng dâng lên hai mắt nhắm lại vừa mở màu tím nhạt dị nệ gẳng trong nháy mắt xuất hiện hướng hoàng cung đi ra ngoài lần này ta tự mình đến giải quy cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương hai mươi sáu xúc sinh đạo âm dương chỉ cất dĩ nệ g ả n g sơ hiển uy báo cáo phó căn cứ trường hạm đội đã toàn bộ cập bờ phải t r ă n g bắt đầu đổ bộ ân mệnh lệnh hạ xuống ngoại trừ quân hạm cần thiết nhân viên điều khiển cùng đóng giữ nhân viên những người khác toàn bộ xuống thuyền vâng lưu vương quốc chính diện hải cảng sáu chiếc quân hạm chậm rãi cập bờ thu hồi bờm đem thả xuống mỏ neo thuyền cùng đổ bộ t ấ m hất lên hải quân giáo ủ y cấp đặc hữu chính nghĩa gió bắt đầu thổi hạnh mang theo phó quan dẫn đầu xuống thuyền mà ở sau lưng hắn ngoại trừ trên thuyền lưu lại cần thiết nhân viên bên ngoài còn lại gần năm ngàn tên hải binh từng cái võ trang đầy đủ đi xuống sau lưng hạnh một mảnh đèn kịp xếp thành tập h ợ p trình tề một loại túc s á t khí thế trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ hải cảng hạnh hài lòng nhẹ gật đầu sau đó ước lượng xung quanh thêm vài lần lập tức n h ớ n g mày chỉ gặp lớn như vậy hải cảng vậy mà một bóng người đều không có một trận gió biển thổi qua vài miếng giấy mảnh đánh lấy bay xoay qua an tính làm cho người có chút d tình huống giống như có điểm gì là lạ phó quan có chút cảnh giác nhắc nhở ân hết lúc đầu h ứ n g hở thần sắc cũng dần dần có chút cảnh giác ngầm đầu nhìn một chút nơi xa đồng dạng không có bất kỳ cái gì thanh em truyền đến thành trấn trong lòng đột nhiên không hiểu cảm giác có chút bất an một cái vương quốc hải càng vậy mà lại không có người thành trấn cũng không có bất kỳ cái gì tiếng động lớn thanh em viên n á o chuyển tới đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ không bình thường sự tình h ế m u ố n cho rằng nhiệm vụ lần này chỉ là đơn giản giải quyết một cái phiểu đỉnh vương quốc nhưng là bây giờ xem ra sự tình rõ ràng có chút không đơn giản lưu vương quốc nhất định xảnh tất cả mọi người đề cao cảnh giác nơi này có vấn đề sắc mặt có chút nghiêm túc vung tay lên hình hướng một bên phó quan ra lệnh vâng phó quan chào một cái nhanh lên đem mệnh lệnh truyền đạt x u ố n g dưới rất nhanh tất cả hải binh lập tức lấy ra vũ khí từng cái đôi hoàn cảnh chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch thấy cảnh này hình mới thở dài m ộ t hơi vừa dự định truyền đạt nó hắn ra lệnh đột nhiên trong ngực t r u y ề n ra điện thoại t r ù n g thanh â m vợ dù sở bờ rủ sở bờ dù sở vợ dù sở bờ rủ sở bờ rủ sở h ì n như mày t h trong ngực móc ra điện thoại chủng tiếp thông đạo uy ta là hải con thứ là h ì n a hết lời còn chưa nói hết một đạo có chút ngưng trọng thanh em hùng hậu liền từ điện thoại trùng bên trong truyền ra căn cứ trường hết lập tức kinh ngạc một chút sau đó nghiêm sắc mặt nói ta là h n h căn cứ trường có chuyện gì không các ngươi bây giờ ở nơi nào căn cứ trường ngữ khí vẫn ngưng trọng như c ũ nói chúng ta đã tới lũ vương quốc bất quá căn cứ trường nơi này tựa hồ có chút vấn đề chúng ta tại hải cảng đổ bộ về sau vậy mà không thấy được một người cái này rõ ràng rất không bình thường nghe ra căn cứ trường trong giọng nói ngưng trọng hết lập tức nghĩ tới điều gì trong lòng không khỏi siết chặt tranh thủ thời gian hồi đáp ân căn cứ trường thanh em dừng một chút sau đó mới dùng cực kỳ ngưng trọng thanh â m nói các người nhất thật là c ẩ n thật điểm ta vừa rồi tiếp vào tin tức ngay tại nửa giờ sau lụ vương quốc đã luân hãm cái gì điều đó không có khả năng hãy lập tức mở to hai mắt nhìn không dám tin nói lấy phiễu đỉnh vương quốc cái k i a nhỏ yếu binh lực làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy công hãm lụ vương quốc ta biết chuyện này rất khó để cho người ta tin tưởng nhưng sự thật s á c thực như thế căn cứ trường thanh n â m cũng có chút sợ h a i t h n phục trầm giọng nói với lại phiễu đỉnh vương quốc binh lực mặc dù ít nhưng là bọn hắn toàn bộ trang bị hiện tại trên chợ đen mô đen mới nhất hạng hòa pháo trọng yếu nhất chính là Bọn hắn cho ó một c i thập h p nên ư g nói bộ đây chỉ n là chuyên i đội bộ n tạo h h lũ vương luân quốc môn nhưng là bất kể nói thế nào cái này phiếu đỉnh vương quốc không đơn giản là khẳng định các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút căn cứ trưởng trầm giọng nói vâng cúp điện thoại trùng hình hít sâu một hơi ngầm đầu nhìn một chút nơi xa yên tĩnh thành c h ấ n hồi tưởng đến căn cứ trưởng vừa rồi cực kỳ nghiêm túc lời nói không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác có chút dùng mình hư hư thực thực hoàn toàn do trái ác quỷ năng lực giả tạo thành bộ đội sao hình có chút bình phục hạ tâm tình kích động mắt nhìn sau lưng v õ trang đầy đủ hải quân bộ đội trong lòng nhất thời có người tới h ì n đang chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh mới một bên phó quan đột nhân chỉ vào thành chấn phương hướng kêu lên sợ hãi người bao quát hịch nở bên trong rất nhiều hải binh nhóm cũng ngẩng đầu nhìn qua chỉ gặp cách đó không xa hải cảng thông hướng thành trấn trên đường phố lúc đầu không có một hai con đường trung tâm đi tới một cái tuổi trẻ thân ảnh một thân thon dài màu trắng viền vàng lộng lây áo khoác một đầu màu đen tóc ngắn lợm chầm dưới một trương anh tuấn mang trên mặt làm cho người như tắm gió xuân nụ cười n h ạ t nhạt nghẹn nhạt, bước không chậm không kín bước chân hướng hịch bọn người đi tới theo cả hai khoảng cách không đến một trăm m người trẻ tuổi cặp kia màu tím nhạt dị dạng sông đồng lập tức khắc sâu vào h ị c các loại đại bộ phận hải quân trong mắt cặp mắt kia h ị c lập tức trong lòng căng thẳng biến sắc không dám có bất cứ chút do dự nào vung tay lên quát o tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu hải binh nhóm lập tức xứng sở mặc dù không rõ hệt vì cái gì phản ứng lớn như vậy bất quá vẫn là từng cái nắm chặt súng trong tay tùy thời chuẩn bị chiến đấu phó căn cứ trưởng phó quan cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn xem hắn hết lại căn bản không có để ý tới hắn y tứ tiến lên một bước sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đi tới người trẻ tuổi quát o dừng lại không cho phép tiến lên nữa nếu không chúng ta liền công kích đặc người trẻ tuổi cũng chính là dần tại khoảng cách hình các loại hải quân bộ đội còn có năm sáu mươi mê địa phương ngừng lại một đôi màu tím nhạt di nệ gặng nhìn xem k h ẽ mỉm cười nói vì cái gì không được lên trước sợ hãi bất an ha ha cái này không thể được đâu các ngươi không phải đến giúp lũ vương quốc sao lúc này mới nhìn thấy chính chủ liền kết đàm cái này cũng không giống như hải quân tác phong a ngươi là ai nhìn xem dần đối mặt năm ngàn hải quân bộ đội sắc mặt cũng không kém chút nào dần hệnh quát lạnh một tiếng nói ta dân mỉm cười không chậm không kín từ trong túi móc ra một cây tiểu đao nhẹ nhàng tại trên ngón tay cái quẹt cho một phát miệm nhỏ dòng máu đỏ sấm lập tức chạy xuống một bên thu hồi tiểu đao hai tay bày ra từng cái hình xem không hiểu kỳ dị thủ thế một bên cười nhạt nói đến giúp lũ vương quốc một tay nhưng lại không biết thân phận của ta sao tốt ta vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút đi tên của ta là phiệu đình dần phiệu đình dần đây không phải là hết lập tức con ngươi co rụt lại tranh thủ thời gian hét lớn nổ súng toàn bộ nổ súng kết, kết, kết. tất cả hải binh nhóm tranh thủ thời gian hét lớn n g t o n nổ s n g tất cả hải binh nhóm tranh thủ thời gian h é n nổ súng dần khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nửa ngôi trên mặt đất nhuốm máu tay phải đột nhiên trên mặt đất nhấn một cái màu đen phụ văn thần bí trong nháy mắt trên mặt đất khuyết tảng lấn ra thông linh chi thuật vành phanh phanh phanh cơ hồ bao trùm hơn phân nửa hải cảng sương mù màu trắng đột nhiên phóng lên tận trời đem dần che đậy trôn ở trong đó đồng thời nương theo lấy kịch liệt tiếng súng vô số đạn kích bắn vào trong sương khói đây là cái gì bao quát thịt nở bên trong tất cả mọi người nhìn xem đột nhiên đại lượng xuất hiện sương mù toàn bộ mở to hai mắt nhìn mà lúc này bọ họ một trận làm cho người đau cả mảng nhị kinh khủng giống lên một tiếng từ màu trắng trong xương khói vang lên màu trắng x ư ơ n g mù lập tức bị t r ấ n khai tại hình cùng vô số đám hải quân ánh mắt khiếp sợ bên trong một cái chừng cao hơn ba mươi mét quái vật khổng lồ xuất hiện ở bọn hắn trước mắt đây là một cái màu xám trắng cự hình tê giác sống lưng trên lưng có lấy một đôi màu đèn cánh to lớn bén nhọn độc dắt dưới miệng hà ra lập tức phun ra đại lượng ẩn chứa nhiệt độ cao màu trắng khí thể mà cặp mắt của nó thình lình cùng dần dĩ nệ cẳng chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương hai mươi bảy dễ như t r ở bàn tay đánh g i ế t đó là cái gì là tê giác thật là lớn tê giác vì cái gì lớn như vậy quái vật lại đột nhiên xuất hiện tại cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện cự hình tê giác lập tức để tất cả hải quân một trận thất kinh không chỉ có là hải cảng bên trên hải binh nhóm liền ngay cả quân hạ bên trên đóng giữ hải binh nhóm cũng là một cái mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn xem một màn này không có ai biết con này cự hình tê giác là thế nào xuất hiện chỉ có、hình. nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tê giác n h ư n không được sắc mặt khó coi kinh ngạt nói trái ác quỷ năng lực giả đ từng tia từng tia dù sao ở cái thế giới này ngoại trừ trái ác quỷ năng lực không ai có thể giải thích trước mắt một màn này mà liên tại tất cả mọi người tại vì cái này đột nhiên xuất hiện cự hình tê giác cảm thấy kinh hoàng cùng khiếp sợ thời điểm cự hình tê giác dưới chân dần bình phục hạ đột nhiên tăng lên hô hấp vỗ tay phát ra tiếng vỏ họ cự hình tê giác ngựa mặt lên trời gạt ghét thực chất hoa sóng âm quét sạch toàn bộ hải cảng sau đó một đôi to lớn d ì nệ gẳng nhìn chòng chọc vào phía trước hải quân thân thể to lớn mạnh mẽ động một cái lấy cùng to lớn hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ hướng đám hải quân v ọ o tới mặt đất chấn động phong thanh gào t h é t vẹn vẹn chạy liền tạo thành đáng sợ thanh thế không tốt thản ra nhanh thản ra hình s ắ c mặt đại biến tranh thủ thời gian quay đầu hướng ngu ngơ hải binh nhóm hết lớn sau đó bất chấp gì khác tranh thủ thời gian dẫn đầu hướng bên cạnh chạy tới hải binh nhóm nhìn xem b i n như một tòa núi nhỏ xông tới cự hình tê giác lập tức cũng phản ứng lại chạy mau a hơn năm ngàn tên hải binh chỗ xếp thành chỉnh tề đội ngũ lập tức một hống mà chạy nhưng mà đám đông lại không phải dễ dàng như vậy tàn ra không đợi hải binh đội ngũ nhóm hoàn toàn tàn ra cự hình tê giác liền tựa như như đạn pháo vọt thẳng tiến trong đám người a cứu mạng mau cứu ta a quái quái vật đừng tới đây phanh phanh phanh mấy chục tên hải binh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp bị cự hình tê giác g i ẫ m thành t h ị t vụ đồng thời to lớn đầu trực tiếp đem đại lượng hải binh n g bay tiếng kêu thảm thiết cùng trên không trung vẫy ra máu tơi ư bên trong từng cái hải binh toàn thân xương cốt vỡ vụn mất đi âm thanh thi thể hiện như mưa rơi rơi xuống từ trên không nổ súng nhanh nổ súng t r u n g quanh hải binh nhóm sắc mặt trắng bệnh nhìn xem một màn này thất kinh rơ lên súng trong tay điên cùng hướng cự hình tê giác khai hỏa phanh phanh phanh phanh vô số đạn bí mật mang theo từng mai từng mai pháo hỏa tiễn đánh vào cự hình tê trên thân châu nhưng mà tất cả đạn toàn bộ bị tê giác làn già bắn ra liền ngay cả pháo hỏa tiễn cũng chỉ có thể tại cự hình tê trên thân châu lưu lại nhàn nhạt cháy đen、Bò. cự hình tê giác phát ra một trận phẫn nộ gào thét thân thể khổng lồ k h é động trực tiếp đỉnh lấy mưa bom bao đạn bắt đầu ở hải binh bên trong mạnh mẽ đâm tới vành vành vành vành vành máu về giữa trời từng người từng người hải binh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra không phải là bị cự hình tê giác dâm thành d ị c vụ liền là trực tiếp bị đụng bay hải quân số thương vong lượng bắt đầu thẳng tắp lên cao đáng giận tại sao có thể như vậy nhìn xem cự hình tê giác đỉnh lấy đạn thậm chí là pháo hỏa tiễn các loại vũ khí hạng nặng tại hải binh bên trong không ai có thể ngăn cản hạnh tròn mắt tận nước gắt gao nắm lấy trường đào trong tay hắn rất muốn tiến lên thế nhưng là hắn biết mình không thể cái này cự hình quái vật căn bản cũng không phải là hắn loại này đẳng cấp người có thể ngăn cản phó căn cứ trưởng chúng ta nên làm cái gì quái vật này thật sự là thật là đáng sợ chúng ta căn bản ngăn không được a trốn qua một kiếp phó quan sắc mặt tái nhợt chạy tới kinh hoàng nói ngay vậy hình một c ắ n răng vung lỏng ra bên hông trường đao quay đầu nhìn về phía bờ biển sáu chiếc quân hạm khi thấy quân hạm cái trước cái chấn kinh ngu ngơ hại bính lúc lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi đ á n ngu xuẩn này còn đứng ngốc ở đó làm gì hình t ứ c dẫn thấp chửi một câu sau đó tranh thủ thời gian đối phó quan lớn tiếng nói đòn công kích bình thường đối quái vật kia căn bản không có tác dụng ngươi lập tức trở về quân hạm chỉ huy bọn hắn siêu con quái vật kia nạ pháo vâng phó quan tranh thủ thời gian hướng quân hạm chạy tới mà nhìn xem phó quan rời đi hết lại liếc mắt nhìn trực tiếp đem lên t r ă m g tên hải binh đụng bay cự hình tê giác một c ắ n g răng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một bên khác một mực đứng tại chỗ trên mặt nụ cười dần trực tiếp rút ra bên hông trường đao lấy tốc độ cực nhanh hướng dần vào tới、Ơn. chính hài lòng nhìn xem mình triệu hoán đi ra thông linh thuật tê giác tại hải b ì n h bên trong mạnh mẽ đâm tới dần nhìn về phía hết gật đầu cười nói lựa chọn sáng suốt chỉ đánh bại người triệu hoán triệu hoán vật tự nhiên sẽ biến mất thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được đến sao có làm hay không đạt được thử một chút chẳng phải sẽ biết h ế g i ậ n quát một tiếng cả người nhảy lên một cái thân trên không t r ù n g trường đao trong tay đối dần điên cuồng huy động từng đạo nhạt kiếm khí màu t r ắ n g nguyện như mưa to gió lớn đối dần c h ú t xuống cái này chính là cái này thế giới kiếm đạo sao có chút ý tứ rất nhiều hứng thú nhìn xem vô số kích xạ mà đến kiếm khí khoát tay, tất cả kiếm khí không cách hắn phương định thần thiên trinh nhâm xình Phúc! tay, tất tại toàn trị. địa Sau la cả còn có 30cm sợi. đến dương đó, bộ vô hình sức đẩy trong nháy mắt mở ra tựa như bị đâm thủng bong bóng tất cả kiếm khí lập tức bị bắn ra hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất công kích của ta lại bị rơi xuống từ trên không hết lập tức quá sợ hãi thân thể liên tục lui về sau mấy chút m một mặt khiếp sợ nhìn xem chỉ là nhấc nhấc tay liền hủy đi hắn phát ra kiếm khí dần chuyện gì xảy ra năng lực của người này đến cùng là chuyện gì xảy ra năng lực của hắn không phải triệu hồi ra loại kia cự hình quái vật sao vừa rồi cái kia lại là chuyện gì xảy ra hình kiếp sợ đối diện dần lại phảng phất làm một kiện hơi không đáng chú ý sự tình đem thả xuống ngân g tay lên ngéo một chút đầu cười n h ạ t nói tại sao phải kéo dài khoảng cách n g ư ờ i là dùng đ a o a nếu như muốn chặt tới lời của ta hẳn là tới gần ta công kích mới đúng chứ vẫn là nói n g ư ờ i đang sợ ta còn có cái gì n g ư ờ i không biết thủ đoạn công kích nếu là như vậy vậy chỉ bất quá là dư thừa phiến não bởi vì nếu như ta m u ố n vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s k e t c in ông khoác tay cường đại sức đẩy trực tiếp tác dụng tại hình trên thân nam kéo hắn trực tiếp hướng dần bay tới cái gì hình lập tức quá sợ hãi muốn tranh thoát lại phát hiện mình hoàn toàn không cách nào phản kháng cái k i a cổ vô hình lực hút chỉ có thể trơ mắt nhìn mình khoảng cách dần càng ngày càng gần hôn đ à n đi chết đi hình c ắ n cắn răng trực tiếp thuận theo lấy lực hút hướng dần bay đi trường đao trong tay mang theo bén nhọn tiếng rít chém ra nhưng mà ngay tại hắn cách dần còn có nửa mét thời điểm thần la thiên trinh e m dương x ỉ n rẽn s ợ i dần mở môi k h ẽ nhúc đ í c h tác dụng trên người hình lực hút lập tức biến thành sức đẩy hình thân thể lập tức ngừng trên không trung con mắt đột nhiên trừng lớn sau mực khác phấp sen lẫn nội tạ mảnh vụn máu tươi từ hệt miệm bên trong phun ra ngoài toàn thân xương cốt đều đang phát ra kéo kẹt tiếng vỡ vụn tựa như phá bút bê vải bay ngược mà ra ngươi nhìn chỉ cần giống như vậy dễ như t r ở bàn tay liền có thể giải quyết ngươi dân thu hồi nâng tay lên mang trên mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại nói keng trường đao đánh lấy xoáy cắm trên mặt đất phù phù hình thân thể cũng quần quận lấy té lăn trên đất ho ra n g ụ m lớn m h u tươi t r ư ờ n g lớn lấy không dám tin con mắt làm sao lại trên lệnh đã vậy còn có đại phản phất đã dùng hết sau cùng khí lực hình chừng lớn lấy hai mắt thân thể chậm rãi sủi lơ x u ố dưới cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ộ n cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương hai mươi tám hải quân bộ đội toàn diện a p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h b a h ọ a n h xanh xanh x ê n h xanh xanh xanh x a n g xanh x a n g xanh xanh n h xanh xanh xanh xanh xanh xanh x n h xanh x a t h x a n g xanh xanh xanh x à n h xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh x a y h xanh a n h xanh xanh xanh x n h xanh xanh xanh x n h xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh x a h xanh n h xanh x h ngược lại cự hình tê giác mỗi lần va chạm ở giữa đều sẽ có đại lượng hải binh bị đụng bay thậm chí dâm thành thịt vụn hỗn loạn kinh hoàng sợ hãi đối mặt kinh khủng cự hình tê giác các loại cảm xúc bắt đầu ở hải binh trong lòng sinh sôi nã pháo nhanh nã pháo mà lúc này bờ biển sáu chiếc quân hạm bên trên hải binh nhóm cũng tại phó quan mệnh lệnh giới bắt đầu hành động từng môn đen k ị t đại pháo trực tiếp nhắm ngay cự hình tê giác kịch liệt trong tiếng nổ vang từng mai từng mai đạn pháo bắn ra trực tiếp trúng đích cự hình tê giác v anh v anh v anh mạch liệt ánh lựa tại cự hình tê trên thân châu liên tiếp không ngừng n đại pháo uy lực hiển nhiên là muốn vượt xa đạn cùng pháo h ỏ a tiễn không chút khách k h í nói sáu chiếc quân hạm cùng một chỗ khai hỏa thậm chí có thể tùy tiện đem một tòa mô hình nhỏ thành trấn san thành bình đ i ệ n kịch liệt bạo tạc cơ hồ bao trùm cự hình tê toàn bộ thân thể mặc dù vẫn không có để cự hình tê trên thân châu xuất hiện vết thương nhưng là bạo tạc sinh ra đáng sợ lực trúng kích lại là để cự hình tê r á c chạy bên trong to lớn thân thể ngừng lại bỏ họ cự hình tê r á c phát ra một tiếng tức giận trú lên đỉnh lấy vô số đạn pháo chật vật tiến lên thân thể to lớn không ngừng r u n động ngừng con quái vật này rốt cục cũng đã ngừng n ã pháo nhanh n ã pháo chúng ta cùng một chỗ công kích toàn bộ công kích cái quái vật này đầu nhìn thấy cự hình tê giác thế công bị đại pháo b ứ t ngừng quân hạm bên trên hải binh nhóm lập tức hưng phấn từng cái càng thêm ra sức phát xạ đạn t h á o mà hải cảng bên trên hải binh nhóm cũng từng cái thở dài m ộ t hơi tại riêng phần mình phân đội trưởng quan lãnh đạo hạ hướng bốn phía tảng ra vây quanh cự hình tê giác đối đầu nó phát khởi đ i ề n cuồng công kích kịch liệt hỏa lực câm thanh lập tức tại hải cảng vang vọng bầu trời nhưng mà nhưng không có hải binh chú ý tới cách đó không xa trên mặt đất hình cái tia mang trên mặt không dám tin băng lánh thi thể cùng một đôi màu tím nhạt di nệ gẳng bình tĩnh nhìn xem một màn này dần quả nhiên vũ khí nóng cái gì chỉ muốn số lượng vừa lên đến uy lực vẫn là không tầm thường nhìn xem bị đại pháo áp chế sau đó bị tất cả hải quân vây công cự hình tê giác dần trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười n h ạ t nhạt hắn cũng không lo lắng cự hình tê giác sẽ bị bọn này hải quân đánh giết làm gì nệ gẳng xúc sinh đạo âm dương chỉ cất thông linh thú trừ phi dần bản thân tử vong nếu không những này thông linh thú mãi mãi cũng sẽ không tồn tại tử vong khái niệm bất quá tiếp tục như vậy cũng không được a như vậy lại đến một đầu a dân nhìn xem hoàn toàn bị hỏa lực bao phủ cự hình tê giác mắt nhìn không tách ra pháo sáu chiếc quân hạng nhẹ nhàng cười một tiếng hai tay đột nhiên bắt đầu nhanh c h ó n g kết tấn sau đó huyết kế còn chưa làm tay phải hướng trên mặt đất đột nhiên nhấn một cái thông linh chi thuật b à n h đại lượng màu trắng xương mù lại lần nữa nổ tung nghe được động tĩnh từng người từng người hải binh vô ý thức quay đầu nhìn lại lập tức toàn thân chấn động s ắ t mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong đại lượng đột nhiên dâng lên sương mù màu trắng bên trong một cái to lớn màu đỏ cái kìm đầu tiên ló ra ngay sau đó một cái so cự hình tê giác còn muốn lớn hơn một chút cự đại tôm h ù g lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn vào tới giơ ra g ồ n g tôm h ù g thật là lớn tôm h ù g vì cái gì vì cái gì còn có một cái lớn như vậy quái vật không thắng được chúng ta không thắng được chạy mau a hải binh nhóm lập tức một trận tất h kinh nhìn xem càng ngày càng gần cự hình tôm h ù g không lo được tiếp tục công kích cự hình tê giác tranh thủ thời gian hướng hai bên chạy tới cự đại lượng bọt nước d g lên cự hình tôn hùn trực tiếp nhảy vào trong biển sau đó một đôi to lớn cái càng trực tiếp nằm sấp ở một chiếc quân hạng khía cạnh cả chiếc quân hạng lập tức một trận lay động phía trên tất cả hải binh đều đứng không vững ngã sấp xuống một mảng lớn mà lần này hải binh nhóm lập tức phản ứng lại con này cự hình tôn h ù m mục đích là bờ biển sáu chiếc quân h ạ m g đáng chết c không không vô luận á i v t à là hải cảng bên trên hải binh nhóm vẫn là quân hạng bên trên hải binh nhóm lập tức đều là một trận thất kinh nhanh lên đem mục tiêu công kích chuyển qua cự hình tôn h ù m trên thân nhưng mà chỉ là một chút phổ thông đạn cùng lẹ tẻ đạn tháo lại như thế nào có thể ngăn cản dị nệ gẳng thông linh thú đâu tại quân hạm bên trên vô số hải binh sắc mặt trắng bệnh bên trong cự hình tôn h ù m phát ra một trận kỳ quái gào dít thăng sau đó to lớn s o n g kìm cao cao nâng lên đột nhiên rơi đập tại quân hạm bên trên ầm ầm mười mấy cái không tránh kịp hải binh trực tiếp bị nện thành thịt vụn cả chiếc quân hạm ẩm vàng trầm xuống phóng lên tận trời bọt nước bên trong to lớn màu đỏ s o n g kìm bên trên lực lượng kinh khủng tại vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp đem t r ọ n chiếc quân hạm nện thành hai nửa trên xuống hải binh n ó m thì là phát ra trận, trận kêu thảm không kịp chạy ra liền đi theo hai nửa quân hạm chìm vào trong biển công kích nh Cái khác ngay h sau đó không đầy một lát một chiếc quân hạng cái khác mặt biển đột nhiên nổ tung cự hình tôn hùm to lớn xong kìm trực tiếp bắt lấy một chiếc quân hạng ở vang đem là tung làm sao lại hải cảng bên trên hải binh nhóm nhìn xem qua trong dây lát liền chìm hai chiếc quân hạng từng cái sắc mặt tái nhật lạnh cả người nhưng mà bọn hắn lại quên không có hỏa pháo áp chế phía sau bọn họ còn có một đầu cự hình tê giác bò họ kinh khủng tiếng gào thét để hải binh nhóm lập tức từng cái như ở trong n ộ n g mới tỉnh cứng ngắc quay đầu cự hình tê giác cái kia thân thể cao lớn ầm ầm hướng bọn hắn v ọ t tới a tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh lập tức tại toàn bộ hải cảng vang lên một trận thiên về một bên hành hạ đến chết liền triển khai như vậy cách đó không xa nhìn xem một màn này dần sắc mặt hơi có chút trắng bệnh thở cũng có chút gấp rút liên tục thông linh hai cái cường đại thông linh thú đã đem hắn vì số không nhiều thể lực cơ hồ tiêu hao hết cảm thụ được phù phiếm thân thể dần từ trong túi móc ra trước đó từ nành trắng nơi đó mang tới binh lương hoàn trực tiếp n u ố t vào mà theo binh lương hoàn vào trong bụng lúc đầu phù phiếm thân thể lập tức tuân ra một c ỗ lực lượng mới sắc mặt tái nhựa khôi phục hồng nhuận phất p h ớ t dồn dập thở dốc cũng bình phục xuống tới thể lực trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục thậm chí so trước đó thể lực còn tốt hơn mấy lần binh lương hoàn thật sự là cái thứ tốt đáng tiếc không thể ăn quá nhiều nếu không thân thể sẽ không chịu được nổi cảm thù được thân thể dư thừa lực lượng dân nhịn không được cảm thán tự lẩm bẩm một câu sau đó mắt nhìn tại hải quân bên trong tàn phá bừa bã Hai một ắ nhắm mắt, t mất, trở thông thành thời, kết thúc, quét nệ càng biến biến đen người hướng chấn phương hướng đến. Đồng cũng không nói, dọn phổ hai khi mở, m lại lại di đi vừa về quay quay sau đầu kị chút hút. Vâng. Một đạo thanh âm cung kính không biết từ đâu vang lên mà tại hải cảng bên trên giết chóc vẫn còn đang tiếp tục tại hai cái thông linh thú lực lượng đáng sợ dưới từng người từng người hải binh không quyết tử vong quân hạm cũng đang không ngừng bị hủy sau đó đắm chìm thời gian dần trôi qua hải binh nhóm không còn là nghĩ đến công kích mà là chạy trốn nhưng mà tại thông linh thuật cái kia cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ xuống liền liền chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời sau một tiếng vành vành hai cái thông linh hóa thú làm màu trắng sương mù biến mất mà tại hải cảng bên trên đã thơi ngang k h ắ p đồng gần hơn năm ngàn tên hải bình tử t r ạ n g cực kỳ thê thi thể hiện đầy mặt đất đồng thời trên mặt biển sáu chiếc quân hạm đã toàn bộ đắm chìm chỉ trên mặt biển lưu lại một bộ bộ thi thể cùng vô số đội thuyền m ả n h vỡ nồng đậm mùi máu tươi cho dù là tại trong gió biển cũng khó có thể tiêu tán Siêu. một tên á bụ xuất hiện tại hải cảng đối hải cảng vô số thi thể làm như không thấy dưới mặt nạ hai mắt lanh khốc vô tình bắt đầu hai tay cây tấn thủy đồn đại bộc bố chi thuật âm dương đại bạc ầm ầm khổng lồ dòng nước biển như là thác nước từ không trung nghiêng mà xuống trực tiếp đem hải cảng bên trên tất cả huyết kế cùng thi thể cọ rửa đến trong biển sau đó tại cường đại dòng nước gáp lực dưới toàn bộ chìm vào đáy biển Siêu. sau số tiếp biến khi khi lại, hải lại Hải đội, diệt. điểm cuối kim điểm cuối bên trên, thuật, đều qua quân Cầu cầu kim đầu. Cầu Phóng pháo thích nhận hết thể bình tĩnh chỉ hoanh tích. xong trong ngáy cảng còn đạn toàn trương trực mắt mất. tạc vết vột 100 điểm ở cuối vột tr có ạ bù bộ Mà vô ở ở lưu vương quốc trung tâm quảng trường quốc vương sở ti và gồn thi thể vẫn như c ũ bị trói tại trong sân rộng thị chúng toàn bộ trên quảng trường lít nha lít nhít đứng đầy lụ vương quốc quốc dân nhưng mà lúc này lại không ai ánh mắt đặt ở gồn trên thi thể tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn trên quảng trường cái k i a lâm thời làm ra màn ảnh khổng lồ trên mặt của mỗi người đều là c h ấ n kinh cùng không dám tin t h ầ n s á c chỉ vì cái k i a to lớn trên màn hình trô đưa lên rõ ràng là hải cảng hình tượng từ lúc mới bắt đầu hải quân bộ đội đến đến hải quân bộ đội toàn diện một điểm không l o t toàn bộ hiện lên hiện tại trong mắt của tất cả mọi người toàn bộ trên quảng trường an tĩnh tựa hồ chỉ có thể nghe được tiếng thở hào hẹn sau đó toàn bộ quảng trường trong n g á y mắt manh động làm sao có thể hải quân vậy mà thua xong triệt đề xong liền ngay cả hải quân đều thua còn có ai có thể cứu chúng ta lủ vương quốc một người vậy mà chỉ dựa vào một người liền d i ệ t sạch hải quân bộ đội cái này thật sự là thật là đáng sợ thiệu đỉnh quốc vương đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn có thể triệu hồi ra đáng sợ như vậy quái vật các cư dân từng cái không dám tin kêu to nếu như nói đối với hải quân bộ đội toàn diện bọn hắn chỉ là cảm thấy không thể t h í được khiếp sợ lời nói như vậy đối với dần biểu diễn ra thủ đoạn cùng lực lượng cái kêu hoàn toàn liền là cảm thấy không thể nào hiểu được sợ hãi cùng tính sợ triệu hồi ra không sợ súng tháo tuy tiện sẽ rách quân h ạ m quái vật to lớn cùng tùy ý phất phất tay liền có thể đánh giết hải quân giáo ý lực lượng thần bí hết t h y hết t h y đều để lúc đầu đối với p h i ệ u đỉnh vương quốc xâm lấn cảm thấy vô cùng phẫn nộ các cư dân cảm thấy sợ hãi mà so với các cư dân e ngại chung quanh quảng trường phụ trách duy trì trật tự phiểu đỉnh vương quốc các binh sĩ lại là từng cái ánh mắt cực nóng mặt mũi tràn đầy vẻ súng cho tới nay trong mắt bọn hắn đều là thuộc về cao cao tại tượng bọn hắn phiêu đỉnh vương quốc cả đời đều không thể cải biến so sánh tồn tại nhưng bây giờ thì sao bọn hắn quốc vương vẹn vẹn lẻ loi một mình liền diệt sạch đủ để phá hủy bọn hắn phiêu đỉnh vương quốc hải quân bộ đội giờ khắc này tất cả phiêu đỉnh vương quốc các binh sĩ đối dân bắt đầu có một loại sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm đối với dần nói để phiêu đỉnh vương quốc trở thành mạnh nhất trên thế giới quốc gia tràn đầy tự tin Mà tại quảng trường vì dân biểu t hiện ra thực lực cảm thấy khiếp sợ đồng thời vô số người đều tại bắt đầu suy đoán dần đến cùng lại ăn cái gì trái ác ủy không sai liền là trái ác quỷ tất cả mọi người cho rằng d ầ n là trái ác quỷ năng lực giả dù sao loại này năng lực kỳ lạ cũng chỉ có trái ác quỷ có thể giải thích bất quá tại sau khi khiếp sợ rất nhanh tất cả thế lực liền đều đem l ự c chú ý đặt ở một chuyện khác thân là không phải thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước p h i ê u đình vương quốc không chỉ có công hám thân là thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước lũ vương quốc còn diệt sạch đến đây trợ giúp hải quân bộ đội hải quân lại sẽ có phản ứng như thế nào đâu vợ dù sở bờ dù sở bờ dù sở vợ dù sở bờ dù sở, sở hải quân bản bộ mạ dị nệ phỏ Phòng theo ì n b ly trung tâm, một trận rồn điện thoại trùng bên, bên trong n Hải Hải cụ ẩy đạt. đạt thanh em lo lắng không ngừng văng lên toàn bộ phòng tình báo lý trung tâm sát mặt của mọi người lập tức thay đổi cúc điện thoại trùng tên này nhân viên tình báo tranh thủ thời gian xông những người khác hết lớn nhanh mau đưa chuyện này báo cáo nguyên soái không lâu sau đó bình tĩnh đã lâu hải quân bản bộ một trận van g dội tiếng còi cảnh sát vang lên toàn bộ hải quân bản bộ tất cả trung tướng hải quân từng cái n g n g đầu dừng tay lại đầu làm việc kinh ngạc nhìn hải quân bản bộ đại lâu phương hướng bởi vì cái này thanh âm chính là muốn tiến hành bản bộ hội nghị tín hiệu ngắn ngủi kinh ngạc về sau tất cả hải quân cao tầng lập tức hướng bản bộ cao ốc chạy tới gần sau một tiếng rộng lượng hải quân trong phòng họp tất cả hải quân cao tầng toàn bộ đến đông đủ chia hai bên trái phải ngồi trên mặt đất bên trái, n g ồ i là trừ không tiện tham gia hội nghị cự nhân trung tướng bên ngoài hiện tại hải quân bản bộ thanh danh hiện hách mười lăm vị trung tướng mà bên phải thì là hải quân trung tướng bên trong tinh anh trung tướng trong đó bao quát hải quân đại tham nhu tờ s ưu hải quân anh hùng gạp cùng ba vị hệ lọ gì a đại tướng dự khuyết xạ c a d u k ỳ buộc xạ lino cùng cụ giản tờ s thời gian bây giờ tuyến là mười năm trước ba đại tướng còn chưa nhậm chức đạp đạp đạp một trận tràn ngập khí thế tiếng bước chân chuyển đến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ gặp đương nhiệm hải quân nguyên soái công một mặt nghiêm túc đi đến mà ở sau lưng hắn đi theo thì là một tên ôm văn bản tài liệu phó quan cùng hiện tại hải quân duy nhất một tên đại tướng chí tướng sẻn gô cụ đức phật trong ánh mắt chăm chú của mọi người công trực tiếp đi đến thủ vị ngồi xuống phó quan đứng ở một bên mà sẻn gô cụ thì là ngồi ở bên phải đầu tiên hiện tại hội nghị chính thức bắt đầu công nhìn lướt qua tất cả mọi người trầm giọng nói bầu không khí lập tức nghiêm túc chỉ bất quá rất nhanh cái này nghiêm túc bầu không khí liền bị một đạo không hài hòa tiếng cười trô đánh vỡ ha ha công ngươi cái tên này có lời gì nói thẳng không được sao con luôn làm nghiêm túc như vậy có mệnh hay không a gặp không hề cố kỵ n é t miệng c ư ờ i nói những người khác lập tức khoe miệng giật một cái im lặng nhìn xem gạp gặp, gặp. s e n gộ cù hung h ă n g chừng g ặ p một chút công cũng là cực kỳ bất đắc dĩ nhìn một bộ tùy tiện bộ dáng g ặ p một chút sau đó nghiêm s á t mặt tiếp tục nói ngay tại vừa rồi ngành tình báo chuyển đến tin tức tây hải thứ một trăm bốn mươi ba tri bộ cơ hồ hơn phân nửa hải quân bị diệt sạch trong đó bao quát phó căn cứ trưởng cái gì ngay vậy phía d ư ớ i hải quân cấp cao tầng lập tức nghiêm sắc mặt có chút nghiêm túc cho dù là tùy tiện gạp cũng không nhịn được những mày tây hải một trăm bốn mươi ba tri bộ cũng không yếu a là ai làm tây hải hiện tại mạnh nhất băng hải tặc là song long hải tặc đoàn a chẳng lẽ là bọn hắn làm bất quá cũng không đúng song long hải tặc đoàn tuy mạnh nhưng phải làm không đến loại sự tình này chẳng lẽ là mấy cái kêu mạ phi ạ gia tộc làm không có khả năng mấy cái kêu mạ phi ạ gia tộc thủ lĩnh không đốc không thể lại đối với chúng ta hải quân xuất thủ hải quân các cao tầng từng cái nhịn không được suy đoán nghị luận đối với cái tin tức kinh người này đều cảm giác có chút khó tin lấy bây giờ hải quân trên biển cả địa vị đã thật lâu chưa từng xuất hiện hải quân bộ đội bị toàn diện chuyện dù sao đánh bại cùng toàn diện thế nhưng là hai việc khác nhau cái trước chỉ có thể nói rõ đối phương so chi này hải quân bộ đội mạnh cái sau lại là nói rõ thực lực của đối phương đã vượt xa chi này hải quân bộ đội có lẽ tại gờ giang lại nạ hoặc là thế giới mới loại sự tình này ngẫu nhiên cũng có thể xuất hiện nhưng là nếu là phát sinh ở tây hải liền không thể không khiến bọn hắn cảm thấy có chút chấn kinh vậy mà diệt sạch hải quân bộ đội thật sự là đáng sợ đâu công tiên sinh không biết đây rốt cuộc là tây hải cái nào một chi thế lực làm đây này b ộ xã lý nộ dùng một bộ cực kỳ hèn bọn thần sắc chậm dai nói ngay vậy những người khác cũng nhìn về phía công chờ đợi câu trả lời của hắn nhưng mà công cũng không có tiếp tục nói hết ý tứ mà là hướng tất cả hải quân cao tầng đều nghi ngờ cầm phần văn kiện này mở ra nhìn xuống sau đó khi thấy rõ trên văn kiện báo cáo toàn bộ hải quân phòng học hải quân cấp cao tầng lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy rung động làm sao có thể cầu vượt một trăm linh điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm linh điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm linh điểm ở cuối c h ư ơ n g cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương ba mươi dần phiên não p h i ệ u đỉnh vương quốc một cái mười mấy năm trước cự tuyệt trở thành thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước tiểu quốc gia trong vòng một đêm toàn diện tây hải ba đại mạ phi ạ gia tộc thứ nhất xìm mòn gia tộc sau đó lại tiếp tục công hãm lân cận lủ vương quốc t hư l ư thực thực hoàn toàn do trái ác quỷ năng lực giả tạo thành bộ đội thần bí quốc vương p h i ệ u đỉnh dần có được triệu hồi ra không sợ đạn pháo quái thú cùng nhẹ nhom đánh giết hải quân giáo hí thần bí năng lực một thân một mình toàn diện hải quân thứ một trăm bốn mươi ba tri bộ hải quân bộ đội trong phòng họp không ngừng vang lên hải quân các cao tầng không dám tin thanh âm tất cả mọi người đang khiếp sợ nhìn lấy văn kiện trong tay báo cáo, những báo cáo này bên trên từ phiêu đỉnh vương quốc thành lập mãi cho đến gần nhất phiêu đỉnh vương quốc phát sinh to lớn biến hóa cùng tại tây hải làm ra đủ loại sự kiện lớn toàn bộ đều một năm một mười kỹ càng bày ra ở bên trên nhưng mà những này cũng là nhất để những n à y hải quân cấp cao tầng không thể tin được cùng lý giải một cái có thể nói gần như d i ệ t quốc quốc gia vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy phát sinh biến hóa lớn như vậy làm ra nhiều như vậy làm cho người khiếp sợ sự tình đơn giản không thể tưởng tượng nổi cho dù là một mực sắc mặt bình tĩnh hải quân đại tham mưu tờ u z u lúc này nhìn xem văn bản tài liệu cũng không khỏi đến những mày thần xác hơi có chút biến hóa hạt i u thần v ư sắc cũng không thay đổi một vừa nhìn báo cáo một bên bình thản nói vô luận là hủy diệt xìm mòn gia tộc vẫn là công hám lũ vương quốc phiêu đình vương quốc phát sinh biến hóa lớn như vậy đều là từ nơi này phiêu đình dần xuất hiện tại đại chúng trước mặt bắt đầu từ trên báo cáo đến xem vô luận là xìm mòn gia tộc vẫn là lũ vương quốc sở di thất bại nguyên nhân chủ yếu đều ở chỗ chi tiêu bộ đội thần bí bất quá đối với trên báo cáo suy đoán chi bộ đội này toàn bộ đều là từ trái ác quỷ năng lực giả tạo thành điểm ấy ta không thế nào tán đồng trái ác quỷ cho dù là tại gờ răng lái nạ cùng thế giới mới cũng không phải khắp nơi có thể thấy được đồ vật tại tây hải càng là rất lớn một bộ phận người thấy đều chưa thấy qua chớ nói chi là tổ kiến một chi trái ác quỷ năng lực giả quân đội với lại những người này đều có thể phóng thích cùng loại với hệ lò gì ạ công kích chẳng lẽ đây là một đám hệ lò gì ạ trái ác quỷ năng lực giả tạo thành bộ đội không thành ta ngược lại thật ra cảm thấy đây có lẽ là một loại đặc thù kỹ năng cái này gọi p h i u đình dần quốc vương tự a h ồ cũng có đủ loại làm cho người không thể tưởng tượng năng lực mà chi này bộ đội thần bí vừa vặn cũng là phiểu đỉnh dần âm thần bí mật xây dựng nếu là như vậy ta đến là có một cái to gan phỏng đoán tờ suzu nầm đầu bao quát công ở bên trong tất cả mọi người bị tờ suzu lời nói hấp dẫn lực chú ý l ặ n g lặng đến nghe tờ suzu dừng một chút ánh mắt có chút sợ hai thán phục nói cái này phiểu đỉnh dần khả năng căn bản cũng không giống ngoại giới suy đoán như thế là trái ác quỷ năng lực giả mà là một cái thật lâu trước đó liền nắm giữ lấy đặc thù nào đó lực lượng hoặc là kỹ năng người bình thường chỉ bất quá khi đó năng lực của hắn rất yếu cho nên hắn rất thông minh để cho mình trở nên rất phổ thông không để cho người chú ý đồng thời âm thầm tăng cường thực lực của mình thậm chí thu thập nhân viên bồi dưỡng một c h i bộ đội bí mật thằng đến gần nhất p h i ê u định vương quốc tại xìm bọn r a tộc uy hiếp hạ gần như diệt quốc hắn mới bắt đầu hiện lộ ra thực lực chân chính của mình cùng dạ tâm nói đến đây tờ é u g u sắc mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên chấm giọng nói không thể không nói người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất có thực lực hưu tâm tính còn có g i tâm chỉ cần cho hắn thời gian cái này phiểu định dần nhất định sẽ trở thành một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ tsuzu c ả m thán toàn bộ phòng họp phần lớn người lập tức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh chiếu tsuzu như thế phân tích bọn hắn đột nhiên phát hiện cái này p h i ể u đỉnh dần thật sự là quá nguy hiểm không hổ là hải quân đại tham mưu lúc này công mở miệng sắc mặt cũng có chút nghiêm túc nói tsuzu nói không sai ngành tình báo cũng phân tích qua cái này p h i ể u đỉnh dần tuyệt đối không là một nhân vật đơn giản vô luận là từ thực lực vẫn là giã tâm đi lên nói Nếu như bỏ m ặ trong không quan tâm, sớm muộn cũng sẽ cũng ở thành hải quân, thậm chí thế t Hải chí chính phủ đại phiền h quân giới đại i h như thế nào phiểu đỉnh ư ư vậy, v nên nào n xử lý ơ quốc, mọi người có chút mọi một người lời nói liền nói nghĩ Trong gì ý ra. phòng họp lập tức triển khai kịch liệt thảo luận l i ê n tại ngoại giới đều đang đợi lấy nhìn xem hải quân sẽ có phản ứng gì mà hải quân cũng đang kịch liệt thảo luận xử lý phương án thời điểm lưu vương quốc hoàng cung một gian xa hoa trong phòng vậy hạ lấy lũ vương quốc gạn ngại người đại công tức cầm đầu hơn mười người quý tộc đang tại hoàng cung bên ngoài chờ hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần v ậ hạ đây là lũ vương quốc tài chính tình huống xin ngài xem qua v ậ hạ bởi vì lũ vương quốc cao tầng quan viên toàn bộ tử vong trong vương quốc vận hành đã bắt đầu xảy ra vấn đề xin hỏi cần nên xử lý như thế nào vậy hạ lũ vương quốc hàng binh đã kiểm kê hoàn tất hết thẻ bốn mươi ba ngàn người hiện đã toàn bộ bị chúng ta t r u n g giữ xin hỏi nên xử trí như thế nào bọn hắn từng người từng người binh sĩ không ngừng báo cáo từng cái cần phải xử lý hạng mục công việc ngồi tại mềm mại trên ghế salon dần một tay nhẹ vỗ chắn đầu bất đắc dĩ n g ử a r ư ự i và ở trên ghế salon thở dài một hơi không biết vì cái gì đột nhiên hơi nhớ nhung lên mỗi khi hắn mệt mọi liền sẽ đấm bóp cho hắn tiểu thị nữ xạ xạ cho tới bây giờ dân mới có thể trắng nguyên lai quốc vương cũng không phải dễ làm như thế Tốt. các ngươi đi xuống trước đi vậy hạ cần nghỉ ngơi một bên s ở t ạ nghỉ chú ý tới dần biểu lộ tranh thủ thời gian đối những binh lính kia phất phất tay quát k h ẽ nói vâng các binh sĩ lập tức ngẩm miệng lại tranh thủ thời gian lui ra ngoài s ở t ạ nghỉ do dự một chút cung kính đi đến dần thâm biểu nói vậy hạ cần từ trong nước tìm một chút tương quan nội chính nhân viên đến xử lý sao ân dân nhắm mắt lại nhẹ ân một tiếng sau đó mở to mắt thở dài nói sợ t ạ nghỉ về sau loại này hạt vừng lớn nhỏ sự t ì n h liền không cần luôn cho ta biết tìm một chút tương ứng nhân viên đến xử lý xuống là được rồi là bệ hạ sợ tan g h ỉ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu mặt khác thông chi một chút đi lũ vương quốc chính thức nhập vào p h i ể u đỉnh vương quốc hành chính hình thức cùng trong nước hủy bỏ tất cả quý tộc chế độ nếu như những quý tộc kia không phối hợp không cần lưu t ì n h trực tiếp giải quyết bọn hắn dần ánh mắt lóe lên một tia lanh quang sau đó nghĩ nghĩ rồi nói tiếp về phần những cái kia hàng binh toàn bộ nhập vào vương quốc quân nghĩ biện pháp để bọn hắn làm việc cho ta vâng sợ tan y cung kính nhẹ gật đầu còn có dân nuốt v ố t lông mày thầm nghĩ l ù vương quốc chuyện còn lại các ngươi nhìn xem xử lý là được an bài một chiếc thuyền tiễn ta về nhà nước vâng cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương ba mươi mốt chuyên môn rút thưởng n h â n thuật quần chủ húc nhật đông thăng n u hỏa ánh nắng khoác vùng trên mặt biển lòng lánh say lòng người qua mang sáng sớm lúc này sắc trời mới vừa vặn sáng rõ nhưng mà phịu i đỉnh vương quốc hải cảng bên trên cũng đã là người đông nghỉ nghịt cơ hồ tất cả quốc dân nhóm đều hưng phấn ngắm nhìn xa xa mặt biển kích động cùng sùng tính thần sắc không có chút nào che giấu biểu hiện tại trên mặt của mỗi người chỉ vì hôm nay là bọn h ắ n t r í cao quốc vương về nước thời gian công hám lủ vương quốc khải hoàn mả về thời gian tới nhìn thấy thuyền đột nhiên không biết là ai hô lớn một tiếng tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn sang lập tức từng cái kích động không thôi chỉ gặp xa xa trên mặt biển một chiếc quân hạm chậm rãi lai tới tại h u ộ c về p ể u đỉnh vô ư ơ n g số nhiệt liệt tiếng gọi ở mỹ cùng trong ánh mắt quân hạm chậm rãi cờ bờ thu bùm thả neo đem thả xuống chất gỗ thang lầu từng đội từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ dẫn đầu đi xuống đem kích động các thôn dân ngăn cách sau đó một thân màu trắng viền vàng trường sam mang theo cởi n h ạ t ý dân từ trên thuyền đi xuống lập tức quốc dân nhóm tiếng kêu càng thêm điên cuồng quốc vương bệ hạ ngài đánh bại hải quân bộ đội chẳng lẽ không sợ hải quân trả thù sao đúng lúc này một đạo đem hết toàn lực la lên thanh â m đột nhiên từ trong đám người vang lên hôn loạn tiếng gọi âm ý lập tức vì đó yên tĩnh tất cả mọi người muốn phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại dân cũng là bước chân dừng lại nhìn sang lập tức ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc chỉ thấy đám người bên trong một người dáng dấp đáng yêu thiếu nữ mặc dù một mặt tâm thần bất định bất an nhưng ý nguyên một bộ kiên cường bộ dáng nhìn thẳng dần cái khác quốc dân nhóm cũng không tự chủ được nhìn về phía dân, rất hiển nhiên. phần lớn người đều rất muốn biết đáp án này dân lẳng lặng nhìn thiếu nữ vài lần đột nhiên mỉm cười tại sao phải sợ hải quân dân mỉm cười nói thanh n â m mặc dù không lớn nhưng lại quỷ dị chuyển vào tất cả mọi người trong thai ta nói qua vô luận là hải quân vẫn là phiếu đỉnh vương quốc cho tới bây giờ liền không có lấy tuyệt đối mạnh yếu chúng ta sở dĩ sẽ cảm thấy hải quân đáng sợ không cách nào chiến thắng đó là bởi vì chúng ta sẽ ở bên vách núi d ừ n g bước lại mà không phải như đ ó a hoa không sợ hai chút nào vượt qua vách núi hướng lên bầu trời bước ra một bước ta quốc dân nhóm a ta hiện tại sẽ nói cho các người biết hải quân lại như thế nào chỉ cần bọn hắn dám đối với chúng ta phiểu đỉnh vương quốc có bất kỳ bất k í n h ta tất phải dết nói xong d ầ n không tiếp tục để ý kinh ngạc đến ngây người thiếu nữ cùng quốc dân nhóm quay người trực tiếp hướng hoàng cung đi đến mà các binh sĩ cũng đuổi theo sát thiếu nữ ngơ ngác nhìn dần bóng lưng trong mắt đẹp đột nhiên bắn ra vô cùng sùng k í n h thần thái vậy hạ ta tin tưởng ngài thiếu nữ kích động la lớn mà theo thiếu nữ kích động hô to cái khác quốc dân nhóm cũng từng cái kích động không thôi kêu lớn lên chỉ cần hải quân dám đối phiểu đỉnh vương quốc có bất kỳ bất tính ta tất phải dết cái này là bậc nào tự tin cái này là bậc nào hạ kỳ đột nhiên keng quốc gia danh vọng đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp cấp hai keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một lần chuyên môn rút thưởng cơ hội phải chăng bắt đầu rút thưởng dân bước chân có chút dừng lại sau đó khôi phục bình thường chỉ là nụ cười trên mặt lại là sâu hơn vậy hạ Trở l từng người, từng người ạ nhìn o thấy dần tiểu thị nữ rất là vui vẻ nhỏ chạy tới một chương tiểu nộn khuôn mặt nhỏ mang theo điểm điểm phấn hỏng giơ lên cái đầu nhỏ cao hứng nhìn xem dần xa xa dần cũng là mỉm cười một bên đi vào phòng ngủ một bên cũng không quay đầu lại nói vừa vặn qua tới giúp ta ớn ớn bà vai là bệ hạ ngay vậy tiểu thị nữ khuôn mặt bên trên lập tức cười nở hoa cơ hội là lanh lợi đi theo đi vào phòng ngủ dần trực tiếp tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế s a lon rựa vào ngồi xuống tiểu thị nữ đi nhanh lên đến dần sau lưng một đôi trắng n ó n tay nhỏ m ư ờ i phần nghiêm túc vì dần nhu h ò a nắm vớt bà vai hô dần thoải mái nhắm mắt lại thở ra một hơi sau đó trong lòng nói bắt đầu rút thưởng bá một đạo ngoại trừ dần bên ngoài ai cũng nhìn không thấy hơi mở mán sáng bắn ra phía trên chính là dần quen thuộc rút thưởng đĩa quay chỉ bất quá lần này phía trên phần thưởng rõ r vệ tựa điều khiển lờ vờ năm chiến lược dùng vạn năng thiên sử ỉ ca r u ộ t bách thức quan â m linh thức nhẫn thuật quyền trụ ngũ hành giá nạ cốt kỹ thuật rèn đúc ít nốt ít nốt d ẫ n ngay cả đằng sau cái khác tuyển hạng đều không nhìn ánh mắt trực tiếp gắt gao chăm chú vào ít nốt bên trên ánh mắt l ó e lên một tia cực nóng thứ này sẽ không phải là tử vong bút ký bên trong đêm thần nguyện cầm q u y ề n kia a nếu là cốt chúng cái này cái kia cái này phần thưởng ngược lại là càng ngày càng khoa trương dân hít một hơi thật sâu không tiếp tục nhìn cái khác phần thưởng dù sao cuối cùng có thể rút đến cái gì hoàn toàn xem vật khí, trên cơ bản rất khó rút đến mình m u ố n dạng này còn không bằng nhắm mắt làm ngơ bắt đầu đi dấn thu lại tâm thần trong lòng nói keng chuyên môn rút thưởng bắt đầu kết thúc rút thưởng chủ ký sinh hâu ngừng liền có thể theo hệ thống băng lạnh âm thanh âm vang lên đĩa quay cũng bắt đầu cực tốc xoay tròn phía trên phần thưởng lập tức hoàn toàn mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì ước chừng năm giây sau ngừng dần ở trong lòng quát khé nói bá cực tốc chuyển động đĩa quay trong nháy mắt n ừ n g lại keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhẫn thuật q u y ề n c h ủ n g ũ hành keng chuyên môn r ú t thưởng kết thúc lần sau r ú t thưởng quốc gia danh vọng đẳng cấp cấp ba hoa trước mắt màn sáng biến mất dần trận tròn mắt nhẫn thuật q u y ề n c h ủ cái quỷ gì cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương ba mươi hai thành lập n h ỉ giả học viện dần suy nghĩ trong tay mục nhưng chầm xuống một cái giày đặc quyền c h ụ cứ như vậy xuất hiện ở dần trong tay thật là lợi hại v ậ hạ đây là mà thật sao dần sau lưng chính đang vì đó theo xoa b ả vai tiểu thị nữ lập tức nối rộng ra đáng yêu m h ẹ n h ỏ nhìn về phía dần trong cặp mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng sùng b á i t h ầ n sắc bệ hạ thật sự là quá lợi hại cảm giác chỉ cần là bệ hạ không có cái gì là hắn sẽ không đâu dần không để ý đến kinh hô tiểu thị nữ mà là nhìn lấy trong tay nhận thuật du quyển lông mày không khỏi nhữ lại quần trục đại khái dài hơn nửa mét toàn thân là màu trắng hai bên là màu đỏ khùng phía trên hiện đầy phù văn thần bí toàn bộ nhìn qua mười phần dày đặc có thể tưởng tượng trong này đến cùng ghi chép bao nhiêu nhân thuật chỉ là đây đối với dần có tác dụng gì có được gì nệ gẳng lục đạo năng lực đối hắn hiện tại mà nói hoàn toàn đủ hiện tại đối với hắn mà nói chủ yếu hạn chế hắn lực lượng phát huy liền là thể lực vấn đề dân vẫn cho rằng một người năng lực trọng yếu không tại nhiều mà là quý ở tinh là được hắn hiện tại ngay cả gì nệ gẳng cũng không hoàn toàn nắm giữ mỗi ngày còn phải tốn thời gian đi rèn luyện thể năng ở đâu ra thời gian đi học tập những n à y nhẫn thuật mà tối bộ bọn hắn bản thân từng cái liền là nghĩ ra bên trong tinh anh thích hợp nhẫn thuật của mình khẳng định đều học không sai bị lắm nhẫn thuật quyển chụp đối tác dụng của bọn họ cũng không tinh lớn thật là vậy mà quất đến nhẫn thuật đem nhận thuật quyển trục để ở một bên dần có chút bất đắc dĩ vớt vớt cái chán nhiều như vậy phần thưởng không nói dần rất mong muốn ít nốt nhưng là tùy tiện quất cái cái gì khác vẽ tựa điều khiển siêu năng lực hoặc là ý c ạ ruột cũng tốt ta thế nhưng hệ thống lại cùng hắn mở cái thiên đại cho đùa hết lần này tới lần khác cho hắn nhất không dùng được nhận thuật quyển trục mình không có tinh lực đi học tối bộ không cần chẳng lẽ dần còn có thể mở học viện lý giả khiến người khác đi không học được chờ một chút nghĩ tới đây d ầ n lập tức toàn thân chấn động ngồi dậy v ậ hạ sau l ư n g tiểu thị nữ méo một chút đầu kỳ quáy nhìn xem dần không có việc gì đột nhiên nhớ tới c h ú t chuyện tiếp tục theo a dân khoát t a y h à o nói a tiểu thị nữ nhu thuận tiếp tục vì dân xoa bóp mà dần thì là cầm lấy bị ném ở một bên nhận thuật quần c h ủ đồng thời mở ra cá nhân bảng chủ ký sinh phiệu đình dân sở thuộc quốc gia phiệu đình vương quốc địa vị quốc vương quốc gia đẳng cấp tam lưu vương quốc quốc gia danh vọng cấp hai cấp dưới quân đoàn ni ra ám sát chiến thuật bộ đội võ trang riêng di nệ gẳng nhận thuật quần chúng ũ hòa n h rút thưởng số lần tạm thời chưa có nhìn lướt qua không nhiều làm biến hóa cá nhân bảng dần tâm n i ệ m vừa động mở ra liên quan tới nhận thuật quyển chủ tin tức giới thiệu tên nhận thuật quyển chủ. thuộc tính phong lửa lôi thổ nước đẳng cấp cấp c thấp nhất cấp s cao nhất số lượng 2.362 loại nói rõ ghi chép hổ cả thế giới tất cả thuộc tính ngũ hành nhận thuật quyển chủ, c ó thể đem đơn nhất nhận thuật t á c h ra hình thành cỡ nhỏ nhận thuật quyển chủ. c ân dần ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này nhận thuật quyển chủ bên trong vậy mà bao hàm toàn bộ hổ cả thế giới tất cả thuộc tính ngũ hành nhận thuật thậm chí cấp bậc cao nhất đều đạt đến cấp s chẳng lẽ nói xoan ốc trong tay kiếm loại hình nhận thuật cũng bị ghi lại ở bên trong lời như vậy dân dùng ngón tay ma sát trong tay nhận thuật quần trụ, n mang trên mặt từng tia từng tia vẻ mặt khác thường bắt đầu trầm tư nói thật đối với rút đến nhận thuật quẩn trục loại này nhìn như hoàn toàn đối h ắ n đồ vô dụng dân vẫn còn có chút thất vọng bất quá đi qua vừa rồi như vậy tưởng tượng dân đột nhiên cảm thấy nhận thuật quẩn trục có lẽ cũng không phải như vậy không dùng hán vì cái gì không lợi dụng phần này nhận thuật quần trục ở trong nước mở một cái nghỉ dạ học viện đâu dù sao Tối t bộ dân v tiểu tiểu tố đối tối ấ t cả m người bộ định nghĩa là một khi xuất hiện thích hợp chính diện tác chiến quân đoàn tối bộ liền đem i ấ u ở phía sau màn ngoại trừ phụ trách hoàng cung thủ vệ bên ngoài chủ yếu đem phụ trách điều tra tình báo ám sát cùng chấp hành nhiệm vụ bí mật các loại nhưng là đối với địa vực khổng lồ hải tặc thế giới tới nói lấy hiện tại tối bộ số lượng cái kia là tuyệt đối không đủ học viện nhị dạ sao càng nghĩ càng cảm giác ý động dần trong mắt lập tức hiện lên một tia tinh mang sau đó khôi phục bình thường tâm niệm vừa động trong tay nhận thuật quyển trục về tới hệ thống trong không gian một màn này lập tức để sau l ư n g tiểu thị nữ nhìn s ư ớ n g sốt u một chút như vậy tiếp đó l i ề n khó được nghỉ ngơi mấy ngày a dần hướng trên ghế xa lon k h a nghiêng hít mắt lẳng lặng hưởng thụ lên tiểu thị nữ nhu hòa xoa bóp hắn không có vội vã đi thực hành thành lập học viện nhị dạ phương án dù sao đây là một hạng không nhỏ công trình còn có, có nhiều vấn đề cần hoàn thiện l i ê n giống với như một khi thành lập nhị dạ học viện như thế nào cam đoan trong đó học viên trung thành tính dân cũng không muốn mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên nhị dạ sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện tại địch quân trong trận tranh húng chi hiện tại cũng không phải an tâm thành lập nhị dạ học viện tốt thời gian dù sao mình trước đây không lâu vừa mới d i ệ t một chi hải quân bộ đội nói hải quân sẽ không có bất kỳ cái gì hành động vậy hiển nhiên là không thể nào hai ngày cứ như vậy đi qua trải qua hai ngày nữa giảm sóc thời gian l ù vương quốc luân hãm sự kiện không chỉ có không có từ phai nhạt ra khỏi tây hải tầm mắt của mọi người ngược lại trở nên càng ngày càng oanh động lên phô thiên cái địa tòa báo đều đang toàn lực báo cáo chuyện này đi qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo chí tại tây hải bay lời trời thậm chí liền ngay cả cái khác hải vực đều ẩn ẩn biết chuyện này trong lúc nhất thời toàn bộ phiểu đỉnh vương quốc tại tây hải thanh danh hiền hách dẫn đến vô số thế lực phái gia gián điệp tiến về phiểu đỉnh vương quốc dò xét lấy liên quan tới p h i đỉnh vương quốc hết thảy bất quá nhất làm cho tây hải phần lớn người chú ý lại làm ộ t chuyện khác p h i đỉnh vương quốc quốc vương một mình toàn diệt hải quân bộ đ cái này sớm đã không phải bí mật cái này cũng dẫn đến tại hiện tại dần cũng tại tây hải đông đảo cường giả bên trong bắt đầu có không nhỏ danh khí chỉ là để phần lớn người nghị luận chính là cái này đều hai ngày dần diệt sạch hải quân bộ đội hải quân đến cùng lúc nào mới có thể triển khai hành động đâu toàn bộ tây hải đều đang sôi nổi nghị luận lấy một bộ xem kịch vui dáng vẻ chờ đợi phiểu đỉnh vương quốc cùng hải quân va chạm đương nhiên tại phần lớn người trong mắt sau cùng kết cục khẳng định là lấy phiểu đỉnh vương quốc thảm bại là kết cục kết thúc công việc dù sao hải quân thế nhưng là bây giờ trên đại dương bao la thế lực cường đại nhất ta mà so với tây hải ngoại giới phản ứng phiêu đỉnh vương quốc trong nước phản ứng lại m u ố n ngoài dự liệu của rất nhiều người một mảnh ủng hộ một mảnh gieo họ đối với lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới hải quân cơ hồ tất cả mọi người không có cảm thấy thấp thỏm lo âu đối tại bọn hắn hiện tại quốc dân nhóm tới nói đối với dần bọn hắn hiện tại cũng có một loại mù quáng tín nhiệm đối mặt x i m b ọ n gia tộc thời điểm ai đều cho rằng phiêu đỉnh vương quốc thất bại nhưng kết quả đây tuyên chiến lủ vương quốc thời điểm tất cả mọi người cũng đều cho rằng phiêu đỉnh vương quốc đang tìm cái chết nhưng kết quả đây phiêu đ n vương quốc thắng lợi đều là phiêu đ n vương quốc cho nên lần này cơ hồ tất cả quốc dân đều tại t i tưởng dù cho hải quân tới bọn hắn cái tia không gì làm không được quốc vương cũng tuyệt đối có thể bảo vệ tốt bọn hắn húng chi vẹn vẹn cũng là bởi vì làm không phải thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước những năm này bọn hắn phiêu đỉnh vương quốc không ngừng đối mặt hải tặc cùng hắc cám thế lực tập kích mà tự khoe là giữ gìn đại hợn định hải quân lại đối bọn hắn làm như không thấy tại tất cả quốc dân trong mắt hải quân sớm đã không phải cái gì để bọn hắn tôn kính đối tượng thậm chí vẹn vẹn bởi vì sắp có thể cùng hải quân khai chiến không ít tức giận nhiệt huyết quốc dân điên cùng t u n hướng trương binh châu ghi danh muốn vì phiêu đỉnh vương quốc ra một phần khí mà liên tại phiêu đỉnh vương quốc trong ngày thứ ba buổi sáng một c h i ế c thuộc về hải quân quân hạm chậm g ã i tiếp cận phiểu đỉnh vương quốc toàn bộ tây hải lập tức yên tĩnh cơ hồ tất cả thế lực đều đem ánh mắt quay đầu sang bọn họ cũng đều biết cho hay muốn bắt đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ầ u cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ầ u cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ầ u chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ t r ư ơ n g ba mươi ba thủy đ ộ n tứ bích thúc phược chi thuật phiểu đỉnh vương quốc hoàng cung rộng lớn hậu đình hoa trong vườn tiểu thị nữ xạ xạ hay tay chống cảm ngồi trồm ở một viên dưới cây táo một t r ư ơ n g tinh xào đáng yêu gương mặt bên trên mang theo ánh mắt mê ly nhìn xem tại trong đ ì n h viện chạy dần khoe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc là một tên phổ thông thị nữ sớm tại mười năm trước nàng liền vụn trộm chú ý tới vị này bình thường không quá ưa thích nói chuyện vương tử chỉ có bởi vì địa vị trích lệch nàng mới một mực không có cơ hội cùng dần giải trừ cái này khiến nàng rất là thất vọng mà thằng đến dần trên chiến trường bản thân bị trọng thương nàng mới bị người phái đi chiếu cố dần lần thứ nhất có cơ hội tiếp xúc đến hắn cho tới bây giờ nàng vậy mà trở thành dần chuyên môn thị nữ cái này khiến nàng tại cảm giác nằm mơ không chân thật lúc cũng cảm giác vô cùng vui v tâm tư của nàng rất đơn thuần nàng không biết mình vì cái gì tổng là ưa thích vụ n trộm nhìn chăm chú lên dần cũng không biết vì cái gì chỉ cần vừa thấy được dần cũng cảm giác rất vui vẻ nàng chỉ biết là có thể đợi tại bệ hạ bên người thật sự là quá tốt rồi kỳ hì không biết nghĩ tới điều gì tiểu thị nữ nhịn không được si mê mà cười lại tại ngốc cười gì vậy một đạo có chút im lặng thanh âm tại tiểu thị nữ vang lên bên hai tiểu thị nữ sững sờ n g ầ n đầu chỉ gặp chẳng biết lúc nào dần đã đình chỉ chạy bộ đứng ở trước mặt hắn một bên dùng khăn mặt sát mồ hôi một bên ánh mắt cổ quáy nhìn xem nàng a bệ hạ ta ta tiểu thị nữ lập tức phảng phất bị hoảng sợ mai con đứng lên túi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng n u lấy góc áo ngay cả câu đầy đủ đều nói không nên lời dân có chút bất đắc dĩ nhìn xem tiểu thị nữ hắn phát hiện cái này tiểu thị nữ cái gì cũng tốt sẽ chiếu cấu người nhu thuận nghe lời dáng dấp cũng rất đáng yêu bất quá có vẻ như liền là lao lạc ưa thích hoa maxi dù sao hắn lại không ngốc thúng chi lấy tiểu thị nữ thái độ đối với hắn đồ đần đều có thể nhìn ra là có ý gì tốt có chút buồn cười sờ lên tiểu thị nữ đầu dân cười nói đi giút ta chuẩn bị ăn chút gì có chút đ ó bụn là b ậ hạ Tiểu thị nữ sắc một tên nhẹ tối đầu, đó sau t bộ trong nháy mắt xuất hiện tại dần trước người nửa quy trên mặt đất cung kính nói vậy hạ đông nam vương hướng ba hải lý tả hữu mặt b i ể n phát hiện hải quân quân hạm nhìn ra mục đích hẳn là chúng ta phiệu đỉnh vương quốc a rốt cuộc đã đến sao quy mô thế nào dân lông mày n í u lại thơ không ngạc nhiên chút nào nói hắn nhưng là một tên cũng không để lại diện sạch nguyên một chi hải quân bộ đội nếu là hải quân thật không có phản ứng gì vậy coi như thật kỳ quái chỉ có một chiếc quân h ạ m quân h ạ m bên trên hải quân số lượng không cao hơn tám trăm người tối bộ thành thật trả lời ân dân sửng sốt một chút sau đó trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú thân sắc một chiếc quân h ạ n tám trăm không đến hải binh xem ra hải quân đây là không có ý định dùng vũ lực đến giải quyết ta dẫn như có điều suy nghĩ tự mình lẩm bẩm c h ầ m ngâm một chút đối tối bộ nói cho bọn hắn điểm ra vai phủ đầu sau đó để hải quân người phụ trách đến trong vương cung tới gặp t a vâng tối bộ cung kính nhẹ gật đầu trong n g á y mắt biến mất liền để ta xem một chút các ngươi hải quân đến cùng đang d ở trò q u ỷ gì khoe miệng rơ lên một vòng nụ cười khó hiểu dần hướng tắm ư ớt phương hướng đi đến âm âm sóng dậy trên mặt biển một chiếc quân hạm đang tại trong gió biển đi tới kịch liệt đủa đồn bên trên cái tia to lớn hải quân tiêu chí đủ để cho cơ h ồ tất cả hải tặc nhìn mà dừng、lại. bong thuyền gần tám trăm tên hải binh võ trang đầy đủ đứng thẳng tắp ánh mắt k i ê n nghị dù cho quân hạm tại hơi rung nhẹ thân thể của bọn hắn cũng vẫn như cũ không n ú c nhích tí nào cách đó không xa một thanh khổng lồ â mặt trời che chắn lấy mặt trời đương nhiệm hải quân bản bộ trung tướng sản đi hài lòng nằm tại trên ghế nằm miệng bên trong ngậm một điếu thuốc cột cột quất lấy không thấy chút nào thần sắc khẩn trương báo cáo phía trước hai trong biển phát hiện mục đích ma la đảo lúc này cột buồm chính trên khán đài cầm tính viễn vọng hải binh đột nhiên hô to một tiếng nói a tới rồi sao san đi mở ra híp hai mắt từ trên ghế n ngắm nhìn nơi xa đường chân trời ẩn ẩn có thể thấy được đảo nhỏ bóng đen đánh cai á cắt nói nhiều ngừng lại san d i trung tướng có dặn dò gì một mực bảo vệ ở một bên phó quan mau tới trước nói quá chậm để quân hạm tăng thêm tốc độ san d i có chút bất m ặ n nói vâng san d i trung tướng phó quan nhiều ngừng lại nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian h ư ớ n g trong khoang thuyền phòng điều khiển chạy tới mà liên tại nhiều ngừng lại tiến vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm một cái vóc người nổi bật nữ tính hải quân cũng đúng lúc từ buồng nhỏ trên tàu đi ra do thiếu tướng nhiều ngừng lại tranh thủ thời gian lên tiếng trào ân o ân john i san g đi xoay người nhìn thấy john trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc vừa đi đến trên ghế nằm ngồi xuống vừa hướng john trêu ghẹo nói từ xuất phát bắt đầu ngươi vẫn đợi tại trong khoang thuyền không ra Ta đ mặc dù phía trên cho nhiệm vụ của chúng ta là nghĩ biện pháp đem phịu i đỉnh dần thu nhập hải quân nhưng là nếu như đối phương không đồng ý đến lúc đó động thủ nhưng liền không thể tránh được căn cứ tờ suzu trung tướng cho tình báo của chúng ta cái này phiếu đỉnh dần thực lực thật không đơn giản với lại hắn còn có một c h i bộ đội t h ầ n bí t h ả lòng điểm don người ý tứ ta minh bạch bất quá nói thật mặc dù ta lúc ấy không có tham gia hội nghị cấp cao nhưng là ta lại cảm thấy là phía trên quá mức xem trọng cái này cái gì phiếu đỉnh vương quốc san đi uống một ngụm nước trái cây nằm tại trên ghế nằm hai tay gối ở sau gót rất là nhẹ nhõm nói phần báo cáo kia ta cũng nhìn qua không thể không nói cái này phiếu đỉnh dần cùng quốc gia của hắn xác thực rất đáng ẩm thủy diện xìm mòn gia tộc công hám lụ còn diệt một tri hải quân bộ đội bất quá ngươi cũng hẳn là minh bạch đi john cái này không tầm thường chỉ là nhằm vào người bình thường tới nói john ánh mắt có chút dừng lại không nói gì một cái mạ phỉ ạ gia tộc một cái coi như là qua được quốc gia cộng thêm một c h i từ hải quân c h i bộ thượng tá xuất linh h ạ c đội chỉ cần ta nghĩ không thậm chí đều không cần trung tướng cấp xuất thủ tùy tiện đến mấy vị thiếu tướng đều có thể tùy tiện giải quyết cho nên nói có ta vị này trung tướng tại lại thêm ngươi vị này thiếu tướng một cái phịu đỉnh vương quốc mà thôi hoàn toàn không cần quá mức để vào mắt san đi mầu phối hợp bình tĩnh phân tích nói ngay vậy do lập tức bỗng nhiên im lặng mặc dù có lòng phản bác nhưng là nàng cũng biết san d i nói lời xác thực không sai hải quân phân bộ cùng hải quân bản bộ hải quân thực lực là không giống nhau dù cho quân hàm nhưng là trên thực lực trên lệnh cũng cơ hội là ngày đêm khác biệt hủy diệt s i m h bọn gia tộc công hám lù vương quốc toàn d i ệ t hải quân bộ đội đối với tây hải khả năng rất khoa trương nhưng là phóng tới hải quân bản bộ nơi này một tên trung tướng thậm chí có thể càng thêm nhẹ nhõm làm đến cái này cũng là vì cái gì lần này hải quân sẽ phái ra san d i nguyên nhân nếu như đàm phán thất bại san đi đem sẽ trực tiếp dùng vũ lực giải quyết phiểu đình vương quốc dù sao tại hải quân bản bộ trong mắt mọi người một tên hải quân bản bộ trung tướng đủ để đánh tan toàn bộ phiểu đình vương quốc mà john cũng chẳng qua là tờ s u z z r u trung tướng xuất phát từ không yên lòng cho nên để nàng cùng đi theo mà thôi bất l o ạ n nói thế nào san d i trung tướng vẫn là cẩn thận một điểm tốt t r â n mặc một hồi john vẫn là không nhịn được nhắc nhở tốt tốt tốt ta đã biết ta sẽ cẩn thận điểm san d i lập tức bất đắc dĩ lắc đầu sau đó mắt nhìn john đột nhiên giống như cười mà không phải cười nói nói đến john ngươi cùng tổ kỳ cạn tiểu tử kia thế nào ta nhớ được hắn vào tuần lễ trước vừa cùng ngươi thổ lộ qua、a. không phải ta nói a tô kỳ cạn tiểu tử kia vẫn là không san đi trung tướng g o ò n đánh gãy san đi trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ mượn phân nụ cười quyến r u nói nếu như ngươi làm muốn giúp tổ kỳ c ắ c nói tốt ta nghĩ ngươi có thể không cần trắng tốn thời gian được không tốt ta tốt ta ta không nói còn không được sao nhìn xem g o ò n cái kia vũ mị nhưng nhưng lại làm kẻ khác nhịn không được lông tơ đứng thẳng nguy hiểm tiêu d u n g san đi lập tức dùng mình một cái không nói thêm lời chỉ bất quá ở trong lòng lại là âm thầm bất đắc gì nói tổ kỳ c ắ c a đây cũng không phải là lão ca không giúp ngươi a thật sự là vâng cả chiếc quân hạm bỗng nhiên chấn động mạnh giòn cùng san đi lập tức thần sắc biến đổi chuyện gì xảy ra san d y lúc đầu h ứ n g hở thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc đứng người lên vừa dự định nhìn xem chuyện gì xảy ra trong mơ hồ q u á c khẽ một tiếng không biết từ nơi nào truyền đến thùy độn tứ bích thúc phược chi thuật ầm ầm a đó là cái gì nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn hải binh n ó n thất kinh tiếng kêu sợ hãi tại don cùng san d y bông nhiên co vào trong ánh mắt cả chiếc quân hạm m ộ n phía bốn đạo cự đại tường nước phóng lên tận trời sau đó liền ngay cả đ ỉ n h cũng bị dòng nước phóng bế nhìn từ đằng s a đi cả chiếc quân hạm phản phát bị một cái cự đại nước hộp nhốt ở bên trong vây anh lúc này v ngã ngã mặt khác cầu lai、like. cầu thật ra tác giả muốn lên bảng nghĩ sắp đến rồi chương ba mươi bốn e ngại kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ a chuyện gì xảy ra đó là vật gì quân h ạ m bên trên hải binh nhóm từng cái rơi thất linh bắt lạc nhưng mà bọn hắn lại căn bản không lo được đau đớn từng cái nhìn xem chung quanh tướng quân tàu giam lại tướng nước mắt trợn tròn không dám tin sợ hãi kêu l ấ y đây là có chuyện gì không biết hải lưu cả chiếc quân hạng bên trên cũng chỉ có giòn cùng sàn đi vẫn như cũ vững vững vàng vàng đứng giòn tinh x ả o lông mày hơi nhữ nhìn xem cái này đột nhiên phóng lên tận trời đem chọn chiếc quân hạng bắt giam tưởng nước kinh nghi bất định nói không nơi này cũng không phải thế giới mới húng chi đây cũng không phải là hải lưu có thể làm được sàn đi giờ phút này lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn xem tưởng nước nghĩ đến trước đó loang thắng nghe được tiếng quát khẽ toàn thân không khỏi căng cứng cảnh giác nhìn xem chung quân nói cẩn thận một chút, nếu ta đoán không lầm. Đây cũng cố Người là ý. vị. j o hải n trong lòng ru lên, tay ru p h k binh i nhóm lập ê n bên h ô tức từng cái lấy lại tinh thần giơ lên vũ khí dọn xong trận hình cảnh giác nhìn xem một phía do muốn nói cái gì bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì chỉ là nhưng trong lòng thì hơi có chút bất an không biết vì cái gì vừa nghĩ tới trước khi đi tờ s u xu t r ú n g tướng cái kia nghiêm túc l ư a khí nàng luôn cảm giác hành động lần này khả năng không có đơn giản như vậy mà liên tại quân hạm bên trên tất cả mọi người tại cảnh giác thời điểm quân hạm chính diện tường nước bên trên đột nhiên nô lên sau đó hình thành một bóng người nửa người trên nghèo hình mặt nạ màu đen quần áo bó cùng màu trắng móc treo áo tối bộ người nào tối bộ vừa xuất hiện sớm đã thời, thời khắc khắc cảnh giác chung quanh sạn bị cùng don trước tiên liền đem ánh mắt chằm chằm tới sau đó liền là cái khác hại binh nhóm sau đó nhìn xem từ tường nước bên trong n ô g i a nửa đ người tối bộ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người mà lúc này tối bộ cũng m ở m i ệ n g hải quân các ngươi vượt biên giới phía trước là phiệu đỉnh d ầ n bệ hạ sở thuộc hải vực lập tức cải biến các ngươi đường biển nếu không ta đem không bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn tối bộ dưới mặt nạ hai mắt lạnh lùng nhìn xem quân hạng bên trên bao quát don cùng sạn đi ở bên trong tất cả hải quân lãnh đạo nói quân hạng bên trên san đi lập tức ngây dại p h i u đỉnh vương quốc thật là p h i u đỉnh vương quốc làm sao lại san đi trong mắt tràn đầy không dám tin tân sắc trong đầu một trận oanh minh. Chẳng lẽ hắn thật quá coi thường phiêu đỉnh vương quốc liên la bọn hắn lúc này một bên don chăm chú nhìn tối bộ sắc mặt nghiêm túc nói khẽ với san đi nói cùng trong tình báo miêu tả cùng loại với hệ lò gì ạ năng lực công kích động vật hình mặt nạ người này liền là phiêu đỉnh vương quốc nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội thành viên n h ĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội n g h e được don san đi nhìn xem đem chọn chiếc quân hạm bắt giam to lớn từ nước trong lòng nhất thời nhịn không được cười khổ một tiếng hắn biết mình sai triệt triệt để để sai nguyên bản hắn coi là phía trên đ u i với p h i đỉnh vương quốc có chút quá mức nói ngoa nhưng là bây giờ xem ra sự thật tựa hồ thật là như thế à k h ô n g chế nước biển loại năng lực này đối với cái này tất cả đều là nước biển thế giới tới nói thật sự là quá mức nguy hiểm giờ k h ắ c này hắn cuối cùng là minh bạch tại hắn trước khi đi s ẻ n gộ cụ đại tướng tại sao phải nói với hắn câu nói kia nếu mà bắt buộc lập tức từ phiểu đỉnh vương quốc lui ra ngoài khoe miệng đắng chát cười một tiếng sau đó san d i nghiêm sắc mặt từ bất thình lình trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần hắn cũng không phải là ngu mọi người đối mặt rõ ràng viễn siêu hắn trong dự liệu cường đại phiểu đ ỉ n vương quốc hắn biết nên làm như thế nào ta là hải quân bản bộ trung tướng san đi thụ hải quân bản bộ mệnh lệnh đến cùng phiếu đỉnh vương quốc quốc vương phiếu đỉnh dần thương lượng đoạn thời gian trước phát sinh lũ vương quốc luân h ã m một chuyện chúng ta không có á c ý san đi hô lớn ngay vậy tối bộ vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn không có trả lời một hồi lâu coi như san đi dự định hướng bản bộ hồi báo một chút tình huống nơi này lúc tối bộ cuối cùng mở miệng mệnh lệnh của bệ hạ các ngươi có thể tiến vào phiếu đỉnh vương quốc cảnh nội bất quá các ngươi tất cả vũ trang nhân viên cùng quân hạm nhất định phải nhận chúng ta giám thị chỉ có các ngươi hai cái mới có thể tiến nhập hoàng cùng gặp mặt bệ hạ tối bộ lạnh lùng nói san đi nhúm mày mắt nhìn j o n chấm hạ gật đầu nói. chúng ta đồng ý tối bộ không nói gì thêm hai tay kết tấn vê anh đem chọn chiếc quân hạng quan bế tường nước cầm van g sụp đổ tính cả tên kia tối bộ ở bên trong từ phía tường nước trực tiếp hóa thành nước biển rơi đập trong biển gây nên sóng biển lan lộn mang theo quân hạng lần nữa bắt đầu kịch liệt lay động đồng thời đỉnh đầu phong bế trên không cái kia mặt tường nước lại là trực tiếp cầm van g rơi xuống đem chọn chiếc quân hạng toàn bộ cọ rửa một lần bao quát giòn cùng sạt đi toàn bộ ngâm cái toàn thân nước đẫm hỗn đạn nhìn xem toàn bộ ướp đẫm quân hạng của mình dù là cho tới nay không thế nào dễ dàng tức giận sạn t h cũng không khỏi đến sắc mặt tái xanh trong mắt lên ra vai phủ đầu sao rất tốt thật rất tốt san đi lúc này chỗ nào còn có thể không rõ phiểu đỉnh vương quốc ý tứ sắc mặt tái xanh xiết quả đấm cường đại hạ kỳ nhịn không được thấu thể mà ra dưới chân bong thuyền đều bị nó dùng sức g i ấ m ra từng tia từng tia vết rách san đi trung tướng không nên vọng động ngươi cũng thấy đấy những nị dạ này ám sát chiến thuật bộ đội thành viên thực lực tại không có biết rõ ràng thực lực của bọn hắn trước tốt nhất đừng cùng bọn hắn lên xung đột đồng dạng toàn thân ư ớ t đấm ron sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn nói nói xong liền trực tiếp đi b u n g nhỏ trên tàu thay quần áo đáng chết san đi lập tức chỉ có thể chửi nhỏ một tiếng cố nén nộ khí đi buồng nhỏ trên tàu thay quần áo rất nhanh quân hạm lần nữa xuất phát sau mười mấy phút quân hạm rốt cục đi tới phiêu đỉnh vương quốc bờ biển bắt đầu cập bờ người tốt ta là phiêu đỉnh vương quốc quân đoàn trưởng sở t a n i các ngươi đã tiến nhập phiêu đỉnh vương quốc cảnh nội từ giờ trở đi các ngươi tất cả vũ trang nhân viên cùng quân hạm đều sẽ lâm thời nhận giám thị quân hạm khẽ d ự a bờ sở t a n i liền dẫn một đám binh sĩ tiến lên đón một mặt bình tĩnh nhìn san đi nói ừ san đi sắc mặt y nguyên có chút không dễ nhìn lạnh hư một tiếng đối quân hạm bên trên hải binh n ó nói tất cả mọi người đóng giữ quân hạm. vâng toàn thân nước đấm không có quần áo đổi hải binh nhóm chào một cái nói cảm tạo phối hợp sợ tán n g h nhẹ gật đầu vung tay lên đại lượng binh sĩ tại quân hạm t r ù n g quanh trông coi lên quân hạm lần này đừng nói san đi cho dù là john gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được thay đổi cho tới nay vô luận ở đâu cho tới bây giờ đều là hải quân chiếm cường thế địa vị đối mặt một vị hải quân trung tướng thế lực nào không phải khách khách khí khí mà ở nơi này bọn hắn ngay từ đầu liền nhận lấy cái ra vai p h ủ đầu liền ngay cả một cái quân đoàn trưởng đều không đem bọn hắn để vào mắt hiện tại càng là tất cả hải binh đều bị đối phương cho khống chế nếu như không phải có nhiệm vụ mang theo lại thêm bận tâm phiệu đỉnh vương quốc thực lực bọn hắn sớm liền bắt đầu đ ậ u thủ hai vị hải quân tiên sinh mời đi theo ta quốc vương bệ hạ đã tại hoàng cung chờ đã lâu sợ tạ nghỉ tự nhiên không biết sạn đi cùng don tâm tư hoặc là nói cũng căn bản không hứng thú biết hắn chỉ nhớ rõ bệ hạ phân phó m ộ t câu đối lại hải quân lạnh nhạt đến mức nào liền nhiều lãnh đạo don cùng sạn đi đều không nói gì trực tiếp đi theo sợ tạ nghỉ hướng hoàng c u n g phương hướng đi đến mau nhìn là hải quân đi qua thành trấn bên trong thời điểm từng người từng người cư dân đứng xa xa nhìn don cùng sạn đi chỉ trỏ lấy trong mắt thần sắc chán ghét không có chút nào che giấu biểu hiện trên mặt quốc gia này là chuyện gì xảy ra làm sao những người này tựa hồ cũng rất chán ghét hải quân cảm thụ được cái tia từng đạo phẫn nộ chán ghét thậm chí có thể nói là căm hận ánh mắt do n mặt bên trên lập tức hiện lên một tia không thoải mái tại trong lòng nghi ngờ nghĩ đến chú ý tới don thần sắc s ạ n đi lập tức cười khổ một tiếng còn chưa chân chính tiến vào hải quân cao tầng don không rõ nhưng thân là hải quân cao tầng hắn lại làm sao có thể không minh bạch đây là có chuyện gì không gia nhập thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước liền không cũng tìm được hải quân bảo hộ có lẽ đây cũng là vì cái gì quốc gia này đối hải quân thái độ kém như vậy nguyên nhân a thông qua thành trấn cùng trung tâm quảng trường s ở t ạ n g h ị mang theo sạn đi cùng john đi vào hoàng cung vừa mới đi vào hoàng cung john cùng sạn đi lập tức toàn thân chấn động ánh mắt lóe lên một tiếng ư n g trọng bởi vì liền khi tiến vào hoàng cung trong nháy mắt bọn hắn liền cảm giác được từng đạo băng lanh ánh mắt tụ tập tại trên người bọn họ thật mạnh sắc khí john cùng sạn đi lẫn nhau đều là từ trong mắt đối phương thấy được trần kinh j o n cẩn thận một chút nơi này không đơn giản san đi đối gió nhỏ giọng nhắc nhở ân john thần sắc cũng có chút nghiêm túc nhẹ gật đầu thế thế. san đi cũng không tại nhiều nói bất quá do dự một chút vẫn là mở t r ừ n g hai mắt kẽ bùn xô cú ha kỳ mở ông toàn bộ trong vương cung tất cả sinh mệnh khí tức toàn bộ tiến nhập san đi cảm giác bên trong sau đó sắc mặt của hắn thốt nhiên đại biến một hai ba mười hai mươi năm mươi, mươi, mươi, mươi, mươi tám mươi một trăm l h tốt hơn cao thủ cảm thụ được trong vương cung ẩn nút trong bóng tối một cái so một cái khí tức cường đại san đi sắc mặt rốt cục thay đổi đột nhiên một c ố viễn siêu san đi tưởng tượng q u dị khí tức xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn san đi vội vàng ngưng thần cảm giác tới rất là quỷ dị một đôi màu tím nhạt vòng vòng con mắt phảng phất gần ngay trước mắt xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn sau đó ông kẻ b ù n sổ c ủ hạ kỳ không bị khống chế toàn bộ lùi về sàn đi trong cơ thể phảng phất tại em ngại cái gì cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương ba mươi lăm đã tới vậy cũng chớ đi hoàng cung phòng tiếp khách v ậ hạ ăn ngon không Tiểu thị n ữ bưng một cái tinh xào, tiểu xào bánh gà tổ đưa tinh đến gà một tiểu tổ cái xào xào dân nhìn xem dần, nói. dần ăn một khối nhỏ bánh gà tổ đối tiểu thị nữ mỉm cười vừa dự định nói cái gì đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác hết sức kỳ quái đánh tới sắc mặt ngưng tụ hai mắt trong nháy mắt hoán đổi thành màu tím nhạt di nệ găng loại kia phản phất bị t h a m dò cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa vậy hạ con mắt của ngươi làm sao tiểu thị nữ lập tức giật này mình có chút khẩn trương bất an nhìn lấy dần không có gì dần nhắm mắt lại lần nữa mở ra đã khôi phục phổ thông đen kịt hai con người đối tâm thần bất định bất an tiểu thị nữ mỉm cười vừa ăn bánh gà tô một bên cười nói tay n g h ề không tệ làm rất tốt ăn vậy hạ tiểu thị nữ khuôn mặt chứng bên trên lập tức trong bụng n ở hoa lại hoàn toàn không có chú ý tới dần trong mắt như có điều suy nghĩ vừa rồi c á i kia hẳn là kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ đi có chút ý tứ a hoàng cung vàng son lộng lấy hành lang bên trong sàn đi toàn thân run lên đột nhiên phát ra một trận rồn rập thở dốc sợ tàn h ỉ quay đầu nhìn thoáng qua sàn đi cũng không để ý tiếp tục mang theo hai người hướng dần chỗ phòng khách đi đến san d i trung tướng ngươi thế nào nhìn thấy san d i đột nhiên phảng phất bị cái gì kinh hãi ngụm lớn thở j o h n lập tức giật mình tranh thủ thời gian tới gần thấp giọng nói cao thủ toàn này hoàng cung có rất nhiều cao thủ mặt khác san d i mang trên mặt từng tia từng tia còn chưa tiêu tán kinh hãi nghĩ đến cặp tia trực tiếp tại ý thức của hắn bên trong xuất hiện cực kỳ áp bách tính màu tím nhạt quỷ dị sông đồng ngựa khí hơi khô chắc chắn nói cái kia phịu i đỉnh dần rất mạnh hắn cặp mắt kia mạnh đáng sợ phịu đỉnh dần con mắt john không rõ ràng cho lắm nhìn xem sàn đi nhưng mà san đi nhưng không có tiếp tục nói nữa ý tứ đột nhiên trầm mặt lại john cũng không có hỏi nhiều chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút phịu đỉnh dần con mắt rất đáng sợ san d y trung tướng tại kẻ b ù n sổ cụ bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì đâu tiếp tục đi tới một hồi lâu san d y đột ngột mở miệng john ngươi nói kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ cũng sẽ có sợ h ạ i đ ổ vật sao vậy hạ hả? hải quân lai sứ đã dẫn tới s a hoa phòng khách rộng lớn bên trong mang theo s a n d y cùng john đi tới sợ tạm nghỉ đi nhanh lên đến trên ghế salon dần trước người cùng kính nói ân vất v ả ngươi đi xuống đi trên ghế salon dân đang từ, từ từng lấy tiểu thị nữ tự mình làm bánh gà tổ đối sợ tan i nhẹ gật đầu cười n h ạ t nói là bệ hạ sợ tan i cung kính lui ra ngoài mà lúc này john cùng sạn đi cũng lần thứ nhất thấy được dần bộ mặt thật nhìn qua bất quá chừng hai mươi tuổi tối tác một thân lộng lây tinh xảo màu trắng viền vàng áo khoác đem dáng người tôn lên nghiên cứu bên ngoài thon dài một đầu màu đen tóc ngắn lợm chầm dưới gương mặt đẹp trai mang theo làm cho người như tắm gió xuân tiểu dung từ từ thưởng thức bánh gà tổ nhìn một cái liền tựa như một cái bình thường nhà bên đại ca, ca. nhưng mà vô luận là john vẫn là sạn đi đều biết do liền là như thế một cái nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi trước đây không lâu l ẻ loi một mình diện sạch nguyên một chi hải quân bộ đội ánh mắt của hắn làm sao san đi nhìn xem dần cực kỳ phổ thông hai mắt n h ì n không được nghi ngờ như mày mà john cũng không khỏi đến kỳ quái nhìn san đi một chút cái này phịu đỉnh dần con mắt rất phổ thông đ ó à. chỗ nào đáng sợ john cùng san đi đánh giá dần dần cũng tương tự đang quan sát hai vị này hải quân lai sứ san đi trung tướng là một cái d á người n g khôi ngô trung niên nam nhân ngoại trừ thân bên trên tán phát lấy khí thế cường đại bên ngoài ngược lại là không có, có ý định hay ho gì ngược lại là john để dần nhịn không được nhìn nhiều mấy lần hất lên một gian màu trắng chính nghĩa lại huy bên trong phía trên là một kiện màu hồng phấn lôi từ tay áo dài ngực kỳ ẩn cao cao nâng lên thân dưới m ặ c một kiện còn ngắn thon dài trắng hút xong thối làm cho người m ư ờ i phấn hấp dẫn ánh mắt bên hông cải lấy một thanh trường đ a o màu trà tóc dài dưới là một trường cực sự tinh xảo khuôn mặt lúc này chính mang theo từng tia từng tia hiếu kỳ nhìn xem dần john tựa hồ tại nguyên tắc bên trong xuất hiện qua vẫn là tương lai đại tướng dự k u y ế t dần ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy sau đó đối một bên tiểu thị nữ nói xạ xạ ngươi đi ra ngoài trước c là bệ hạ. tiểu thị nữ n u thuận lui ra ngoài hai vị mời ngồi đi dân đối gion cùng sạn đi mỉm cười ra hiệu nói gion cùng sạn đi liếc nhau một cái tại dần trên ghế s a lon đối diện đứng lên trước tự giới thiệu mình một chút ta là phiệu đỉnh vương quốc đương nhiệm quốc vương phiệu đỉnh dần dân, dân c ư ờ i n h ạ t nói ta là hải quân bản bộ trung tướng sạn đi sạn đi trầm giọng nói ta là hải quân bản bộ thiếu tướng john, john mang trên mặt nụ cười nói a nguyên lai là trung tướng tiên sinh cùng thiếu tướng tiểu thư đây thật là vinh hạnh a dân gơi nhặt nói trên mặt không chút nào không nhìn thấy vinh hạnh t h n sắc như vậy không biết hai vị hải quân tiên sinh tiểu thư đến ta cái này tiểu quốc gia có chuyện gì đâu dân cơ nhạt nhìn xem don cùng sản đi nói don cùng sản đi liếc nhau một cái san đi nhẹ gật đầu hít sâu một hơi thần s á c chăm chú nhìn dân nói đã như vậy vậy ta liền có chuyện nói thẳng ba ngày trước các hạ sở thuộc phiểu đỉnh vương quốc tiến công lụ vương quốc còn diệt sạch một chi chúng ta hải quân trước đi cứu viện bộ đội đúng không ân là có chuyện như vậy dân ăn khỏa bồ nạo ồ gật đầu nói Ngậy. don cùng sản đi lập tức nữ n h ẹ bọn hắn còn tưởng rằng dần sẽ phản bác giải thích một chút đâu dầu gì cũng sẽ nhớ mày cái gì thế nhưng là dần lại biểu hiện rất bình tĩnh cái này để bọn hắn có chút không thể nào hiểu được do nhẹ nhàng đụng phải san đi một cái nợ nụ cười xinh đẹp nói dần tiên sinh chúng ta cũng không có muốn truy cứu các ngươi phiệu đỉnh vương quốc trách nhiệm ý tứ chỉ bất quá hải quân làm giữ g ì n đại hơn định tổ chức hải quân cần dựng nên một cái uy tín tuyệt đối cho nên phía trên đi qua thảo luận quyết định một cái xử lý phương án dừng một chút do nhìn n thoáng qua không có gì phản ứng đặc biệt dần nói tiếp l ù vương quốc đem chính thức quy nạp vì phiểu đỉnh vương quốc quốc thổ lãnh địa phiểu đỉnh vương quốc cũng sẽ chính thức được thỉnh mời trở thành thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước về sau vô luận gặp được khó khăn gì mỉm cười chúng ta hải quân đều sẽ cung cấp toàn lực trợ giúp bất quá đồng thời vì giữ gìn chúng ta hải quân uy tín giải quyết ngài toàn diện hải quân thứ một trăm bốn mươi ba tri bộ hạm đội sự tỉnh đi qua thượng tầng quyết định hy vọng ngài có thể làm hải quân bản bộ huấn luyện viên gia nhập chúng ta hải quân ngươi thấy thế nào nói xong don cùng xã đi đều trăm chú nhìn c h ẳ n c h ẳ n dân thần sắc biến hóa Lúc b ì nhưng t h ờ t ớ mà vô luận là hải quân cao tầm vẫn là do đều hiểu phiểu đỉnh vương quốc không giống nhau lấy phiểu đỉnh vương quốc biểu hiện ra cường thế rất có thể sẽ cự tuyệt mà một khi cự tuyệt hải quân cao tầm ra lệnh là tiêu diệt phiểu đỉnh vương quốc nhưng là đi qua trước đó ra hai phủ đầu tận mắt thấy một cái p h i ệ u đỉnh vương quốc thực lực một góc của băng sơn bọn hắn cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ đối mặt với john cùng san đi ánh mắt d ầ n khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu ta trước đó cho rằng hải quân sẽ trực tiếp phái hạm đội thậm chí là đại tướng tới xem ra ta ngược lại thật ra xem thường hải quân khí lượng d ầ n nhìn xem john cùng dần cười nhạt nói bất quá liên quan đề nghị của hải quân không coi ý tứ ta cự tuyệt ngay vậy john cùng san đi trong lòng lập tức trầm xuống san đi sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn chằm chằm dần nói phiêu đến dần ngươi đây là đang phá hư quy tắc ngươi biết không quy tắc. d ầ n không thèm để ý chút nào cười nhạt một tiếng nhìn thẳng s a n d i hai mắt nói cái gọi là quy tắc chẳng qua là cho những cái kia không có quy tắc liền không cách nào sinh tồn người mà chuẩn bị mà ta cho tới bây giờ sẽ chỉ chế định quy tắc từ người khác tới tuân thủ biết không các ngươi đã phá hủy ta chế định quy tắc nói bậy bắt đạo san d i mạnh mẽ đứng d ậ y lạnh lùng nhìn chằm chằm dần nói phiêu đỉnh dần chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta hải quân cứng đối cứng xuống dưới sao ngươi cho rằng ngươi kia cái gì nhị ra ám sát chiến thuật bộ đội rất mạnh sao ngươi cho rằng hơi có chút thực lực, liền thật có thể cùng chúng ta hải quân chống lại người tin hay không chỉ cần hải quân bản bộ tự mình phái ra một chi hạm đội các ngươi phiệu đ ỉ n h vương quốc đem hoàn toàn không còn tồn tại ta không tin dân c ư ơ i n h ạ t nói n g ư ơ i san đi sắc mặt lập tức giận dữ vừa muốn nói gì một bên do n đột nhiên kéo hắn lại đối dần thật có lôi cười nói không có ý tứ dần tiên sinh san đi trung tướng có chút quá kích động đã ngươi không đồng ý chúng ta nói lên phương án chúng ta liền đi về trước nói xong do n lôi kéo san đi liền đứng dậy rời đi ngươi làm gì san đi lập tức trừng mắt do nói san đi trung tướng bình tĩnh một chút hiện tại cũng không phải động thủ thời điểm trước tiên đem tình huống nơi này báo cáo hồi vốn bộ lại nói j o h n thấp giọng nói thế nhưng là tiểu tử này không khỏi cũng quá không đem hải quân để ở trong mắt san d y có chút giận nói nghe vậy j o h n cũng có chút bất đắc dĩ nói thật nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không đem hải quân để ở trong mắt người nhưng là ai làm cho đối phương có thực lực kia các loại ngay tại j o h n lôi kéo san d y sắp đi đến phòng khách đại môn thời điểm dần đột nhiên mở miệng hai vị hải quân tiên sinh tiểu thư đã tới vậy cũng chớ đi cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương ba mươi sáu khảo thí thực lực đạo cụ đã tới vậy cũng chớ đi đi nương theo lấy dần cái kia thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên trong nháy mắt từng đạo tiếng x é gió liền liên tiếp vang lên ba ba b a toàn bộ phòng tiếp khách bốn phương tám hướng từng người từng người tối bộ huyện như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện đem chọn cái phòng tiếp khách vây lại dưới mặt nạ hai mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động lạnh lùng nhìn xem g i ò n cùng sản đi không tốt Vừa đi ra không có mấy bước cùng sản đi k h ô nàng g g có bước mấy i sản đột l nhiên phát hiện mình các loại hải quân đối dần hiểu rõ vẫn là có ít cho tới bây giờ đến phiệu đỉnh vương quốc bắt đầu sự tình phát triển liền hoàn toàn thoát ly dữ liệu của nàng cái này khiến nàng tại vì dần quần ngạo cảm thấy kinh sợ đồng thời lại hơi có chút cảm thấy bật an sự tình tựa hồ muốn hướng tờ su giờ h u chúng tướng suy đoán phương hướng phát triển không có ý gì chỉ là hai vị hải quân tiên sinh cùng t i ể u thư thật vất vả đến một chuyến chúng ta phiêu đỉnh vương quốc cứ như vậy rời đi chẳng phải là thật là đáng tiếc sao dân vẫn như cũ cười nhạt ngồi dựa và ở trên ghế s a lo nói n không cần chúng ta tới cần hồi vốn bộ phục mệnh đâu john nhữ lại lông mày lắc đầu nói john không cần cùng t i ể u từ này nhiều lời lúc này san đi rốt cục nhịn không được cường đại hạ k ỳ thấu thể mà ra hình thành một cỗ khí lãng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra ngoài sau lưng chính nghĩa đại huy lập tức cao cao dơ lên lạnh lùng nhìn xem giờ nói thật sự là không biết trời cao đất rộng một cái nho nhỏ phiệu đỉnh vương quốc thật đúng là có thể lật trời không thành nếu như không phải lên tầng đối bí mật trên người của ngươi có chút hứng thú hôm nay tới liền không chỉ là ta mà là nguyên một chi hạm đội a trên người ta bí mật dân lập tức lông mày nhữ lại ánh mắt có chút không hiểu ý vị nhìn xem san d y nó chỉ n g h ĩ dạ ám sát bộ đội cùng trên người ta năng lực sao san d y trung tướng không nên vận động nhìn thấy tựa hồ muốn động thủ san d y do nữ h lông mày nói hiện tại cũng không phải không xúc động liền có thể giải quyết vấn đề a san đi ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem t r u n g quanh tối bộ âm thanh lạnh lùng nói hiện tại vẫn chưa rõ sao tiểu tử này đánh tử vừa mới bắt đầu liền không có cùng chúng ta h ả o h ả o đàm phán dự định g o ò n đ ố n g nhiên im lặng mắt nhìn trên ghế s a lon một mặt ý cởi dần thở dài sau đó thần sắc biến đổi tay phải không lưu dấu vết khoác lên bên hông trên trôi đao d ầ n tiên sinh nói thật nguyên bản chúng ta là không muốn cùng người đọc thủ c h ầ m rãi rút ra bên hông trường đao do n một chương tinh xảo khuôn mặt lập tức trở nên sắp bén một cỗ kiếm y bén nhọn từ trên người nàng bạo phát đi ra một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm dần nói bất rất mạnh khí thế dân t h ầ n sắc bất vi sở động khoe miệng mang theo nụ cười như có như không khoát tay nói bên trên bắt bọn hắn lại s i ê u s i ê u s i ê u dân tiếng nói vừa ra trong chốc lát trong phòng khách gần bốn mươi tên tối bộ lập tức toàn bộ động nương theo lấy sắc bén tiếng xe gió tối bộ môn thân ảnh cơ hồ là tại qua trong dây lát liền tiếp cận don cùng sản đi trong tay nắm phi tiêu hoặc là đòn ao t ừ n g cái hướng don cùng sản đi yếu hại công tới tốc độ thật nhanh don thần sắc cứng lại hạ kỳ trong nháy mắt bao phủ tại trường đao trong tay bên trên sau đó trong nháy mắt hóa thành đường đạo tàn ảnh hướng chung quanh chém vào mà ra đinh đình đình đình đình hòa hoa v a n g khắp nơi vô số kim loại va chạm âm thanh nhầm v a n g lên tất cả tối bộ công kích toàn bộ bị giòn c ả t lại lực lượng cường đại thậm chí trực tiếp đem từng người từng người tối bộ trấn khai mà một bên s a n d i thì là càng thêm khoa trương thiết khối âm dương tất cả san d i k h é t quát một tiếng thân thể kéo căng đứng tại chỗ không nhúc ních mặc cho từ tất cả phi tiêu cùng đoạn đao hoặc đâm hoặc chém và o ở trên người hắn phát ra như kim loại tiếng va chạm xuyên thấu qua bị vạch phá quần áo có thể nhìn thấy bên trong hoàn hảo không chút tổn hại làn da cúc này san đi dẫn quát một tiếng thân thể chấn động cường đại hạ kỳ thấu thể mà ra đương, đương. đương tất cả phi tiêu cùng đ o ạ n đao vậy mà toàn bộ bị vỡ nát tất cả tối bộ cũng bị cái này đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng cường đại cho c h ấ n khai ra ngoài quả nhiên chỉ bằng thể thuật lời nói liền xem như nhiều như vậy tối bộ cùng tiến lên cũng rất khó đánh bại một tên trung tướng thậm chí là thiếu tướng cái thế giới này thể chất của con người thật sự là mạnh đáng sợ a đáng tiếc mẹ ấy gai cũng không ở trong tối bộ bên trong nhìn xem cái này g i a o phong ngắn ngủi dần không chậm không kín ở trong lòng phân tích đột nhiên john trước ngăn chở bọn hắn ta đi giải quyết tiểu từ kia trấn khai tối bộ môn sản đi đối john hô lớn John m ộ tựa người một trường trong tay hóa thành vô số ảnh đem tất cả công tới tối bộ công kích toàn bộ ngăn lại, cũng không quay đầu lại nói. Thế thế, Sandy không có chút gì tới tối lại, lại một đem bộ bộ tay tất Thế thế, chút đao, đao đao đầu hóa quay do kích có vô số cả d không nháy chỗ. công tên trong biến nguyên có trực để ý mấy mắt mất tới tối bộ, trực tiếp trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Suột t bộ, dự. như thuấn gian di động san d y thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại t r ư ớ c sô pha dần trước mặt to con thân thể mang theo khí thế đáng sợ cùng áp lực hai mắt lạnh lùng nhìn xem s a n d Sandy y tay Xì gặng. không mang nói nhảm, theo tiếp một trực đi á n thanh hướng dần g sợ thế t ớ đầu đâm phản phất tại thời khắc này cấm chỉ. Sau một khắc, chung này ông, trường dần quanh cấm tại một một tại cố lực Sau quỷ dị đây ộ t xuất tay phất nhiên hiện, Sandy ngón tay phản l m 20cm vào vũ hoàn toàn cho bùn, tại dần trước chán không đến 20cm cho hoàn toàn tinh xảo xuống tại trước tới. đ xảo â là san đi toàn thân chấn động khiếp sợ nhìn xem dần cặp kia màu tím nhạt vòng vòng hai mắt chính là cái này liền là đôi mắt này mà liền sau đó m ộ t khắc một cỗ cường đại l ự c đầy trong nháy mắt tác dụng tại khiếp sợ s a n đi trên thân vê anh san đi dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ cương đại sóng s u n g kích đem bên cạnh cái bàn cùng ghế s o f a đột nhiên là t u n g s ả n đi hai chân gắt gao dẫm trên mặt đất cánh tay phải nổi g ầ n xanh mắt trận tròn khiếp sợ nhìn chằm chằm vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon không nhúc ních dần liều mạng chống cự lại cỗ này l ự c đ ẩ y c ố lực lượng này đến cùng là cái gì bán ngược sức đ ẩ y ha ha không hổ là hải quân bản bộ trung tướng a bất quá nếu như là như vậy chứ nhìn thấy s ả n đi vậy mà chống cự ở đủ để đem nặng mấy tấn cự thạch bắn bay thần la thiên trinh â m dương xin rèn sầy dần khoe miệ ý cười sâu hơn khoác tay vốn là để san đi cảm giác khó mà chống cự sức đẩy ẩm vang gia tăng. Giang giác. Phóng thích San ỉ gằng ngón t y phát ra một t ra i ế g sương sau vụn thanh sản vỡ một khắc, âm, mà đi toàn bộ thân thể bắt bộ đụng ầ u sau, sau có chút cả người trực tiếp bay ngược đó, tiếp ngựa người ngoài. Vâng. Sản ra bay ra đi đ ở phòng khách trên vách tường lập tức tạo thành một cái hình tròn rắn n ư ớ c sau đó nửa quỷ trên mặt đất. San đi trung tướng đang tại một thân một mình cùng mười mấy cái tối bộ chiến đấu do lập tức hiếp sợ kinh hô một tiếng. t ngón tay của ta san đi nắm mình ngón trỏ có chút không bình thường và mèo trên mặt chạy xuống từng tia từng tia mồ hôi lạnh cũng không quay đầu lại cắn răng nói ta không sao ngươi chuyên tâm ứng phó những người kia bá bá đang nói sáu bảy tên tối bộ trong nháy mắt xuất hiện ở san đi bên người trong tay phi tiêu cùng đoạn đao hướng phía san đi yếu hại công tới không thể tiếp tục như vậy nữa san đi thân sắc cứng lại đang chuẩn bị sử dụng toàn lực bộ phát giải quyết những người này lại nghĩ biện pháp đối phó dần đột nhiên Ba ba ba! dần chung quanh mặt đất đã là một mảnh hỗn độn chỉ có hắn ngồi ghế s o f a vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại dần đứng người lên vô tay một cái cười nhạt nói t ố t có thể ngừng bá bá bá trong n g a y mắt vô luận là tại tiến công don tối bộ hay là tại tiến công san đi tối bộ cùng nhau dừng tay lại bên trong thế công sau đó thối lui một lần nữa đứng về phòng khách một phía đem phòng khách vây lại don cùng san đi lập tức xứng sở có chút kinh nghi bất định nhìn xem dần ân nó như thế nào đây dần nhìn xem john cùng san đi cờ ư i nhạt nói phi thường cảm tạ hai vị hải quân tiên sinh cùng tiểu thư phối hợp lúc đầu ta đối với mình cùng tối bộ thực lực định vị còn có chút mơ hồ bất quá nhiều thua lô hai vị ta hiện tại đại khái rõ ràng ngươi bắt chúng ta cho ngươi cùng bọn gia hỏa này làm bồi luyện san đi sắc mặt lập tức đen kịt vô cùng vừa sợ vừa giận nhìn xem dần nói cho dù là john sắc mặt cũng không nhịn được khó coi bất quá đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vô cùng k i n h hãi hoàn toàn không đem hải quân để vào mắt đối mặt một tên bản bộ hải quân trung tướng cùng thiếu tướng vậy mà trực tiếp đem xem như khảo thí mình cùng thủ hạ thực lực con đường chẳng lẽ gia hỏa này thật đối thực lực của mình tự tin như vậy sao đương nhiên dù sao tây hải bên này hải quân đều có yếu hoàn toàn không cách nào nhìn ra ta bây giờ có được lực lượng cùng cái thế giới này cao đoàn chiến lược so sánh dần không có bất kỳ cái gì che giấu ý tứ mỉm cười nói hỗn đ à n nhìn thấy dần vẫn như c ũ một bộ bình tĩnh dáng vẻ san đi lập tức nhịn không được dẫn quát một tiếng thân ảnh trong nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện ở dần trước mặt một quyền mang theo đáng sợ thanh t h ế trực tiếp đánh tới dân màu tím nhạt dị nệ gặng bình tĩnh nhìn sạn đi nằm đấm miệng hơi cười cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương ba mươi bảy chấn n ộ hải quân bản bộ ông ngay tại s ả n đi nắm đấm sắp đánh c h ú n g dần thời điểm một đạo bạch quang từ một bên trực tiếp hướng s ả n đi cánh tay bổ tới s ả n đi sắc mặt đại biến từ kẽ bùn xô cụ bên trong chuyển đến một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu nếu như tùy ý cái này đạo bạch quang bổ qua cánh tay của hắn hắn cánh tay này xe đoạn lui không có chút gì do dự san đi cưỡng ép đỉnh chỉ đối dần công kích bàn chân tại mặt đất đột nhiên đập mạnh rút lui mà đi sau đó một mặt ngưng trọng nhìn xem đột nhiên tại dần một bên bóng người xuất hiện cùng với những cái khác tối bộ p h ụ c sức tóc dài màu trắng trong tay nắm lấy một thanh phun r a nuốt vào lấy bạch sắc quang mang đòn đao dưới mặt nạ hai mắt mang theo lệnh người không cách nào nhìn thẳng lăng lệ khí thế san đi trung tướng g i a hỏa này là do đi tới một mặt ngưng trọng nhìn xem nanh trắng a cũng hẳn là kia cái gì n h í ra ám sát chiến thuật bộ đội a san đi nhìn t r ò n g t r ọ c vào nanh trắng cái chán chạy xuống từng tia từng tia mồ hôi lạnh khoe miệng cường lộ ra vẹ tươi cười nói bất quá ra hỏi cũng vừa rồi những cái kia mặt hàng hoàn toàn không giống đẳng cấp hoàn toàn không giống a sự tình phiền thoái john cũng nắm chặt trường đ a o trong tay thần s á c ngưng trọng lên tốt Cho chơi đến đây kết thúc d ẫ n đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống cười nhạt vô tay phát ra tiếng nói chỉ có thể dùng thể thuật hạn chế bây giờ giải trừ n a n h t r ắ n g ngươi cũng cùng lên đi bắt bọn hắn lại vâng vậy hạ n a n h t r ắ n g cũng không quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói sau đó cả người trong nháy mắt ra tốc lấy mắt thường khó mà tốc độ rõ rệt đột nhiên hướng san đi vào tới chỉ có thể ẩn ẩn trong không khí nhìn thấy một đầu không ngừng lan tràn màu trắng tia sáng vật sổ sô cúng đờ san d i t h ầ n sắc biến đổi không có chút gì do dự bật sổ sổ cụ hạ kỳ toàn lực bao trùm tại toàn thân nhưng mà san d i mới vừa vặn bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ phốc phốc một đạo bạch quang từ bả vai hắn trợt lóe lên máu tươi vẩy ra bên trong san d i trên bờ vai lập tức nhiều hơn một đạo v ế t đ a u thật nhanh với lại vậy mà chạm phá ta bật sổ sổ cụ hạ kỳ san d i lập tức trong lòng đại trấn cảm thụ được kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong nanh trắng chính từ phía sau công tới đùi phải đột nhiên hướng sau lưng hất lên g à n kỳ a cụ vơ anh một đạo cự đại màu xanh trắng khí nhận bắn ra trực tiếp hướng chính hướng sạn đ ị phóng đi nhanh t r ắ n g kích bắn đi b à ảnh nhanh trắng tốc độ không giảm trong tay đ o ạ n đao bạch quang đột nhiên sáng lên tiện tay vung lên to lớn màu xanh trăng khí nhận lập tức bị một phân thành hai tiêu tán trên không trung cái gì sạn đi quá sợ hãi vừa định có hành động trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi vô cùng băng lánh hai mắt một thanh mang theo bạch quang đoàn đao cũng xuất hiện ở trên cổ của hắn bật sổ, sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu bắt đầu ở sạn đi trên cổ hiện hiện không được núp nick nếu không dễ ngươi nhàn trắm màu trắng đoàn đao chống đỡ tại sạn đi trên cổ lạnh lùng nói san d y cái chán lập tức chạy xuống một tia mồ hôi lạnh không dám có bất kỳ động tác gì trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh mười giây vẹn vẹn mười giây đồng hồ hán vậy mà thua san d y trung tướng do đôi mắt đẹp lập tức t r ừ n g lớn nhấc chân liền muốn hướng san d y p h ó n g đi đột nhiên bước chân một cái lảo đảo chuyện gì xảy ra do túi đầu xem xét chỉ gặp chẳng biết lúc nào một đạo tựa như như bóng đen đổ vật c u ố n lấy nàng một chân thuận bóng đen kéo dài phương hướng nhìn lại chỉ gặp một tên tối bộ chính hai tay cái tấn lạnh lùng nhìn xem nàng ảnh tử trói buộc thuật siêu s i u ba tên tối bộ trong nháy mắt xuất hiện tại don trước mặt trong tay nắm bén nhọn phi tiêu don thần sắc khẽ biến không còn dám ẩn giấu thực lực v ơ i anh còn không tính thuần t h u ộ c hạ kỳ chấn động trực tiếp đem trên cổ chân bóng đen đánh sơ sát sau đó hạ kỳ cấp tốc quấn lên trường đào trong tay chỉ bất quá nàng lại không chú ý tới cách đó không xa một tên tối bộ chính nửa ngồi trên mặt đất hai tay bày ra một cái kỳ quái tư thế tâm truyền tâm chi thuật ông vừa mới tránh thoát bóng đen don động tác dừng lại vẽ ngưng trọng trong nháy mắt bình tĩnh lại ném đi trường đao trong tay không n ú c ních mặc cho từ ba tên tối thuộc cấp phi tiêu gác ở trên cổ của nàng ba giây đồng hồ về sau don thần trí khôi phục bình thường làm sao lại trên cổ băng lãnh xúc cảm để don trong nháy mắt n g ố c trệ đã một mảnh hôn độn trong phòng tiếp khách lập tức yên t ĩ n h trở lại đem bọn hắn dẫn đi trước giam lại a dân c ư ơ i n h ạ t nói vâng tối bộ môn áp lấy sắc mặt đờ đẫn don cùng sạn thì hai người rời đi ngoại trừ nhanh trắng bên ngoài cái khác tối bộ môn cũng từng cái biến mất c u n g hải quân bản bộ trung tướng giao thủ cảm giác thế nào dân đối một bên nhanh trắng nhiều hứng thú nói rất mạnh nhanh trắng trầm ngâm sau đó nói đơn thuần thể thuật chính diện tác chiến cho dù là tất cả tối bộ cùng tiến lên Cũng phức, có đánh bại một tên trung tướng, phiền nhưng nếu như có thể sử dụng n gọi rất rất một vật thể khó kia ký hạ h đồ bại loại là sử ân thuật, không chính dân i chiến, hai đội tối bộ, đủ để giải ệ n tên trung tướng. tác quyết một đủ để bộ, nhẹ gật đầu cười n h ạ t nói rất bình thường các ngươi tối bộ bản thân liền không thích hợp chính diện tác chiến chỉ là hiện tại tạm thời không có cái khác quân đoàn chỉ có thể để các ngươi đ ỉ n h trước thay như vậy chính ngươi đâu cảm giác thực lực như thế nào dân nhiều hứng thú nói nếu như là giống vừa rồi loại trình độ kia trung tướng không khó đối phó nhanh chóng trầm mặc một hồi nói rất tốt dân khoe miệng tiếu rung sâu hơn nhìn xem một mảnh hỗn độn phòng khách nói lần sau khả năng tới liền là hải quân đại tướng giao cho ngươi đối phó không có vấn đề à? nhanh t r ắ n g là bệ hạ hải quân bản bộ mạ di nệ phò nguyên soái văn phòng và n h c ử a bị bạo lực đẩy ra một tên hải binh vội vội vàng vàng chạy vào sau bàn công tác đang tại phê duyệt văn bản tài liệu công những mày quát lệnh nói vội vàng hấp tấp làm gì thân là hải quân thời thời khắc khắc đều phải gìn giữ tuyệt đối tỉnh táo tại hải quân học viện học đồ vật đều quên sao không không sau nguyên soái hải binh lại là ngay cả giải thích đều không c ố được k h ắ p khuôn mặt là thần sắc lo lắng lớn tiếng nói liên lạc bộ truyền đến tin tức ngay tại 10 phút đồng hồ trước tiến về phiếu đỉnh vương quốc tiến hành đàm phán sạn đi trung tướng ngồi quân hạm đã cùng chúng ta hoàn toàn mất đi liên hệ cái gì công lập tức vỗ bàn một cái đứng người lên sắc mặt thay đổi sau 5 phút triệu mở cuộc họp khẩn cấp tín hiệu âm thanh lần nữa tại mạ di nệ phỏ vang lên gần sau 40 phút phòng họp tất cả hải quân cao tầng lại lần nữa tệ tụ n ă phút đồng hồ trước liên lạc bộ đột nhiên cùng sạn đi trung tướng ngồi quân hạm đã mất đi liên hệ đi qua ngành tình báo suy đoán san đi trung tướng rất có thể cùng phiêu đỉnh vương quốc đàm phán vỡ tan song phương triển khai chiến đấu bất quá kết quả rất có thể là san đi trung tướng thua hội nghị ngay từ đầu công không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp sẽ n g h ị chủ yếu sự kiện nói ra mà nghe song công toàn bộ hải quân cao tầng trong n g á y mắt chấn động cái gì không có khả năng san đi trung tướng làm sao lại thua coi như phiêu đỉnh vương quốc mạnh hơn cũng không thể nào là san đi trung tướng đối thủ a húng chi còn có giòn thiếu tướng đi theo đáng chết xem ra chúng ta đều quá mức xem thường p h i đỉnh vương quốc hải quân c á c cao tầng lập tức từng cái không dám tin sợ hãi đeo lấy dù sao lần này hải quân phái ra thế nhưng là một tên bản bộ trung tướng cùng bản bộ thiếu tướng a cho dù là đặt ở g rang lại nạ liền xem như treo giải thưởng hai trăm triệu bờ lì đại hải tặc cũng không thể nào là đối thủ một cái nho nhỏ tây hải vương quốc làm sao có thể có loại thực lực này rất đáng tiếc sự thật s á c thực như thế không thần sắc có chút khó coi nói chúng ta đều xem thường phiệu đỉnh vương quốc hiện tại sẵn đi trung tướng cùng don thiếu tướng cùng gần tám trăm hải binh tình huống đến cùng như thế nào chúng ta còn không rõ ràng lắm bất quá vô luận như thế nào p h i đỉnh vương quốc hải quân tuyệt đối không cho phép loại này ác liệt quốc gia tiếp tục tồn tại ở mảnh này trên đại dương bao la không sai một cái chỉ là tây hải vương quốc vậy mà lại nhiều lần khiêu khích hải quân quả thực là muốn chết nhất định phải để quốc gia này biến mất nếu không chúng ta hải quân uy tín đem không còn sót lại chút gì ta đồng ý hải quân các cao tầng lập tức từng cái cao giọng nói trong mắt tràn đầy kinh sợ t h ầ n sắc rất tốt đã tất cả mọi người nhận đồng lời nói như vậy tiếp đó liền là thảo luận phái r a binh lực vấn đề công nhìn lướt qua tất cả mọi người trầm giọng nói nguyên soái để để ta đi từ đầu tới đôi cơ hồ không nói lời nào xạ c ả dù ký đột nhiên đứng người lên sát mặt lạnh lùng nói như loại này dày xéo hải quân chính nghĩa tà ác tồn tại ta tuyệt đối không cho phép hắn tiếp tục tồn tại tại mảnh này trên đại dương bao la ta thỉnh cầu xuất động đồ ma lệnh từ ta dẫn đội đem chọn cái p h i ệ u đỉnh vương quốc từ trên cái thế giới này triệt để xóa đi tờ s bình thản tình tiết đi qua tiếp xuống liền là sống mái với nhau cao trào về phần có độc giả nói hải quân đều muốn đánh tới nhân vật chính còn một điểm không nóng này quả thực là đang tìm cái chết nơi này liền đơn giản giải thích một chút đi ta tạo nên nhân vật chính là lam nhiễm này c h ủ loại hình thực lực cương đại khống chế toàn cục hải quân phản ứng có thể sẽ phái ra binh lực cùng mình liệu có thể ứng phó nhân vật chính tâm lý năm chắc sở dĩ không nóng n ả y là bởi vì nhân vật chính đang đợi một thời cơ chờ đợi tất cả công tác chuẩn bị làm tốt sau đó triệu hoán kế tiếp quân đoàn thời cơ hết thể tất cả đều là nhân vật chính kế hoạch tốt tổng thể cục cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương ba mươi tám buộc sa lino xuất động đồ ma lệ sa cả rủ kỷ cái này vừa nói Toàn bộ hải quân phòng họ có chút tĩnh tầng từng cao quân phòng an sung quân nhau, bộ hải họ hải dưới, cái quỷ có các dị lướt đồ ề u là từ t r o n ma lệnh đây chính là từ dòng dã á mười chiếc cỡ lớn quân hạm tổ kiến mà thành h ạ m đ ộ i trong đó thậm chí t r ở năm tên hải quân bản bộ trung tướng mười tên hải quân t h i ế u tướng cùng gần vạn tên hải quân tinh anh binh sĩ vô luận đặt ở đâu đều là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ nhưng mà những này đều không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là nơi này tất cả mọi người minh bạch đồ ma lệnh cái kêu đem đại biểu cho không khác biệt bao trùm thức công kích một khi phát động đủ để đem chọn cái phịu đỉnh vương quốc từ trên đại dương bao là xoa đi quả thật dạng này có thể tùy tiện tiêu diệt phiểu đỉnh vương quốc nhưng là nơi đó nhưng là có số lượng khổng lồ cư dân bình thường à. trong lúc nhất thời không ít người nhìn về phía mặt không thay đổi xạ c ả dù kỳ nhịn không được có chút kinh hãi công cùng s ẻ n g gỗ của mấy người cũng là nhúng mày trầm ngâm hạ nói đồ ma lệnh thôi được rồi dù sao nơi đó cũng có đại lượng người bình thường mục tiêu chủ yếu của chúng ta là lấy phiểu đỉnh dần cầm đầu phiểu đỉnh vương quốc giai tầng thống trị không cần thiết tạo thành quá lớn thương vong nguyên soái hiện tại chúng ta đối phiểu đỉnh dần cùng dưới tay hắn thế lực thực lực cực kỳ không rõ Ta cảm thấy xuất cảm đ ộ người đ lại nói tốt nhất, bậy bắt đạo tin h hay không lão phu cho người một quyền gặp thần sắc có chút bất thiện nhìn chằm chằm s ạ cạ dù kỳ nói gặp trung tướng ta không cảm thấy lời của ta có cái gì không đúng s ạ cạ dù kỳ lạnh lùng nhìn xem gặp nói bầu không khí lập tức khẩn trương lên cái khác h ả i quân cấp cao tầng từng cái liếc nhau một cái từng cái lý trí không nói gì gặp an tính chút đừng hồi náo sen gỗ củ t r ừ n g mắt liếc và nói ai nha ai nha thật sự là đáng sợ đâu s a k a d u k ỳ chứ không nên gấp gấp mà ngồi xuống trước nghe một chút nguyên soái nói thế nào a một bên buộc xã li nộ một bộ hèn m ọ n dáng vẻ kéo hạ xạ tạp tư cơ để nó ngồi xuống đám g i a hỏa này trên thủ vị công lập tức có chút nhấm đầu thở dài vừa dự định nói cái gì một mực nhắm mắt lại không nói gì tờ étu giữ đột nhiên mở hai mắt ra mở miệng ta chỗ này ngược lại là có một ý tưởng tờ s u j u mới mở miệng lập tức đem chú ý của mọi người hấp dẫn nàng thần sắc bình tĩnh nói sán đi trung tướng cùng don trung tướng mất đi liên hệ chủ yếu là chúng ta n ộ phán phiểu đỉnh vương quốc thực lực chân chính hiện tại sán đi trung tướng cùng don trung tướng tung tích không rõ phiểu đỉnh vương quốc thực lực chân thật chúng ta cũng không được biết ta cảm thấy hiện tại phải làm nhất không phải phái ra hà nội mà là thăm dò thăm dò tất cả mọi người nhìn xem tờ s u j u không sai thăm dò ra phiểu đỉnh vương quốc thực lực t suzu nhẹ gật đầu bình tĩnh nói chúng ta hẳn là phái ra một cái năng lực hành động cùng thực lực đều đủ mạnh người hoặc là bộ đội tiến vào phiếu đỉnh vương quốc một phương diện có thể điều tra ra sẵn đi trung tướng cùng do thiếu tướng tung tích thậm chí cứu ra bọn hắn một phương diện khác cũng có thể thông qua cùng phiếu đỉnh vương quốc giao thủ thăm dò ra thực lực của bọn hắn vì hải quân chân chính phái ra binh lực lúc làm chuẩn bị ngay vậy tất cả mọi người lập tức đều nghiêm túc suy tư xác thực công trầm ngâm h ạ nói hiện tại thế giới mới tứ hoàng thế cục mười phần không ổn định lại thêm thất vũ hải còn không có tổ kiến hoàn tất gờ răng lại nạ hải tặc nhóm cũng tại dục dịch biển nếu như có thể mà nói vì lấy phòng ngừa vạn nhất hải quân đại tướng cấp chiến lược tốt nhất đừng điều động cứ như vậy lời nói công đột nhiên nhìn về phía buộc xã lino nói buộc xã lino ngươi làm tỉ cả tỉ cả no mi trái cây năng lực giả phương diện tốc độ tuyệt đối đầy đủ thực lực phương diện làm đời tiếp theo hải quân đại tướng dự khuyết cũng đầy đủ đối mặt bất luận cái gì đột phá tình t huống tại hải quân chính thức phái ra binh lực trước đó liền từ ngươi đi một chuyến phiêu đỉnh vương quốc ca a liệt t a đ i buộc xã lino lập tức ngây ngần cả người bệ hạ tất cả hải quân đã toàn bộ nhốt vào nhà tù mặt khác chúng ta g a m hải quân tin tức cũng làm cho người tung ra ngoài hoàng cung trong đại điện s ở tani h cung kính đôi vương tọa bên trên dần cung kính nói ân rất tốt d ầ n h à i lòng nhẹ gật đầu ngừng một chút nói s ở tani h mệnh lệnh hạ xuống để nước vương quân giải đến thành trấn các nơi kế hoạch xong tị nạn lộ tuyến ta cần tại bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể bảo chứng quốc dân có thể đủ tất cả bộ rút lui đến chỗ tránh nạn s ở tani h lập tức xứng sở sau đó phảng phất minh bạch cái gì tranh thủ thời gian gật đầu nói vâng v ậ hạ đi xuống đi dân thản nhiên nói vâng sợ tani cung kính lui ra ngoài mà nhìn xem sợ tani rời đi dần hướng vương tọa bên trên khẽ nghiêng nghiêng ngồi một tay chống đỡ cái cằm khoe miệng mang theo nụ cười khó hiểu lầm bầm nói không biết tiếp xuống hải quân phái tới sẽ là cái gì đội hình đâu ngàn b ạ n đừng để ta thất vọng a tây hải cơ hồ tất cả thế lực đều chú ý tới phiêu đỉnh vương quốc nhất cử nhất động khi nhận được tin tức một chiếc hải quân quân hạm đã đi đến phiêu đỉnh vương quốc về sau tất cả thế lực càng là từng cái đánh chết tinh thần bởi vì vì bọn họ cũng đều biết trò hay muốn bắt đầu đối mặt hải quân phiêu đỉnh vương quốc sẽ lấy kết quả như thế nào đến kết thúc đâu thỏa hiệp vẫn là bị hải quân hủy diệt nhưng mà rất nhanh tất cả thế lực đều bị thứ nhất từ phiểu đỉnh vương quốc cần tàng lũ gián điệp chuyển tới tin tức cho sợ ngây người từ một tên hải quân bản bộ trung tướng cùng một tên hải quân bản bộ thiếu tướng xuất lĩnh quân hạm bị phiểu đỉnh vương quốc toàn bộ giam mà lý do lại là hải quân đối phiểu đỉnh vương quốc quốc vương thái độ không đủ cung k í n h tin tức này vừa ra lập tức để tây h ả i tất cả thế lực trận tròn mắt bởi vì thái độ không đủ cung k í n h giam hải quân bản bộ trung tướng cùng thiếu tướng điên rồi cái này phiểu đ n vương quốc điên rồi đây chính là mảnh này trên đại dương bao la hoàn toàn xứng đáng thế lực tối cường phạm vi thế lực cơ hồ trải rộng các nơi trên thế giới trong đó cường giả như mây càng quan trọng hơn là phía sau nó đại biểu cho cái thế giới này duy nhất bá chủ thế giới chính phủ giam hải quân bản bộ trung tướng cùng thiếu tướng phiêu đỉnh vương quốc đây là muốn cùng thế giới chính phủ tuyên chiến sao toàn bộ tây hải đều tại hành động lấy không ai hiểu phiêu đỉnh vương quốc tại sao phải làm như vậy nếu như nhất định phải một lời giải thích cái kia chính là phiêu đỉnh vương quốc quốc vương phiêu đỉnh dần điên rồi bằng không hắn vì cái gì mệnh lệnh quốc gia của mình làm ra loại sự tình này nhưng mà dần điên thật rồi sao thời gian ngay tại tây hải hành động bên trong bắt đầu trôi qua mặt trời đỏ mới lên phiêu đỉnh vương quốc phồn hoa thành trấn các cư dân không có chút nào bị ngoại giới nghị luận sợ kinh n h i ễ u như thường ngày bắt đầu mới một ngày sinh hoạt đột nhiên một đạo kim hoàng sắc quang mang từ đằng xa kích x ạ mà đến rơi vào phồn hoa thành trấn trên đường phố hội tụ thành một bóng người một thân màu xám trắng đường vân âu phục mang theo một cái mũ hất lên hải quân chính nghĩa đại huy mang trên mặt một bộ hèn bọn t à n m ạ thân xác hải quân bản bộ trung tướng bố x á lino hải quân là hải quân chuyện gì xảy ra hắn là thế nào xuất hiện không biết ta vừa rồi giống như nhìn thấy có một đạo rất sáng ánh sáng bắn tới vương h ả o h ả o đường đi chung quanh các cư dân lập tức từng cái chỉ trỏ lên khi phát hiện buộc xã ly nộ là hải quân về sau ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy chán ghét nơi này chính là phiệu đỉnh vương quốc sao thoạt nhìn là cái không sai quốc gia đâu buộc xã ly nộ hoàn toàn không thấy chung quanh các cư dân nhìn lướt qua chung quanh về sau trực tiếp nhìn về phía nơi xa cao cao đứng lặng tại thành trong trần hoàng cung nơi đó liền là hoàng cung đi không biết sạn đi trung tướng cùng don thiếu tướng tại không ở bên trong đâu được rồi quốc gia này quốc vương p h i đỉnh dần tựa hồ tại bên trong a trực tiếp đi hỏi một c h ú t ta buộc xã lino một mặt tản mạn nói một mình vài câu về sau thân thể đ ỗ n g nhiên tản m á t ra quang mang trói mắt chung quanh các cư dân lập tức không khỏi phát ra một tràng thốt lên vô ý thức nhắm mắt lại mà sau một khắc buộc xã lino cả người trực tiếp hóa thành một đạo kim hoàng sắc tia sáng phóng lên tận trời hướng hoàng cung kích bắn đi nhưng mà ngay tại buộc xã lino bay qua thành trấn đi vào hoàng cung trước trung tâm quảng trường trên không lúc bốn tử viêm trận bốn đạo tiếng quắc khẽ đột nhiên từ phía dưới quảng trường chuyển đến sau một khắc bốn đạo màu tím trong suốt vách tường phóng lên tận trời cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư t một t r ă điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một t r ă điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương 39, tối bộ vs buộc xa lino b á b á b á b á to lớn quảng trường từ phía bốn đạo hơi mở n h ạ t màn ánh sáng màu tím đột ngột từ mặt đất mọc lên vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt liền vượt qua buộc xa lino chỗ không trung sau đó không trung duy nhất chỗ lỗ hổng lại là nhất đạo hơi mở màn ánh sáng mở ra đem hoàn toàn phong bế nhìn từ đằng xa đi toàn bộ quảng trường hoàn toàn bị một cái cự đại màu tím nhặt trong suốt hộp chỗ phong bế mà trong đó Cũng b a o quắt u b ộ c xa lino hóa thân tia sáng trực tiếp đụng vào màn sáng bên trên, màn sáng lập tức h u y như n mặt nước vứt xuống một cục đá bắt đầu một vòng một vòng ba động nhưng mà màn sáng lại không có bất kỳ cái gì muốn vỡ tan dáng vẻ nương theo lấy màn sáng bên trên t r u y ề n đến một cố lực phản c h ấ n buộc xa lino hóa thân tia sáng lập tức bị bắn ra sau đó trên người quăng mang t ắ n đi thối lui ra khỏi nguyên tố hóa lại bị bắn trở về thật sự là chiêu thức kỳ quái đầu thân thể chầm dại hướng mặt đất rơi đi buộc xa lino tàn mạn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc sau đó thân thể hôn éo vững vàng rơi vào trên mặt đất hướng nhìn b ố n phía chỉ gặp tại n h ạ t màn ánh sáng màu tím bên ngoài đông nam tây bắc bốn hẻo lánh c ắ t c h ạ m lấy một cái tối bộ hai tay kết ấn không núp đ í c h ân cái này c h a n phục buộc xã l i n o tàn mạn biểu lộ có chút n g n g tụ ff trên đầu mũ kinh ngạc nói các ngươi liền là trong tình báo đề cập tới nỉ dạ ám sát chiến thuật bộ đội a nói xong buộc xã l i n o ngẩng đầu nhìn một chút bốn phương tám hướng phong bế tất cả lộ tuyến n h ạ t màn ánh sáng màu tím nhiều hứng thú nói cái này chính là các ngươi năng lực đặc thù sao nếu như không phải trên tình báo đã sớm không ba ba từng có nói rõ làm không tốt ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi đều là trái ác ủy năng lực giả đâu màn sáng bên ngoài bốn tên tối bộ dưới mặt nạ hai mắt hào không dao động không có chút nào để ý tới buộc xạ lino ý tứ thật sự là lạnh lùng đâu buộc xạ lino đoán trách một câu đột nhiên một tên tối bộ như quỷ mị xuất hiện tại buộc xạ lino bên người trong tay phi tiêu trực tiếp đối cổ của hắn xóa đi buộc xạ lino vẫn như c ũ một bộ t à n mạng biểu lộ tựa hồ căn bản không có không có chút nào phát giác bá phi tiêu không có chút nào dừng lại trực tiếp cắt vỡ buộc xạ lino ít hầu nhưng mà vị tiểu ca này đánh lén cũng không phải cái gì thói quen ta buộc xạ lino nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tên này tối bộ vết thương trên cổ không chỉ có không có bất kỳ cái gì huyết dịch liền l i n ra ngược lại tản ra kim hoàng sắc quan g mang trong nháy mắt vết thương liền khép lại biến mất không thấy gì nữa tối bộ dưới mặt nạ thần sắc lập tức khẽ biến hướng về sau kéo dài khoảng cách không nói lời nào sao thật là một đám lạnh lùng người a buộc s ắ lino một mặt tản mạn nhìn xem tối bộ ép, ép mũ đem mặt t r ô n ở bóng ma dưới toàn thân đột nhiên tản mát ra quan g mang trói mắt nếu có thể có thể hỏi ngươi một chuyện không ngươi có bị tốc độ ánh sáng cước qua sao、Siêu. kim hoàng sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất buộc s ạ li nổ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tối bộ trước người cao cao nâng lên đ u ổ i phải mang theo quang mang trói mắt hung hăng đá vào tối bộ bên e o vành tối bộ thân trên cùng hạ thân cơ hồ trồng ở cùng nhau dưới mặt nạ đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi cả người bắn ra vành tối bộ trực tiếp đâm vào xa xa n h ạ t màn ánh sáng màu tím bên trên lực lượng đáng sợ lập tức để n h ạ t màn ánh sáng màu tím kịch liệt rung động vành đột nhiên tối bộ đâm vào màn sáng bên trên thân ảnh nổ tùng hóa thành một đoàn khói trắng biến mất ngoài sân rộng Ở n ú thứ trong b ó tư ố thu r được chung quanh quảng trường cư dân cũng rút lui hoàn tất tất cả mọi người chú ý từ giờ trở đi lấy ba tiểu đội làm một tổ không cần cùng địch nhân triển khai cận thân tác chiến toàn bộ dùng nhẫn thuật tiến hành viễn trình kiềm chế công kích đây là để bệ hạ khẳng định chúng ta tối bộ thực lực thời cơ tốt tác chiến chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại minh bạch ân biến mất bốn tử viêm trong trận buộc xã lino kinh ngạc nhìn tối bộ hóa thành khói trắng biến mất đột nhiên bốn tử viêm trận bên ngoài bốn tên duy trì kết giới tối bộ đồng thời giải khai kết giới nhặt màn ánh sáng màu tím lập tức phi t ố c tiêu tán ân mình giải khai buộc xã lino lập tức càng thêm kinh ngạc bắt đầu chấp hành phương án a mà lúc này giải khai kết giới bốn tên tối bộ bên trong theo trong đó một tên tối bộ chìm quát một tiếng bốn người đồng thời nhảy lên chung quanh quảng trường trên nóc nhà đồng thời đại lượng tiếng xe gió không ngừng vang lên toàn bộ chung quanh quảng trường trên nóc nhà từng người từng người tối bộ không ngừng xuất hiện đồng thời không có bất kỳ cái gì dừng lại bốn tên trước đó phóng thích bốn tử viêm trận tối bộ hai tay bắt đầu nhanh trong kết tấn ngay sau đó đại khí bên trong trình độ trong nháy mắt s ô i trào Thủy thuật rụt. Thủy thuật rụt. Thủy thuật rụt. Thủy thuật chi phnò chi phnò chi phnò chi độn đại đài độn đại đài độn đại đài độn đại đài bộ bộ dương dương dương dương bạc bạc bạc bố bố bộ bố chi thuật dương đài lên, bộ bố âm âm âm âm thành thế giống như biển động đây là giờ khắc này buộc x ã lino sắc mặt rốt cuộc thay đổi nhìn xem bốn phương tám hướng gọn tới b ả n g đại thủy lưu trong mắt tràn đầy t r ấ n kinh mặc dù đã sớm tại trong tình báo liền biết những này tối bộ có thể giống hệ lò gì ạ năng lực giả phóng thích nguyên tố công kích nhưng là nghe nói cùng tận mắt thấy vậy nhưng hoàn toàn là hai việc khác nhau à vẹn vẹn bốn người tạo thành khoa trương như vậy lượng nước công kích loại công kích này nếu như thả trên biển cả đối cơ hồ tất cả mọi người tới nói đều tuyệt đối là ác mộng đặc biệt là trái ác quỷ năng lực giả da cà no cà gây mi mắt thấy sóng nước từ bốn phương tám hướng đánh tới trong sân rộng buộc x ạ lino hai tay trước người bày ra một cái hình tròn quang mang c h ó i mắt từ trong tay p h ó n g thích ra ngoài ngay sau đó bắn ra một tia sáng chiết xạ tối bộ môn vị trí t ả n ra tối bộ môn thấy thế tranh thủ thời gian từng cái toàn bộ hướng bốn phía tản ra sau một khắc buộc x ạ lino cả người liền xuất hiện ở tối bộ môn trước đó vị trí trên không đùi phải mang theo quang mang c h ó i mắt đa xuống tốc độ ánh sáng c ư ớ c ầm ầm một tia sáng đối mặt đất bắn ra sau đó tựa như đại lượng tạc đạn bạo tạc kịch liệt quang mang bên trong một mảng lớn phòng ốc trực tiếp bị nổ tung phá hủy khi hết thể sau khi bình tĩnh lại trên mặt đất đã nhiều hơn một cái đường k í n h gần trăm mét cháy đen hô to thật là đáng sợ lực phá hoại t r u n g quanh tối bộ môn lập tức nhịn không được chấn kinh ngạc một chút mà sau đó trong đó một tên tối bộ lớn tiếng nói mục tiêu tốc độ quá nhanh phương án a thất bại bắt đầu chấp hành b phương án vâng t r u n g quanh tối bộ môn lần nữa bắt đầu tản ra đi bắt đầu chuyển động bốn tên tối bộ nhảy đến một tòa tương đối cao trên p h c n g o o trong đó một tên tối bộ hai tay nhanh chóng két tấn hai giây không đến về sau đồn thổ trên trời rơi xuống đóng chi thuật v n g cái gì vừa mới phóng thích xong tốc độ ánh sáng cướp vừa xuống đất buộc xã li n o đột nhiên ngầm đầu không kịp có phản ứng một cái che đậy bầu trời hình thú nắp n ồ i đột nhiên từ không trung rơi xuống trực tiếp đem tính cả chung quanh kiến trúc toàn bộ đặt ở phía dưới ầm ầm quan g mang c h ó i mắt đột nhiên tại nắp n ồ i dưới đáy sáng lên nương theo lấy kịch liệt bạo tạc to lớn nắp n ồ i lập tức bị tạc chia năm xẻ bảy cường đại sóng xung kích đem hết thẻ chung quanh toàn bộ thổi bay phế tích trung ương buộc xã li nỗ tay phải quan mang biến mất bắt lấy sau lưng tổn hại đại u y q u n ra ngẩm mặt có chút ngưng trọng nhìn xem x theo sát mà tới lôi đồn tứ trụ trói buộc chi thuật ầm ầm bốn cái cao tới hai ba mươi m to lớn cột đất từ buộc xã lì nổ bốn phía đột ngột từ mặt đất mọc lên ngay sau đó vô số lôi điện điền cùng hướng trung ương buộc xã lì nổ tàn phá bừa bãi mà đi đồn thổ thiên hàng n i ê m thổ chi thuật b á trên bầu trời đột nhiên mở ra một đạo cự đại dị thứ nguyên thông đạo vô số xích hồng sắc đất xét đối phía dưới lôi điện tàn phá bừa bãi khu vực chút xuống đem bao quát bốn cái cột đất ở bên trong phương viên vài trăm m tất cả khu vực toàn bộ bao trùm hòa đột làm đốt chi thuật v anh kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm đột nhiên tại đất đất xét bắt đầu thật nhanh cứng đ ở ts tiểu thuyết bảy đạc c hoan n ê n mọi người gia nhập bảy dây số cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bốn mươi nanh trắng xuất thủ ẩm ẩm mọi người đừng hốt hoảng xin nghe từ vương quốc quân chỉ thị có thứ tự tiến về chỗ tránh nạn tị nạn n Vâng anh. Bên Không Mau mau.、Bên、kia ra hỏa. tiểu c ầ t h à một ngày b nào t đó ta cũng phải trở thành cường đại nị gia gia nhập nị gia ám sát chiến thuật bộ đội bộ đội là quốc vương bệ hạ chiến đấu một bên rút lui lấy nhìn phía xa cái k i a kịch liệt ánh lửa cùng bạo tạng một chút người trẻ tuổi ở trong lòng kiên định nghĩ đến hoàng cung xa hoa trong phòng ngủ xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy thành chấn chính diện toàn cảnh dân dựa vào tại cửa sổ bên cạnh nhìn xem thành chấn bên trong b ộ phát chiến đấu khoe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt đ ạ p đ ạ p đạc, đạc, đạc. sợ tán ý nện bước dồn dập bước chân đi đến tại dẫn bên cạnh thân n ử a quỳ trên mặt đất cung kính nói v ậ y hạ quốc dân nhóm đã toàn bộ tại an toàn rút lui dân ánh mắt nhìn thành chấn bên trong chiến trường cũng không bay đầu lại cửa nhạc nói hạm đội sự tỉnh chuẩn bị thế nào nguyên lũ vương quốc hai chi hạm đội đã tổ kiến hoàn tất tăng thêm bốn quốc ba chiếc quân hạm hết thảy mười hai chiếc quân hạm quân đội từ nguyên một vạn hai ngàn vương quốc quân cùng lũ vương quốc bốn mươi ngàn ba ngàn đầu hàng binh sĩ hỗn hợp tạo thành hiện đã toàn bộ tại một khu nguyên lũ vương quốc tập kết hoàn tất tùy thời có thể lấy chuẩn bị xuất phát s ở tạm nghỉ cung kính hồi đáp rất tốt vất vả ngươi đi xuống đi dân n h ạ t cười gật đầu một cái nói vâng s ở tạm nghỉ cung kính đi ra ngoài từ đầu đến cuối đều không có hỏi nhiều một câu vì cái gì nhìn xem sợ tạm n h ỉ rời đi dân lại đem ánh mắt nhìn về phía thành trấn bên trong trên bầu trời rơi ra đại lượng đất xét dị thứ nguyên không gian khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khó hiểu nói không nghĩ tới lần này tới lại là đại tướng kỳ d ị ỡ à đúng hắn hiện tại tựa hồ vẫn là trung tướng bất quá không quan trọng hải quân đại tướng dự q u y ế t hệ lọ gì hạ trái cây năng lực giả cái danh này đầy đủ nhanh trắng dân đột nhiên hô vâng vậy hạ nhanh trắng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở một bên ngươi cảm thấy tối bộ có thể thắng sao dân nhạt tiếng nói nhanh trắng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua thành trấn trầm ngâm hạ thấp giọng nói v ậ hạ không thể không nói loại này hệ lỏ gì ạ năng lực s á t thực rất mạnh không nhìn vật lý công kích nguyên tố hóa uy đủ sức để có thể so với cấp tha thậm chí cấp s nhận thuật cường đại lực phá hoại còn sẽ vượt qua dây lát thân thuật tốc độ nếu như là ám sát nhiệm vụ bất luận cái gì nhiệm vụ tối bộ đều có thể nhẹ n h õ m đảm nhiệm nhưng là như loại này chính diện tác chiến nhất là đối thủ vẫn là loại này địch nhân cường đại tối bộ rất khó thắng ngay vậy dân đột n h i ê n cười nhìn thoáng qua n a n h trắng cười n h ạ t nói ngươi là đang nhắc nhở ta tối bộ không thích hợp chính diện tác chiến sao không dám bệ hạ chính là chúng ta tối bộ tồn tại ý nghĩa vô luận bệ hạ để cho chúng ta làm cái gì tối bộ cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào nhanh trắng dưới mặt nạ hai con ngươi run lên túi đầu nói ha ha đừng quá khẩn trương dân bất đắc dĩ lắc đầu r i i ánh mắt khẽ cười nói kỳ thật không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết tối bộ thích hợp đ ợ i tại phía sau màn mà không phải chính diện tác chiến nhưng là không có cách hiện trong tay ta cũng không có chính diện tác chiến nhân viên bất quá dân ánh mắt l ó e lên một tia không h i ể u t h ầ n sắc đây cũng là một lần cuối cùng nếu như vận khí tốt có lẽ mấy ngày nữa liền sẽ có phụ trách chính diện tác chiến nhân viên nhanh trắng không nói gì lẳng mà nhìn xem dần vị này hắn chí cao vô thượng chủ nhân bất quá Đã đối đi đi ngươi nói tối bộ khả năng không phải là đối thủ lời nói. Dân ngâm hạ nói, ngươi đi hỗ trợ à? Hiện dưới tay ta liền các ngươi những người này, ta cũng không muốn mất đi dù là một người. dưới tối phải lời thủ trợ tay ta ta mất một bộ khả châm hạ hỗ là là à? dù các vâng vậy hạ nhanh t r ắ n g ánh mắt có chút không hiểu nhìn dần một chút trong n g á y mắt biến mất trong phòng thế nào giải quyết hạn sao tối bộ môn từng cái nhìn xem bị cứng đờ bùn đất bao trùm phương viên vài trăm mét khu vực ánh mắt không nói ra được ngưng trọng ầm ầm đột nhiên cứng đờ đất xét tầm vang nổ tung kinh khủng sóng xung kích để chung quanh tối bộ g i ậ mình nhanh lên đem tay ngăn tại trước người khi sóng xung kích tiêu tán về sau trong một mảnh phế tích toàn thân đầy bụi đất nhìn qua chật vật không thôi b ộ c xạ lì nổ xuất hiện ở tất cả tối bộ trong mắt vậy mà tiếp nhận xuống tối bộ môn ánh mắt lập tức càng thêm ngưng trọng đừng có ngừng tiếp tục triển khai thế công lấy thủy đ ộ n làm chủ đừng cho đối phương có cơ hội triển khai c ậ n chiến một tên tối bộ trầm giọng quá to ngay vậy cái khác tối bộ lập tức từng cái bắt đầu hai tay c â tấn thủy đ ộ n bạo nước trôi lợn thủy đ ộ n cắt chém chi thuật lôi đội mùi tối tựa như vòi rồng xoay tròn dòng nước u y ệ n như lưỡi dao thủy nhận đầy trời thủy đội nhận thuật bí mật mang theo lôi điện tư tư thành hướng bục xạ lì nổ chen trúc mà ra, ra t r ư n g mắt tia sáng tại vô số nhận thuật khe hở bên trong không ngừng chiết xạ sen kẽ m ặ qua sau đó hóa thành b ộ xạ lì nổ thân ảnh xuất hiện trên không t r u n g đem tất cả nhận thuật bỏ lại đằng sau sau một khắc ầm ầm vô số thủy đội cùng lôi đội nhận thuật cọ rửa tại thành chấn bên trong m ả n g lớn phong ốc trực tiếp sụp đổ bao phủ nháy mắt trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh hồ nước thân trên không trùng buộc xạ lì nổ nhìn phía dưới trên phong ốc từng người từng người tối bộ sắc mặt nghiêm túc nói quả nhiên hải quân lần này phái ta đến sò、so、xét một cái là chính xác các ngươi thật sự là quá nguy hiểm nhất định phải ở chỗ này ngươi. phải chỗ quyết giải ở các、người. ông tựa như mặt trời báo quang mang trói mắt từ trên người buộc xạ lì nổ phát ra phía dưới tối bộ môn lập tức không tự chủ được nhắm mắt lại dạ xạ ca mỹ câu thủy đột thủy đã ba siêu nương theo lấy một đạo q u á t lạnh một đạo to bằng ngón tay cao áp cột nước từ đằng xa kích xạ mà đến trực tiếp hướng tản ra t r ư ớ n g mắt quang mang buộc xạ lì nổ đâm tới dạ tạ no c ả lê mi buộc xạ lì nổ lập tức thần sắc biến đổi không lo được sắp thả ra công kích chiết xạ tia sáng kích xạ tới mặt đất sau đó hóa thành buộc xạ lì nổ bản thân nửa quỳ trên mặt đất người nào buộc x ã li nộ trên mặt cảnh giác nhìn xem b ố n phía hồi tưởng lại vừa rồi cái k i a c ù n g lúc trước hoàn toàn khác biệt tiếng nhật công kích trong lòng lập tức chấm xuống đạp đạp đạp một trận không chậm không kín tiếng bước chân chuyển đến tại buộc x ã li nộ ánh mắt ngưng trọng bên trong nanh trắng từ đằng xa chậm rãi đi tới ánh mắt đạm m ạ c nhìn xem buộc x ã li nộ chậm rãi rút ra trên lưng đòn đ a o màu trắng chạ cờ dạ đào mang trong nháy mắt che chùm lên trên lưới đ a o n g h ra ám sát chiến thuật bộ đội bộ trưởng nanh trắng cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bốn mươi mốt buộc xạ l ý nổ bại lui bộ trưởng t r u n g quanh tối bộ môn nhìn thấy nanh trắng lập tức kinh hô một tiếng trong giọng nói có chút kinh hỉ nhưng càng nhiều lại là thất vọng cùng thất lạc nanh trắng xuất hiện nói cách khác bệ hạ đối khảo nghiệm của bọn hắn đã kết thúc mà bọn hắn lại vẫn không có đánh bại đối thủ của mình đều lui ra đi nanh trắng hướng buộc xạ l ý nổ đi đến dừng một chút ngữ khí bình thản nói yên tâm đi b ậ hạ đối biểu hiện của các ngươi rất hài lòng chỉ bất quá bệ hạ không muốn lãng phí thời gian nữa cho nên mới để cho ta tới、vâng. ngay vậy chung quanh tối bộ môn lập tức thở dài một hơi từng cái ba ba ba biến mất không thấy gì nữa nhưng mà nhìn xem một màn này buộc xã l ý nộ sắc mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì bưng lỏng ngược lại càng thêm n g ư n g chọn lên nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội bộ t r ư ở n g sao thật sự là đáng sợ đâu nhìn xem xa xa đi tới nanh trắng buộc xã l ý nộ trên mặt lưới biếng thần sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa toàn thân căng cứng cường đại hạ kỳ bắt đầu ở quanh thân tàn phá bừa bãi hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này tự xưng nanh trắng tàn phá bờ bãi Cùng trước đó những cái k i a đồng dạng lan nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội người hoàn toàn là ngày đêm khác biệt nanh trắng không nói gì ánh mắt đạo mạc từng bước một hướng bộc u xạ li nộ đi tới sau đó bước chân càng lúc càng nhanh càng nhanh càng nhanh Siêu. nanh trắng thân ảnh tại bộc u xạ li nộ đ ỗ n g nhiên co vào trong con mắt trong nháy mắt biến mất thật nhanh thanh kiếm c ỡ san đạt bộc u xạ li nộ khép quát một tiếng một thanh kim hoàng sắc kiếm ánh sáng trong nháy mắt bên phải tay thành hình sau đó hướng bên cạnh thân đột nhiên từ dưới lên trên vung đi k e n một thanh tản da bạch mang đoàn đao vừa lúc bị t i ế t được mà đoàn đao chủ nhân chính là mái đầu bạc trắng nanh tr sau một khắc hoa n h lấy hai người làm trung tâm kinh khủng kiếm áp đ ể chúng quanh mấy chục mét mặt đất trực tiếp hướng phía dưới sụp đổ mạnh liệt sóng sung kích q h u ế t tán ra ngoài đây chính là bệ hạ nói tới kẻ bùn sổ c ú hạ kỳ sao trong tay đ o ạ n đao gắt gao ngăn chặn buộc x ã lì nổ kiếm ánh sáng nhanh trắng dưới mặt nạ đạ m ạ c hai mắt hiện lên một tia hiểu rõ thấp giọng nói không sai a đây chính là kẻ bùn sổ c ú hạ kỳ buộc x ã lì nổ trên mặt lại mang lên nụ cười b ị ổi nhìn xem nhanh chẳng nói cho nên vô luận tốc độ của ngươi có bao nhanh đều không thể chạy ra kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ cảm giác thiểu không bằng cứ như vậy nhận thua thế nào có đúng không n a n h t r ắ n g căn bản không có để ý tới buộc xã li nộ ý tứ ánh mắt đạm mạc nói như vậy như vậy chứ vê anh buộc xã li nộ dưới chân mặt đất tầm vang lại lần nữa sụp đổ từ đ o ạ n đao bên trên chuyển đến tràn trề đại lực để buộc xã li nộ nhịn không được đột nhiên biến sắc keng trong tay kiếm ánh sáng đột nhiên bị bắn ra đánh lấy xoáy bay ra ngoài mà đồng thời nhanh t r ắ n g ánh mắt đạm mạc nhìn xem buộc xã li nộ trong tay đ o ạ n đao không lưu tỉnh chút nào vung xuống màu trắng con mang trong nháy mắt tràn ngập buộc xã li nộ con người không tốt buộc xã li nộ thân thể vừa định quang tử hóa nhìn xem càng ngày càng gần mạch mang biến sắc tranh thủ thời gian chật vật lăn về một bên、Ấm、ẩm ẩm buộc x ã lino sau lưng ba tòa nhà phong ốc cầm v a n g chấn động toàn bộ bị c h ặ n ngang cắt đứt một nửa phong ốc nện rơi xuống đất mang theo đại lượng bụi mủ nhưng mà buộc x ã lino căn bản không kịp quay đầu nhìn bởi vì nhanh trắng đã lại lần nữa hướng hắn lao đến giã tạ no cà lê mi chiếc xạ tia sáng để buộc x ã lino trong nháy mắt xuất hiện ở nhanh trắng sau lưng đuôi phải mang theo kịch liệt quang mang đá ra tốc độ ánh sáng cướp siêu mang theo sắc bén tiếng xe gió một tia sáng trực tiếp hướng nhanh trắng kích bắn、đi. tốc xông về trước nhanh trắng thân hình u ốn éo hủy dị cưỡng ép đình chỉ thân hình xoay người trong tay đ o ạ n đao trực tiếp đón nhận kích xạ mà đến tia sáng bá b ạ c h mang hiện lên tia sáng lập tức bị đánh mở một trái một phải hướng nhanh trắng sau lưng kích bắn đi vê anh vê anh nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ mạnh hai đạo bạo tạc sau lưng nhanh trắng bộc phát vô số phòng ốc trực tiếp bị phá hủy mà tại cái này trong bạo tạc nhanh trắng thân hình tiếp tục hướng b ụ ộ c xạ lì n ổ kích bắn đi vậy mà bổ ra ta tốc độ ánh sáng cướp buộc xạ lì nộ lập tức biến sắc nhìn xem kích xạ mà đến nhanh trắng không kịp nghĩ nhiều thanh ki nên tiếp nhanh trắng đinh đinh đinh đinh k e n màu trắng đoạn đao cùng kim sắc kiếm ánh sáng hóa thành hoa mỹ tản ảnh phi tốc va chạm t ừ n g cơn sóng liên tiếp mánh liệt sóng xung kích hướng bốn phía điên cồn u phát tiết mặt đất sụp đổ đ á vụn v y r a hết thể tất cả toàn bộ đều bị xung kích đợt thổi bay phốc phốc đao quang kiếm ảnh bên trong buộc x ã lino bà vai đột nhiên bị cắt một vết thương buộc x ã lino con người bỗng nhiên co vào ông buộc xạ lino trong tay kiếm ánh sáng đột nhiên tản mát da quang mang trói mắt nhanh trắng đầu hướng bên cạnh lật ra sau một khắc kiếm ánh sáng từ buộc xạnh kích xạ m ạ qua hướng về nơi đi. xa bay ẩm ẩm mặt đất rung động dữ dội nơi xa phương viên vài trăm mét phòng ốc toàn bộ bị san thành bình điệm b á buộc xã li n o thân thể nguyên tố hóa trong nháy mắt cùng nhanh trăng kéo dài khoảng cách sờ lên mặc dù không có vết thương ẩn ẩn làm đau bà vai trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng không hiểu nhìn xem nhanh trăng nói chuyện gì xảy ra ta k ẻ b ù n xô cụ hạ kỳ rõ ràng đã toàn bộ bắt được động tác của ngươi vì cái gì vẫn là tránh không khỏi ngươi trăng kích rất đơn giản bởi vì thân thể của ngươi theo không kịp ta xuất đao tốc độ nhanh trắng lạnh lùng nói cái gì lại là dạng này buộc xã li nộp tức toàn thân chấn động sau đó hít sâu một hơi ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nhanh t r ó n g nói tiểu ca có thể hỏi ngươi một chuyện không vấn đề gì không biết vì cái gì luôn luôn trầm mặc nhanh trắng lúc này lại dị thường mở miệng nói ts tại hải tặc thế giới vô luận dùng đao kiếm gọi trung kiếm sĩ kiếm hảo học tập cũng cứ gọi trung kiếm đạo giống như ngươi đại kiếm hảo trên biển cả không thể nào là hạ người vô danh đến bây giờ đều không có người nào nghe nói qua danh hảo của ngươi chỉ có một lời giải thích buộc xã l i n o v ẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhìn nhanh t r ó n g nói cái kia chính là ngươi cùng những cái kia phổ thông nị dạ ám sát chiến thuật bộ đội thành viên toàn bộ đều là từ phiếu đ ỉ n h dần một mình bí mật bồi dưỡng ra được ngươi tất cả kiếm đạo cũng là hắn giáo mà cũng là bởi vì mệnh lệnh của hắn ngươi mới có thể hiện tại mới xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt là như thế này à nanh trắng trầm m ặ t một hồi nói mệnh lệnh của bệ hạ là tuyệt đối mập mờ suy đoán trả lời lại làm cho buộc xạ lì nộ trong lòng cảm giác nặng nề càng thêm xác nhận trong lòng nghị pháp vấn đề của ngươi hỏi xong như vậy nanh trắng đem trong tay đ o ạ n đao nằm ngang ở trước người đột ngột lại biến mất tại buộc xạ lì nộ trong tầm mắt chết y nhanh trắng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng buộc xạ lì nổ trong tay đ o ạ n đao lấy vượt qua buộc xạ lì nổ tưởng tượng tốc độ v u n g ra bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí trong không khí kéo ra khỏi một tia trắng giờ k h ắ c này buộc xạ lì nổ đột nhiên có chút minh bạch nhanh trắng cái tên này nhìn rốt cuộc là ý gì quá nhanh x u ấ t đao tốc độ quá nhanh kẻ bùn s ô cụ hạ kỳ đã bắt được nhanh trắng hành động nhưng mà thân thể của hắn lại hoàn toàn phản ứng không kịp b á màu trắng lôi đao t ự như trong bầu trời đem như lưu tinh từ buộc xạ lì nổ chặn ngang các đức ông quan mang chói mắt hiện lên buộc xạ lì nổ xuất hiện ở phía xa thân thể một cái lảo đảo nửa quy trên mặt đất khoe miệng bắt đầu chảy ra từng tia từng tia máu tươi ngươi trước đó che giấu thực lực đ ợ t dù xa một không l ý nổ khiếp sợ nhìn xem nhanh trắng nhanh trắng không nói gì thêm ý tứ lần nữa trong nháy mắt biến mất siêu buộc x á l ý nổ hóa thành một đạo kim hoàng sắc q u a n g mang trong nháy mắt rời đi tại chỗ mà sau một khắc nhanh trắng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên chỗ ngẩng đầu nhìn nơi xa đứng tại nóc nhà buộc xạ l ý nổ thật sự là đáng sợ suất đao tốc độ đâu buộc x á lì nổ lao đi khỏe miệm h u y t kế trên mặt lần nữa khôi phục lử tiếp tục đánh xuống không chừng ta sẽ bị tiểu ca ngươi giết cũng khó nói vẫn là không đánh tiểu ca có cơ hội gặp lại à. nói xong buộc xa ly nộ nhìn thật sâu nhanh t r ắ n g một chút hóa thành một vệ kim quang hướng nơi xa kích bắn đi ma nanh trắng l ặ n g lặng nhìn lên bầu trời đi xa kim quang trong tay đ o ạ n đao quang mang biến mất thở ra một hơi t r ạ c ơ dạ cảm thụ được trong cơ thể tiêu hao gần hơn phân nửa t r ạ c ơ dạ nhanh trắng dưới mặt nạ cao mày sau đó đem đoàn đao thả lại trên lưng vào đao trong nháy mắt biến mất tại chỗ lập tức chỉ còn lại có hủy hoại nghiêm trọng thành trấn cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bốn mươi hai trấn kinh thế giới đưa tin giải thụ hiện tại rất hưng phấn vô cùng hưng phấn làm tây hải lớn nhất tòa báo rất kệ tòa báo đông đảo phóng viên thứ nhất hắn vẫn cảm thấy mình mặc dù không có khai quật qua cái gì nổi danh đại tin tức nhưng là cũng coi là trôi qua có tư có mùi mỗi ngày bốn phía chạy trốn tin tức ban đêm trở về buổi lao bà nhi tử sinh hoạt mặc dù đơn giản nhưng lại qua rất phong phú không nói chuyện mặc dù nói như vậy nhưng là ngẫu nhiên dù c ũ n g sẽ tưởng tượng lấy ngày nào mình cũng có thể khai quật ra một cái chấn kinh thế giới đại tin tức sau đó công thành danh toại nhưng mà hiện tại hắn đột nhiên phát hiện chính mình cái này mộng tưởng thật có thể thực hiện một ngày trước hắn đột nhiên nhận được một cái người thần bí mời để hắn đến phiểu đỉnh vương quốc đến đưa tin một cái đại tin tức ngay từ đầu giới gục nội tâm là cự tuyệt dù sao hiện tại người nào không biết phiểu đỉnh vương quốc không biết sống chết vậy mà cùng hải quân đối mặt giống hắn loại này tiểu phóng viên nếu là liên lụy đi vào lúc nào tại song phương lúc khai chiến bị không biết từ nơi nào bay tới đạn giết đi cũng không kỳ quái nhưng mà theo đối phương mở ra hai triệu bờ lì giá cao thủ lao cùng cho hắn cung cấp an toàn bảo đảm hai điều kiện về sau hơi do dự một chút về sau giải húc khép cắn mười một g i n g vẫn là đáp ứng bởi vì là một m tên phóng viên nội tâm của hắn còn là có một cái thành danh ngộng húng chi hai triệu bờ lì giá cao thủ lao cũng làm cho hắn không cách nào cự tuyệt bất quá theo đi vào phiểu đỉnh vương quốc ngày thứ hai sáng sớm thành trấn bên trong liền bạo phát để hắn không cách nào tưởng tượng đáng sợ chiến đấu mà người thần bí kia lại không cho phép hắn tiến đến tị nạn lúc giải h lập tức liền hối hận nếu như không phải người thần bí kia lập tức phái ra một chút mang theo mặt n ạ tựa hồ có được một loại nào đó lực lượng thần bí người đến bảo hộ hắn khả năng hắn đã sớm quay đầu chạy mà bây giờ hắn cực kỳ may mắn mình không có quay đầu liền chạy những này ta đều có thể lấy về đưa tin cầm trong tay vừa rồi tại tại những cái kia mang theo mặt nạ người áo đen bảo vệ dưới đập tới ả n h t r ụ p giải t kích động đến thanh âm đều có chút phát r u n nói đương nhiên đối diện một người mặc phổ thông nam nhân ném qua một cái túi m ặ t không thay đổi nói nơi này là thù lao của ngươi hai triệu bâ ly bất quá đừng quên điều kiện của chúng ta nhất định phải cam đoan cái tin tức này trong thời gian ngắn nhất k u y ế t tán đến toàn bộ tây hải nếu không đã chúng ta có năng lực bảo hộ ngươi cũng có năng lực tùy thời để ngươi mất mạng nghĩ đến những cái kia có thể khống chế đại địa dân lên vách tường áo đen người đeo mặt nạ giải p c lập tức dùng mình một cái tranh thủ thời gian cầm lấy chứa hai triệu bờ lì cái túi hoàng đ ộ i vàng gật đầu nói cái này xin yên tâm chúng ta kể tòa báo làm tây hải lớn nhất tòa báo năng lực này vẫn phải có rất tốt nam nhân m ặ t không thay đổi nhẹ gật đầu quay người rời đi nhìn xem nam nhân rời đi thân ảnh lại nhìn mắt cách đó không xa đổ sụt một mảnh phóc giải p h c dùng mình một cái tranh thủ thời gian hướng bến cảng chạy tới nắm lấy tiền trong tay túi cùng ảnh phấn hắn đã có thể dự đoán đến trong tay mình tin tức sẽ cho tây hải mang đến bao lớn rung động hô trong tay ảnh trụ bị gió thổi lên một góc lộ ra xuống mặt một tấm hình trên nửa bộc x ã lì nổ nửa ngồi trên mặt đất khoe miệng tràn ra từng k i a từng k i a m g u tươi hoàng cung bệ hạ hết thể tất cả an bài xong không bao lâu sự tình hôm nay liền sẽ chuyển khắp tây hải trong đại điện sợ ta nghĩ đối vương tọa phía trên dần cung kính nói ân vất vả ngươi vương tọa phía trên dần nghiêng dựa vào vương tọa bên trên một tay chống đỡ cái đầu nói khẽ bệ hạ còn có một việc s ở tạ nghi do dự một chút thận trọng nhìn thoáng qua dần nói lúc trước trong chiến đấu thành trấn đã có đại diện tích hủy hoại hiện tại có rất nhiều quốc dân không có trụ sở chuyện này ngay vậy dân trầm ngâm sau đó nói tạm thời đem quốc dân nhóm toàn bộ an bài đến một khu nguyên l ũ vương quốc đi thôi dù sao tòa đảo này khả năng qua không được bao lâu liền sẽ biến mất cũng khó nói dân khoe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười nói s ở tạ nghi nghi hoặc nhìn dần không rõ hắn câu nói này là có ý gì bất quá luôn luôn nắm lấy chỉ làm không hỏi làm việc sợ tạ nghi cũng không hỏi nhiều cung kính gật đầu nói minh bạch bệ hạ ân đi xuống đi dân phất phất tay nói vâng sợ tan y cung kính lui xuống mà dần nhìn xem trống d ô n g đại điện khoe miệng đột nhiên liệt lên một tia đường cong thấp giọng n ở nụ cười sau đó thanh em trở nên càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành cười ha ha ha ha ha không do ý vị tiếng cười to tại trong đại điện không ngừng tiếng vọng một hồi lâu mới chậm rãi ngừng lại tất cả mọi người cảm thấy ta cùng hải quân đối nghịch là tại làm chuyện ngu ngốc thế nhưng là bọn hắn lại làm sao biết ta chẳng qua là đang lợi dụng hải quân tạo thế a khó trách trước kia ở địa cầu luôn luôn nghe nói cổ đại quân vương ý nghĩ là cao n g o đó là bởi vì căn bản không người có thể hiểu được ý nghĩ của bọn hắn a ngươi nói có đúng hay không a nhanh trắng d ầ n khoe miệng mang theo còn chưa tiêu tán tiếu dung đôi chống r ô n g đại điện cười nói phía d ư ớ i đại điện nhanh trắng từ âm u xó xỉnh bên trong đi ra nửa q u ỳ trên mặt đất túi đầu sùng k í n h thanh âm tại trong đại điện vang lên bậy hạ ý chí của ngài chỗ hướng liền là chúng ta tối bộ chỗ tiến về chi điện tây hải một mực đang chú ý p h i ệ u đỉnh vương quốc động tinh các thế lực lớn cũng ngay đầu tiên biết chiến đấu tin tức bất quá đối với chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho dù bọn họ cha vỡ đầu cũng không thể biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra dù sao lúc ấy thành chấn tất cả mọi người bị đi an bài chỗ tránh nạn trong đó cũng bao quát các thế lực lớn an bài nhân viên tình báo căn bản không có người nhìn thấy chiến đấu tình huống mà liên tại các thế lực lớn đều tại phỏng đoán lấy phiêu đỉnh trong vương quốc chiến đấu phát sinh 813 là chuyện gì xảy ra thời điểm thứ nhất làm cho cả tây hải chấn động báo cáo tin tức tại d ư vệ tòa báo toàn lực báo dưới đường điên cuồng lan tràn tới toàn bộ tây hải đương nhiệm hải quân bản bộ trung tướng thậm chí nghe nói là tương l a i hải quân đại tướng dự k u y ế t vậy mà tại p h i đỉnh vương quốc tao nộ bại trốn thậm chí tại trên báo chí còn kèm theo lấy từng tấm hình trên tấm ảnh có phiểu đỉnh vương quốc một mảnh hỗn độn thành c h ấ n có phóng xuất ra các loại kinh khủng nhận thuật tối bộ cẳng có chút buộc xã li nổ nửa quỳ trên mặt đất khỏe miệng đổ máu mà ở tại đối diện nhanh t r ắ n g chậm rãi tới gần hình tượng phần này báo chí vừa ra toàn bộ tây hải lập tức chấn kinh thông qua trên tấm ảnh giống như thiên thai trắng cảnh tất cả mọi người nhận thức lại đến n ì ra ám sát chiến thuật bộ đội kinh khủng thông qua trên tấm ảnh buộc xã li nổ t h ụ thương mà nhanh t r ắ n g lại lạnh lùng đứng yên hình tượng tất cả mọi người không thể không tin tưởng một vị tương lai thậm chí có thể trở thành hải quân đại tướng hải quân bản bộ trung tướng vậy mà thật tại phiểu đỉnh không cách nào nói rõ chấn kinh quét sạch toàn bộ tây hải đồng thời phần này đưa tin còn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng cái khác hải vượt truyền đi bắc hải đông hải nam hải thậm chí vĩ đại đường thủy cho đến toàn bộ thế giới S, tạm thời trước càng năm chương còn lại ban ngày sẽ tiếp tục đăng chương mới không có cách độc giả c ũ đều biết ta ban đêm gõ chữ sẽ ảnh hưởng khối lượng hiện tại cái này mấy chương liền đã cảm giác là lạ với lại tay tàn tác giả không có tồn cảo chỉ có thể hiện mã hiện truyền cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bốn mươi ba thế lực khắp nơi phản ứng thế giới mới băng hải tặc dâu trắng mộ bị giờ y c ờ cờ lao cha mau nhìn phần này báo chí tây hải bên kia thế nhưng là phát sinh một kiện ghê gớm sự tình à. nương theo lấy một đạo tiếng kêu sợ hãi thứ mười một phiên đội đội trưởng kình được cái k i a cường tráng thân thể vội vội vàng vàng xuất hiện ở băng thuyền trong tay dắt lấy một phần báo chí cái kia làn ra lệnh đen trên mặt còn mang theo chưa tiêu tán rung động thế nào xảy ra chuyện gì tây hải báo chí nơi đó có thể có cái đại sự gì không đúng ta nhớ được tóc đỏ quê hương giống như chính ở đằng kia a dạng họ ngươi cái này n g u n g ốc tóc đỏ đi chính là đông hải không phải tây hải đừng sai lầm đồ đẩn chung quanh cái khác từng cái nhàn đến phát chán đám đội trưởng cũng tò mò vây lại sau đó khi thấy rõ trên báo chí nội dung về sau tất cả đội trưởng đều là một trận mắt trừng liễu lơi ngây dại buộc x á lino giá hỏa này là buộc x á lino a đây là địa phương nào buộc x á lino vậy mà thụ thương cái k i a tóc bạc g i a hỏa là ai nhìn qua thật mạnh phiệu đỉnh vương quốc một cái tây hải vương quốc có loại thực lực này nhìn xem trên báo chí cái kia bắt mắt to lớn tiêu đ ề cùng ả n h chụp chúng đội trưởng lập tức từng cái l i ế c nhau một cái đều là từ trong mắt đối phương thấy được rung động buộc xã l d i n o làm gần nhất danh tiếng đang nổi hải quân trung tướng bọn hắn tự nhiên có thể nhận ra được thậm chí còn đánh nhau vài lần hệ lọ gì ạ tỉ cạm tỉ cà no mi trái cây năng lực giả thực lực tuyệt đối đ ạ t đến đại tướng cấp là hải quân bây giờ thầm tảng ba lá vương bại thứ nhất thế nhưng bọn hắn hiện tại nhìn thấy cái gì một chương đến từ tây hải báo chí tây hải một cái bình quân tiền truy nã không cao hơn năm mươi triệu bỡ lì hải vực buộc s a r d n o vậy mà tại nơi đó tao n g thảm bại thậm chí còn chạy trốn chẳng lẽ lại cái tia tóc trắng mang theo mặt nạ nam nhân so bột xạ lụy nổ còn mạnh hơn không thành rung động không cách nào nói rõ rung động lao cha ngươi cũng nhìn xem phần này báo chí a một mực đứng thẳng kéo lấy mí mắt mắt cô trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia v ẻ khiếp sợ hít sâu ra một hơi đem báo chí đưa cho ngồi cao tại một trương đại trên ghế ngồi dâu trắng nói cô lạp lạp lạp con của ta mắt cô trên mặt của ngươi thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy loại vẻ mặt này a ta bắt đầu đối phần này báo chí có chút hứng thú dâu trắng cười lớn bàn tay khổng lồ cầm qua nho nhỏ báo chí nhìn lại sau đó lông mày nhữ lại ha ha phá lên cười cô lạp lạp lạp ta tưởng là ai chứ nguyên lai là cái kia hải quân chấp lóe tiểu quỷ a vậy mà tại tây hải bị một cái tiểu vương quốc đánh chạy trốn thật sự là mất mặt ta công tên kia hiện tại khẳng định sắp tức nổ tung a cô lạp lạp lạp dâu trắng khoa trương cười to nói lao cha nếu như phần này đưa tin không có nói ngoa cái kia phịu đỉnh nhưng liền không thể xem thưởng một cái có được đại tướng cấp chiến lược vương quốc ta trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mắt cô sắc mặt nghiêm túc nói không cần để ý dâu trắng thân thể cao lớn mãnh liệt đứng lên Toàn thân tản mắt cô vớt cằm nói tốt không cần quản cái gì phiểu đỉnh vương quốc cái gì hải quân dâu trắng bàn tay khổng lồ vô mắt cô mắt cô lập tức bị đập một cái lảo đạo cười khổ nhìn xem cha của mình các hải tử của ta mở ra tiệc rượu a cô lạp lạp lạp gờ răng lại n à nửa trước đoạn một chỗ không biết hải vực tạo hình kỳ lạ thuyền nhỏ đang tại bình tĩnh mặt biển chậm rãi đi tới ẩm ẩm đột nhiên bình tĩnh mặt biển dâng lên thao thiên cự lãng một cái gần trăm mét lớn s ỉ kỉnh loại mở lớn lấy kinh khủng miệng lớn căn số dưới ông phốc phốc một đạo n h ạ t ánh kiếm màu xanh lam hiện lên to lớn s ỉ kỉnh loại lập tức một phân thành hai ẩm vang rơi đập trên mặt biển đại lượng tươi máu nhuộm đỏ mặt biển mà thuyền nhỏ thì từ hai nửa xỉ kỉnh loại ở giữa chậm rãi chạy qua trên thuyền mắt diều hâu cũng không ngẩng đầu lên tiện tay báo chí trên tấm ảnh buộc sạn lino khoe miệng mang máu nửa quỳ trên mặt đất đối diện nhanh t r ắ n g nắm lấy tản ra bạch mang đoàn đao lạnh lùng tới gần tây hải dùng đoàn đao đại kiếm hào sao thú vị bắc hải một chỗ ẩn nặc hải vực một tòa cự đại tòa thành thức kỳ dị đội thuyền l ẳ n g lặng bỏ neo tại trong sương mù dày đặc trong mơ hồ thuộc về gỡ mạ sáu mươi sáu cờ xí như ẩn như hiện phụ thân đại nhân báo hôm nay đến một gian rộng thùng thình xa hoa trong phòng một tên tóc hồng thiếu nữ đi đến đem một chồng báo chí đưa tới ân thân hình to lớn mang theo hoàng kim mũ giáp trung niên nam nhân mà không thay đổi tiếp nhận báo chí. Chuyển khắp. tất cả đều chuyển khắp từ tây hải lớn nhất tòa báo toàn lực vận hành ban bố mới nhất đưa tin lấy tốc độ cực nhanh cơ hồ chuyển khắp toàn bộ thế giới giờ khắp này phiêu đỉnh vương quốc rốt cuộc tiến nhập toàn thế giới to to nhỏ nhỏ cơ hồ tất cả thế lực trong mắt có người dám đến chân kinh có người dám đến lơ đễm có người đối mái đầu bạc trắng mang theo mặt nạ có thể đánh bại bột xạ lì nổ nành trắng cảm thấy hứng thú có người căn bản không tin tưởng bất quá vô luận nói như thế nào hải quân bản bộ trung tướng cơ hồ hải quân nhận định hạ nhiệm hải quân đại tướng tại tây hải phiểu đỉnh vương quốc bại trốn chuyện này lại là tại toàn bộ thế giới đều đưa tới không nhỏ hành động trong lúc nhất thời không ít thế lực bắt đầu phái ra gián điệp hướng tây hải trôi vào muốn tìm hiểu liên quan tới phiểu đỉnh vương quốc tình báo đồng thời cũng là nghĩ biết sau này chuyện tiến triển tất cả mọi người biết bây giờ loại này đưa tin chuyển khắp toàn bộ thế giới vì vãn hồi mất đi uy tín hải quân tiếp đó tuyệt đối sẽ có trước nay chưa có đại động tác mà so với mặc dù chấn kinh nhưng cũng không có quá mức gây nên phạm vi lớn doanh động cái khác h ả i vượt thậm chí là g ờ răng lại nạ thế giới mới tây hải chấn động có thể nói là lớn nhất thậm chí tây hải các thế lực lớn cầm phần này lúc báo danh tại vì phiếu đỉnh vương quốc phần này điên cuồng phong cách hành sự cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi đến cảm thấy vô cùng sợ hãi ít nhất đại tướng cấp chiến lược n g ra ám sát chiến thuật bộ đội bộ trưởng phiếu đỉnh vương quốc vậy mà nắm giữ một cái không thua tại đại tướng thậm chí càng l ư c cường một chút kinh khủng chiến lược bất luận phiêu đỉnh vương quốc về sau sẽ hay không tại hải quân lửa dẫn hạ hủy diệt giờ k h ắ c này phiêu đỉnh vương quốc cái bóng triệt để tại tây hải tất cả mọi người trong lòng lưu lại m à cái này cũng chính là dần hy vọng nhìn thấy ma la đảo phiêu đỉnh vương quốc dưới ánh mặt trời phồn hoa thành trấn đã kinh biến đến mức tàn phá mạng lớn hải cảng bên trên quốc dân nhóm từng cái tại vương quốc quân an bày xuống cưới lên quân hạm hoặc là đội tuyển bước lên tiến về một khu nguyên l ũ vương quốc đường biển trang diện ngay ngắn trật tự không có kinh hoàng không có bất an cũng không có hỗn loạn quốc dân nhóm cả đám đều rất là bình tĩnh cứ việc quê quán bị hủy nhưng là bọn hắn hiện tại đối bọn hắn quốc vương bệ hạ có một loại mù quáng tín nhiệm bọn hắn tin tưởng đây hết thể đều là bệ hạ an bài tốt cũng là vì để bọn hắn có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn trước kia quốc vương bệ hạ có thể dẫn theo phiểu đỉnh vương quốc đánh bại từng cái người khác nhận vì căn bản không có khả năng đánh bại địch nhân mà bây giờ dù cho đối thủ là hải quân lại có thể thế nào quốc vương bệ hạ nói rất đúng cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối mạnh yếu thiếu hụt chỉ là một cái lãnh đạo v u a của bọn hắn người mà thôi mà bây giờ triệu vương tốt lãnh đạo phiểu đ n h vương quốc vương già xuất hiện cho dù là hải quân lại như thế nào chúng ta phía trước Dẹt thủ. vô địch thủ. quốc vương bệ hạ tuyệt đối sẽ không thua xuất phát theo hàng hải viên ra lệnh một tiếng từng chiếc từng chiếc thuyền bắt đầu dương buồn xuất phát thanh trong c h ấ n cao cao đứng lặng trong vương cung dần dựa vào tại bên cửa sổ nhìn hải cảng rời đi đội thuyền trong vương cung ngoại trừ phụ trách hộ vệ dần t ố i bộ tất cả thị nữ cũng toàn bộ rút lui rời đi một khu ngoại trừ vì cái gì không cùng với các nàng cùng đi dần quay đầu lại cười n h ạ t nhìn xem tiểu thị nữ nói bởi vì tiểu thị nữ sắc mặt hồng hồng hít sâu một hơi kiên cường nhìn thẳng dần hai mắt nói bởi vì ta là bệ hạ chuyên môn thị nữ bệ hạ không rời đi ta cũng không thể rời đi nói xong tiểu thị nữ chú ý tới dần khoe miệng ý cười lập tức sắc mặt đỏ bừng rũ xuống cái đầu nhỏ ha ha dân nhẹ nhàng cười một tiếng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tàn phá thành trấn cười n h ạ t nói rất không tệ thành trấn đ á n g t i ế c đối với ta mà nói vẫn còn có chút nhỏ cho nên cần thay đổi tớ s cầu đặt mua hôm nay cố gắng đổi mới mọi người đỉnh đứng dậy a cầu vượt một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bốn mươi b ố trước bao t ắ bình tĩnh hải quân bản bộ mạ di nệ phò nguyên soái văn phòng ba một tờ báo bị bàn tay trùng điệp đập trên bàn công sắc mặt tái xanh hoàn toàn áp chế không nổi l ử a giận trong lòng chỉ vào trên báo chí trướng mắt đầu để cùng ảnh t r ụ n phẫn nộ quát ai đến nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào sen lẫn hạ kỳ tiếng hét phẫn nộ trong phòng làm việc không ngừng tiếng vọng nhưng mà vô luận là trên ghế s a lon trầm mặc không nói s ẻ n gỗ cụ xạ cạ rủ kỳ cùng cụ dạn hay là tại một bên răng rắc răng rắc gặm tiên bối gạc cũng hoặc là nhắm mắt lại suy tư điều gì t sưuuu đều không có bị đạo này sen lẫn hạ kỳ gầm thét ảnh hưởng chỉ bất quá. từ trong mắt bọn họ ẩn ẩn để lộ ra chấn kinh cùng ngưng trọng đó có thể thấy được nội tâm của bọn hắn xa so với nhìn bề ngoài muốn không an tính nhiều n à y thanh nhấm bao lớn làm gì có gì phải tức giận các loại buộc x ã l ì nổ trở về chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra sao gặp một bên gặp tiền bối một bên lơ đen quét miệng nói có gì phải tức giận công m i tâm trực nhảy c ứ n g mắt gặp vỗ bàn bên trên báo chí tức giận nói đường đường hải quân đại tướng dự khuyết tại phiếu đỉnh vương quốc bại trốn hiện tại toàn thế giới đều biết chuyện này rất nhanh tới chỗ liền sẽ lưu truyền hải quân ngay cả tây hải một cái tiểu vương quốc đều không thu thập được tin tức đến lúc đó chúng ta hải quân uy tín đem không còn sót lại chút gì ngươi nói ta vì cái gì sinh khí g i a n giác g i a n giác đáp lại chống không chỉ có cắn tiên bối thanh n m gặp trong mắt tránh ba trăm hai mươi qua một t i ê n nghiêm túc không nói gì thêm chuyện này xét đến cùng hay là bởi vì chúng ta tình báo không đủ hoàn toàn coi thường phiệu đỉnh vương quốc thực lực sen gỗ cù c h ầ m mặt nói ngay vậy bao quát công ở bên trong tất cả mọi người im lặng ngưng n g ẹ n trên thực tế khi nhìn đến phần này báo chí thời điểm lại có ai có thể biết trong lòng bọn họ kinh hãi cùng không dám tin từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đã nhiều lần đem p h i u đ ỉ n vương quốc coi trọng trình độ đề cao khi biết phiểu đỉnh vương quốc quốc vương l ẻ loi một mình diện một chi hải quân bộ đội về sau bọn hắn vì cẩn thận lý do trực tiếp phái ra một tên trung tướng cùng một tên thiếu tướng sau đó đang khiếp sợ biết được một tên trung tướng cùng thiếu tướng vậy mà trực tiếp mất đi liên hệ về sau bọn hắn vì không xảy ra nữa ngoài ý muốn thậm chí trước phái ra mặc dù đương nhiệm hải quân bản bộ trung tướng nhưng thực lực hoàn toàn đủ để đảm nhiệm hải quân đại tướng buộc xã lì nộ đi dò xét phiểu đỉnh vương quốc thực lực chân thận nhưng mà kết quả lần nữa để bọn hắn toàn bộ chân kinh buộc xã lì nộ còn chưa có trở lại bọn hắn lại chờ được một phần báo chí một phần có buộc xã lì nộ thụ th mà lấy bọn hắn tâm tính của những người này cũng không khỏi đến có loại thân trong mộng cảm giác dù sao sự tình thực sự quá rung động và ảnh liền ở văn phòng lâm vào một trận trầm m ặ t thời điểm một đạo quan g mang trói mắt đột nhiên xông phá cửa sổ kích bắn đi tới trứng mắt ánh sáng b ờ b ờ b ờ bờ, bờ, bờ gờ, mang để trong văn phòng tất cả mọi người vô ý thức mở to mắt trong lòng nhảy m ộ t cái các loại quan g mang t á n đi thời điểm tất cả mọi người tranh thủ thời gian nhìn lại lập tức nhịn không được con ngươi bỗng nhiên co vào màu xám trắng đường vân âu phục r á c ư ớ c lộ ra bên ngoài trên da mang theo nhàn nhạt cháy đen vít tích một mặt tản mạn h è n mọn trên mặt lúc này thoáng có chút trắng bệnh nửa q u ỳ trên mặt đất khoe miệng còn mang theo từng tia từng tia không có lau sạch sẽ huyết kế buộc s ắ lino nhìn thấy bộ dáng này buộc s ắ lino tất cả mọi người là chấn động từng ấy năm tới nay như vậy cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy buộc s ắ lino thụ thương nặng như vậy à buộc s ắ lino không có sao chứ công tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy những người khác bao quát tờ s u s u cũng mở mắt từng cái nhìn xem buộc s ắ lino không nghĩ tới tất cả mọi người quan tâm ta như vậy đâu b u s ắ lino đứng người lên đầu tiên là dùng như thường ngày hẹn mọn vô sĩ thanh em trêu chọc một câu sau đó nhìn thoáng qua trên bản công tác báo chí trong lòng hơi chấn động một chút sắc mặt chậm rãi nghiêm túc xuống tới xem ra mọi người đều biết tại phiêu đỉnh vương quốc đến cùng chuyện gì xảy ra buộc xa lino thở dài nói buộc xa lino ngươi nói thật ngươi tại phiêu đỉnh vương quốc đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi t h ậ t bại bởi người n ỉ dạ kia ám sát chiến thuật bộ đội bộ trưởng công sắc mặt nghiêm túc nói một đôi mắt nhìn chòng chọc vào buộc xa lino nha mặc dù trên báo chí nói là có chút khoa trương b u c xa lino gãi đầu một cái bất quá còn không đợi đợi không người thở dài một hơi đột nhiên sắc mặt có chút bất đắc dĩ cùng nghiêm túc nói bất quá cũng coi như không sai bị lắm mặc dù cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống hơn phân nửa thua cũng là ta đi nghe được buộc xã lino chính miệng thừa nhận tất cả mọi người lập tức con ngươi bỗng nhiên c o vào toàn bộ t r ầ mặc m một hồi lâu sen goku mở miệng chìm nói buộc xã lino đem ngươi tại phiểu đỉnh vương quốc chuyện phát sinh nói cho chúng ta b i ế ta t buộc xã lino nhẹ gật đầu s á t mặt dần dần có chút ngưng trọng đem sự tình kỹ càng đi qua toàn bộ nói ra sau mười mấy phút toàn bộ trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người làm ộ t mặt ngưng trọng cùng trấn kinh ha ha có ý tứ cái này p h i u đỉnh vương quốc thực sự rất có ý tứ có thể bồi dưỡng được như thế năng lực cường đại như vậy bộ đội ta có chút muốn gặp một lần cái này gọi phiệu đình dần tiểu tử gặp đột nhiên ha ha cười nói gặp sengo cú lập tức bất đắc dĩ trường gặp một chút theo ngươi nói như vậy người nị h dạ này ám sát chiến thuật bộ đội toàn viên cùng tiến lên cho dù là đại tướng nếu như không toàn lực ứng phó đều sẽ có bại vong kết quả công s á c mặt khó coi nhìn xem buộc sa li n o nói ân những người này toàn bộ đều sẽ sử dụng cùng loại với hệ lò gì ả công kích uy lực rất mạnh đặc biệt là thủy thuộc tính công kích đối với trái ác quỷ năng lực giả tới nói tuyệt đối là khắc tinh buộc sa li nô chân thành nói tổng hợp chiến lược có thể so với đại tướng bộ đội đặc thù bộ đội đặc thù một cái thực lực thậm chí càng ẩn ẩn vượt qua buộc sa lino bộ trưởng công s á c mặt nặng nề vớt vớt cái c h ẳ n nói với lại chi bộ đội này vẫn là từ phiểu đỉnh la thiên bồi nuôi đi ra không thể không khiến người đi phỏng đoán cái này phiểu đỉnh dần thực lực lại là như thế nào c ư ờ n g đại buộc sa lino cũng không có don cùng sán đi trung tướng tin tức sao một mực không lên tiếng tờ fuzu đột nhiên mở miệng nói thật có l ỗ i ta vừa tiến vào p h i đỉnh vương quốc liền bị nị dạ ám sát chiến thuật bộ đội cho ngăn lại căn bản không cơ hội đi điều tra b u c sa lino bất đắc gì nói ngay vậy tờ suzu nhắm mắt lại những người khác cũng đống nhiên im lặng vợ r ù sờ vợ r ù sờ vợ r ù sờ vợ r ù sờ vợ r ù sờ vợ r ù sờ vợ dù sờ đột nhiên điện thoại trên bàn làm việc trùng văn g lên tất cả mọi người lập tức thần sắc chấn động công cũng là thần sắc nghiêm lại đi nhanh lên qua đi cầm điện thoại lên nói một trận minh bạch ta biết nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bất luận cái gì thế lực t a ác loại hình lời nói về sau c ú p điện thoại sau đó xoay người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trong phòng làm việc những người khác h trầm giọng nói đến từ thế giới chính phủ tự mình ra lệnh vì giữ gìn hải quân tôn nghiêm để cho chúng ta hải quân lập tức đem hết toàn lực nhất định phải giải quyết hết p h i ể u đỉnh vương quốc trong văn phòng tất cả mọi người lập tức nghiêm sắc mặt sau đó đứng lên sau một tiếng nương theo lấy tiếng báo động thê lương vang lên hải quân bản bộ tòa này liên lạc thật lâu khổng lồ quân sự cứ điểm lập tức toàn lực v ậ n t á c mà cùng lúc đó tây hải uy lạ đà đảo phiêu đỉnh vương quốc trực thuộc một khu hòn đảo hậu phương quân sự bến cảng mau mau động tác nhanh hạm đội số một chuẩn bị xong lập tức bắt đầu vận chuyển vật tư b ưu mau mau. tàu bên cạnh mười hai chiếc in ấn lấy phịu đỉnh vương quốc tiêu chí quân hạng đang lẳng lặng thả neo trên bờ biển từng người từng người binh sĩ đầu đẩy mồ hôi vận chuyển lấy vũ khí đạn dược những vật này tư trên thuyền từng người từng người nhân viên điều khiển kiểm tra quân hạm các hạng tình huống ngồi công tác chuẩn bị hết thể đều lộ ra ngay ngắn trật tự hô đứng tại một chiếc quân hạm dưới nhìn xem đã nhanh hoàn thành công tác chuẩn bị hạm đội sợ tàn ý lập tức thở dài một hơi sau đó tranh thủ thời gian lấy điện thoại r a chủng sau khi gọi thông một mặt cung kính nói vậy hạ hạm đội công tác chuẩn bị đã nhanh muốn xong thành công nhiều nhất nửa giờ liền có thể cất cánh cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ t r ư ơ n g bốn mươi lăm chấn đ ậ u hạm đội xuất kích phiệu đ n vương quốc dĩ vang phồn hoa huyên náo thành trấn đã là đổ nát thế lương liên miên sụp đổ phong úc trên mặt đất tựa như bị đạn đạo hành tạc qua hố to một trận gió biển thổi qua hiện thị gió quặng cũ vẽ xào sạc bầu không khí đạp đạp đạp d ầ n mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt đạp trên không chậm không kín bước chân đi tại rách nát thành trấn trên đường phố mà sau lưng hắn tiểu thị nữ chạy chậm đến theo sát lấy b ậ y hạ vì cái gì chúng ta thành trấn đều bị hủy ngươi còn vui vẻ như vậy đâu tiểu thị nữ vụng trộm nhìn xem dần mang theo ý cười bên mặt nhịn không được nhỏ âm thanh hỏi a nguyên lai bộ dáng của ta nhìn rất vui vẻ sao dân sờ lên mặt mình ngầm đầu nhìn bầu trời cười nhạt nói không đây không phải vui vẻ ta thành trấn bị hủy ta làm sao lại vui vẻ đâu ta chỉ là có chút chờ mong mà thôi chờ mong tiếp xuống cùng b i ể n quân quyết chiến thế nhưng là hải quân không phải trên cái thế giới này thế lực cường đại nhất sao ta nghe nói hải quân bên trong có thật nhiều tốt bao nhiêu lợi hại người chúng ta thật có thể đánh bại bọn hắn sao tiểu thị nữ có chút bất an e sợ tìm nói bất quá sau đó liền tranh thủ thời gian lắc đầu nắm đôi bàn tay trắng như phấn một mặt kiên định nhìn xem dần bên mà nói bất quá ta tin tưởng nếu là bệ hạ nhất định có biện pháp đánh bại hải quân ha ha dân nhẹ nhàng cười một tiếng không nói gì tiếp tục tại không có một hai rách nát thành trấn bên trong d ạ n bước đột nhiên bờ r ù sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ bờ r ù sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ điện thoại trùng thanh â m không biết từ nơi nào văng lên sau đó bá một cái một tên tối bộ hai tay dâng một cái chính d é o lên không ngừng điện thoại trùng nửa quỳ tại dần trước người vậy hạ tối bộ cung kính đem điện thoại trùng nắm đến dần trước người rốt cục chuẩn bị xong chưa dấn đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ mong đợi cầm điện thoại lên trùng vậy hạ hạm đội công tác chuẩn bị đã không sai biệt lắm xong thành công nhiều nhất lại có nửa giờ liền có thể tùy thời xuất động sợ tan y thanh em cung kính văng lên rất tốt dân cút điện thoại trùng trên h h í c s â bờ biển sợ tán hì hài lòng nhìn xem chi này thuộc về phiểu đỉnh vương quốc hạm đội khổng lồ đối dần kính sợ trình độ lập tức càng thêm mãnh liệt từ vừa mới bắt đầu theo tại dần bên người hắn hiệu được phiểu đỉnh vương quốc có thể có hiện tại toàn bộ dựa vào là đều là dần một người sau đó phản phất t ự a n h ư nghĩ tới điều gì sợ tan n h ỉ khoe miệng đột nhiên lộ ra một tia thần sắc trào phúng tất cả mọi người cho là chúng ta phiệu đỉnh vương quốc khiêu khích hải quân là tự tìm đ ư ờ n g chết thế nhưng là các ngươi lại có ai có thể minh bạch bệ hạ ý nghĩ bệ hạ là không thể chiến thắng trên mặt lộ ra từng tia từng tia ánh mắt của nhật đột nhiên sưu sưu sưu từng người từng người tối bộ từ đằng xa kích xạ mà đến sau đó đứng tại trên bờ biển nghĩ ra đại nhân xin hỏi là bệ hạ muốn tới sao nhìn thấy tối bộ sợ tan n h ỉ tranh thủ thời gian chạy tới thần sắc hơi có chút câu thúc cùng cung kính nói hiện tại cơ hồ người người đều biết phiêu đình vương quốc quốc vương dưới tay có một c h i cực mạnh bộ đội thần bí bên trong thành viên từng cái tựa như quái vật cường đại thậm chí ở trong nước còn có không ít binh sĩ người trẻ tuổi sùng bái tối bộ muốn một ngày kia có thể trở thành cường đại ni ra vì vậy hạ trinh chiến biệt cả mà cho dù là sợ tạ nghi đối diện với mấy cái này chỉ phục từ tại dần tối bộ cũng là phát ra từ nội tâm duy trì thái độ cung kính ân một tên tối bộ nhìn sợ tạ nghi một chút nhẹ gật đầu sau đó liền không tiếp tục để ý sợ tạ n g i đối với những khác tối bộ nói bắt đầu đi sau đó làm thành một cái vòng tròn lớn tàn g ra cắn nát ngón tay hai tay bắt đầu phi tốc kết tấn sau đó đột nhiên đặt tại trên mặt đất vô số phủ văn thần bí k h u y ế t tán ra hình thành một cái giống như ma pháp trận đồ án mà tại đồ án trung ương là một cái to lớn chữ nhân thông linh chi thuật và ảnh đại lượng khói trắng đằng không mà lên sau đó tại sở tạ nghỉ rung động trong ánh mắt bao quát dần cùng năm sáu mươi tên tối bộ cùng một cái không biết làm sao tiểu thị nữ xuất hiện ở trên bờ biển cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý sở tạ nghỉ y nguyên bị cái này ly kỷ một màn kinh hãi mở to hai mắt nhìn b ấ t quá sau đó lập tức phản ứng lại mau tới trước một gối quỳ xuống cung kính nói vậy hạ ân vất và ngươi đứng lên đi dân gơi n h ạ t nói là vậy hạ sợ tàn h ỉ tranh thủ thời gian đứng người lên dân ngẩng đầu hướng một bên xếp thành nguyên một liệt m ư ờ i hai chiếc quân hạng khỏe miệng ý cười sâu hơn chuẩn bị lên đường đi dân nhạt tiếng nói vâng vậy hạ mời đi theo ta sợ tàn h ỉ tranh thủ thời gian cung kính mang theo dần bọn người leo lên chủ hạng vậy h ạ chủ hạng bong thuyền vừa nhìn thấy dần tất cả đám binh sĩ lập tức mặt mũi tràn đầy cục nhiệt lớn tiếng trào một cái dân đối lấy bọn hắn n h ạ t gật đầu cười sau đó mang theo tối bộ cùng đông muốn tây tưởng tiểu thị nữa đi hướng buồng nhỏ trên tàu a đúng ngay tại sắp đi vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm dần bước chân dừng lại cũng không quay đầu lại nói dựa theo trên bản đồ ta tiêu chí trình tự từng bước từng bước tới đi nói xong dần đi vào buồng nhỏ trên tàu bong thuyền sợ tan g h ĩ lập tức toàn thân chấn động ánh mắt lóe lên v ẻ kích động tranh thủ thời gian chạy vào phòng chỉ huy cầm điện thoại lên trùng liên lạc tất cả quân hạm thuyền trường nói toàn thể chú ý vậy hạ mệnh lệnh hạm đội lập tức xuất phát mục tiêu sẽ bịt v ư n quốc tây hải chấn động thế giới báo cáo tin tức vẫn tại tiếp tục cấp cho bị càng nhiều thế lực thậm chí là người bình thường biết bất quá tại trải qua ban sơ chấn động về sau toàn bộ tây hải đột nhiên ăn tính quỷ dị xuống dưới bởi vì tất cả người đều hiểu phiêu đỉnh vương quốc hành vi đã triệt để đốt lên toàn bộ hải quân lựa d ậ n tiếp đó phiêu đỉnh vương quốc cần phải đối mặt thế tất là hải quân lôi đỉnh thủ đoạn nhưng mà ngay tại tất cả thế lực đều tại yên tĩnh cùng đợi hải quân hạm đội lúc đột nhiên một tin tức làm cho cả tây hại tất cả thế lực lê dại một chi từ phiểu đ n vương quốc xây dựng cường đại hạm đội t ư n g u y ê n lủ vương quốc hải càng xuất phát phiêu đ n vương quốc đây là muốn làm gì không đợi đến hải quân hạm đội nhưng là trước chờ đợi phiêu đỉnh vương quốc hạm đội thế lực nhóm trận tròn mắt hoàn toàn không rõ phiêu đỉnh vương quốc đây là muốn làm gì dù sao đối ở hiện tại phiêu đỉnh vương quốc tới nói không phải là bởi vì toàn lực chuẩn bị đối kháng sắp đến hải quân sao mà liên tại tất cả thế lực nghi hoặc bên trong phiêu đỉnh vương quốc hạm đội chậm rãi đi thuyền đã hơn nửa ngày sau đó nhìn xem phiêu đỉnh vương quốc hạm đội đi thuyền lộ tuyến tất cả thế lực lập tức h i ể u được sau đó chân kinh điên rồi p h i đỉnh vương quốc đây là điên rồi sao ngay tại lúc này bọn hắn vậy mà còn có tâm tư đi tiến công quốc gia khác cầu á c thế l vượt lĩnh n một trăm điểm ở cuối chương cầu kim n vọng. g ngay những tại h đầu cầu nhóm h k ô vượt một trăm điểm ở cuối vịt h ư ơ n g cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bốn mươi sáu thần phục hoặc là hủy diệt sệ vịt vương quốc ở vào ma ngừng lại hải vực khoảng cách p h i ể u đỉnh vương quốc dòng giã bảy mươi ba trong biển là trừ lũ vương quốc bên ngoài khoảng cách p h i ể u đỉnh vương quốc gần nhất một trong những quốc gia tổng hợp quốc lực hơi mạnh hơn lũ vương quốc có được dòng giã bảy chiếc cỡ trung quân hạm cùng một chiếc cỡ lớn quân hạm lại thêm dòng giã sáu mươi ngàn vương quốc quân cùng trang bị tính xảo vũ trang phóng nhãn tây hải đông đảo vương quốc bên trong cũng đủ để sắp xếp thượng trung thực giá thu cái gì cần có đ ề u có dán chặt lấy liên miên hơn mười dặm dây núi x ẽ vịt vương quốc thành c h ấ n xây dựng ở một mảnh bằng p h ẳ n g bên trên bình nguyên phồn hoa thành trong c h ấ n tràn ngập quý tộc phong cách hoàng cung cao cao đứng l ặ n g biểu hiện ra nó cao cao tại thượng địa vị hết thảy đều biểu hiện ra x ẽ vịt vương quốc là một cái cực kỳ phồn b i n h quốc gia vậy mà hôm nay bình tĩnh hồi lâu x ẽ vịt vương quốc lại h a n h động bởi vì ba c h í n số không ngay tại mấy canh giờ trước đột nhiên chuyển ra một cái khiến cho mọi người thậm chí cả quốc gia đều chấn kinh cùng sợ hãi không thôi tin tức phiếu đình vương quốc phái ra một chi hạm đội chính hướng bọn hắn sẽ vịt vương quốc lại tới tin tức này vừa ra không có khả năng phái c ra một chi toàn bộ vũ trang hạm đội chẳng lẽ ngươi cảm thấy phiêu đỉnh vương quốc sẽ là đến chúng ta nơi này du lịch sao đáng chết phiêu đ ì n h dần bọn hắn chẳng lẽ không lo lắng hải quân sao vậy mà còn có tâm tư đến công đánh chúng ta sẽ vịt vương quốc hiện tại cũng không phải nói những ngày thời điểm phiêu đỉnh vương quốc hạm đội chính đang đến gần chúng ta nhất định phải nhanh quyết định đến cùng nên làm cái gì làm sao bây giờ lúc ấy là cùng bọn hắn khai chiến chúng ta sẽ vịt vương quốc dòng giã sáu mươi ngàn vương quốc quân chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành khai chiến phiêu đỉnh vương quốc nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội i đi ứng phó còn có cái kia đánh bại hải quân đại tướng dự khuyết bộ trưởng ngươi đi đánh bại hắn sao vậy ngươi nói làm sao bây giờ chẳng lẽ trực tiếp hướng p h i đỉnh vương quốc đầu hắn sao ta thế nhưng là nghe nói qua lũ vương quốc bị công ham về sau tất cả quý tộc hệ thống toàn bộ bị phế trừ tất cả quan viên địa phương cũng là toàn bộ từ phiểu đỉnh vương quốc người thay thế đủ rồi đừng lại ở mỹ vương tọa phía trên nhìn xem trong đại điện cãi lộn không ngừng quan lớn các quý tộc sẽ vịt vương quốc đương nhiệm quốc vương phổ lai đức nhữ mày mở miệng quát khe nói trong đại điện lập tức kế i tĩnh tất cả quan lớn quý tộc cũng không khỏi đến ngậm miệng lại nhìn về phía vương tọa phía trên c a gì. mặc kệ phiểu đỉnh vương quốc là ôm dạng gì m ắ t tới nên làm chuẩn bị chúng ta vẫn là phải làm cho tốt phổ lai đức nhìn lướt qua trong đại điện tất cả mọi người cuối cùng đem ánh mắt đứng tại một cái vóc người cường tráng trên thân nam nhân trầm giọng nói cá gì quân đoàn trưởng mệnh lệnh hạ xuống tất cả vương quốc quân toàn bộ làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị mặt khác phái r a hạm đội tiếp xúc một chút phịu i đỉnh vương quốc hạm đội xem bọn hắn đến cùng muốn thế nào nếu quả như thật là muốn đến tiến đánh ta sẽ vịt vương quốc không cần do dự trực tiếp khai hỏa đánh chìm bọn hắn minh bạch quân đoàn trưởng cá gì ánh mắt lóe lên một tia lanh quang quay người trực tiếp hướng đại đi ra ngoài điện vẽ ủy quan ngoại giao phổ lai đức vừa nhìn về phía một cái có chút học sĩ bộ d á n g cao tuổi nam nhân nói ngươi đi một chuyến trong c h ấ n hải quân thứ chín mươi sáu tri bộ nói cho ý nghĩa đặc d ụ c h u ẩ n tướng nếu như chúng ta thật cùng phiễu đỉnh vương quốc giao chiến hy vọng bọn họ hải quân vẫn có thể vì chúng ta cung cấp binh lực là bệ hạ b Bệ n ý không có hỏi nhiều chỉ là âm thầm thở dài hướng đại đi ra ngoài điện cái k h á c quan lớn quý tộc t h ấ y thế lập tức từng cái liếc nhau một cái sau đó nhìn vương tọa bên trên phổ lai đức đ ỗ n g nhiên im lặng rất nhanh sẽ b ị vương quốc liền bắt đầu đi bắt đầu chuyển động t đại đại đồng thời trên mặt biển tám chiếc quân hạm cũng một chữ phái mở bày xong trận hình chỉ bất quá vô luận là quân hạm bên trên vẫn là trên bờ biển tất cả binh si trong mắt đều tràn đầy bất an thậm chí nắm vũ khí tay đều tại không tự chủ phát dun bởi vì bọn hắn đều hiểu địch nhân lần này thực sự quá cường đại thời gian ngay tại bất an trong khi chờ đợi đi qua hơn ba giờ sau tới là phiệu đỉnh vương quốc hà đ ộ i là bọn hàm tới cỡ lớn quân hạm trên k h á n đ à i một tên binh lính dùng k í n h viễn vọng ngắm nhìn phương xa khi thấy nơi xa xuất hiện phiệu đỉnh vương quốc hà đ ộ i lúc lập tức nhìn không được mặt biến đổi thông qua điện thoại trùng liên lạc với tất cả quân hạm lập tức tất cả binh sĩ n ắ m thật chặt vũ khí trong tay trên mặt bắt đầu lộ ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh nên thử liên hệ phiệu đỉnh vương quốc hà nội hạm đội tổng chỉ huy kiêm quân đoàn trưởng cạ di lập tức thần sắc nghiêm lại phất tay ra lệnh phiệu đỉnh vương quốc hà nội chủ hạm xa hoa trong phòng dần nhắm hai mắt r ư ợ và ở trên ghế xa lon ch phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở đột nhiên sợ tani đẩy cửa đi đến cung kính nói bậy hạ phía trước một trong biển chỗ phát hiện sệ vịt vương quốc hạm đội a lựa chọn cùng chúng ta khai chiến sao dân mở to mắt khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười nói có ý tứ đi thôi đi ra xem một chút dân cười nhạt đứng người lên đi ra ngoài sợ tani cũng đuổi theo sát đi vào bong thuyền dần hướng nơi xa nhìn lại xa xa x ế p thành một hàng hạm đội ẩn ẩn như hiện b ậ hạ sệ vịt vương quốc quân đoàn trưởng cạ dị thỉnh cầu cùng ngày trò chuyện lúc này một tên phụ trách liên lạc binh sĩ bưng lấy điện thoại trùng cung kính chạy tới cho chuyện dân khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung cầm điện thoại lên chúng nói ta là phiệu đỉnh vương quốc quốc vương phiệu đỉnh d â n phiệu đỉnh dân bệ hạ ngài khỏe chứ ta là sệ vịt vương quốc quân đoàn trưởng c ả gì, ta đại biểu sệ vịt vương quốc hướng ngài vợ lan một cái hùng hậu giọng nam từ điện thoại trùng vang lên nói như vậy c ả gì quân đoàn trưởng ngươi muốn nói với ta cái gì đâu dân cười nhặt nói phiệu đỉnh dân bệ hạ hai nước chúng ta ở giữa một mực tường a n không lui tới không biết lần này bệ hạ lần này tới chúng ta sẽ vịt vương quốc là vì chuyện gì cá di có chút cảnh giác mà hỏi không một vì cái gì các ngươi sẽ vịt vương quốc không biết sao dân gơi n h ạ t một cái nói tốt ca dĩ quân đoàn trưởng nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều cho các ngươi sệ vịt vương quốc hai lựa chọn thần phục hoặc là hủy diệt ba nói xong dần trực tiếp c ú t điện thoại mà tại sệ vịt vương quốc hạm đội chủ hạ bên trên ca dĩ cầm bị c ú t máy điện thoại trùng lập tức sắc mặt lạnh lẽo thần phục hoặc là hủy diệt khẩu khí thật lớn hư lãnh hư một tiếng ca dĩ trực tiếp cầm qua một bên hạ mệnh lệnh dùng điện thoại trùng âm thanh lạnh đúng nói đàm phán thất bại toàn thể chú ý chỉ cần p ị u đỉnh vương quốc tiến vào tầm bắn lập tức khai hỏa vâng, vâng, vâng, vâng. truyện h h e o p quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương bốn mươi bảy dễ như t h ở bàn tay tàn tác lựa chọn hủy diệt sao nhìn xem sẹ vịt vương quốc trong hạm đội vỗ tay phát ra tiếng bậy hạ mệnh lệnh bắt đầu hành động ẩn nút trong bóng tối một mực chú ý đến dần nhanh chóng thấy thế mở ra trên lỗ thai liên lạc thai nghe âm thanh lạnh lùng nói s i ê u s i ê u s i ê u sau một khắc mười hai chiếc quân hạm bên trên từng người từng người tối bộ lách mình mà ra đứng tại đầu tàu hai tay phi tốc kết tấn thủy đ ộ n tường nước phản phất đi qua vô số lần diễn luyện tất cả tối bộ chỉnh tề nhất trí kết tấn gần như đồng thời phát ra q u á c khẽ sau một khắc ầm ầm mười hai chiếc quân hạm trước mặt nước từng đạo tường nước phóng lên tận trời đem tất cả đạn pháo toàn bộ ngăn lại nhưng mà bị tặc đánh toàn bộ nổ tung bọn nước văng khắp nơi làm sao có thể đạn pháo toàn bộ bị đỡ được xe vịt vương quốc hạm đội chủ hạm b nhìn xem một màn này c ả gì lập tức quá sợ hãi nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội là p h i ệ u đỉnh vương quốc nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội quân hạng bên trên đám binh sĩ lập tức thất kinh hét lớn mà lúc này đối diện sở ta nghĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm sệ vịt vương quốc hà nội đối điện thoại trùng hạ lệnh nạ pháo đánh chìm bọn hắn Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! từng mai từng mai đạn pháo mang theo bén nhọn mười một tiếng xé gió hướng sệ vịt vương quốc hạm đội kích bắn đi tại vô số trường lớn hoảng sợ trong ánh mắt rơi vào trong hạm đội phát sinh to lớn bạo tạc trong đó một chiếc quân hạm thậm chí xui ô xẻo duy nhất một lần bị đại lượng đạn pháo đánh trúng trực tiếp tại đại lượng các binh sĩ hoảng sợ trong tiếng thét chói thai đắm chìm tại sao có thể như vậy kịch liệt bạo tạc để hạm đội tại quần q u ầ n trong nước biển không ngừng lay động cả d ì vịn thuyền xuôi theo ngơ ngác nhìn đắm chìm quân hạm trên mặt cười lạnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có tái n h ậ nước trệ hắn coi là ngoại giới chẳng qua là quá mức phóng đại phiểu đỉnh vương quốc thực lực mà thôi cho nên tại quốc vương mệnh lệnh cùng phiểu đỉnh vương quốc lúc khai chiến hắn còn thật sâu biểu thị tán đ ộ n g nhưng mà hiện thực lại cho hắn hung hăng lên bài học nhanh phản kích nã pháo nhanh nã pháo a lập tức lấy lại tinh thần c ả gì lập tức sắp mặt đại biến quát v a n n v a n n v a n n vain vain v a n v vô số đạn pháo lần nữa hướng phiểu đỉnh vương quốc hạm đội kích bắn đi nhưng mà ha ha nguội đến cực điểm dân cười nhạt lắc đầu dân tiếng nói vừa ra mười hai chiếc quân hạm đầu tàu tối bộ môn lại lần nữa hai tay nhanh chóng kết ấ n thủy đột tường nước ầm ầm phóng lên tận trời tường nước lại lần nữa đỡ được tất cả đạn pháo sau đó s ở tan hỉ sắc mặt băng lánh lại lần nữa ra lệnh tiếp tục mở pháo v ê n g v ê n g v ê n g v ê n g đại lượng đạn pháo đánh vào sệ vịt vương quốc trong hạm đội kích liệt tiếng nổ mạnh bên trong từng chiếc từng chiếc quân hạm bên trên toát ra đại lượng ánh lửa v ù n bị thiêu hủy còn v ù n bị d o n h đoạn vùng nhỏ trên tàu bị công phá các binh sĩ hoảng sợ chạy trốn từ phía lấy t i ê u thảm thiết cùng hoảng sợ tiếng thét chói t a i nổi lên một ph không phải là dạng này đây không phải chiến tranh đây không phải chiến tranh c ả dị sắc mặt trắng bệnh nhìn xem một màn này phảng phất c h o n g váng không ngừng thấp giọng lắc đầu lưu lại sau đó phù phù một cái ngã ngồi trên mặt đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng bởi vì hắn minh bạch phía bên mình đã thua bọn hắn bên này pháo kích toàn bộ vô hiệu mà đối phương pháo kích lại có thể công kích đến bọn hắn này làm sao đánh cái này cùng đơn phương pháo kích khác nhau ở chỗ nào ầm ầm a cứu mạng cứu mạng a thuyền chìm nhanh nhảy xuống biển a Tại cả gì, ánh mắt tuyệt trong, một tại trong bắt đầu đám chìm. Quân hạm bên trên hạm cạnh hạm hạm chiếc binh cả chủ lực chìm, gì vọng ánh đám bên bên quân bên quân bên hỏa đám đầu số ĩ lập tức điên cuồng hướng trong cuồng điên biển hướng nghe u x n Vâng! Vâng! Vâng! g Số lượng thưa thất đạn pháo từ sệ việt vương quốc hạm đội đánh phía phịu đỉnh vương quốc hạm đội nhưng mà sệ việt vương quốc hạm đội bên trên tất cả mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong tất cả đạn pháo toàn bộ bị đột n h i ê n dân g lên tường nước ngăn lại ngay sau đó càng nhiều đạn pháo hướng bọn hàn đánh tới a không cần ta không đánh nữa không thắng được chúng ta không thắng được lại là hai chiếc quân hạm đắm chìm cuối cùng ụ bởi vì không có nã pháo pháo thủ thậm chí toàn bộ sệ vịt vương quốc hạm đội pháo kích đều ngừng lại vâng, vâng, vâng, vâng. liên tiếp không ngừng mà đạn pháo không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ tiếp tục oanh tạc tại sệ vịt vương quốc trong hạm đội trong ngọn lửa từng chiếc từng chiếc hạm đội bắt đầu đ n g chìm song vương khai chiến vẹn vẹn chỉ có ba phút s ị tani v ư quốc hạm ộ nhịn không được ngây dại có thể hay không thắng quá đơn giản điểm dù sao lúc trước đánh bại lũ vương quốc vương quốc quân cũng dùng mấy giờ đâu mà lần này vẹn vẹn chỉ có ba phút s ở tani luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng nhưng lại không nói ra được mắt nhìn dần mang theo cởi n h ạ t bên mặt s ở tani do dự một chút vẫn là cơ chí không có mở miệng p h á v t i n h vẫn c í không có mở miệng pháo anh vẫn còn tiếp tục sợ vít vương quốc h ạ đội từng c h i ế c từng chiếc bắt đầu đâm chìm các binh sĩ thì là toàn bộ nhảy xuống nước điên cùng hướng biển mở thoắt dân c ư ờ i n h ạ t nhìn xem một màn này n u cười trên mặt sâu hơn hắn biết kế sách của mình thành công từ lúc mới bắt đầu hủy diệt xìm mòn gia tộc công hãm lũ vương quốc lại đến một mình toàn d i ệ t hải quân bộ đội hắn đã vì phiểu đỉnh vương quốc tại tây hải đặt xuống cơ sở làm cho cả tây hải đều chính thức thừa nhận phiểu đỉnh vương quốc địa vị sau đó cô ý bắt lấy john cùng san d i cô ý dẫn tới hải quân phái ra càng cường đại hơn chiến lược mà kết quả hắn cũng thành công hải quân phái ra bây giờ hải quân ba vị nhân vật phong vân thứ nhất buộc salino cuối cùng để nhanh chóng đánh bại buộc salino cũng đem tiến hành phạm vi lớn chiều sâu tuyên truyền làm cho cả tây hải đều nhận thức lại đến phiêu đỉnh vương quốc cường đại thậm chí đối phiêu đỉnh vương quốc sinh ra đáng sợ không thể chiến thắng ấn tượng rất hiển nhiên là thiên thành công nếu như là dưới tình huống bình thường cho dù hắn có thể đánh tan sệ vịt vương quốc hạm đội nhưng cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy mà chính là bởi vì sắt duy ba trăm tám mươi b ố vương quốc trong lòng của binh lính cũng sớm đã ấn xuống đối phiêu đ n vương quốc s ợ hai tâm lý mới sẽ tạo thành sệ vịt vương quốc hạm đội dễ dàng như vậy toàn tuyến tan tác cứ như vậy lại có một hồi sệ vịt vương quốc chính là của ta mang trên mặt tự tin cười nhạt thấp giọng nói sau đó đột nhiên ở trong lòng hỏi hệ thống công ham sệ vịt vương quốc về sau ta hẳn là mở ra kế tiếp binh đoàn đi k e n số liệu kiểm tra bên trong k e n kiểm tra hoàn tất kết quả thăng làm nhị đ ẳ n g vương quốc cần đem trước mắt quốc gia địa vực mở rộng gấp m ộ ư ơ i lần gấp m ộ ư ơ i lần dân nhứ mày l ù vương quốc địa vực đại khái là phiếu đỉnh vương quốc gấp ba sệ vịt vương quốc địa vực địa vương quốc lại phải lớn gấp đôi nói cách khác muốn thăng làm nhị đảng vương quốc bao quát sệ vịt vương quốc hắn còn cần chinh phục ba cái ngang nhau lớn nhỏ quốc gia mới được số liệu cũng không nghiêm cẩn mọi người không cần chăm chỉ bất quá sau đó dân lông mày liền gián ra lấy hiện tại toàn bộ tây hải cơ hồ tất cả thế lực đều đúng phịu đỉnh vương quốc mang e ngại tâm lý thái độ dưới công hám ba quốc gia rất khó sao đã không đủ cái k i a công hám sẽ vịt vương quốc về sau tiếp tục tấn công xong một cái chính là dân khoe miệng d ư n g lên trên mặt một lần nữa phủ lên tiêu dung Đợt, hôm nay đổi mới hoàn tất ngày mai liền sẽ có một mục tiêu bất quá mọi người cũng có thể đưa ra ý kiến của mình nếu như so sánh người mục tiêu tốt hơn tác giả liền sẽ trực tiếp vận dụng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 pháo kích mặc nhiên tại tiếp tục quân hạm một chiếc lại một chiếc tiếp lấy đâm chìm các binh sĩ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu n g ả y xuống quân hạm điên cuồng hướng biển bờ bơi đi trên bờ biển bố trí tốt phòng t u y ế n tiến bốn mươi ngàn nước vương quân mắt trợn tròn nhìn xem hoàn toàn tan tắc vương quốc hạm đội trong lòng vốn là đối phụ đỉnh tồn tại tâm mang sợ hãi lập tức vô hạn mở rộng nhìn xem trong biển vô số điên cuồng bơi lại binh sĩ nghe cái kêu hoảng sợ tiếng tê ơ n ắ m chặt vũ khí tay bắt đầu run nhẹ nhẹ sắc mặt cũng hơi trắng bệnh đừng hốt hoảng tất cả mọi người chuẩy chiến đấu xe vịt vương quốc phó quân đoàn trưởng run dày tay cầm điện thoại lên t r ù n g dùng một loại gần như gào thét thanh â m nói nhưng mà thanh â m bên trong để lộ ra sợ hãi cùng bất an lại hoàn toàn không cách nào che giấu quá mạnh thực sự quá c ư ờ n g đại đây chính là p h i ệ u đỉnh vương quốc đây chính là lý giả ám sát chiến thuật bộ đội sao đối mặt loại địch nhân này bọn hắn làm sao có thể thắng được ca d ầ m d ầ m từ trong biển bơi tới gần vạn các binh sĩ dùng cả tay chân bỏ lên mở, mang trên mặt thần sắc sợ hãi điên cuồng hướng thành trấn chạy tới không cho phép chạy tất cả mọi người lập tức dừng lại Phó ẩm ẩm sệ vịt vương quốc hạm đội chủ hạng to lớn cột buồng chính tại hỏa lực bên trong hầm và sụp đổ in ấn lấy sệ vịt vương quốc tiêu chí buồng tại hỏa diễn bên trong cháy lương thực song toàn xong ngã ngồi tại đã không có một hai bông thuyền ca di ánh mắt hôi bại nhìn xem chung quanh đã toàn bộ đắm chìm hạm đội dầm dầm dầm. Từng mai, từng mai t ân vất vả dân gơi nhặt một tiếng nhìn phía xa bờ biển lít nha lít nhít bố trí tốt phòng tuyến binh sĩ nhà tâm thanh nói như vậy b ắ theo đầu đổ bộ tác c i ế n Vâng. A. v tới. Tới. hạm đội khổng lồ tiếp cận bờ biển một cây số chỗ vồn tại trong gió biển kịch liệt lấp lư một cốc cực kỳ khí tức ngột ngạt lập tức hướng trên bờ biển dũng bánh lao tới để xệ vịt vương quốc đám binh sĩ càng thêm bất an bắt đầu hành động siu siu siu. đột nhiên từng người từng người tối bộ từ phiếu đỉnh vương quốc hạm đội m ộ ư ơ i hai chiếc quân hạm bên trên m h xuống bàn chân như cách mặt đất đứng trên mặt biển dưới mặt nạ hai mắt lạnh lùng nhìn xem bờ biển sệ vịt vương quốc quân sau đó siêu siêu siêu siêu siêu tựa như mũi tên rời cung tổng cộng tám mươi tám tên tối bộ trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ lấy tốc độ cực nhanh hướng biển mở kích bắn đi bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí trên mặt biển kéo từng đạo màu trắng thật dài thủy chiều tới bọn hạt tới là nị ra ám sát chiến thuật bộ đội là p h i u đỉnh vương quốc nị ra ám sát chiến thuật bộ đội công kích nhanh công kích tuyệt đối không nên để bọn hắn tiếp cận chúng ta trên bờ biển tất cả sẽ vịt vương quốc một trận kinh hoàng mà phó quân đoàn trưởng cùng các đại quân sĩ trưởng càng là gần như gào thét kêu to rơi xuống mệnh lệnh trên mặt tràn đầy sợ h ã i cùng khẩn trương p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h vô số đạn cùng đạn pháo hướng tối bộ môn kích bắn đi nhưng mà tại tất cả sẽ vịt vương quốc quân ánh mắt khiếp sợ bên trong tất cả tối bộ cực tốc tại mặt nước chạy thân h n h tốc độ không ngừng chút nào chỉ là không ngừng quay qua quay lại biến hóa phương hướng tất cả đạn cùng đạn pháo toàn bộ thất bại đánh vào trong nước biển vê a n g vê a n g vê a n g đạo đạo cột nước tại đạn pháo oanh tạc hạ phóng lên tận trời đầy trời vung xuống bọt nước bên trong tối bộ môn từng cái tại mưa bom bão đạn bên trong cực t ố c hướng biển bờ tiếp cận khi khoảng cách bờ biển không đến năm trăm mét lúc từng cái hai tay đột nhiên bắt đầu kết tấn cá tổng rút cá tổng rút cá tổng rút ổ n g rút đồng dạng kết tấn đồng dạng n h ấ n thuật trong chốc lát tại tiến công lũ vương quốc lúc này đó hai tràng cảnh lần nữa tái hiện nhưng mà lần trước thả ra là cấp c nhẫn thuật mà lần này rõ ràng là cấp b Anh. không khí trong nháy mắt trở nên cực nóng mặt biển bắt đầu sôi trào đại lượng hơi nước tràn ngập ra mà cái này hơi nước mới vừa vặn xuất hiện liền bị phô thiên cái địa biển lửa trong nháy mắt bay hơi cái này đây là cái gì toàn bộ mặt biển đều bị đột nhiên dâng lên biển lửa bao trùm biển lửa quần q u ậ n lấy điên cuồng hướng biển bờ trải đến chạm mặt tới sóng nhiệt để trên bờ biển từng cái xệ vịt vương quốc q u â n nhóm hô hấp khó khăn sắc mặt trắng bệnh sau đó mới đột nhiên phản ứng lại nhanh cháy mau t ả n ra toàn bộ giải tán làm sao có thể nhân loại làm sao có thể làm đến loại sự tình này ta không tin ta không tin hoảng sợ tuyệt vọng không thể tin được bao quát phó quân đoàn trưởng cùng quân sĩ trường môn tất cả sẽ vịt vương quốc quân đối mặt điên cùng hướng hai bên chạy thục mạng chỉ là biển l ử a vọt tới tốc độ là nhanh như vậy bọn hắn lại làm sao có thể toàn bộ né tránh đâu tại vô số binh sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong mạnh liệt biển l ử a trực tiếp tổng trên mặt biển ầm ầm thổ địa khô nức thậm chí bắt đầu vỡ nát vô số binh sĩ ngay cả kêu thảm đều không phát ra được liền ở trong biển lửa hóa thành cho tản khi hết thể bình tĩnh trở lại về sau trên bờ biển một cái cự đại cháy đen vết tích xuất hiện trên mặt đất không khí còn tại chưa tán đi nhiệt lượng bên trong và mẹo từng tia từng tia khói trắng từ mặt đất dâng lên hơn b ạ n sệ vịt vương quốc binh sĩ ở trong biển lửa hóa thành cho tàn t r u n g quanh trốn qua một kiếp sệ vịt vương quốc các binh sĩ nhìn xem một màn này toàn thân đang run run y trên mặt sợ hãi không cách nào che giấu đạp đạp đạp bàn chân giẫm đạp mặt nước thanh âm để sệ vịt vương quốc quân lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại lập tức mặt thật tỏ biến chỉ gặp từng người từng người tối bộ đã trực tiếp xông lên bờ biển hướng bọn hắn kích xả mã đến một tên tối bộ kết tấn k h á c quát một tiếng sau đó cánh tay cấp tốc b i ế n lớn trực tiếp một quyển hướng xệ vịt vương quốc binh sĩ đánh tới vê anh a m ả n g lớn binh sĩ trực tiếp tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị v a n h bay bí thuật ảnh tử rào thủ thuật phong độ t đa liên nhận đ ộ t thổ thổ long thương ầm ầm mặt đất sụp đổ đâm ra địa thứ phong nhận tàn phá bừa bãi màu đen cai bóng bốn phía lưu thoán cùng các loại cường đại nhất thuật tất cả tối bộ vừa lên mở liền phát động công kích mạnh liệt nhất Ph phó quân đoàn trưởng bị một đạo địa thứ trực tiếp đâm xuyên mắt trợn phun ra một v ù máu thân thể chậm rãi có các mềm núm da phó qu chạy mau a đầu hàng ta đầu hàng đừng có giết ta các binh sĩ lập tức sợ hãi từng cái điên c u ầ n hướng thành trấn chạy tới phòng tuyến một bại mà tán thậm chí có không ít sợ mất mật đám binh sĩ kêu to đầu hàng nhưng mà lại như cũng bị ánh mắt lạnh lùng tối bộ đánh chết bởi vì bọn hắn chỉ nhớ rõ bọn hắn tôn quý bệ hạ nói qua một câu nói như vậy thần phục cùng hủy diệt lựa chọn hủy diệt sao các binh sĩ điên c u ầ n hướng thành trấn chạy trốn tối bộ môn theo sát phía sau không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn mà tại về sau phía ỉ vương quốc hạm đội cũng bắt đầu cập bờ đổ、bộ. đi theo nị dạ các đại nhân xông lên a Hơn một thân màu đen viền vàng lộng lấy trường sam dấn lệ bước nhẹ nhàng bước chân đi tại sệ vịt vương quốc trên đường phố chung quanh các cư dân h ỗ n loạn chạy trốn lấy phòng ốc trên nóc nhà từng người từng người tối bộ truy kích lấy chạy trốn sệ vịt vương quốc quân mà ở tại sao trên đường phố phiểu đỉnh vương quốc đám binh sĩ cũng theo sát mà lên xuống tháo tiếng oanh minh tiếng kêu thảm thiết tiếng thét c h ó i hai không ngừng văng lên hỗn loạn bắt đầu ở tòa thành này trấn tràn ngập dân nhìn xem trên đường phố chạy trốn từ phía cư dân bình thường n ế u mày một cái nói sợ tạm nghi để các binh sĩ tận lực không cần làm bị thương cư dân bình thường mặt khác từ giờ trở đi gặp được đầu hàng trước khống chế lại bọn hán không cần toàn bộ giết chết vâng vậy hạ tốt triệu triệu cùng sau lưng dần sợ tạm nghi cung kính nói sau đó nhanh đi truyền đạt mệnh lệnh â bên kia là dân đột nhiên quay đầu hướng thành trấn phía tây nhìn lại nơi đó cao cao đứng lặng lấy một tòa khổ kiến trúc phía trên duy nhất thuộc về hải quân tiêu chí để dần khỏe miệng nổi lên một tia không hiểu ý cười sau đó lại chỗ để ý đến các người a dần quay đầu lại nhìn về phía nơi xa cao cao đứng lặng tòa thành thức cao quý hoàng cung nhấc chân đi tới hải quân chú x ệ vịt vương quốc thứ chín mươi sáu tri bộ căn cứ trường trong văn phòng n g h e bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng thét trói thai luôn luôn sắc mặt n h ạ t như xì xì hẹn sần lúc này lại là đầu đ ầ y mồ hôi nhịn không được khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn b à n h một cái hải binh động tắc có chút bối rối đẩy cửa vào liên tiếp mời lễ đều không để ý tới lo lắng nhìn xem hẹn sần nói căn cứ trưởng sẽ vịt vương quốc quốc vương lần nữa phát tới t h ỉ n h cầu phiệu đỉnh vương quốc đã công vào thành trấn hy vọng chúng ta hải quân lập tức phái ra binh lực đi trợ giúp không cần phải để ý đến bọn hắn hẹn sần mang trên mặt khẩn trương cùng thần sắc bất an trầm giọng nói lập tức truyền lệnh xuống tất cả nhân viên toàn bộ tiến vào cấp một tình trạng báo động phong tỏa căn cứ vâng Tên này hải binh lập tức suốt, tranh thủ thời này binh xứng gian chạy xuống chạy hải ph đi lập sau đó